thạch nguyên nói ta đã cho nương xin thứ lôi xin nhận lôi kỳ thật nương chính là muốn gặp một lần ta thôi thạch thần cười nói ngươi tiểu tử này ngược lại là càng ngày càng thông minh gần nhất một mực tại tiền tuyến làm chiến chịu nổi à. thạch nguyên rất c ư ỡ n l ồ n g ngược nói hài nhi đã rất thích hướng chiến tranh liên quan tới lần này vùng núi chiến ta còn viết phần kỹ càng báo cáo đệ trình đi lên đâu thạch thần cười nói không sai bất quá phải tránh không thể kiêu ngạo hiện tại thân phận của ngươi đã khác biệt ngươi là danh phủ kỳ thực hoàng tử tri thân ngày khác đến đem sẽ kế thừa hoàng vị kỳ thật thạch t h n thu thạch nguyên vi tử trong đó có một cái ý nghĩ chính là ngày khác mình cùng thê tử nhóm cùng một chỗ về tới địa cầu thời điểm liền sẽ đem tương lai hoàng vị giao cho hoàn toàn thuộc về thế giới này thạch nguyên mà mình cùng thê tử chỗ sinh dục hải tử tuyệt đối sẽ không thành vì cái này hoàng vị người thừa kế điểm này đương nhiên cũng không phải là thạch nguyên có thể nghĩ tới chỉ là bây giờ cùng thứ nhì vũ trụ đã có thiên ty vạn lũ liên hệ thạch thần thật có thể dễ dàng như vậy công thành lui thân sao thạch nguyên ngạc n h i ê nói n cha cùng mẫu thân về sau sinh hải tử cũng có thể trở thành hoàng vị lại nói ta đối cái này hoàng vị cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú thạch thần cười, cười. nói tránh đi ta đã cho cấp trên của ngươi nói qua ngươi ngày mai muốn cùng ta hết thể đi chấp hành nhiệm vụ bí mật tiền tuyến sự t ì n h liền tạm thời để xuống đi thạch nguyên phòng đoàn nói nhiệm vụ bí mật là đi nước đồng minh a thạch cần gật gật đầu nói chuyện cụ thể đợi đến ngày mai tại phi thuyền bên trên ta sẽ nói rõ ràng thạch nguyên đứng tiếng quay người rời đi mà đi chương hai trăm bốn mươi chín nhiệm vụ bí mật thạch nguyên rời đi về sau ma thú chi vương lại hiện ra thân thể nói kinh nghiệm chiến đấu là phong phú chút bất quá vẫn là thoát không được tiểu hài tử tính tỉnh thạch cần hướng trên ghế nhích lại gần cười nói cho nên ta mới muốn để hắn nhiều lịch luyện chút ngày khác ta trở lại cố hương thời điểm hắn cũng tốt vững vàng ngồi tại vị trí của ta có chút dừng lại nhìn lấy địa đồ nói bây giờ toàn bộ sinh hóa đế quốc đã lộn xộn hình thành tứ đại c ỗ thế lực yếu kém nhất chính là cửu long người này quá mức tín nhiệm tại giáp đem đại quyền giao cho hắn quản lý mình mang binh xuất chiến không nghĩ tới lại bị đấu tranh nội bộ nhưng là này vừa đến lại dẫn nhập thần võ đế quốc thế lực nếu như về sau chúng ta muốn can thiệp lời nói chỉ sợ cũng muốn dứt thần võ đế quốc khai chiến ma thú chi vương nói không cùng thần võ đế quốc khai chiến hẳn là ngươi còn muốn nhận lời thần ngàn lưỡi đao lời nói đi hoàng thành thấy bắt đầu thần đế a phải biết ngươi không chỉ có diện đi linh vũ quân đội mười triệu binh lực hơn nữa còn đại náo qua hoàng tộc hoàng lăng cùng đạo tâm đế vương đánh qua một trận đâu càng quan trọng chính là coi như bắt đầu hoàng đế đối ngươi s ắ c thực hợp tác c h i tâm nhưng là hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ nếu như có thể lấy ngươi vì thẻ đánh bạc đổi lấy linh vũ quân khu tán đồng cũng không phải là không được thách thần cười cười nói nếu như chỉ là như thế vậy ta cũng đánh giá quá cao bắt đầu đế vương nghe nói hắn cũng là một đời tiêu mới chỉ tiếc con trai mình không có kế thừa hoàng vị hoàng tộc chiến văn cái này tính tình mới đại biến muốn cực độ khống chế trong nước các loại thế lực cho nên gây nên các phương bất mãn muốn hay không đi gặp hắn tạm thời còn không cách nào hạ quyết định ta cũng muốn quan sát sinh h ó a đế quốc bên này thế cục hạo thiên lần này chỉ sợ cũng là nhận giác bức hiếp về sau đăng cơ đoán chừng cũng chính là cái k h ô i lỗi sinh h ó a đế quốc hết thảy vẫn là phải dựa vào chiến tranh đến kết thúc cá nhân ta ngược lại hy vọng thiên lý hoành đao có thể giải quyết việc này ma thú chi vương cười nói lấy thiên lý hoành đao cá tính tất sẽ không khoan dung nước khác can thiệp nội chính cho nên cùng chúng ta hợp tác cũng gần như chỉ ở tại chiến thuật bên trên hắn há lại sẽ khoan dung thần võ đế quốc thế lực t h ầ m thấu đâu thạch thần cười cười nói những chuyện này đều quá xa ta nhìn chúng ta hay là suy nghĩ tại nước đồng minh sự tình đi nói xong giơ tay lên bên trong một phần tư liệu nói cái này tài liệu bên trong ngươi cầm đi xem một cái ma thú chi vương tiếp nhận tay đến cẩn thận mở ra cười nói ngươi lai、like, cái này chính là của ngươi mục đích chỗ thạch thần kết nối phòng chỉ huy hệ thống mệnh lệnh tiếp tuyến viên kết nối tiền tuyến phòng chỉ huy nửa phút về sau phòng chỉ huy bên trong bức ảnh hiện ra một cái quân hàm đại tá nam tử lộ ra thân ảnh đến rơi mắt chỗ liền nhìn thấy thạch thần thống xoáy quân hàm vội vàng chào một cái cung kính nói gặp qua thánh vũ hoàng tôn bệ hạ thạch thần nói lôi tướng quân cùng tá tướng quân đang chỉ huy thất bên trong sao nam tử lập tức trở về nói tại thuộc hạ lập tức đi tìm bọn họ nói xong liền quay người rời đi chỉ chốc lát sau hai cái lục tuần lão giả vội vàng xuất hiện tại hình ảnh phía trước giúp đỡ quân lễ nói tiền tuyến quan chỉ huy lôi vũ tám ộ t gặp qua thánh vũ hoàng tôn bệ hạ mời bệ hạ chỉ thị thạch t h n khẽ vất cảm nói trước mắt tiền tuyền lôi vũ đáp quân địch thế công hưng m ánh quân ta tạm thời ở vào phòng ngự trạng thái chuẩn bị tùy thời mà động loại chiến thuật này thích hợp với binh lực cách xa tình hồ giới là phi thường bình thường sự t ì n h thầy cần ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta t i ề n tuyến trận địa tất cả chiến đấu toàn bộ chuyển thành lực phòng ngự tại không có mệnh lệnh của ta trước đó dù cho là quân địch đem tinh cầu đều chống không cũng không cho phép tiến lên trước một bước lôi vũ cùng tám một lập tức đáp tuân mệnh thầy cần tại ban sơ cùng nước đồng minh chiến đấu bên trong liền lấy mấy lần như kỳ tích chiến dịch chiến thắng hơn nữa còn diễn luyện thành mô phỏng kính tượng chiến đấu đây hết thảy đều bị sắp xếp học viện quân sự sách giáo khoa kinh đ i ể n trận điện hình bên trong cho nên thạch thần trong chiến tranh tính quyền uy tự nhiên là không người thay thế mà lôi vũ cùng tám m o ặ c hai người cũng tâm lý minh bạch tại binh lực chỉ có quân địch một nửa tình huống dưới chỉ phòng thủ là lựa chọn tốt nhất mà đối phương có thể sẽ dụ địch xuất chiến cho nên thạch thần mới hạ đạt loại này từ mệnh lệnh mà hai người không biết nguyên nhân là thạch thần sẽ tại ngày thứ hai rời đi bên trong nguyễn bớt hướng phía nước đồng minh hậu phương bạch ngọc bớt mà đi kia bên trong là đồng minh quốc hoàng thành sở tại điện g à y thứ hai tiến về bạch ngọc bớt bí mật trên phi thuyền khi tô tiệp bên trên phi thuyền sau mới biết được nguyên lai tiến hành lần này nhiệm vụ bí mật người cũng không phải chỉ có nàng cùng thạch thần còn có một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng thạch thần nhi t ử thạch nguyên bởi vì là chấp hành nhiệm vụ bí mật cho nên ba người đều không có mặc quân phục thạch thần mặc một thân giảng thể thường phục thạch nguyên thì mặc một thân quần áo thoải mái xem ra liền như hai tính cách cùng yêu thích khác biệt huynh đệ tô tiệp thì mặc một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp đem n u mỹ xinh đẹp dáng người tôn lên thất tha tinh tế nhất là mặc quân phục nhìn không ra đầy đạn sau ngực càng là dẫn lửa kiến nhi mặc một thân quý khí cách c tô tiệp nghiêm túc nhìn một chút nữ từ này lấy nàng nhiều năm tình báo nghề nghiệp bản năng nao hải bên trong lập tức hiện ra các loại ảnh chụp thời gian một cái nháy mắt liền nhận ra nàng là tước lam vương nữ nhi tước kiến nhi lúc này tô tiệp trong lòng cũng rất có chút ngoài ý m ớ n không biết tước kiến nhi vì sao lại tại cái này bên trong liên lạc lại nó hôm qua thạch cẩn tuân hỏi mình một ít chuyện liền mơ hồ cảm thấy thứ gì thạch nguyên nhìn thấy tô tiệp đi lên lập tức đoan chính chào một cái tô tiệp nhìn qua cái này trước mắt chỉ là thiếu tá lại trong chiến tranh nhiều lần xây kỳ công thiếu niên nam tử tâm lý có chút tán thưởng một phen cũng đáp l ấ lại nam tử này mặc dù tuổi tắc cùng thạch tần không sai biệt lắm nhưng lại là hàng thật giá thật con của hắn trước mắt ma pháp tông giáo duy nhất hoàng tử tô tiệp cũng không thể không đ ộ i phục thạch tần can đảm vì lịch luyện con của mình vậy mà đem hắn đưa đến địch quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật tức kiến nhi lại không tự chủ được bị thạch nguyên hấp dẫn chỉ cảm thấy thạch nguyên chẳng những anh tuấn phi phạm mà lại tự nhiên mà vậy có một loại hấp dẫn người m ị lực lại thêm ánh mắt kêu bên trong có cố bất khuất chi ý khiến người ta cảm thấy quật cường của hắn cùng ngạo khí t ứ kiến nhi nhịn không được lặng lẽ hỏi thạch tần nói hắn có phải là con trai của bệ hạ ta nghe nói qua bệ hạ có một cái tuổi cùng ngươi không sai b i ệ t lắm dáng dấp cùng ngươi tương tự nhi tử thạch thần cười cười kêu lên thạch nguyên chỉ vào tức kiến nhi nói vị tiểu thư này là tức lam vương nữ nhi gọi tước kiến nhi các ngươi quen biết một chút kỳ thật thạch nguyên ở trên phi thuyền thời điểm liền bị tức kiến nhi hấp dẫn lấy tựa h ồ cùng mình là cùng một loại người đồng dạng có quật cường cùng ngạo khí đồng dạng có cái này ý chí bất khuất cặp kia dã man con mắt cùng hơi vệnh phấn môi lại để thạch nguyên cảm giác được một loại hi kỳ thạch nguyên lập tức đưa tay ra nói yến nhi tiểu thư ta gọi thạch nguyên tức kiến nhi cũng đưa tay ra nằm chặt lại Nhìn không được cười cười. thạch cẩn nhẹ nhẹ phía phía cũng nhìn ra được thạch nguyên cùng tức kiến nhi tương hố đều có chỗ hào cảm tâm lý đột nhiên cảm thấy nếu như hai người bọn họ có thể góp thành một đôi ngược lại chưa nên không làm một chuyện tốt thạch Nguyên cẩn đi đến buồng chỉ huy thời điểm tô tiệp đã ngồi tại trên đài chỉ huy thuần thục tiến hành trong phi thuyền các hạng dụng cụ điều chỉnh thử làm việc nhìn thấy thạch cẩn đến đây lập tức lại đứng lên hành lễ nói bậy hạ thạnh khẽ cười nói nếu là ta mua đi tới một lần ngươi đều phải không ngại phiền phức nói tiếng b ậ y hạ lỗ thai của ta đều sẽ lên vết chai tô tiệp nhịn không được mỉm cười nhẹ giọng nhẹ khi nói thế nhưng là theo quy định là như vậy thạch thần k h o á t k h o á t tay nói nếu là chấp hành nhiệm vụ bí mật những n à y quy định thì miễn đi một ngày gọi một lần liền đủ nhìn thấy thạch thần lên tiếng tô tiệp cũng không phản đối liền ngu thuận gật đầu kế tiếp theo ngồi xuống điều chỉnh thử thạch thần cũng tìm cái chỗ ngồi xuống đến đo thử một chút hệ thống phụ trợ thạch nguyên tiến vào phi thuyền phóng chứa đồ cùng các phần cứng thiết bị Tự kiến n hai i Tử c h ư bao g ờ làm loại c h u y ệ nước này, liền Nguyên l đi hết theo Thạch tỏ sức sau mò n quân giờ tấp ngập giao chiến bên trong nguyện g giờ giao Từ tấp hai bây b t biên giao chiến đã lâu hai bên mậu dịch cũng tiến vào đỉnh trệ giai đoạn cho dù có cũng chỉ là rất ít ở dưới mặt đất giao dịch hai bên biên giới cũng quản lý phải mười điểm nghiêm ngặt muốn muốn thông qua trên cơ bản phải đi qua rất nhiều nói phòng tuyến bất quá giống như khu chiếm lĩnh bên trong đại đa số đều là đồng minh nước người cho nên cùng nhìn như địch bớt đồng minh lãnh địa bên trong có m ặ t không thể phân liên hệ cái gì dạng này thân thích như thế bằng hữu cho nên đường biên giới không có suy nghĩ nghiêm mật như vậy thông qua nước đồng minh bên trong nhân viên t nhờ báo khơi thông phi thuyền thuận lợi tiến vào t r ồ n g tuyết bớt trừ thạch thần cùng thạch nguyên là lợi dụng tự thân lực lượng tiến hành bộ mặt biến hình bên ngoài hai nữ thì là lợi dụng cao núi nhọn khoa học kỹ thuật biến hình t h ủ pháp đem bộ mặt tiến hành có chút biến hình loại này biến hình khiến cho tại máy quay phim hoặc là trên tấm ảnh hiện ra khác biệt khuôn mặt đến mà tại mắt người xem ra nhưng vẫn là trước đó chưa biến lúc dáng vẻ thời gian chậm rãi đi vào đến ban đêm thời khắc phi thuyền như cũ tại cao tốc đi thuyền bên trong muốn đến trạm thứ nhất đại khái muốn tới ngày thứ tư sáng sớm thạch nguyên cùng tức hiến nhi đều có chút bối rối thật sớm về phòng trước trong khoang thuyền liền chỉ có thạch thần cùng tô tiệp hai người tại thạch thần ánh mắt không có đặt ở hệ thống trên tấm hình mà là tại trên máy vi tính tra xét tuyệt mật tư liệu chính nhìn xem cái mũi bên trong đột nhiên nghe được từ nữ nhân t ra ê n người tản mát r nhàn nhạt mùi thơm mùi thơm rất sâu sắc rất thanh nhã phản phất hoa quế mới lở kim nhị truyền phương hương vị phi thường nhu hình làm lòng người thần đều thoải mái tại mình nữ nhân bên cạnh trừ tô tiệp liền không có những người khác thạch thần ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên tô tiệp nàng có thật dài tiêm bao có một đôi biết nói chuyện con mắt có muốn nói còn đ ư n g môi tia phấn môi đỏ đến tột cùng sẽ là tư vị gì đâu tô tiệp bị thạch thần thấy mặt sùng hơi hiện đỏ hửng bạch ngọc như hai gò má lộ ra một vòng đan đà chính xác t i ể u d i ễ m vật á c không khỏi khiến người ám hương giành nghĩ thạch thần trong mắt không khỏi có chút sáng n g ờ i nhưng lại từ phiêu hốt bên trong định thần lại nói có chuyện gì sao tô tiệp nói hiện tại thời gian đều trời vừa rạng sáng nên là nghỉ ngơi thời điểm đến thạch thầy cười, cười. chỉ cảm thấy nghe tô tiệp nói chuyện còn cảm giác thật có chút m ỏ i mệt kỳ thật từ ngày đại hôn lao tới tiền tuyến một cho tới hôm nay ban đêm vẫn luôn không có ngủ qua tốt cảm giác nghĩ đến cái này bên trong không khỏi nợ nụ cười tô tiệp không khỏi ngạc nhiên nói bậy hạ phải trăng thuộc hạ nói nhầm rồi t h ạ c h cần lắc lắc đầu nói không phải ta chỉ là đang nghĩ nếu không phải ngươi nhắc nhở chỉ sợ khi ta lấy lại tinh thần thời điểm đã là hừng đông lúc h ơ n t ô t i ệ p nói bậy hạ vì nước vì dân nhưng là cũng muốn chú ý thân thể mới được thầy cần không khỏi cười nói ngươi liền không muốn mở miệng một tiếng bậy hạ ngươi lại nói tiếp ta còn thực sự có chút hối hận kết hôn mỗi ngày bị người kêu lên trăm ngàn lần thật muốn lên vết chai tô tiệp bị thạch thần biểu lộ chọc cho mỉm cười không khỏi nói trên đời này chỉ sợ người người đều sẽ ao ước bệ hạ diễm phúc đâu không nghĩ tới bệ hạ lại phiền não tại những chuyện này thạch thần đột nhiên hướng to lớn bong tàu quan sát nói ngươi bây giờ vội vã đi ngủ sao tô tiệp lắc lắc đầu nói còn phải xử lý một số chuyện đâu thạch thần đột nhiên cười nói đ ồ i ta đi nhìn đám sao b ă n g a lúc nói chuyện liền như là cái tiểu hải tử trong giọng nói nhưng lại không thể nghi ngờ tô tiệp còn chưa trả lời đã cảm thấy thân thể t r ợ t một chút bay ra phi thuyền rơi tại phi thuyền khoang thuyền trên đỉnh tô tiệp võ công cũng không cao lần thứ nhất thân ở trong chân không như thế gần sát tinh tế không khỏi hương phân lên muốn bật cười lại lại nghĩ tới trong chân không không cười nổi âm thanh tới lại nghe được thạch thần nói muốn cười thì cứ việc cười đi ta thế nhưng là nghe thấy tiếng cười của ngươi tô tiệp không khỏi thật cười ra tiếng vươn ra hai tay giống như h ả i đồng đồng dạng tại khoang thuyền trên đỉnh xoay quanh đảo mắt thiên cực cùng vũ trụ v ư ợ sâu vô t ậ n nhịn không được lớn hít một hơi rất cảm thấy mới mẻ khi tô tiệp quay đầu thời điểm lại phát hiện thạch tận chắp tay nhìn chăm chú phía trước ánh mắt kêu mang theo một loại chờ đ ợ i một loại khát vọng tô tiệp còn đang nghi hoặc lại thấy phía trước đột nhiên xuất hiện vô số hơi điểm sáng nhỏ tô tiệp không khỏi giật mình nói đám sao băng tại trong vũ trụ xuất hiện đám sao băng cũng không phải là hy kỳ sự tình để tô tiệp hoảng hốt chính là đám sao băng đúng là thẳng tắp hướng phía phi thuyền vào tới lại không điều chỉnh hướng đi sợ rằng sẽ thuyền hủy người vòng nhìn xem càng ngày càng tới gần đám sao băng tô tiệp không khỏi kêu thành tiếng nhưng mà thanh âm này từ đầu đến cuối không có kêu đi ra chẳng biết tại sao t ô tiệp cảm giác được một loại thật t ấm áp bầu không khí còn quân mình tựa hồ cái này đám sao băng chỉ là bay tới bọc biển loại này cảm giác kỳ dị để t ô tiệp có chút suy nghĩ không thấu nhưng mà nào hải bên trong đột nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu nếu như có thể cùng thạch dần liền chết đi như thế có lẽ cũng là một kiện rất đẹp sự tình sau đó t ô tiệp lại không khỏi bị mình ý nghĩ này giật nảy mình chỉ là ý nghĩ này hiện lên về sau đám sao băng cũng biến thành càng lúc càng lớn t ô tiệp thậm chí cảm thấy phía trước loại kia cự đại s u n g kích lực tựa hồ góp chân đều có chút đứng không vững nhìn không được nhìn qua thạch thận hắn y nguyên mặt không đổi s ắ c chấn định đứng ánh mắt lại có chút đóng lại tựa hồ muốn cảm thụ đám sao băng cho mình sung kích giờ này k h ắ c này một loại t ĩ n h mịch mị cảm xông lên đầu tô tiệp lại không đành lòng đi gọi tình thạch thận đám sao băng rốt cục gào thét mà tới chí ít tại tô tiệp lỗ thai bên trong như thật nghe tới kia gào thét thanh âm nhưng mà đám sao băng cũng không giống trong tưởng tượng như thế đụng tại phi thuyền bên trên mà là tiếp cận phi thuyền thời điểm tự động chạy hướng đường thuyền sau đó lại tại trải qua phi thuyền về sau lại trở lại trên quỹ đạo tô tiệp trận mắt hốc mồm nhìn qua tràng cành này nhìn xem to lớn đám sao băng hô s ô n g lại từ bên người bay qua tựa hồ mang theo gió thổi từ bản thân áo k huyết tâm lý có một loại khó nói lên lời cảm giác chấn động không hề nghi ngờ đây hết thể đều là bởi vì thạch thần lực lượng hắn đã sớm dự cảm đến đám sao băng tiến đến cũng đã sớm lấy lực lượng cường đại khống chế lại lưu t i n h đường thuyền làm cho không cách nào tổn thương đến phi thuyền nhìn xem thạch thần kia nhắm mắt hưởng thụ g á n g vẻ tô tiệp trong lòng trừ rung động cùng sùng bái cũng từ từ thích đứng mắt tình hình trước mắt lẳng lặng cảm thụ lên loại này lì kỷ cảm giác tới thạch t ầ n đột nhiên nói tại ta vừa tới minh quốc tiên cảnh thời điểm, lần thứ nhất cười phi thuyền vũ trụ liền cảm giác được một loại vô so rung động cảm thấy khoa học kỹ thuật là một loại không tầm thường đồ vật nhưng mà một mực có thể để cho ta cảm thấy rung động lại là loại này đám sao băng phi thuyền ngươi tùy thời có thể ngồi nhưng là muốn nhìn thấy đám sao băng lại là cần cơ sẽ những năm này ta đã gặp rất nhiều lần đám sao băng mỗi một lần đều chăm chú nhìn chỉ có lần này là như thế gần sát cảm giác bọn chúng tự a hồ từ trong thân thể ta chui qua lại tô thiệp đồng ý nói cảm giác như vậy đích xác rất đẹp d r ư u thầy cần nói cái này khiến ta không khỏi nhớ tới cố hương của ta đã từng có bằng hữu mời ta đi vẫy vùng danh sơn đại xuyên ta lại thường chỉ hoán không có thời gian đến bây giờ nghĩ muốn về đi xem bọn họ một chút lại đều rất khó cho nên mới cảm thấy hơi xúc động có một số việc một khi chần chờ liền không có cơ hội lại đi làm tô tiệp dù không biết thạch cẩn vì sao có như thế nặng nề cảm khái nhưng cũng thật sâu h i ể u do đến một cái nam nhân tâm lý thừa nhận áp lực mặc dù yên lặng không nói kỳ thật tâm lý rất là đồng ý thạch cẩn thạch cẩn mở mắt ra thời điểm một viên cuối cùng lưu tinh vừa vặn lướt qua thạch cẩn tay phải nhấc lên một chút lưu tinh liền theo phi thuyền bay ngược xem ra liền giống như đứng im bất động có chút quay đầu nhìn về tô tiệp cười nói muốn hay không cầu ư ứ c nguyện tô tiệp hơi sững sờ nói cầu nguyện thầy cần gật đầu nói tại cố hương của ta có một cái truyền thuyết nghe nói ngươi đối lưu tinh cầu nguyện liền sẽ thực hiện tô tiệp nháy mắt mấy cái cười nói được tại là thật nhắm mắt lại nghiêm túc hứa một cái nguyện vọng hứa xong thầy cần cười cười nói viên này lưu tinh nhất định rất cảm kích ngươi bởi vì ngươi nếu là không ước nguyện hắn chỉ sợ muốn đi theo chúng ta đi thẳng xuống dưới nói xong nhẹ tay nhẹ buông lỏng lưu tinh cực nhanh mà đi đi theo đã đi đám sao bang bộ pháp thầy ầ n mỉm cười, tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói kỳ thật ta có lẽ cái nguyện vọng nguyện vọng này đến tột cùng là cái gì tô tiệp không hỏi liền như mình hướng nguyện vọng đồng dạng kia là thuộc tại bí mật của mình có một số việc là cần chôn dưới đáy l ò n g cho dù hai người lại như thế nào thân mật t h ạ c thần cũng là như thế mỗi lần tại dạng này đem bên trong hắn tưởng niệm không chỉ là thê tử bên cạnh còn có ở xa cố hương thê tử cùng người thân đã từng gần trong găng thấp bây giờ nghĩ gặp một lần nhưng đều là như thế không mong muốn lại không thể thành chương hai trăm năm mươi tiểu trừng phạt đại ác ngày thứ tư buổi sáng nước đồng minh bạch ngọc bớt đủ côn tinh hệ chủ tinh giáo đình tổ chức tình báo dưới mặt đất trạm liên lạc bạch ngọc bớt cũng không phải là tinh cầu bạch ngọc như hà Y tứ mà là trong tỉnh có đại lượng nóng sáng tinh cho nên lấy bạch chi danh ngọc chi ý mệnh danh là bạch ngọc bớt vào lúc này sâu đạt hơn trăm mét dưới mặt đất ngày thường bên trong vắng vẻ không người cơ mật trạm liên lạc bên trong tràn ngập một loại không khí khẩn trương c h ỉ ít đối với trạm liên lạc trạm trưởng tại thành â n mà nói tại thành â n năm ba bảy tuổi cũng đã có dài đến mười hai năm công tác tình báo kinh nghiệm phụ thân của hắn cũng là một tên ưu tú nhân viên tình báo bảy năm trước tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ tử vong dựa theo quy định tại thành nhân có thể t、so、r dạng i á đ này h công h tác tình báo người rất ít có cơ hội tận mắt nhìn đến đại tá trở lên còn lớn càng đừng nói cái gì tướng quân trưởng lão loại hình mà bây giờ ở trước mặt hắn vậy mà những cao quan này nhìn thấy đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống vấn an thánh vũ hoàng tôn thạch lẩn mà lại thạch lẩn chi danh mẹ gạ trồng t h ù y chớ nói chi là loại này nước bên trong nội địa liên quan tới thạch lẩn các loại sự tích tại nhân viên tình báo trong mắt cũng là đọc ngược như chạy từ ban sơ minh quốc tiên cảnh công chúa chuyện xấu hành thích tiên hoàng đến trong thời gian thật ngắn trở thành thượng võ cảnh c h ấ n bắc tướng quân tiến vào mà trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão câu thông cùng ma pháp tông i á o quan hệ thành lập hai nước mậu dịch liên minh đến một người độc cản ba mươi triệu thần võ đại quân cùng các loại mỗi một dạng sự tích đối với người bình thường mà nói đều là thần mới có thể làm được kỳ tích nhưng mà những này chính là ở trước mắt cái này anh tuấn người trẻ tuổi trong tay hoàn thành mà tôn kính lý do chính là là bởi vì thạch thần luôn luôn một ngựa đi đầu không để ý tự thân an n g uy tựa như cùng hiện tại đồng dạng thân là thánh vũ hoàng tôn vậy mà tự mình tiến về đến địch quốc c h i địa đến tiến hành nhiệm vụ bí mật nó can đảm có thể thấy được chút ít liền vẹn vẹn điểm này cũng đủ đã để tại thành nhân bội phục sát đất cái này so với quốc gia khác cá ổn ngồi tại kim long trên đế chỉ điểm giang sơn đế vương mà nói càng khiến người ta có thể đáp lại trung tâm mà như cùng hắn biết cùng đi thạch cẩn đến đây còn có hoàng tử thánh nguyên tâm lý c h ấ n kinh đoán chừng sẽ gia tăng gấp đôi có hơn đâu tại thành nhân cung kính nửa quỹ dưới đất nghe thạch cẩn đem sự tình nói xong thạch cẩn nói tới chính là tức hiến nhi tại phi thuyền bên trên chỗ nói cho hắn liên quan tới lam máu phong ấn cùng tấn tam nương có khả năng chỗ mấy chỗ khả nghi chi đ ị a tại thành nhân yên lặng đem những địa điểm này đi xuống đợi cho thạch cẩn sau khi nói xong tất cung tất kính trả lời t h u c hạ lập tức phái người trước đi điều tra những địa phương này thạch cẩn nói thứ một chỗ hoàng tổ cũ thành ta sẽ đích thân trước đi điều tra dạng này cũng tốt tiết kiệm thời gian về phần cái khác ba khu phương tiện giao cho vu thiếu trường học phái người đi tiến hành đi nhớ lấy lấy bí ẩn nhất phương thức điều tra một khi có tin tức lập tức tại tô tướng quân liên lạc tại t h a n h nhân đối với vị này tại ngành tình báo làm việc nhiều năm tô tiệp cũng là có chỗ liên hệ chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi nghe tới cái này bên trong liền lên tiếng lui ra ngoài ma thú chi vương thanh â m từ một bên truyền đến nói ngươi tựa hồ đối với cái này hoàng tổ địa điểm cũng đặc biệt cảm thấy hưng thú tô tiệp đối cái này thường xuyên đột nhiên toát ra một câu ma thú chi vương không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là tức hiến nhi bị giật mình kêu lên thạch thần cười cười không có trả lời nói n g u y ê n nhi liền cùng ta cùng đi tìm một chút cái này hoàng tổ địa điểm cũ hiến nhi liền từ ngươi mang theo đi ma thú chi vương cười cười hiện ra thân thể nói để ta mang cũng được bất quá liền sợ nàng không sống được tức hiến nhi n h t lên miệng nói không nên coi thường ta a sự chịu đựng của ta rất mạnh thạch thần không khỏi cười lên nói hiến nhi ngươi cũng đừng nói mạnh miệng ma huynh mấy tháng nay đối thứ nhị vũ trụ lịch sử mười điểm cảm thấy hứng thú mỗi ngày buồn bực tại thư viện bên trong hầu như đều không muốn tìm người l u ậ n võ ta nghĩ hắn chạm tiếp theo nhất định là quốc lập thư viện mà lại ngẩn ngơ chính là một ngày tức kiến nhi cuốn ba tất l ư ớ i mà nói trời ạ ngốc một ngày vậy ta nhưng chịu không được ma thú chi vương nói ngươi khỏi phải ở tại bên c ạ n h ta chỉ cần tại cách ta một phẩy không không không k ô n g phòng trong phạm vi hoạt động liền có thể tức kiến nhi lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm t i ê u thuần thật bộ d á n g khả ái để thạch nguyên cũng không khỏi lộ ra hiểu ý ý cười đến chiến tranh phát sinh không có ảnh hưởng chút nào đến nàng ngây thơ thạch cần đứng lên nói tại đi tiến hành hành động trước đó hay là trước đem cơm chưa ăn nếu là trở về nói đến đến nước đồng minh còn không ăn được nơi này đặc sắc đồ ăn khẳng định sẽ bị chết cười nói xong liền hướng c h ạ m liên lạc bước ra ngoài tức y ế n nhi nghe xong muốn ăn cơm đại hỉ theo sau nói vậy hạ không tất tiên sinh ta biết một nhà ăn thật ngon phòng ăn vì che giấu tung tích t h ạ c h t h ầ n được xưng là tất tiên sinh t h ạ c h t h ầ n cười ha ha nói vậy thì do y ế n nhi dẫn đường đi tức y ế n nhi nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi ở phía trước t h ạ c h t h ầ n một đoàn người tiếng cười liên tục đi theo nước đồng minh tổ hợp tức lam thế lực ám ngự ma giáo cùng mấy cái ma pháp lưu phái thế lực mà hình thành văn hóa ngôn ngữ kiến trúc cùng cũng không từng thống nhất đi trên đường khắp nơi có thể thấy được đủ loại kiểu dáng khác lạ phục sức đám người khác biệt tín ngưỡng văn hóa khác nhau còn có cao thấp khác nhau kiến trúc tạo hình đều hiện ra nước đồng minh nạn trong nước lấy dung hợp mâu thuẫn nghĩ so phía dưới phát triển hơn bốn trăm năm đến các nơi đế quốc đã hình thành văn hóa tín ngưỡng p ư ơ n g diện thống nhất tính ở vào căn nguyên mâu thuẫn dần dần biến mất mà tân sinh quốc gia ở phương diện này có cái này rất lớn lỗ thủng thành t n cũng có thể thấy rất rõ trên đường cái tuần tra ám ngự ma giáo đệ tử những người này sợ thuộc tại một chi tên là ám ngự ma quân đặc biệt quân đội t ừ ám thần trực tiếp q u ả n hạn nhất là tại bạch ngọc bất dạng này hậu phương khu vực chi quân đội này có được đặc thù quyền lực toàn bộ trong tỉnh tuần tra trị an đều thuộc về chi nó dưới thực hành cái gọi là thời gian chiến tranh đặc biệt thống trị dạng này xác thực đạt tới mặt ngoài hòa bình trị an hiệu quả bất quá cũng làm phải lòng người b ằ n g hoàng một khi bị loại này ma quân quân nhân để mắt tới đề ra nghi vấn kiểm tra một đống lớn sự tỉnh liền theo nhau mà đến dần ra liền có hối lộ loại hình sự tỉnh sinh ra đương nhiên những này tự mình sự tỉnh dần dần thành g i đút l ó t cùng nhận hối lộ một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngược lại cũng không vì phía trên biết thay g ầ n một đoàn người một đi ngang qua đến liền bởi vì xuyên được quang vinh hoa lệ mà bị để mắt tới nó trước chừng mắt mắt lạnh leo ma quân binh sĩ nhìn thấy tô tiệp đưa lên ba phẩy không không không nguyên về sau cười đến mặt đều không ngậm miệng được ngược lại cung kính đưa bốn người rời đi cái này mười mấy phút lộ trình quả thực là hoa nửa giờ mới đi xong sau đó bốn người rốt cục đi tới tức kiến nhi nói tới p h ò n g ăn lên tới lầu mười tám về sau tìm cái chỗ ngồi xuống lúc này còn chưa đặt giữa chưa dùng cơm thời gian nhưng là trong nhà ăn đã có rất nhiều người p h từ gần cửa sổ pha lê hướng xuống nhìn qua kia người đi trên đường bên trong có là người giàu có có lại cực kỳ nghèo khó người từ nghèo khó đến giàu có sẽ có một loại thiên nhiên thích ứng cảm giác mà nếu như từ giàu có đến nghèo khó lại rất khó thích ứng ăn quen thuộc dạng này món ngon nếu là về tới địa cầu bên trên mình phải chăng có thể quen thuộc những cái k i a đồ ăn đâu thầy cần luôn luôn tại lúc an tĩnh sẽ cảm giác được suy nghĩ tung bay bởi vì vô luận mình như thế nào làm sự tình kiểu gì cũng sẽ đối không biết có một loại không xác định có lẽ đối với bất kỳ người nào mà nói vô luận cỡ nào kiên định tương lai luôn luôn như vậy thứ không xác định đâu tô tiệp tình báo viên vốn có thể làm cho nàng cẩn thận quan sát đến phòng ăn tình huống từ nó hành động luôn từ suy đoán ra nó thân phận địa vị đồng thời đối toàn bộ phòng ăn hoàn cảnh đều nằm giữ Tự i ế nhi n thì bắt đầu nghiêm túc vì thạch nguyên giới thiệu nước đồng minh đặc sắc đồ ăn kỳ thật đại bộ phận phân đều là sinh hóa đế quốc đồ ăn đối thạch nguyên mà nói cũng là mười điểm tươi mới đang điểm lấy đồ ăn đột nhiên từ cửa thang máy tiến đến sáu cái áo đen ăn mặc nam tử sáu cái nam tử áo đen đầu tiên là hướng phía chung quanh, quanh quan sát sau đó từ trong thang máy đi ra một cái lạ mặt dữ tợn cao tráng nam tử khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng diện mục dữ tợn trong ánh mắt mang theo một loại thiên nhiên man đậu phòng ăn quản lý lập tức nên đón tiếp lấy sắp mặt ý sợ hai đối với cầm đầu nam tử cung con người tô tiệp thấp giọng nói người này là ám thần thủ hạ trưởng quản ám ngự ma quân thập đại tướng quân một trong tên là du lịch đầu là một cái có tiếng xấu bại hoại chẳng biết tại sao rất nhận được ám thần coi trọng từ lúc ấy một cái nho nhỏ sĩ quan để thăng làm tướng quân chức vụ người này nhất là đối nữ sắp mười điểm trầm ê về sau gây nên qua câm phẫn lúc này mới có chút thu liễm vừa mới dứt lời một cái phục vụ viên đã xài bước đi tới xin lỗi nói thật xin lỗi tiên sinh nữ sĩ du lịch tướng quân muốn đem tầng này bao xuống vốn phòng n ă n đã tại tầng tiếp theo vì các vị chuẩn bị kỹ càng vị trí xin di giá vạn phân thật có lỗi tức kiến nhi hừ, hừ nếu không phải nàng muốn che giấu tung tích nhất định phải cho cái này du lịch đầu đẹp mắt thạch cẩn dẫn đầu đứng lên hướng cửa thang máy đi đến đợi cho đi qua thời điểm du lịch đầu ánh mắt một chút trượt đến tô tiệp trên thân hướng phía nam tử bên người ra hiệu một chút nó bên trong một cái nam tử áo đen lập tức xài bước đi tới đem tô tiệp ngăn lại cười đùa tí từng mà nói vị tiểu thư này chúng ta du lịch tướng quân cho mời tô tiệp lạnh lùng nhìn xem nam tử áo đen kỳ thật ánh mắt là càng qua đầu vai của hắn nhìn qua thạnh cẩn nhìn hắn có dặn dò gì thạnh không nói gì nhưng là tô tiệp lỗ hai bên trong lại chuyển đến thạch cẩn thanh em nói chiếu Tô Tiệp trong theo liền lòng n hừ hừ, a mặc tử áo đen đi tới, tự kiến nhi nhìn thấy du lịch đầu đối Tô Tiệp có ý tứ, không khỏi muốn qua, bị thạch nguyên một phát bắt áo đen đi đầu đối được, ra hiệu nàng đừng kiến nhi nhìn không muốn xung nguyên nàng lộn xộn. khỏi hiệu lịch du qua, bị có ý m ra một thân tướng quân phục du lịch đầu lại bởi vì thân thể mập mạp mà lộ ra toàn bộ thân thể có chút c ô n g k ề n nhìn qua mặc đồ c h ứ c n g h i ệ p lại có chút lánh mặc thần s ắ c tô tiệp trong lòng nổi lên một loại thưởng thức qua hơn ngàn nữ nhân du lịch đầu tự nhiên biết dạng này nữ nhân là c ự c phẩm mặt ngoài càng là lạnh lùng càng tốt một khi đem nàng nâng lên t i ê dục hỏa đốt người phải so với bất kỳ nữ nhân nào đều có hương vị nghĩ đến cái này bên trong du lịch đầu con mắt tựa hồ biến thành cái kéo t ừ n g đao cắt bỏ tô tiệp quần áo trông thấy kia tuyết trắng nhìn xem du lịch đầu s ắ c mị mị con mắt tô tiệp lạnh lùng mà hỏi du lịch đại tướng quân tìm ta tới làm cái gì du lịch đầu lấy lại tinh thần nói tiểu thư như vậy mỹ mạo bên người không có một cái có địa vị nam sĩ tiếp khách thực tế là quá đáng tiếc đang khi nói chuyện liếc đều không liếc ở một bên chờ thạch gần một đ o à n người mà hai cái người á o đen thì là thấp giọng quát lên thạch gần ba người rời đi thạch gần cũng không nói chuyện thật mang theo thạch nguyên cùng tức kiến nhi đi ra tô tiệp trông thấy thạch gần vậy mà rời đi không biết tâm hắn bên trong đánh cái gì trống phải biết du lịch đầu muốn muốn giữ lại mình là có rất nhiều phương pháp mà thân phận của mình như thế cũng không thích hợp bại lộ quá lâu đâu đang nghĩ ngợi du lịch đầu đã có chút n h ấ c cánh tay dùng một chương tự nhận là x o á y khí lại đủ đã để người chung quanh ngán ý cười nói xinh đẹp tiểu thư mời mời tới bên này tô tiệp ngẩng đầu một cái hướng chung quanh nhìn một cái mới phát hiện toàn bộ phòng ăn trừ du lịch đầu cùng sáu cái người áo đen bên ngoài cái khác thực khách cộng thêm phòng ăn phục vụ viên đều đã không gặp nhìn lại du lịch đầu kêu tả ác ý cười tô tiệp không khỏi trong lòng mắt lạnh bắt đầu suy tư như thế nào chạy trốn du lịch đầu đột nhiên đập đánh một cái cánh tay khoe miệng n ế t lên một cái những may mắn thứ gì như thế nữa đang nói bên người một cái nam t ử áo đen đột nhiên chừng lớn mắt nhìn qua du lịch đầu đỉnh đầu nhìn không được đều to lên tô tiệp nhịn không được hướng phía du lịch đầu trên đỉnh đầu nhìn một cái không nghĩ tới du lịch đầu trên đầu chẳng biết lúc nào ngồi ngay thẳng một con vịt con vịt ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại hắn nón lính bên trên nhìn thấy mọi người nhìn qua hắn còn đắc ý cặc cặc gọi vài tiếng du lịch đầu nghe được thanh âm này không khỏi sắc mặt k ị biến đại hát cùng d n tựa h ồ gặp phải sinh vật đáng sợ nhất têu t h ả n một tiếng gọi nón lính hất lên nghĩ đem con vịt ném ra ai biết mũ là ném đi con vịt lại vẫn ở trên đỉnh đầu du lịch đầu quá sợ hãi n g a không nguồn gốc t h ở hồn hề nói n nhanh nhanh nhanh bắt được sáu cái nam tử áo đen hoàng hồn như lâm đại chiến vội vàng trợ giúp t r e o cận con vịt tô tiệp dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là xác định cùng thạch gần có quan hệ thừa dịp bảy người hốt hoảng thời điểm vội vàng đi vào thang máy tại mười bảy lầu vị trí gần cửa sổ bên trên tô tiệp tìm được thạch gần ba n g ờ i ba người đúng giờ đồ ăn đang chờ tô tiệp t n g thấy tô tiệp xuất hiện tức kiến nhi liền vội vàng đứng lên chào hỏi đợi cho tô tiệp đến gần tức kiến nhi mới cười nói tất tiên sinh nói ngươi một hồi liền sẽ xuống tới ta còn chưa tin đâu quả nhiên là tô tiệp cười cười nhưng lại có chút đ oán trách thạch gần làm chuyện gì đều không nói với mình nhớ tới trên lầu tình cảnh không khỏi hỏi hắn vì sao lại như vậy sợ con vịt ta tức kiến nhi ngạc nhi nói n con vịt cái gì con vịt tô tiệp liền đem trên lầu phát sinh sự tình nói ra tức kiến nhi cười đến nước mắt đều chảy ra nói thật sao nguyên lai du lịch đầu vậy mà sợ con vịt nếu là chuyền đi hắn còn có mặt mũi làm tướng quân sao thầy cần một bên ăn cái gì vừa nói ta ngồi tại máy tính bên cạnh cũng không phải chơi trước khi đến nước đồng minh sợ thuộc tướng quân trở lên nhân vật tư liệu ta đều toàn bộ nhìn qua có cái gì bệnh vật cũng đều không thể gạt được ta tô tiệp không khỏi cả kinh nói trời ạ ta còn tưởng rằng ta tình báo là cặn kẽ nhất đây này thầy cần cười cười nói tình báo của ngươi đích thật là cặn kẽ nhất nhưng là kỹ càng không đại biểu toàn diện mà lại tình báo muốn thường xuyên đổi mới, mới được ngươi gần nhất quá bận rộn tiền tuyến sự vụ cường điệu điểm đặt ở tiền tuyến hậu phương sự tỉnh có chỗ xem nhẹ cũng là chuyện rất bình thường t ô t i ệ p đồng ý gật đầu chỉ cảm thấy thạch thần nói tới nói lui mặc dù đơn giản lại là làm cho người tin phục tức k ế n nhi đột nhiên ngạc như nói ma t h ú thúc thúc làm sao không hiện thân đi ra ăn cơm dường như tại phi thuyền bên trên thời điểm hắn cũng chưa hề đi ra ăn cơm đâu thạch thần cười nói ma huynh là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thần lúc kia thần là dựa vào rất tu luyện gian khổ mới có thể trở thành trong đó có một hạng liền gọi là ích cốc chi thuật chính là không ăn không uống mà đạt tới thiên nhân c h i cảnh hấp thu thiên địa c h i tinh hoa cho mình dùng tức ế n nhi phun kêu thành tiếng nhưng lại cau mày nói như vậy h ậ không sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú thạch thần ha ha cười nói câu nói này ngươi phải làm đối mặt hắn nói nói không chừng có thể bỏ hắn không ăn cơm cái này thói quen xấu mọi người bị thạch thần câu nói này chọc cho cười ra tiếng ngưng cười tốt t i ế n nói chỉ sợ ám thần nằm mơ cũng không nghĩ tới địch nhân của hắn lại cái này bên trong nên ngang tại trước mắt hắn ăn tờ ca thạch thần đột nhiên nhớ tới sự tình gì hỏi quân đội tình báo một mực không có thám tính đến ám thần tại nơi nào tình báo tựa hồ hắn cũng không tại nước đồng minh hoàn thành yến nhi ngươi nhưng nghe lên phụ thân ngươi nhấc lên ám thần chỗ t ứ yến nhi lắc lắc đầu nói ta cùng cha cũng không đã từng thường gặp mặt bất quá lần này chấp hành nhiệm vụ trước đó ta dường như nghe cha nói hắn tại một cái bí mật chỗ tu luyện công phu gì hiện tại ám ngự ma giáo đại quyền đều nắm giữ tại một cái ma thập nhị người tay bên trong thạch nguyên nghe tới cái tên này trong lòng đột nhiên động một cái ngần đầu hướng thạch c ầ n nhìn lại thạch c ầ n cũng có cảm giác nói ngươi cũng có thể cảm giác được sao thạch nguyên gật đầu nói rất có thể cái này ma thập nhị rất có thể chính là người kia tức kiến nhi không khỏi ngạc nhi nói ngươi biết ma thập nhị nhà liền ngay cả cha ta đều chưa thấy qua hắn vài lần nghe nói ánh mắt của hắn là lạ dường như căn bản không phải người nói đến ám thần cũng là như thế cũng chỉ có dạng này người mới có thể làm ra chuyện như vậy bệ, tất thúc thúc ngươi nhất định phải hào hào ráo hơn bọn hắn thạch thần cười cười nói đương nhiên đây là ta chuyện bổn phận hướng phía thạch nguyên quan sát nói xem ra khảo nghiệm ngươi lúc sau đã đến thạch nguyên nói kỳ thật phụ thân ngươi sớm liền hẳn phải biết đi thạch thần gật gật đầu nói cái này liền mang ngươi đến đây mục đích chỉ có đánh bại đối thủ của ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại thạch nguyên hít sâu một hơi nói phụ thân ngươi yên tâm đi Ta chương a hề q u hai trăm năm mươi một nguyên thủy ghen huyết hồn minh ước nước đồng minh bạch ngọc bớt đủ côn tinh hệ hoàng tổ địa điểm cũ chính sử dị thiên lịch năm mươi năm thiết giáp ba vương đoạt mặt ba huynh đệ tại thi trong vòng tinh lập thệ vì vinh dự mà chiến đ ờ i này tất làm vương người ba người các loại hướng phía ba phương hướng vậy mà thật tại năm mười năm sau một lần nữa trở lại thi trong vòng tinh lúc này ba huynh đệ cũng không tiếp tục là năm đó mới ra đời tiểu tử mà là ba cái vương giả đây chính là bị sinh hóa tộc nhân người ta gọi là ba huynh đệ chi thể chín mươi năm ba huynh đệ y theo l ờ i t h ể thành lập ba thần đế nước đế quốc đạt được chưa từng có phát triển trở thành lúc ấy vũ trụ phương bắc tri bá ba huynh đệ tức thì bị phụng làm thần minh tôn làm khai thiên tam đế căn cứ ba huynh đệ lợi thế Ba trong trong n lúc này tại ti trong vòng tinh hoàng lăng bên ngoài trên núi cao thạch cẩn cùng thạch nguyên chính trông mong nhìn qua hoàng lăng tình huống chung quanh hai người lấy đại sơn vì hiểm hộ cùng sơn lâm cùng làm một thể dựa vào hai người lực lượng vệ tinh giám sát thiết bị như là không có tác dụng thạch nguyên rất có điểm kỳ quái nói thật sự là kỳ quái chỗ như vậy vì cái gì đúng là tùy theo ám ngự ma quân đến chấn giữ lấy mà lại hoàng lăng chi môn đã từng có mở ra dấu hiệu thạch thần nói bởi vì cái này trong hoàng lăng có ám thần muốn đồ vật toàn bộ hoàng lăng đều tại một loại lực lượng thần bí bảo hộ phía dưới ta hiện tại chỉ có năm thành công lực không cách nào xuyên tấu vào nếu như dùng tinh thần giới chỉ lại sợ lực lượng đột nhiên tăng lên vì loại này lực lượng thần bí phát giác thạch nguyên hướng chung quanh quan sát nói từ phía trước đi vào cũng hẳn không phải là rất khó thạch thần lắc đầu nói loại lực lượng này bảo hộ trên mặt đất lộ ra cực mạnh một khi xúc động sợ rằng sẽ sinh biến thạch nguyên nghe xảy ra chút hương vị hỏi cha có ý tứ là từ dưới đất tiến vào thạch thần cười nói cái này hoàng l a n g tu kiến nền tảng chung quanh vật liệu đá là một loại tên là đục sắt đá vật liệu đá loại này vật liệu đá dị thường kiên cố mà lại cũng không phải là đơn giản không phải sinh mệnh vật chất nó có thể trưởng thành theo tuổi tác thể tích cùng kiên cố cũng sẽ tăng thêm hoàng l a n g chỗ dưới mặt đất chính là loại này vật liệu đá dù cho là thần chỉ sợ cũng rất khó tiến vào bất quá có tinh thần giới trị ở đây thạch vốn t h u kim muốn khống chế nó liền cực kỳ dễ dàng thạy thần nói xong tay trái tinh thần giới chỉ phát ra kim sắc q u a n mang hai người lòng b à n chân bắt đầu tự động hướng xuống l o n g đi dần dần hướng phía sâu trong lòng đất kéo dài mà đi thạch thần một bên không chế tinh thần giới chỉ mở đường vừa nói cái này đục sắt đá không chỉ có bao vây lấy hoàng lăng dưới đáy ngoại tầng liền ngay cả nội bộ cũng có t h ầ m thấu ta đã phát hiện hoàng lăng chia làm nội ngoại hai tầng tầng bên trong càng có t ư ờ n g kép chỉ là không biết tầng nào mới là nguyên thủy g e n sợ tại đ ị a thạch nguyên cả kinh nói nguyên thủy g e n không phải liền là cấu tạo sinh vật máy móc lực nguyên thủy nhất lực lượng sao thạch t h c ư ờ i nói không sai sinh hóa nguyên thủy g e n n g h e n ó i là thứ nhì vũ trụ lúc bắt đầu sinh hóa tộc nhân vốn có đặc thù g e n loại này g e n phi thường hy hi hữu năng lực chính là căn cứ phối phương cùng bất luận cái gì vật chất dung hợp liền nhưng hình thành độc lập có sinh mệnh lực tiểu mới vật chất thạch nguyên nói hài nhi từng tại cựu giáo đỉnh dưới mặt đất thư viện đọc được qua những ngày lịch sử nhưng là nghe nói sinh hóa nguyên thủy g e n sớm tại dị thiên lịch năm trong vòng mười năm liền đã hao hết thạch c ầ n giải thích nói nguyên nhi đây chính là lịch sử không thể tin chỗ cái gọi là lịch sử là từ người đến biên soạn một khi từ người đến biên soạn trong đó liền có thật nhiều biến cố chỗ ngươi ngược lại ba thần đế nước sau từng cái đế quốc tại sao phải hoàn hảo bảo tồn đồng thời điều động trọng binh chấn giữ cái này hoàng lăng liền là bởi vì tòa này hoàng lăng bên trong có cận tồn lấy sinh hóa nguyên thủy ghen năm đó khai thiên tam đế chính là tại thi trong vòng tinh tìm kiếm được loại này trong truyền thuyết ghen từ đó đem nó vận dụng đến trên quân sự thành lập một loại từ kiên cố vật liệu đá máy móc cùng thú thể tạo thành hỗn hợp cơ giới thú từ đó đánh bại thế lực khắp nơi thành tựu bá nghiệp thạch nguyên thụ giáo gật đầu không ngừng sau khi nghe xong nói nói như vậy am thần cũng là vì tìm tới thứ này rồi thạch thần cười nói không sai hắn thân là siêu thần muốn đi vào đến trong này cũng không thành vấn đề vấn đề là trong này một nhất định có khai thiên tam đế lực lượng tinh thần thủ hộ lấy đoán chừng ám thần nghĩ bằng lực lượng một người xông đến dưới nhất tầng cũng không phải dễ dàng như vậy ta nghĩ đây chính là hắn muốn bế quan tu luyện nguyên nhân thạch nguyên cả kinh nói khai thiên tam đế lực lượng tinh thần kia hải nhi cùng cha cộng lại phải chăng có thể chống cự được đâu thạch thần cười nói ngươi hẳn là còn chưa rõ ràng ta lời nói bên trong ý tứ a thạch nguyên suy nghĩ một chút nói cha ý tứ không phải là chỉ để hải nhi đi vào đ ạ bảo cha một người đối kháng thánh nguyên g ư i không có c thành khỏi gãi gãi đầu không rõ cha vì sao đã có thể chống cự khai thiên tam đế lực lượng lại có thể cùng mình đi vào chung tìm kiếm sinh hóa nguyên thủy ghen đang nghĩ ngợi lại phát hiện một khối như kim mà không phải kim mặt vách xuất hiện ở trước mắt thạch thần h i ề n hách cười một tiếng tay trái đột nhiên h ó a q u y ề n tinh thần giới chỉ phóng xuất ra cường đại quan mang t h ẳ n g đem thạch thần cả người bao phủ trong đó đồng thời t ừ tường châu n g ư n g hợp ra một loại thuần túy chi quang cùng thạch thần lực lượng lẫn tiếp xúc không có đất rung núi chuyển tiếng vang chỉ có trầm mặc đối kháng thạch nguyên chính kỳ quái đã thấy từ thạch thần trong thân thể lại đi ra một cái khác thạch thần đến đối với mình nói còn thất thần làm gì đi nói xong liền tự lo lấy hướng phía trước đi đến xuyên qua tường mà không gặp thạch nguyên hướng phát ra quang mang cùng khai thiên tam đế lực lượng tinh thần đối kháng thạch gần quan sát lại hướng phía phía trước tường quan sát gãi gãi đầu vội vàng đi vào theo một xuyên qua tường liền nhìn thấy rộng lớn đại đạo lấy thạch cùng kim hai loại vật liệu chế thành đã lộ ra cổ phát thâm trầm lại lộ ra vàng son lộng lẫy mà hai loại cảm giác h ôn tạp cùng một chỗ chỗ sinh ra mỹ cảm cho người ta triệt để rung động vì để tránh cho dẫn phát cấp thấp á m khí hai người đều là nổi giữa không c h u n g không cùng chung quanh vật thể tiến hành bất kỳ tiếp xúc có phía ngoài thạch gần phân thân tinh thần thể tiến hành lực lượng tinh thần đối kháng trong hoàng l a n g tinh thần lực quấy nhiều lập tức thiếu hơn phân nửa thạch c ầ n thì có thể đem cảm giác kéo dài đến các n g ọ ngách hướng phía trong hoàng l a n g tầng bước đi thạch nguyên rốt cục nhịn không được mà hỏi cha vừa rồi kia đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra thạch c ầ n cũng không quay đầu lại nói kia là cha luyện thành phân thân thể nếu là ngươi tới tham gia hôn lễ liền một đã sớm biết thạch nguyên ở phía sau thẻ lưới trong lòng biết thạch c ầ n còn đang vì hắn không đi tham gia hôn lễ mà trách tội mình đâu liền cười thầm cha lần sau nhất định tham gia thạch cẩn cười khổ một cái nói còn có lần sau thạch nguyên suy nghĩ một chút nói Ta nhìn cái kia tô tướng quân dường như đối ngươi cũng rất có ý tứ thầy cần đột nhiên ngừng lại lông mày có chút n g ư n g lại cười lạnh nói thật thông minh thiết kế nguyên lai trừ chỉ chỉnh thể bên trên có được tinh thần lực phòng ngự bên ngoài còn có độc lập lực lượng tinh thần phòng ngự đâu lực lượng mặc dù không là rất lớn lại đem địa phương ẩn tàng phải cực sâu kém chút liền bỏ qua thầy cần nói xong tay phải hóa trưởng đột nhiên hướng phía dưới mặt đất đ ẩ y hai người dưới lòng bàn chân mặt đất bắt đầu lấy nguyên tử kết cấu phân giải ra đến hình thành vô số nhìn bằng mắt thường không gặp hạt tròn mà tại mặt đất bị phân giải mà lộ ra bên trong cái hang lớn Đồng nhiên cửa hàng nhìn thấy một cái rõ ràng lối vào, t h cơ h hồ n là thẳng đứng hương xuống mà lại cực nhỏ tại tròn triệu trên vách động có một loại như là tĩnh điện quang mang không ngừng lóe hai người nhanh chóng rút xuống tới gần lối ra lúc mới đưa thân hình đột nhiên dừng lại xuất hiện tại hai người trước mắt là một cái hình vương phong bế thách thất trong phòng trên sàn nhà vẽ lấy cổ lão sinh hóa tộc văn tự khắc lấy một chút cổ quái đường vân trong phòng bốn vách tường bên trên đặt vào khác biệt vật có một phương chất đầy vàng bạc châu đ á u thuần thạch ngọc khí có một phương chỉnh t ề đắp lên lấy cổ lao thư tịch có một phe là đầy bích cổ quái hòn đá nút bấm có một phương thì là thuần trắng vách đá thạch t ầ n hướng phía hòn đá kia nút bấm phương hướng p h ụ đi hai mắt ngưng lại bắt đầu suy tư huyền bí trong đó thạch nguyên thì là tay phải nhất câu dẫn tới một bộ nặng n ề thư tịch bắt đầu đọc qua từ khi hắn trưởng thành là người bắt đầu liền đối với tri thức có một loại bản năng đòi hỏi mà loại này cổ lão sinh hóa tộc văn tự cũng căn bản không làm khó được hắn thạch c ầ n cảm giác bén nhạy đến kia thuần trắng sau vách đá có trọng yếu vật rất có thể chính là mình muốn tìm được sinh hóa nguyên thủy g e n mà loại này g e n tầm quan trọng cũng chỉ có thạch c ầ n mới có thể biết nếu như nó rơi vào ám thần trong tay đem sẽ tạo thành dị thường hậu quả nghiêm trọng đây cũng là trừ trợ giúp tức lam vương bên ngoài thạch c ầ n đến đây nước đồng minh hai cái nhiệm vụ trọng yếu một trong nhưng mà tảng đá kia nút bấm bên trên ảo rượu lại không phải tượng ngũ hành bắt quái đồng dạng đơn giản chí ít đối với thạch cẩn mà nói là như thế này suy nghĩ sau một hồi lâu thạch thẩn ý nguyên không nghĩ ra được kết quả liền quay đầu nhìn về chung quanh chống lại ánh mắt từ từ rơi vào mặt đất kia kỳ quái trên đồ án trong lúc đó thạch thẩn não hải bên trong linh quang l ó ạ i lên tại không trung thân hình bay ngược đem mặt đất đồ án cùng trên vách tường hòn đá liên hệ tới ánh mắt khắp nơi vậy mà phát hiện đồ án theo vách đá đường vân tự nhiên hướng lên trên kéo dài nhìn như tùy ý xuyên qua hòn đá thạch thẩn hơi suy nghĩ một chút ánh mắt bên trong hoang mang thông suốt mà d i ả i tay phải năm ngón tay dội ra hơi một vật kỉnh hòn đá theo kỉnh khí di động lối lõm mấy hơi thở về sau thoàn trắng vách đá phát ra thanh âm kaka sau đó trình một loại kỳ dị phương thức phân giải ra đến lộ ra bên trong một cái viên cầu đến viên cầu lơ lửng ở vách đá bên trong hốc tối bên trong thành trong s u ố t chi s ắ c mà viên cầu bên trong thì có ba viên nổi lơ lửng lục s ắ c hạt tròn đây chính là thạch thần muốn tìm sinh hóa nguyên thủy ghen thạch thần vui mừng quá đỗi tay phải hai chỉ nhất câu đem nó đặt vào mình lực lượng trong khống chế sau đó lấy ra một cái đặc chế kim loại hộp đem nó bỏ vào sau đó hướng phía thạch nguyên nhìn lại đã thấy thạch nguyên như cũ tại như si như say nhìn xem cổ thư liền cười nói ta nhìn ngươi cùng ma huynh đủ đã trở thành một sách m u ố thạch nguyên nói quyển sách này là khai thiên tam đế một trong thiết giáp đế thủ sách nhật ký phía trên ghi chép một kiện liên quan tới huyết hồn minh ước bí mật sự kiện thạch thần hơi khe cau mày nói huyết hồn minh gì? ước ca nói tiếp thạch thần lật khắp não hải bên trong tư liệu cũng không từng tra được cùng bốn chữ này có liên quan sự tình có thể để cho thạch thần cũng không biết xem ra quả nhiên là chìm phong mấy trăm năm bí mật thạch nguyên tây nâng lấy thiết giáp đế nhật ký nghiêm túc đọc nói phía trên này nói một kiện phát sinh ở dị thiên lịch bốn mươi chín năm sự t ì n h tại thiết giáp đế chinh phục kim thái tinh hệ thời điểm đụng phải nơi đó tức lam tộc nhân tức lam tộc lúc ấy có được cực mạnh lực lượng thần bí dù cho là thiết giáp đế cũng không dám kính thị nguyên nhân chính là tức lam tộc nhân bởi vì ẩm thực thượng cổ thần thú tức lam chi huyết có một loại tính bùng nổ lực lượng thần bí mà loại lực lượng này sẽ tại nguy cơ phía dưới bản năng bạo lộ ra dù cho là thiết giáp đế vận dụng sinh hóa nguyên thủy ghen chế tạo ra hỗn hợp cơ giới thú cũng không phải là đối thủ thạch thần không khỏi lại nhữ nhữ mày thầm nghĩ nói làm sao lại chiếu nói như vậy lời nói tức lam vương cũng hẳn là có được lực lượng mạnh hơn mới là như vậy hắn tại cùng ma thú chi vương đánh nhau thời điểm lại chưa đem hết toàn lực c a bất quá ba thần đế nước thành lập về sau ba cái đế vương để tỏ lòng hòa bình chi ý từng đem dưới tay mạnh nhất hỗn hợp cơ giới thú hết thệ tiêu hủy đi cũng không thể nào lại kiểm chứng tức lam tộc thực lực chân chính thạch nguyên tiếp tục nói nhưng là tức lam tộc nhân số lượng cực ít đối mặt với vô số có thể tái sinh hỗn hợp cơ giới thú vì bảo trụ tộc mạch tức lam tộc tộc trưởng hướng thiết giáp đế xin hàng nhưng là thiết giáp đế kiên kỵ tại tức lam tộc nhân loại lực lượng này liền đem nó lực lượng mạnh nhất phong ấn bị phong ấn lực lượng liền gọi là lam máu phong ấn thạch thần không khỏi cả kinh nói cái gì lam máu phong ấn vậy mà là bị phong ấn tức lam lực lượng mạnh nhất nếu thật là dạng này lam máu phong ấn vì cái gì lại tại tức lam tộc trong tay đầu thạch nguyên nhìn một chút nói đây chính là thiết giáp đế dụng tâm chỗ tức lam tộc phát hiện t ư ợ n g cổ thần thú tức lam đích thật là có một được một cái một con bọn hắn chỉ hấp thu công tính lực lượng cho nên tộc nhân tính cách đều để lộ ra h u n g hãn nhưng mà lại bởi vì dương cương quá thịnh mà khiến cho nữ tử sinh dục năng lực hạ xuống mà nếu như hấp thu mẫu tính huyết dịch chẳng những có thể lấy cam đoan lực lượng tồn tại hơn nữa còn có thể để cao sinh dục năng lực thiết giáp đế chỗ phong ấn chính là loại này mẫu tức lam huyết dịch mà loại này phong ấn là dùng đặc thù thủ pháp chế thành nếu như vận dụng không thích đáng liền sẽ khiến cho trong phong ấn đồ vật bị phá hư rơi hắn giao cho tức lam tộc đảm bảo cũng chính là để bọn hắn biết bọn hắn không có năng lực giải khai loại này phong ấn chỉ có tìm hắn tộc thông hôn mới có thể diên tiếp theo sinh d ụ n g cho nên chiếu hiện tại nhìn có được hoàn toàn tức lam tộc huyết thống người đã không tồn tại thay thần mừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai nguyên lai vô luận cái gọi là lực lượng mạnh nhất hay là nhược điểm trí mạng nói chính là huyết mạch diên tiếp theo a không sai nếu như không có huyết mạch diên tiếp theo một cái tộc tinh thần cũng đã không tồn tại mà có huyết mạch diên tiếp theo chính là lực lượng mạnh nhất nguyên lai ám thần nắm giữ lam màu phong ấn cho nên tức lam vương chỉ có ngoan ngoan nghe lệnh dù cho là hủy tổ tiên lam mộ cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí thôn、sinh. ám thần thủ đoạn thật đúng là không dám lấy lòng bởi vì thạch nguyên ngẫu nhiên đọc qua khiến cho hai người hiểu đến đoạn này bắt đầu kết thúc cũng càng thêm vững tin tức lam vương đích thật là tại ám thần bức hiếp phía dưới làm sự tình nói như vậy chỉ cần có thể đoạt được lam máu phong ấn cùng tấn tam nương liền có thể có được tức lam vương trợ giúp có tước lam vương cùng giáo đình hợp tác nước đồng minh nhất định sụp đổ ám thần có năng lực đi nữa cũng bất quá là chó nhà có tang mà thôi hai người nhanh chóng từ lòng đất tường cửa vào bay ra thạch thần tinh thần thể phân thân nhìn thấy hai người ra liền hướng về sau vừa lui tránh cùng khai thiên tam đế lực lượng tinh thần xung đột tinh thần giới chỉ quang mang cũng theo đó nhặt đi thạch thần phân thân như là trải qua một trận lớn cầm thở hồn hề nói c h ắ c không được á m thần tiểu tử này cũng không dám n lạnh b ì n h cái này bên trong cái này khai thiên tam đế công lực quả nhiên không phải đùa giỡn ta vận dụng ba phẩy không không không lập phương công phòng trong ngũ hành lực lượng mới khó khăn lắm ngăn cản như thế một lát tiếp qua nửa k h á c ta liền muốn vượt trận thạch thần không khỏi cười nói đây là tự nhiên khai thiên tam đế thân là thuần chính nhất huyết thống sinh hóa tộc nhân lại có sinh hóa nguyên thủy g e n rèn đúc thể phách lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng hai người nói chuyện ở giữa hai người thân thể bắt đầu trung điệp sau đó hòa làm một thể thạch nguyên không khỏi cả kinh nói cha phân thân năng lực thật là lợi hại vậy mà có thể một phân thành hai có được độc lập tư duy hơn nữa còn có được ngang hàng lực lượng thạch thần cười cười nói năng lực là vĩnh viễn không học hết lực lượng cũng là vĩnh viễn muốn trước tiến vào ngươi nhưng đừng quên ngươi còn có một địch nhân ở chỗ này đây thạch nguyên gật đầu nói hài nhi vẫn nhớ chính chờ mong cùng hắn một trận chiến đấu thạch thần nói có cao đấu trí liền đã là thành công một nửa hôm nay tìm được cái này sinh hóa nguyên thủy g e n đã là một chuyện đại hị sự có thể hiểu đến huyết hồn minh ước sự tình càng là một kiện thu hoạch ngoài ý liệu đến nước đồng minh làm chuyện làm thứ nhất liền như thế chi thuận lợi để hai người đều cảm thấy k i n h hỉ mà thạch thần cũng tại cùng khai thiên tam đế tinh thần lực chiến đấu bên trong xác nhận mình sau khi sống lại lực lượng mới đẳng cấp lấy được trọng bảo về sau hai người thần không biết quỷ không hay rời đi hoàng tổ địa điểm cũ trở lại chủ tinh dưới mặt đất c h ạ m liên lạc về sau tô tiệp đã đợi chờ đã lâu liền vội vàng đem tại thành nhân chỗ điều tra kết quả đưa cho thạch thần bảy cái bí ở nơi chỗ tại hai ngày thời gian bên trong toàn bộ trải qua điều tra phát hiện có hai nơi khả nghi địa phương trời giám thần đường cùng x á cốc cái này hai nơi cùng khả năng chính là có dấu la mó m phong ấn cùng tức lam vương vợ tấn tam nương mà không cách nào biết rõ ràng chính là đến tột cùng cả hai tại một chỗ hay là phân biệt chỗ chương hai trăm năm mươi hai đồng loại chiến đấu nước đồng minh bạch ngọc bớt đủ côn tinh hệ xá cốc chính sử ba thần đế nước hậu kỳ đế quốc diệt vong tại quyền thần tri thủ sinh hóa tộc tiến vào dung chuyển thời kỳ dị thiên lịch một trăm bốn mươi năm p h à m nhân một cái bình thường phải không thể lại phổ thông p h à m nhân có được một thanh tuyệt thế thần binh phạm nhân sáng lập tuyệt thế kỳ tích giỏi về dùng người dùng người thì không nghi ngờ người tập hợp hết thẻ phạm nhân chỗ bất phạm ưu điểm thông qua bốn mươi năm t r i n h chiến thành lập được phạm nhân vương triều lúc năm một trăm tám mươi năm quốc hiệu phạm nhân niên hiệu phổ thông nguyên niên phạm nhân xây năm đại xá thiên hạ tại cho lưới tinh cầu bên trên thành lập xá cốc tại xá trong cốc có dấu đại biểu cho khai thiên tam đế ba thanh thần binh giáp hồn ba kiếm thiên diện mang ý nghĩa sẽ không còn xem ba thần đế nước thần dân là đ ị c h nhân Đối đã t ừ nhưng g c ố n nhân chỗ khác nhiều quân n g g cự chỗ khác qua phạm đội ờ i đại lấy xá p h ư ơ thức thắng phải thần phải phục họ, của bọn họ, mà đối với tội á cũng tẩy trời người thì liên quan tới xá cốc bên trong, từ thần tam thần thần thanh người liên đại binh chi quan bên lắng nghe đến cùng bình Nhưng hòa quốc ba xá cốc đế đế âm mà, ý. không phải là tất cả mọi người dính chiêu này thường thường quan tiến vào xá cốc bên trong người liền không có cơ hội trở ra mà cái này xá cốc bên trong cũng ẩn giấu đi lịch sử bí mật cùng trong hoàng thất một chút bí mật không muốn người biết mà bởi vì ba thanh thần binh tồn tại cho nên xá cốc g ã là lịch đại hoàng thất điều động trọng binh chấn giữ cấm địa cho lưới tinh cầu c h ừ một mảnh cực tiểu hại vượt bên ngoài liền là liên miên tung h à n h núi cao s ơ n mạch những này trên núi cao sinh trưởng một loại màu xám rừng dây leo cây cho nên ở trên không trung nhìn lại mặt đất tựa như cùng từng đạo màu xám sợi tơ giao thoa tung h à n h liên kết thành lưới lạc cho nên cứ gọi tên cho lưới tinh cầu cả cái hành tinh bên trên cũng bởi vì núi cao dày đặc khiến cho sơn cốc đông đảo bên trong động vật g i ã thu càng là chủng loại phong phú đến tột cùng chỗ nào là xá cốc ngoại nhân cũng không được biết chỉ là tại tinh cầu chung quanh an trí trên trăm khỏa giám thị vệ tinh so với hoàng lăng mà nói giám thị trình độ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn xá cốc tế đàn tại sơn mạch tung r ố i xá cốc chỗ sâu một cái cự hình màu trắng trên tế đàn bay vút lên màu trắng khí tức vây quanh hình thành một cái trong s u ố t lồng khí ám thần chính khoanh chân đầu ngồi ở trong đó thân thể như cũng bị nhiễm trợn nhìn chỉ một loại hơi mở trạng thái tại tế đàn phía trước có một người mặc áo bào đen cao g ầ y nam tử dung mạo như là một điêu ra đồng dạng mỗi một cây đường cong đều cẩn thận tỉ mỉ tinh tế mà t ố i lãng chỉ là không có nửa phân biểu lộ nhìn không ra có bất kỳ vui lộ nhạc vườn liền ngay cả cặp mắt kia đều lộ ra vô thần người này chính là tại ám thần bế quan thời gian chủ trưởng ám ngự ma giáo ma thập nhị một cái như là giống như hòn đá đột nhiên toát ra người tới v ậ t lại trở thành ám thần tín nhiệm nhất tâm phúc cũng chỉ có thạch t h ầ n dạng này nhạy cảm cao thủ mới có thể cảm giác được cái gọi là ma thập nhị kỳ thật chính là ám thần nắm giữ thứ mười hai khỏa ma nguyên ám thần nương tựa theo mình siêu cường năng lực tại sinh hóa trong đế quốc tìm kiếm được hy hữu sinh hóa nguyên thủy g e n trợ giúp thứ mười hai khỏa ma nguyên thoát thai h o à n cốt trở thành loại mạng sống con người thể ma thập nhị ma thập nhị cung kính nói chủ nhân hoàng tổ địa điểm cũ bên trong sinh hóa nguyên thủy g e n cảm ứng biến mất ám thần thanh â m xuyên qua màu trắng lồng khí rõ ràng chuyển tới nói biến mất bọn hắn rốt c ụ c phát hiện nhân tạo ma nguyên bí mật à dạng này cũng tốt có thể thần không biết quỷ không hay đem sinh hóa nguyên thủy ghen trộm đi trong thiên hạ ta nghĩ trừ thạch thận ta liền lại cũng nghĩ không ra người thứ hai bất quá hắn lại có thể lấy ba thành công lực đánh bại thần cấp nhân vật tất nhiên là có kỳ ngộ gì ta ngược lại là rất chờ mong cùng số mệnh chi chiến của hắn đâu ma thập nhị nói theo tình báo của chúng ta gần nhất có tại mấy cái trọng yếu quân sự điểm ra hiện nhân vật khả nghi tựa hồ là có người đang tìm kiếm cái gì ta nghĩ hẳn là đang tìm lam máu phong ấn cùng tấn tăng lương ám thần cười lạnh nói tức lam vương cũng bất quá là trong tay của ta một viên tiểu tiểu quân cờ thôi một viên đem thạch thần dẫn đạo đến trước mặt ta quân cờ đối với hắn mà nói có lẽ quốc gia là trọng yếu vô so nhưng mà đối với ta mà nói quốc gia bất quá là chút không nên tồn tại sinh mệnh cùng một chút vỡ vụn tinh thể tạo thành thôi thế giới này hủy diệt cũng tại ta không quan hệ bởi vì ta vốn là không thuộc về thế giới này đối với ta mà nói chỉ có chiến đấu mới là sinh mệnh ta hiện tại như có lẽ đã cảm thấy chiến đấu tiến đến mười hai ngươi là có hay không cũng cảm thấy đâu ma thập nhị tại ám thần lúc nói chuyện cũng đồng thời cảm giác được một sức mạnh kỳ dị từ nơi xa xôi chuyển đến loại lực lượng này vậy mà để cho mình cảm giác được quen thuộc ma thập nhị trả lời là cùng ta cùng một thuộc tính sinh mạng thể là thứ mười ba khỏa ma nguyên ám thần cười nói không sai trừ cái đó ra còn có cùng ta đồng dạng thuộc tính sinh mạng thể đâu thạch thần ngươi vậy mà tìm đến nơi đây bất quá tìm tới nơi này liền chú định ngươi lấy không được lam máu phong ấn có lẽ ta ngược lại càng hy vọng hắn đi nếm thử lam m á phong ấn thủ hộ giả lực lượng đâu ha ha ám thần tiếng cười trong không khí truyền bá lại tựa hồ như chuyển tiến vào một p không không không công rằng ngoài thạch cẩn thai bên trong thạch cẩn dừng thân hình hướng về một phương hướng quan sát cười cười nói nguyên nhi đi thôi hai ta túc địch đều đã chờ không nổi nữa nha theo thạch cẩn vừa dứt tiếng người đã ở số ngoài trăm thước thạch nguyên cũng đi theo thuấn di đi theo hai người một trước một sau đi tới tiến lên công rằng ngoài tế đàn lúc trước cũng bất quá hoa ngắn ngủi một phút ma thập nhị nhìn thấy thạch cẩn cùng ma nguyên đến hướng trái rời một bước nhỏ ngăn tại hai người chính diện thạch cẩn nhìn qua màu trắng lồng khí bên trong ám thần nói xem ra ta dường như tới không phải lúc Đối mặt đến từ cùng một thời đại thời lại mang khác biệt lý tưởng thần. Thần loại mặt một mang ám một từ tưởng thần, thạch thần tạp t cùng khác có phức lý âm thần ì n nhưng mà loại tâm tình này quy kết đến cuối cùng vẫn là không thể tránh nẻ chiến chính là một núi không nhị thể thể chứa nhị hồ. h mà tâm một Ám là là loại lẽ, cuối kết t đây quy có ý, thanh âm truyền đến nói ngươi so ta trong tưởng tượng hơi s ớ m chút có lẽ ta nghĩ ngươi không ngại c h ờ ta một chút đi t ư ợ nhìn g n thấy lao bằng hưu thạch thần chắp tay nhàn nhã nói không quan trọng dù sao trừ chúng ta còn có muốn chiến đấu người á m thần ha ha cười nói không sai ma thập nhị ngươi liền hướng đồng loại của ngươi lính giáo một hai đi ma thập nhị không mang mảy may tình cảm hướng thạch nguyên nhìn lại trên thân phóng xuất ra cường đại sức mạnh ma quái thạch nguyên c ũ n g thụ nó ma tính k í c h phát thân hình hơi chấn động một chút chiến khí phóng xuất ra bên này chiến đấu còn chưa bắt đầu tại cách đủ côn tinh hệ khác một k h o a tinh cầu bên trên thạch thần tinh thần thể phân thân đã lặng lẽ chui vào trời giám thần đường chính sử dị thiên lịch hai trăm ba mươi năm phàm nhân vương triều chung cuối cùng đời thứ ba cuối cùng một thay mặt hoàng đế đốt thanh thích việc lớn hám công to không ngừng xuất binh n g u toan thử dịp thần võ đế quốc bên trong lúc rối loạn chiếm lấy nó đất bản không nghĩ tới lại bị đánh bại gieo xuống mầm thai họa về sau ngược lại càng thêm s i ê u cao thuế nặng cuối cùng rốt cục tại người người đoán trách bên trong chết đi mà căn cứ đốt thanh hoàng lệnh nghiên cứu ra cường đại cao cấp nhân thể binh khí thì trở thành chiến tranh ngoại nổ truyền thuyết luyện chế cao cấp nhân thể binh khí phương tiện được xưng là trời giám thần đường tại k i a bên trong là một cái hoàn toàn bị quân đội khống chế tinh cầu ở bên trong có ngoại nhân không cách nào hiểu rõ bí mật thạch cẩn lúc này phóng xuất ra thiên cầu huyễn có thể tránh thoát khỏi bất luận cái gì hệ thống theo dõi truy tung tiến vào đồng hồ bên trong thạch ẩ n cũng không cần thiết dọc theo trong ngoài mỗi một cái thông đạo tiến hành hắn liền như là một cái máy quét đồng dạng ở trong đường hầm nhanh trong thuấn di thân thể cảm giác tình huống chung quanh cho dù không có vận dụng thiên hữu cầu c h i năng dạng này cao tốc độ thuấn di cũng rất khó bị giám thị hệ thống phát hiện cả cái hành tinh đồng hồ đều bị hoàn toàn cải tạo ở trong đó kiến trúc lên thật dài kim loại thông đạo cùng các loại phòng thí nghiệm tại trải qua tiếp cận nửa giờ lục phòng n g ư ờ i lấy bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh thạch cẩn những nơi đi qua phía trước kim loại bích tự động phân giải thành nguyên tử kết cấu thạch cẩn thì trực tiếp thấm vào từ trong phòng xuyên v à o một sau khi đi vào liền đ ỗ n g nhiên phát hiện trong phòng kim loại trên ghế ngồi một người mặc kim loại sáo trang nữ tử toàn thân màu bạc trắng kim loại áo ngoài đem nàng ăn mặc như là một cái máy móc chiến sĩ đồng dạng nhưng mà nữ tử mặt lại làm cho thạch cẩn hết sức quen thuộc cái này chính là mình tại mạng lưới tình báo lạc bên trên chỗ điều tra t ứ kiến nhi mẫu thân tấn tam nương thạch cẩn chậm rãi hướng phía tấn tam nương đi tới mỗi đi một bước liền cảm giác tấn tam nương thể nội tế b à o hoạt động tính tăng thêm một tầng đợi cho đi đến bước thứ ba thời điểm tấn tam nương đột nhiên mở hai mắt ra đồng thời thân hình của nàng tấn manh hướng phía thạch gần đánh tới như cùng một đầu chậm đợi đã lâu ra thú nhìn lại xà cốc ma thập nhị cùng thạch nguyên đã triển khai chiến đấu kịch liệt phi thăng ở trên không trung ma thập nhị chìm hư một tiếng ma nguyên phá vỡ lực điên trời phủ dày đất ma thập nhị vừa ra tay liền xử x u ấ t có đặc tính ma lực phá vỡ có thể theo cái này điên trời phủ dày đất bốn chữ mới ra trong lúc đó thiên đ i ệ như thay đổi vị trí ở trên mà trời tại h ạ hết thể vật chất lực lượng cũng theo đó mà chuyển hóa cung cấp người hô hấp không khí chuyển hóa thành nặng nề g h vô so kim loại nặng nếu là người bình thường muốn trong đó cơi trên một bước cũng khó khăn thạch nguyên không chút hoang mang chìm quát một tiếng ma nguyên cùng sinh lực sóng biết mười ngàn g i ả m thạch nguyên lấy nó đặc hữu lực lượng đã từng khiến cho ở vào trạng thái ngủ say bên trong thánh tông cùng ma tông lực lượng khôi phục liền là bởi vì nó có được đặc thù cùng sinh lực lượng có thể đem tiếp xúc đến vật thể đồng hóa mình lực lượng vô luận ma thập nhị đem tiên đ i ệ như thế nào đảo ngược y nguyên muốn bị thạch nguyên chỗ đồng hóa theo thạch nguyên lực lượng lan tràn Ma tại h nhị phá ậ càng càng、so、p lần c l cũng thứ e o g nhất chạm vào nhau phía dưới thạch nguyên liền bị phá vỡ lực lượng hung hăng đụng bay ra ngoài rơi vào bị cứng lại trên tầng mây lớn phun một ngụm máu tươi ra ám thần cười nói xem ra người đứa con trai này công lực chẳng ra sao cả thạch thần không nghe thấy bất động nói không tới tối hậu con đầu ai cũng không biết kết quả thạch nguyên đã ở hai người nói chuyện cái này hô hấp một cái thời gian bên trong như điện c h ư ớ c bay trở về hai tay ngưng hợp ra đồng hóa ma năng theo quát to một tiếng hai tay cùng đẩy vô số ma năng cầu theo hình ra ma thập nhị cũng bị kích thích phải chiến ý lại phát hét lớn một tiếng dưới chân bắn ra hướng phía thạch nguyên bay vụt mà đến vừa gặp phải ma năng cầu liền xuất thủ cuồng gọt lực lượng cường đại vậy mà đem ma năng cầu trẻ thành hai nửa bất quá nửa giây lát thời gian ma thập nhị đã gọn bay mười ba k h o ả ma năng cầu bay tới thạch nguyên trước mặt thạch nguyên trợt cắn ra một cái thân hình đột nhiên chỉ lên trời sông lên đi tại chuyển hóa thành kim loại nặng không gian bên trong tốc độ của hắn ý nguyên như là trong không khí phi hành động dạng ma thập nhờ theo sát mà lên hai người như là kịch đấu cá mập hồ ở trong b i ể n truy kích dẫn động không khí phát ra ầm ầm chấn động ma thập nhị càng là không cam tâm chỉ đi theo phía sau hắn hai tay không ngừng mạnh ra ma n ằ g cầu thạch nguyên tự hồ căn bản bất vi sở động hai người mặc dù công lực có t r ê n h lệnh nhưng là phương diện tốc độ lại không kém nhiều thường thường tại ma thập nhị muốn đuổi kịp thạch nguyên thời điểm thạch nguyên liền như q u o một cái không ngừng cá chạch c h ấ bay nhiều lần dạng này về sau lúc đầu không có tình cảm ma thập nhị cũng bị t r e o đến oa hoa, hoa tiêu to ám thần nói con của ngươi thật đúng là sẽ tránh đây cũng không phải là trời chơi trốn tìm thạch thần khẽ nói lại không phải cùng ngươi đang chiến đấu ngươi gấp cái gì chỉ cần có thể thắng lợi thật lãng phí chút thời gian lại có quan hệ gì ám thần cười lạnh nói ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ma thập nhị à. hắn nhưng là tùy theo sinh hóa nguyên thủy g e n hỗn hợp mà thành siêu cấp sinh vật trừ phi ngươi cũng đem sinh hóa nguyên thủy g e n cho con của ngươi phục dụng vật kia còn ở trên người của ngươi a không có chút nào bởi vì ám thần biết mình trộm lấy sinh hóa nguyên thủy ghen mà kinh ngạc thạch thần lạnh lùng cười một tiếng không nói gì ám thần cười t h ầ m đồ vật nhất định ở trên người của ngươi cho nên ta mới căn bản không cần phải gấp gáp quý giá như vậy đồ vật ngươi là không sẽ phái phái bất luận kẻ nào tống về nước đi cho nên trên người ngươi liền tương đương trong tay ta đồng dạng thạch t h ầ n hiền hách cười nói tự tin của ngươi phải chăng quá hạn rồi ám thần cười t h ầ m quá hạn không nội thời chờ một lát chẳng phải sẽ biết sao kỳ thật tâm ta bên trong đã chờ không nổi không tiếp tục để ý cầu nhàu ám thần thạch t h n kế tiếp theo hướng phía bầu trời nhìn lại lúc này thạch nguyên rốt cục bắt đầu phản kích không biết lúc nào chung quanh vật chất đã bị thạch nguyên đồng hóa thành cũng giống như mình sinh mệnh lực lượng khi ma thập nhị phát hiện thời điểm thì phát phát hiện mình như là sinh ở một cái đầm l ấ y bên trong trong không khí tựa hồ có vô số xúc tu quấn lấy thân thể của mình các bộ hướng xuống thoát đi mà thạch nguyên thì thừa dịp lúc này đột nhiên x á c h nó hai tay giơ cao phía dưới tụ hợp nó thể nội mức độ lớn nhất ma nguyên có thể đột nhiên thân thể hơi cong cầm trong tay ma năng cầu hướng phía ma thập nhị đánh tới ma thập nhị đối công kích như vậy là không cách nào tranh lẽ nhưng mà hắn đối với công kích như vậy tựa hồ căn bản không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là nói từ trên khuôn mặt của hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ chỉ là tại ma năng cầu v a n h lúc tiến vào ma thập nhị đột nhiên h á to miệng vậy mà như là r ắ n đồng dạng đem đánh tới ma năng cầu nuốt vào sau đó mượn từ thể nội cường đại phá vỡ lực lượng đem ma năng cầu phản xạ ra hướng phía thạch nguyên đánh tới thạch nguyên t r ợ n cắn răng một cái h ư u quyền hướng phía đánh tới ma năng cầu đột nhiên đánh tới thân thể cũng theo một quyền này hướng phía trước phóng đi ma năng cầu lần nữa bị đánh lui、Kẹp、ở ma thập nhị miệng cùng thạch nguyên quên ở giữa phát ra dị dạng quan mang theo trong đó quang mang càng ngày càng sáng từ bên ngoài đồng hồ bắt đầu xuất hiện khe hở theo khe hở lục tiếp theo tăng lớn ma năng cầu ầm ầm nổ tung lên đem hai người đánh bay ma thập nhị chỉ là tại bay ngược ra năm trượng về sau đ ỗ n g nhiên đạn qua thân đến trong tay tế lên ma năng cầu hướng phía còn chưa bay lật người thạch nguyên đánh tung mà đi bắn đi ra ma năng cầu đều không ngoại lệ đánh vào thạch nguyên trên thân theo thạch nguyên tiếng kêu t h ả g thiết bị to lớn phá vỡ lực lượng a n mòn bay ngược ra ngoài t r u n g điệp ngã tại bên ngoài hơn mười trượng trên mặt đất máu bắt đầu từ trong thân thể đại lượng quân ra hướng phía chung quanh thẩm ma thập nhị cười ha ha bay cao hai tay ngưng tụ lại to lớn vô so ma năng cầu khuỵu tay rời một cái ma năng cầu rời tay mà bay tính cả thạch nguyên chỗ mặt đất bị oanh ra một cái hố to tới ma liên tại ma thập nhị vận cực lực lượng lực lượng tiêu giảm một s á t na đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ phía sau đánh tới chuẩn xác không sai oanh trúng phần lưng ma thập nhị ứng lực bay về phía trước r a lớn miệng p h u n ra một ngụm máu tươi quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào thạch nguyên vậy mà đã ở phía sau hắn mặc dù là thở hồng hộp dáng vẻ nhưng là ánh mắt kiên nghị kia y nguyên phóng xuất ra cường h à n h quan mang mà chẳng biết lúc nào không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc ma thập nhị bị một quyền oanh t r ú n g không khỏi hung tính đại phát một quyền hướng phía thạch nguyên đánh tới thạch nguyên không né tránh bị ma thập nhị oanh t r ú n g nhưng mà cơ hội là tại ma thập nhị ra quyền đồng thời một cái khác thạch nguyên vậy mà xuất hiện tại ma thập nhị sau lưng tràn ngập tình đạo một quyền lần nữa oanh t r ú n g ma thập nhị ma thập nhị bắt đầu bị loại này quái dị hiện tượng nắm trong tay trong lúc đó phân biệt không được đến tột cùng thạch nguyên người ở phương nào mà oanh t r ú n g thạch nguyên đích sắc cũng là chân chân thật thật t h ậ thể nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại xuất hiện một cái khác hình thể đến duy nhất để hắn rõ ràng chính là đầy mắt đỏ ám thần đột nhiên gọi một tiếng ma thập nhị đủ ma thập nhị thân hình vì đó dừng lại hai gỏ má cơ bắp căng cứng một chút thạch nguyên lau khỏe miệng vết máu lộ ra mệt mỏi ý cười hướng phía thạch thần quan sát cuối cùng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng ám thần cười lạnh nói đồng hóa lợi hại cố nhiên lợi hại mà lợi hại nhất nguyên lai là máu của hắn thạch thần nói sinh hóa nguyên thủy gen đích sắc có n ó chỗ lợi hại có thể ngưng hợp khác biệt vật chất mà hình thành lực lượng mạnh hơn nhưng là ma thập nhị dù sao chỉ là thứ mười hai khỏa ma nguyên hoàn g toàn mới thành nguyên thật thật già già không thể phân biệt ám thần mặc dù biết thạch thần thực sự nói thật không đa nghi bên trong lại có chút khó chịu từ khe nói con của ngươi ngươi nói thế nào là chuyện của ngươi chân chính quyết định lần chiến đấu này thắng lợi hay là ngươi ta chi chiến thạch thần chắp tay nói ta đã không đợi được kiên nhẫn ám thần đột nhiên cười lên ha hả Thế đàn bên trên màu trắng lồng khí bị tiếng đàn màu bên lồng bị khí chương ư ờ i hai trăm á n tản a khí tức tà ác ác năm mươi ba đế long hoàng long siêu thần c h i chiến hít sâu một hơi giống như chúng sinh ám thần cười nói hô hấp cảm giác thực tốt ánh mắt đột nhiên ngưng lại tới đi thạch thần để ta nhìn ngươi lực lượng mới mười triệu tuyệt đối không được khiến ta thất vọng à. thạch thần không có lên tiếng trả lời tay trái mang theo tinh thần giới chỉ bắt đầu phóng xuất ra ngũ hành chi lực đem thạch thần bảy thành lực lượng bổ sung vì mười mười thành lực lượng mới vừa rồi bị thạch nguyên cùng ma thập nhị chiến đấu phá hỏng cây cối bầu trời đều ngừng lại cây cối đ ỉ n h chỉ hủy diệt tốc độ bầu trời như là bị đ ọ n lại tựa hồ toàn bộ thế gian đều bởi vì thạch thận một cái ý niệm trong đầu mà dừng lại tiến bảo định không gian định bên trong có động theo thạch thận hai tay hơi động một chút song quyền một nắm trên thân hoàng khí như là bị ép đánh ra đến hóa thành ba cỗ khác biệt hình thức hoàng khí còn c u ố n thạch thận đ ô i rồng đong đưa bên trong đem chung quanh khí tức quét qua m à thận thạch t ậ n cũng bắt đầu biến hóa thành sáu tộc hợp thể tri thân quỷ nhãn hoàng tộc chiến văn thú vẩy mười hai thân sinh hóa hơi mở s ắ c ngoài ma h u y ế t cầu lục đại tộc đặc thù nhao nhao tổ hợp tại thạch cẩn trên thân thạch cẩn quần áo bên ngoài càng là sinh trưởng da màu xám t r ắ n g xương dầu náo giáp thân thể hơi cong hai tay nghiêng thả năm ngón tay thành trưởng lòng bàn tay chỉ địa ở vào tùy thời tiến công trạng thái tại tam đại hoàng khí trong bao chúng sinh long mạch càng là hóa thành một đầu ngũ sắc long trụ t ử thạng cơ thơ ẩn lòng bàn chân dâng lên xông thẳng tới chân trời mà đi xa xa nhìn lại thạch cẩn liền như là một đầu sắc bay lên thần long hoàng khí vẫn quanh thế nhưng v ữ n người nhận dạng này lực lượng cường đại kích thích Ám thần trên thân cũng bắt đầu phóng xuất ra hoàng l o n g chi khí thạch thần cùng ám thần đều thuộc về thứ nhất giờ vũ trụ kỳ long mạch chi thân nhưng là long mạch bản thân cũng không nạp phục thạch thần long mạch chính là ngũ đại đế long có được đế chi bá khí lực lượng cho nên thạch thần trên thân là một loại tính áp đảo lực lượng ám thần trên thân long mạch chính là ngũ đại hoàng long có được hoàng chi quý tộc lực lượng là một loại cường điệu thiên phú tính bùng nổ lực lượng một khi nắm giữ khiếu một chỗ liền có thể thẳng tắp n ả y gọn thẳng tới mạnh nhất cảnh giới cho nên chân chính nói đến trên thân hai người nguyên thủy nhất lực lượng chỉ là cùng tên mà không động lực theo ám thần lực lượng bộ pháp ngũ đại hoàng long bắt đầu ngưng hợp tụ tập một đạo hồn nhược thiên thành kim sắc long trụ từ trên thân khuyết trương triển khai xông thẳng tới chân trời mà đi làm cho lòng người thấy sợ hãi t r u n g quanh cây cối sớm đã không chịu nổi lực lượng như vậy mà n ổ tận gốc hướng phía không trung bay đi theo hai người chiến ý của lộ một không không không k ô n g phòng trong số một mặt đất thổ nhưỡng nhao nhao cách mặt đất bay cao ở trên bầu trời hình thành một mảnh mới thổ địa tới mà mặt đất thì bậy biện ra dưới mặt đất màu xám cự thạch khiến cho toàn bộ tràng cảnh trở nên càng thêm quỷ dị ám thần đột nhiên nói ngươi đế hoàng tinh không gặp rồi t h ầ thần lục thân bất động nói có hay không tại đều giống nhau trận chiến đấu này không thể tranh né ám thần nhìn chằm chằm thạch thần nói xem ra ngươi đ ố i ta đã lên sắc ý thực sự là có chút tàn nhẫn đâu thạch thần khẽ nói ngươi không cảm thấy ngươi làm sự tình càng thêm tàn nhẫn sao nếu như không phải ngươi thành lập ám ngự ma giáo bước hiếp tước lam vương từ đó nắm giữ tước lam thế lực thành lập nước đồng minh cuộc chiến tranh này căn bản liền sẽ không phát sinh ta cũng tuyệt đối sẽ không dung túng dã tâm của ngươi ám thần không khỏi cười nhạo nói có dã tâm là ngươi mới đúng chứ thạch thần cái này chính là có được đế long tri bản tính của con người thân là hoàng chi chủ ta h á lại sẽ đối cái vũ trụ này có ý đồ ta chính là trời sinh h o à n giả g không cần thiết đi cướp đoạt những này không quan trọng quyền lực nói một cách khác toàn bộ vũ trụ bạo tạc đều tại ta không quan hệ nắm đấm cầm thật chặt chút t h ạ t h ầ n chỉ trích nói đã ngươi không quan hệ ngươi làm gì đem những cái tiêu bình dân quấn vào chiến tranh bên trong ám thần cười to nói t h ạ t h ầ n ngươi làm sao không hỏi xem mình cho dù ta không phát phát động chiến tranh hẳn là ngươi liền có thể ngăn cản dã tâm của mình sao thạch c n nói bởi vì có lúc chiến tranh không thể tranh đẽ có một số việc cũng nhất định phải cần chiến tranh đến giải quyết nhưng là ta sẽ tận lực t r a n h chiến tranh lan đến gần vô tội bất tính ngươi làm sự tình lại chỉ là vì người lợi ích nhìn thủ hạ ngươi thập đại tướng quân cùng ám ngự ma quân tham tài háo sắc hoành hành bá đạo đeo ca sôi trào ngươi thật là đáng chết ám thần ha ha cười nói chỉ là bởi vì chơi vui đi mà lại thực tế rất nhàm chán ngươi không cảm thấy sao nhìn xem ám thần đối với mình làm sự tình thờ ơ biểu lộ thầy cẩn rốt c u c phất nộ trước mắt cái này trời sinh hoàng tộc quả thực chính là tập cùng ti tiện vì cả đời công tử phóng đáng ca biểu tượng thầy cẩn nổi giận gầm lên một tiếng bắt giai chín tầng lực thôi động đế hoàng quyết thức thứ chín đế long h à n g thế trung thiên long trụ theo thạch thần tiếng quát hóa thành một phẩy không không không đầu cự long theo thạch thần thân hình hướng phía ám thần bay thẳng mà đi xuất thủ chiêu thứ nhất chính là thạch thần trước mắt mười thành cực hạn lực lượng thiên địa động dùng đa s á m biến sắc ám thần cười lớn một tiếng bắt giai chín tầng lực thôi động lục dục đoạt thế quyết cùng lôi kinh động cựu trọng tiên song trường tung bay bên trong nam hoàng long trụ cũng hóa thành hơn ngàn đầu hoàng long hướng phía phía trước cự long phóng đi hoàng long cùng đế long chạm vào nhau cũng không phải là đơn giản khí tức chạm vào nhau lực lượng đạt tới b á t ra chín tầng lực cảnh giới đã là thần cấp trình độ đ i n h phong mặc dù là tiện tay lấy khí tạo thành lòng lại có được khí chi huyết khí chi cốt khí chi trải qua có thể nói chỉ là cùng lòng cấu thành vật chất không giống kỳ thật trên kết cấu hoàn toàn tương tự cho nên hoàng lòng cùng đế long chạm vào nhau vậy mà cũng sẽ phát ra bởi vì tử vong trước thống khổ tiếng k ê u t h a m thiết nhận cự đại sung kích vỡ nát âm thanh những âm thanh này tựa hồ như là địa ngục bên trong mười triệu hồn linh cung ác quỷ k ê gào thanh âm chờ mong ám thần cùng thạch thần chạm vào nhau Quyền cung Trường, Trường cung Quyền. rốt c ụ c như là số mệnh tướng đụng vào nhau cường đại thân lực hóa thành cao tới tám mươi b ố vạn điểm lực công kích mỗi một quyền đều đủ đã oanh bạo một một trăm cái hành tinh dạng n à y quyền kinh đánh vào người trên thân liền ngay cả phổ thông thần thân thể đều rất khó chịu đựng được thần cấp ở giữa b á t giai tầng một cùng b á t giai chín tầng kỳ thật lực công kích t r ê n l ệ n h cũng không lớn nhưng mà trong đó mỗi một quyền lực buộc phát cùng phá hư tính thì t r ê n l ệ n h to lớn cho nên b á t giai lực cùng thất giai lực không kém nhiều nhưng là b á t giai lực người lại cùng thất giai lực người về mặt sức mạnh có bản chất khác nhau hùng manh quyền kinh lẫn nhau đánh vào hai người cứng rắn trên thân thể lôi điện chi q u a n g tại hai người chung quanh bạo phát nhưng mà chẳng biết tại sao thạch thần quyền kỉnh từ đầu đến cuối không có ám lực lượng của thần cường đại thạch thần mỗi bị oanh trúng một quyền liền hướng về sau lui bước nửa bước liên tục đối oanh mấy ngàn quyền về sau thạch thần tựa hồ thụ lực mà lên bay rớt ra ngoài thạch thần con vẹo bay lên lơ lửng giữa không t r ú n g khỏe miệng chảy ra vết máu lại tràn ngập ý cười ám thần cả giận nói đối mặt ta ngươi cũng dám khỏi phải toàn lực thạch thần hơi vi điều chỉnh một chút hô hấp thân thể thẳng tắp nói nhờ có quả đấm của ngươi duy nhất cảm giác thống khổ mới có thể đem ta mười thành lực lượng kích thích vì mười hai thành hiện tại ta liền cùng ngươi toàn lực một trận chiến nói xong lời này thạch thần trên thân lực lượng bắt đầu lần nữa tăng lên chung quanh đa s á m thụ lực mà sụp đổ hai người dưới chân bắt đầu bên trong hãm hình thành từng cái to lớn hô đá ám thần hư lệnh một tiếng lực lượng hướng phía đỉnh phong tăng lên mà đi ngũ hoàng chi long vờn quanh quanh thân ám thần ngoại hình cũng bắt đầu phát sinh chuyển hóa cái chán hai bên sinh ra sừng rồng trong hai mắt tựa hồ chất chứa thần thánh tinh quang trên thân thể sinh ra quý khí mà xinh đẹp với vũ làn da cũng biến bao khỏa bên trên một tầng nửa trong suốt sắc ngoài xem ra cả người càng thêm hoa lệ mà có lưu tuyến cảm giác lúc này ám lực lượng của thần đã tăng lên tới siêu thần c h i cảnh t h ạ c thần theo lực lượng tăng lên trên thân thể b ả y biện ra một loại dị dạng quan điểm theo lực lượng hướng ra ngoài k h u y ế t tán trong thân thể bắt trọng hình thức lực lượng càng thêm ngưng hợp trải qua đan đ i ể n một lần nữa rèn đúc mà sách luyện thành thuần một loại thiên nhiên chiến ý từ vùng đan đ i ể n dâng lên tựa hồ xuyên qua mười triệu năm thời không rốt cục hướng nát cổ họng bắt giai minh giới hoàng tuyền lực phối hợp bắt giai sinh vật máy móc hóa thần lực phối hợp bắt giai ma h u y ễ n tụ nguyện lực phối hợp bắt giai tâm niệm ngự thú lực dung hội bắt giai thần tộc trời thiền lực sáu lực hợp một dung hội toàn thân trùng sinh long mạch c h i lực luyện đúc siêu thần nhất trọng lực thôi động đế hoàng quyết thức thứ mười đại vũ vô cực thầy thần rốt cục luyện hóa thể bên trong lục trọng hình thức lực lượng thành công đ ú c luyện thành siêu lực lượng của thần mặc dù lục trọng lực lượng bên trong chỉ có ba cố lực lượng đạt tới hoàn toàn hoàng khí cảnh giới cũng chính là chỉ có hoàng tiến lực chởi thiên lực cùng bàn long lực nhưng là trở thành đơn một siêu thần lực、lượng. nhưng là như thế này đã đủ rồi đạt tới siêu thần một trọng lực cảnh giới đại vũ tri vô cực so với biển cả chi khốt cùng đại địa sự rộng lớn tinh không chi xa vời càng thêm tràn ngập tâm h ý vũ trụ vô hạn siêu việt nhân loại tưởng tượng tùy theo năm đó đại thiên vũ trụ quyết diện hóa mà thành đại vũ vô cực một chiêu này theo thạch thận song trường khẽ rời toàn bộ không gian bên trong trong lúc đó biến thành vũ trụ vượt sâu lóa mắt trong bóng đêm vô số tinh thần vì đó t ố điểm phát ra mê người quan mang thiên địa hết thệ đều cây lấy vũ trụ vận hành mà vợ ậ đặt tới siêu thần nhất trọng lực thôi động lục dục đoạt thế quyết thức thứ tư thiên địa có tận kiếm vô thận đoạt thế chi kiếm ý chính là thiên địa cựu giai thần binh thần ý chỗ nắm này thần binh thiên địa phảng phất giống như không binh cho dù vũ trụ địa phương tối tăm nhất tại kiếm trong tay trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại gặp thần thì sát thần gặp phật thì giết p h ậ t huống chi chỉ là dựa vào lực lượng mà hình thành c h i ê u t h ứ c đâu tại ám thần trước mặt đại vũ vô cực một chiêu này căn bản là không có cách phát huy ra nó khí thế cường đại tại trước mắt của hắn không có cái gì tinh thần trải rộng càng không có vũ trụ vực sâu có chỉ là thạch thần quyền kiếm khí cùng quyền kình chạm vào nhau hạo nhiên cường đại siêu thần lực lượng theo cái này đụng một cái sở mà hướng phía bốn phương tám hướng tản ra đến chớ nói thạch nguyên cùng ma thập nhị đều bị dạng này khí kình làm cho lùi gấp mấy trăm bước hai người chỗ một phẩy không không không k ô n g phòng trong đồng hồ càng lạ như là thay ra tảng đá cứng rắn bị kiếm khí sắc bén chỗ góc cát lại bị hung manh quyền kình chỗ oanh phá ngắn ngủi mấy quyền xuống tới hai người vị trí liền lộ ra một cái sâu đạt vài trăm mét hố to đến hai người thân hình vận động từ lâu không bị tinh cầu từ trường cùng lực hút khống chế toàn bộ đường kính một phẩy không không không k ô n g không không không không không k h ô n ngay tại i ế p h thạch à n n không hoàng cảnh, b cả ấ thần cái n ngay cùng tê. tiếp ám thần cuồng h i t trong, trí bên mạng nắm đấu thời điểm chơi dám thần đường bên trong thạch thần cũng tại gặp phải một trận không nhỏ chiến đấu hắn không nghĩ tới chính là tấn tam nương lại bị cải tạo thành trong truyền thuyết cao cấp nhân thể binh khí trong thân thể ẩn chứa đếm không hết đạn mà vì không để phía ngoài giám thị hệ thống phát hiện thạch cẩn chẳng những muốn đem toàn bộ trong phòng không gian đồng hóa mà lại phải thừa nhận đến từ tấn tam nương uy hiếp nói thực ra tấn tam nương vũ khí thiên biến b ả n hóa tựa hồ thân thể liền có thể sản xuất ra những vũ khí này đồng dạng từ ban đầu cỡ nhỏ quang tử thương đến đại hình hải ẩn pháo bởi vì có tật có dường như thân thể của nàng chính là vũ khí gia công nhà máy đồng dạng mà thạch cẩn phải thừa nhận các loại đạn pháo ranh trên người mình thống khổ c ò n phải m u ố n đem n h ữ n này đạn pháo cự ngắn g ly pháo p h cự á thạch ra cự c ấ n động m n linh, khiến h giảm bất vì o thần o trong à n bộ p ò n bên ngoài các loại thanh g ở loại các t âm tần, năng lúc ư ợ n ánh n g á s này có mười thành công lực cũng không cần như thế phiến phức mấu chốt là hắn chỉ có bảy thành công lực lượng tăng thêm những n à y công lực đại bộ phận phân muốn dùng tại triệt tiêu chấn động phía trên mà hắn lại không thể đủ tổn thương tấn tam nương cái này liền khiến cho cả cái sự tình mười điểm phiến phức tấn tam nương tốc độ vô cùng nhanh nhanh nhẹn phải như là con thỏ mà lại xuất thủ chính là sắt chiêu đ ạ t r y thủ mọi thứ tinh thông thạch h ẩ n lúc này mới minh bạch trách không được cao cấp nhân thể binh khí làm người k i ê n kỵ sinh hóa đế quốc khoa học kỹ thuật xác thực đạt tới để người kinh khủng tình trạng bất quá tấn tam nương mặc dù lợi hại nhưng là dù sao lực lượng so với thạch h ẩ n tướng kém hơn quá nhiều tại nàng phản ứng ngẫu nhiên sinh ra sai sót một giây đồng hồ thạch h ẩ n đã nhanh chóng bắt được cái này sai sót điểm hai tay đột nhiên vừa nhắc cường đại tâm niệm lực lập tức cầm cố lại nàng tế bào não lại thực hiện áp lực về sau tấn tam nương bắt đầu tiến vào mới đầu trạng thái ngủ say nhìn thấy tấn tam nương ngủ say dáng vẻ thạnh mới lớn thở dài một hơi thu hồi bao trùm trong phòng tất cả lực lượng lúc này trên thân thể đã có không ít đốt bị thương đều là bị năng lượng đánh trúng vết tích thạch thận chữa trị xong thân thể tâm lý mới lớn thở dài một hơi mặc dù tấn tam nương trở thành cái dạng này nhưng là cuối cùng là tìm được ở trong phòng quan sát thạch thận phát hiện trong phòng có một ít chỗ kỳ hoặc toàn bộ trong phòng mặc dù là phong bế trạng thái nhưng là kim loại thất trong vách lại tựa h ồ như ẩn giấu đi cái gì vật thạch thận đem cảm giác nới lỏng nhanh chóng tìm được mở ra cơ quan địa phương theo kim loại bích chầm chậm dâng lên một cái màu làm con dấu xuất hiện tại thạch t h trong tấm mắt thạch t h thông qua cảm giác tiến hành quét hình. đầu bên trong càng lại như là điện tử máy quét đồng dạng đem con dấu bên trong chỗ phong ấn màu lam huyết dịch tế bào tiến hành phân tích cho ra kết luận là cùng tại gần đây bên trong tài liệu cơ mật trong phòng tước lam tộc huyết dịch có chỗ tương tự bất quá phản ứng bày biện ra âm tính lúc này thạch cẩn đã vững tin cái này lam máu phong ấn là hàng thật thạch cẩn cũng sẽ không nốc đến trực tiếp đem lam máu phong ấn lấy đi mà xúc động khả năng tồn tại cơ quan hắn tay trái vào hư không bên trong một chảo đem tấn tam nương ghế ngồi tay cầm méo một cái đến theo s ư ờ năm ngón tay kim loại tay cầm phát sinh chất lượng chuyển hóa b ỗ n nhiên biến thành một cái khác lam máu phong ấn. hắn chậm rãi đưa tay phải ra định chi lực lượng tùy theo mà hình thành toàn bộ trong phòng bảy biện ra cường đại định lực cho dù sinh mệnh già yếu cũng theo đó đình chỉ máy móc càng là vì đó mà được im thạch cẩn lúc này mới đem lam máu phong ấn lấy xuống lại nhanh chóng đem giả lam máu phong ấn thay đổi đi định chi lực lượng một cái trước mắt mà biến mất toàn bộ trong phòng khôi phục bình thường thạch cẩn trước đem lam máu phong ấn thả tiến vào trong quần áo sau đó đưa tay phải ra thiên cầu lực lượng từ thể nội phóng xuất ra hình thành một cái cự đại hình cầu lại đưa tay trái ra đem tấn tam nương khống chế lại hai tay cùng nhau Tấn Tam làm với n không gian thứ nguyên à Thạch Thẩn thì là duy nhất được e m lại phong n g suất ra ờ i Làm đ ư cái này bên trong thạch gần đã thuận lợi hoàn thành lần này tới hai hạng nhiệm vụ mà thân là thạch gần phân thân tinh thần thể cùng bản thể ở giữa có một loại siêu nhiên liên hệ vô luận bao xa hắn đều có thể cảm giác được thạch gần lúc này chính đang chiến đấu thạch gần phân thân lập tức phóng lên tận trời kim loại bích gặp chi mà phân giải mặc cho lấy thạch gần lên thẳng đến tinh cầu mặt ngoài dẫu ở đồng hồ ngoại tầng thổ nhưỡng bên trong thạch gần tinh vi tính toán chung quanh giám thị hệ thống vận hành cùng gốc chết bởi vì không có thiên cầu lực lượng mà lại mới vừa rồi cùng tấn tam nương chiến đấu cũng tổn thất một phần lực lượng thạch cẩn đành phải quy củ dựa vào phân tích an toàn xuất cảnh bởi vì tượng loại này quân đội trọng địa vì phòng ngừa thần cấp nhân vật tiến vào có chuyên môn đặc thù điều tra khí lúc đầu nếu như thạch cẩn thân thể chỉ có lo n g mạch mà cũng không có nắm giữ đến thứ nhì vũ trụ các loại năng lực hình thức những này điều tra khí là căn bản tra không ra hắn lực lượng nơi phát ra mà thạch cẩn trải qua vô số lần lực lượng tăng lên lực lượng hình thức đã cùng thứ nhì vũ trụ lực lượng hình thức đồng hóa mà lại nhất định phải dựa vào từ những lực lượng ngày hình thức đến để thăng lực lượng cho nên lực lượng một khi bộc phát liền sẽ bị phát hiện bất quá thạch thần có được thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thánh thiên cầu cùng mới luyện chế tinh thần giới trì cố ý có thể thông suốt thạch thần dựa vào máy giám thị sai sót cùng góc chết t u ấ n di đi tới đây hết thể đương nhiên khó không đến hắn chỉ bất quá tại xá cốc kia bên trong á m thần cùng thạch thần bản thể còn đang tiến hành lấy mạnh nhất chiến đấu siêu thần cùng siêu thần c h i chiến vô luận tại khi nào chỗ nào liền tuyệt đối sẽ trở thành cả thế gian tiêu điểm dù cho là ở trên không chúng xem ra cũng có thể nhìn thấy cho lưới tinh cầu tầng ngoài bên trên không ngừng phát sinh kịch liền bạo tạc mà lại lộ ra có thể thấy được đại động k h u đồng thời ám ngự ma giáo quân đoàn bắt đầu hướng phía cho lưới hưng thú cũng tiến vào một khi tiếp thu được đến từ ám thần hoặc là ma thập nhị chỉ lệnh đem sẽ lập tức phát động tiến công mà tại tinh cầu bên trên hướng phía chỗ sâu trong lòng đất càng đánh càng gần thạch thần tựa hồ căn bản không biết nguy cơ tiến đến mà phát hiện này tình trạng thạch nguyên thì không khỏi khẩn trương lên phải biết dù cho là siêu cường giả thần cấp cũng không chịu nổi mấy ngàn tàu chiến hạm cùng một chỗ tiến công mặc dù chiếu bình thường tình hưng dưới tránh là trốn được nhưng là kinh lịch chiến đấu như vậy về sau thạch thần ý nguyên có thể tránh thoát sao ư ố n g thức lam thần p h ụ thuộc về siêu thần chiến đấu còn đang tiếp tục thuộc về long mạch chi t ử nhóm số mệnh chi chiến còn tại kéo dài tại từng vòng từng vòng sóng xung kích hướng phía c h ú n g quanh k h u ế t tán về sau á m thần hùng hồn vô so một q u y ề n trọng kích quanh chúng thạch gần nhất hầu tầng tầng kính khí va chạm phía dưới thạch gần cũng đi theo ngã bay ra ngoài theo quét bay mảnh đá bay khỏi mấy c h ụ c trượng về sau lấy một cái h o à n mỹ đường vòng cung hạ thấp lực trùng kích về sau phù dừng ở không trung một quên nay mặc dù không có để thạch gần ặ n g bao nhiêu thương thế cũng làm cho hắn cảm giác viết hầu d u lên thói quen điều chỉnh một chút hô hấp ám thần hai tay mở ra cùng vai song song lòng bàn tay hướng lên trên hai đoàn to lớn kim sắc quan g cầu nổi lên tụ tập càng ngày càng cường đại năng lượng phóng xuất ra cồn u g bạo điện năng khiến cho bị rút khô không khí không t r ú n g tản ra lực lượng mãnh liệt trải qua nửa giờ chiến đấu ám thần vẫn là khí định thần nhàn r á n g vẻ lực lượng cân bằng tại siêu thần nhất trọng lực mà thạch thần thì thở hồn hển chiến đấu thể lực tiêu hao cùng hôn thân thương thế khiến cho hắn lực lượng tại siêu thần cùng thần chi ở giữa ba động bắt đầu bày biện ra một loại trạng thái không ổn định ám thần cười thầm ngươi vừa xông phá thần lực đạt tới siêu thần cảnh giới còn không có hoàn toàn nắm giữ siêu thần cấp khác lực lượng m u ố n chiến thắng ta thế nhưng là sống điểm thân vì một cái siêu thần c h i người đầu tiên liền muốn bài trừ thần cùng người thói quen kỳ thật thân thể của chúng ta các nơi đều không phải nhược điểm trí mạng nhưng là ta vừa chạm đến cổ họng của ngươi liền để ngươi sinh ra thói quen hô hấp khó khăn kỳ thật ngươi tâm lý lại rất rõ ràng ngươi căn bản cũng không cần hô hấp không khí mà sinh tồn ám thần lời nói mặc dù chôn ngoa nhưng lại là chữ ký tự thực thầy nghe cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản đối tới ám thần tiếp tục nói thầy thần a thầy thần ngươi cũng đã biết tượng ta như vậy trời sinh hoàng giả thiên phú hơn người như thế nào ngươi cái này bọn người có thể bằng tại ngươi còn chưa hiểu rõ long mạch thời điểm ta cũng đã là siêu cường giả thần cấp ngươi dựa vào cái gì thắng ta t h c h thần hư lệnh một tiếng manh sách kinh khí hét lớn một tiếng nói chỉ bằng cái này lời nói ở giữa song trưởng bên trong bắn ra vô số đạo đao khí giật mình tiên nữ tán hoa toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập lăng lệ t ạ o xương c h i phong ám thần không nói không cười song trưởng đột nhiên hợp lại vừa rồi tụ hợp lại năng lượng bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau theo ám thần gào thét gấm thét năng lượng cầu theo thanh â m này mà mở rộng biến thành một cái đường kính mấy chục mét cự đại quang cầu hướng phía thạch thần đánh tới quét sạch cầu lướt qua đao khí thì như là đụng phải k h ắ c tinh lật qua bị quân bay hướng phía mấy trăm công rằm ngoài tung t ó á i đi thạch thần c ư ờ i lạnh một tiếng hai tay hóa trưởng ở trước ngực giao nhau đồng thời lấy trưởng hóa t r ả o đ ố n g nhiên một phân bay tới quang cầu mặt ngoài như là có hai cái lợi t r ả o đem nó lột ra sắp đến thạch thần trước mặt thời điểm lại bị nạnh xinh xinh chia hai nửa sau đó theo thạch t h n hai tay hướng phía trước một dương bị tách rời hai đại quang cầu bị chuyển hóa thành thạch t h n mình lực lượng hướng phía ám thần phản oanh mà đi ám thần như nhìn cũng không nhìn hết cầu thân thể hướng phía trước này lên chắp tay mà bay như là tốc độ siêu việt cực hạn phi đạn vậy mà xuyên phá hai cái chồng lại đánh tới q u a n cầu hướng phía thạch thần đánh tới thạch thần trợn cắn răng một cái mười ngón ngưng r a thập phương k i ế m khí chìm quát một tiếng nói siêu thần nhất trọng k ì n h thiên h u y ễ n luân hồi không nói gì im lặng đế long hàn g thế ba thức hợp một đế hoàng quyết thức thứ bảy thức thứ tám cùng thức thứ chín ba thức hợp một khiến cho vốn không bình tĩnh giữa thiên địa trong lúc đó tái sinh biến hóa phong vân biến sắc minh không gào thét đại địa đều chuyển ra sôi trào gầm thét nhận thạch thần lực lượng cường đại dẫn động 1,000 c ô n g bên trong mặt đất bắt đầu toàn phương vị sụp đổ thạch nguyên cùng ma thập nhị lúc này đã bay rời xa 1,000 c ô n g k h n g n g dặn ngoài trên không trung không dám đạp tiến vào m ả y may ám thần tựa hồ cũng có phần hơi kinh ngạc thạch thần sức chịu đựng bất quá đối mặt với bay tuân ra thẳng đến mạnh mẽ kiếm khí ám thần vẫn chưa bày biện ra bất kỳ bối rối tại tay phải của hắn ngưng ra một thanh giống như rồng mà không phải là rồng kim s ắ t trường kiếm chính là đoạt thế theo ám thần không nhanh không chậm thanh âm siêu thần nhất trọng kinh lục dục đoạt thế quyết thức thứ năm thần thân kiếm tâm hợp một thể thần tâm phá hủy. tại thạch thần dẫn động thiên địa gào thét tức giận bên trong ám thần thanh âm lộ ra càng thêm du dương mà cao vút vậy mà mang theo một loại sông phá cực hạn không có khả năng chi lực lượng thạch thần chỉ cảm thấy mình ba thức hợp một châu ngưng ra kiếm v o n g vậy mà khốn không được ám thần mà hắn tại thần thần kiếm tâm hợp một về sau huy động thân kiếm thời điểm sẽ luôn để cho mình cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình loại áp lực này liền trùng điệp mà đến từ lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên rót vào thẳng đến rót đầy chân nhỏ đùi phần eo thân trên đầu lâu thạch th ân hình như gặp phải d u mạnh nửa người trên đã bị đoạt thế kiếm khí đâm xuyên mười cái lỗ kiếm đồng dạng là siêu thần nhất t r ọ n g k ì n h ám lực lượng của thần lại so với thạch thần càng thêm hùng hồn kỳ thật xích đế chỗ cảm nhận được siêu thần cảnh giới bất quá là đồ cô nó hình liền như là trước mắt thạch thần đồng dạng không có cảm nhận được siêu thần cảnh giới chân chính lực lượng ám thần đang m u ố n nhân cơ hội này lần nữa ra chiêu thời điểm trong lúc đó từ trên bầu trời dâng lên một c ô áp lực ám thần lúc này kiếm chiêu đã hết cảm giác được thực lực đối phương cũng không phải tiểu khả ngay cả v ộ rút thân trở ra né qua nó hại đợi cho chưa cảm ứng được đối phương truy kích lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút cái này có thể tại mình cùng thạch cẩn đánh nhau thời điểm nhúng tay người mà cái nhìn này đã đủ rồi để ám thần lộ ra mấy phân vẻ kinh ngạc bởi vì người tới vậy mà lại là thạch cẩn không ám thần đã cảm thấy đối phương khác biệt trong lúc đó chừng lớn mắt nói phân thân ngươi vậy mà luyện thành phân thân thạch cẩn phân thân nhìn thấy thạch cẩn bản thể bị lỗ kiếm đâm thùng qua hình dạng không khỏi cười nói xem ra tiểu tử này thật đúng là khó đối phó chỉ có thể liên thủ thạch cẩn bản thể khe hít một hơi thân thể đã lộ ra tương đương n g i mệt nói ngươi chuyện bên kia liền chuẩn bị cho tốt rồi thạch thần phân thân gật gật đầu ám thần đột nhiên nghĩ đến cái gì có phần cả kinh nói thạch thần nguyên nghĩ đến ngươi chỉ có như thế mà thôi không nghĩ tới vậy mà vượt quá dự liệu của ta luyện thành phân thân phân thân mà đi hiện tại xuất hiện tại cái này bên trong hẳn là cầm tới lam máu phong ấn cùng tìm tới tấn tam nương đi thạch thần phân thân có chút ngựa đầu cười nói không chỉ như vậy ám thần ta đã đem bọn hắn giao đến tức lam vương tay bên trong lời nói này ra ám thần từ khi nhiều mấy phân kinh ngạc nói cái gì tức lam vương vậy mà như thế tín nhiệm các ngươi hừ không nghĩ tới hắn lần này d ư i tiền đặt cược thật là lớn hắn hẳn là một đường từng theo hầu đến a thạch thần phân thân cười nói nếu không ngươi cho rằng hắn làm sao lại nhanh như vậy đến cái này bên trong tựa hồ cảm ứng được cái gì ba người đồng thời hướng phía không trung bên ngoài nhìn lại nhãn lực xuyên phá tầng khí quyển nhìn thấy tinh cầu bên ngoài phát ra to lớn ánh sáng kia là chiến đấu hỏa lực thạch thần bản thể ngạc nhiên nói đây là thạch thần phân thân hướng phía ám thần nỗ b i ể u m ô i nói là ám thần thủ hạ ám ngự ma giáo quân đoàn tức lam vương đã triệu tập trung quanh quân đội đem nó bao bọc vây quanh đoán chừng là những n à y ma binh không muốn đầu hàng cho nên ngay tại thanh lý bên trong Ám thần mặc dù cũng không đau lòng thủ hạ một đám môn nhân, bất quá sắc mặt cũng dù không lòng nhân, thủ hạ đau bản ấ t mặt thế nào mắt, đột thần đột tay thạch quá qua q sau u sắc cũng cười mình không nào lạnh nhiên hoang đến, nhiên lên nói, hận, ngươi hòa đẹp đập để lại về h không hổ i ê n cùng là có được cùng ta giống nhau mạnh người. Bản thể a giống n a u lòng người. hận bản mạch Thạch h t cười lạnh nói hiện tại liền khen lên ta đến ta tựa hồ còn chưa nói cho ngươi ngươi lợi dụng sinh hóa nguyên thủy ghen chỗ chế tạo mô phỏng ma nguyên nhà máy đang bị phá hủy bên trong không có tức lam vương không có á m ngự ma giáo không có mô phỏng ma nguyên ngươi còn có cái gì lực lượng đến đối kháng quốc gia của ta á n thần sắc mặt lại biến đổi lại cười lên ha hả lông mi hơi n h í u mắt ý thật sâu nói thầy ạ cần từ đầu đến cuối ta đều chưa hề cân nhắc qua chúng quanh bất luận kẻ nào bởi vì bọn hắn chẳng qua là một đám chơi với ta đùa nghịch con dối thôi cái này nước đồng minh là tồn là vòng lại cùng ta có quan hệ gì mà thành lập nước đồng minh cho tới bây giờ ta duy nhất đối thủ chính là ngươi mà từ hôm nay qua đi ta liền sẽ đưa ngươi xem như đối thủ chân chính của ta thầy ạ cần phân thân cười lạnh nói hôm nay qua đi không bằng liền từ giờ trở đi để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta phân thân liên thủ lợi hại thầy cần bản thể cũng nhắc lên lực lượng chém đinh chặt sắt nói được ám thần tay cầm đặc thế động cũng không động nói cũng tốt liền để ta mở mang kiến thức một chút ngư ờ i giờ phút này có thể phát huy sức mạnh lớn nhất để ta xem một chút một cái không hiểu được đế hoàng tinh lực lượng thần như thế nào đoạt được qua ta thay thần bản thể cùng phân thân đồng thời trung điệp hừ một tiếng chiến giả không sợ tử vong muốn chiến thắng đối thủ liền cần phát huy ra lực lượng mạnh nhất t h i ê u đốt sinh mệnh lực lượng c ư ờ n g đại ý niệm điều khiển thể nội chiến khí hướng phía cực h ạ n tăng lên mà đi vốn là thân thể hư nhược lại tại cường đại như vậy ý chí đâm xuống kích động ra mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng bôn ba mãnh liệt bên trong k í c h phát ra càng sâu một tầng tiềm lực hai người lực lượng mặc dù là giống nhau hình thức nhưng lại một cái là thật một cái là giả một cái như đồng s ắ t kiên cố một cái như nhẹ vũ phiêu miểu vẹn vẹn là hai người đơn giản hợp lực cũng đã đủ đã đền bù hai người công lực mang tới thiếu hụt chỉ nghe hai người lớn tiếng b ê tứ hô đồng thời kêu lên siêu thần nhất trọng kình t ô i động đế hoàng quyết thức thứ mười đại vũ vô cực đại vũ chi vô cực có hư lại có thực hư người như vượt sâu chi vô hình lại ở khắp mọi nơi không cẩn thận rơi vào liền không thể nào còn sống thực người như tinh cầu chi nặng nghề mang theo một loại cường đại lực hút một khi tiếp cận liền bất lực thoát sinh tuân theo đại vũ chi ý huy sái lấy vô cực chi lực thạch t ẩ n bản thể cùng phân thân đồng tâm hợp một so với bất luận cái gì hai người hợp lực đều càng có ăn ý liền như là một người xuất thủ gia quyền s á t na đại địa đã bắt đầu sôi trào bầu trời cũng vì chi phun trào thiên địa đục là một m thể mà thạch t ẩ n ở vào ở giữa một thức này rốt cục để ám thần cũng đổi sắc mặt tay cầm đoạt thế hai tay hơi cúng lại tách ra thời điểm đoạt thế đã một phân thành hai ở riêng hai tay ám thần hai tay cầm kiếm kiếm tại vai bình theo ám thần hai tay bừng ra hai thanh đoạt thế chi kiếm có chút xoay tròn như là hồ điệp đập động cánh nhìn như chậm chạp kỳ thực chấm dứt tốc độ nhanh đang tiến hành xoay tròn đoạt thế chi kiếm theo ám thần hai tay bắt đầu không quy luật di động di động bên trong hình thành hư thực tương giao kiếm vũ giật mình nhìn lại tựa hồ ám thần thân thể bốn phía mọc ra vô số kim s ắ c vũ mao t ầ n g tầm trong bao đem nó ẩn nấp trong bao đem nó ẩn nấp trong bao đem nó quanh tại ám thần thân thể bên ngoài kim vũ phía trên quyền k ì n h cùng đoạt thế chi kiếm kiếm khí chạm vào nhau không thể tránh né phát ra như cao ốc sụp đổ tiếng vang thanh âm ầm ẩm, ẩm c h ấ n thiên lại bởi vì không khí bị rút sạch mà không cách nào phát huy ra đi tựa như cùng bị đè nén thật lâu khí áp hóa thành càng thêm cường đại s u n g lực bạo phát đi ra mỗi một quyền mang đến s u n g lực đều lại như thế to lớn cho nên hai người nắm đấm đều tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực nhưng mà lúc này ám thần y nguyên ở vào kiếm khí phòng thủ trạng thái thạch thần bản thể cùng phân thân mặc dù anh phá trùng điệp trở ngại một bộ phân kiếm vũ lại sâu cảm thấy ám thần thực lực hùng hậu vậy mà tại hai nz người giáp công phía dưới có thể bảo trí như thế trạng thái đế hoàng tính chi lực lại thật có lợi hại như thế khi hai người oanh phá cuối cùng một mảnh kiếm vũ thời điểm quyền kinh lực lượng đã tiêu hao phải còn thừa không có mấy mà lộ ra thân hình ám thần thì lấy mỹ rượu thân hình hai tay một h ộ dương bỗng nghe tiếng long ngâm cao vút thiên địa vạn vật đủ hợp siêu thần nhị trọng kình lục dục đoạt thế quyết thức thứ sáu thiên kiếm vạn vũ nói không hết cương đại siêu thần nhị trọng lực rung động xuất hiện thạch thần bản thể cùng thạch thần phân thân bỗng nhiên phát giác được chung quanh không thích hợp nguyên lai、like、vừa rồi đã bị oanh phá tầng tầng kiếm vũ chẳng biết lúc nào đã một lần nữa điệp ra hai người toàn thân cao thấp đều bị kiếm vũ chỗ khỏa toàn thân vô một chỗ không phải bị kiếm khí cắt tổn thương vết tích. thạch thần đâu chịu bị tù ở chỗ này gào thét nổi giận gầm lên một tiếng vốn đã đến cuối quyền thế vậy mà tái khởi biến thế trọng quyền đánh tung rốt cục tại kiếm vũ muốn hoàn toàn cái l u n g thời điểm vẫn ra còn nhưng như thế hai người đã làm mình đầy thương tích khi tức càng là chỉ hơn mảy may nếu là ám thần lại công tới hai người chỉ sợ thật sẽ khó giữ được tính mạng thạch thần bản thể vội vàng rút ra tinh thần giới chỉ bên trong thừa dư lực lượng bổ sung bản thể chi lực đem lực lượng tăng lên tới hai thành công lực ám thần lại cũng không truy kích chỉ là đem kiếm vừa thu lại thạch thần quyền kinh mặc dù không có chính diện làm bị thương hắn nhưng là loại kia khí kinh lực xuyên thấu cũng thật đánh vào trên người hắn mặc dù không đến mức để hắn thụ bao lớn tổn thương nhưng trong thiên hạ có thể làm được trình độ như vậy lại có mấy người đâu ám thần nhìn qua thạch thần nói ngươi như trải nghiệm không đến đế hoàng tinh lực lượng liền có được không phải là đối thủ của ta mà ngươi bây giờ đối ta còn chưa cấu thành uy hiếp rất lớn nhưng là ta đã nói với ngươi từ sau trận chiến này ngươi chính là ta đối thủ lần sau lại gặp nhau thời điểm ta liền sẽ không lưu tỉnh ám thần nói xong liền muốn lưu đi thạch t ầ n bản thể che bị thương nặng cánh tay phải toàn thân mó me đầm địa giọng tâm hận nói ta là sẽ không để cho ngươi lưu tại nước đồng minh ám thần dừng lại muốn động thân hình quay tới cười nói nước đồng minh ta tại sao phải lưu tại nước đồng minh ngươi không gặp cái này bên trong một chút cũng không dễ chơi sao nói xong cười ha ha cũng mặc kệ tinh cầu bên ngoài những cái kia môn nhân cứ như vậy chính mình hóa thành một vệ kim quang bay đi thầy ạ cần phân thân nhữ nhữ mày nói cái này ám thần hắn đến tột u cùng là thế nào nghĩ thầy ạ cần bản thể n g o nghễ cười lạnh nói nghĩ như thế nào tự hiểu là cao nhân một chờ hoàng giả là sẽ không bận tâm người bình thường tính mệnh tại hắn mà nói toàn bộ thứ nhì vũ trụ căn bản chính là hắn sân chơi hắn mặc dù đáng ghét nhưng là nhiều nhất lại chỉ là cái tính trẻ con hài tử trừ v õ công cao chút sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp thạch thần phân thân nói ta ngược lại không cho là như vậy sẽ gây sự hài tử mới có thể cho ngươi không tưởng được phá hư nhất là cái này đem quốc gia chiến tranh xem như trò chơi ám thần hai cái thạch thần đã hơi lộ ra khác biệt tính cách một cái tỉnh táo một cái thẳng thắn một cái sâu lo một cái ngạo nghễ về phần sẽ phát sinh mâu thuẫn gì liền không phải bây giờ có thể phỏng đoán nổi chân trời chỗ đột nhiên lõe ra một đạo l a n quang lập tức liền một thanh â m trong sáng chuyển đến thánh vũ hoàng tôn bệ hạ sau đó một bóng người hướng hai người bay tới đợi cho rừng ở hai người trước mặt người tới không khỏi s ư ơ n g sở người đến chính là tước lam vương khi hắn nhìn thấy hai cái thạch gần thời điểm đúng là ngần người, người bởi vì thân là cường giả thần cấp hắn rõ ràng cảm giác được hai cái thạch gần nhìn qua ánh mắt của mình có chút khác biệt nếu như chỉ là phổ thông phân, thân lời nói, bất quá là lực lượng phân hóa mạng thôi tiếp nhận bản thể trí nhớ không chế bất quá chỉ là tại cái này một cái trước mắt thạch gần bản thể cùng phân thân tự động dung hợp hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều bí mật tức lam vương trong lòng có chút kinh ngạc thạch thần nói ám thần đã rời đi về sau ứng sẽ không phải về nước đồng minh tức lam vương giật mình nói hắn lại còn sống ngụ ý là hắn tin tưởng thạch thần có thể g i ế t đến ám thần thạch thần nói ta thừa nhận ta xem thường ám thần bất quá ngươi hẳn phải biết hắn cũng là có được long mạch lực lượng siêu cường giả mà lại hiện tại công lực như cũ tại trên ta dù cho là hai người chúng ta hợp lực lại thêm ma thú chi vương chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn đúng vậy hai cái thạch t ầ n mặc dù công lực chưa khôi phục toàn thái nhưng là kia lực b ộ phát hẳn là rất có lực sát thương cho dù chỉ phát huy tám thành lực lượng nhưng là như vậy mà đơn giản liền rơi vào ám thần kiếm vũ bên trong mà lại hắn siêu thần nhị trọng kình so với nhất trọng kình mạnh hơn rất nhiều đem mình chỉ có ba phần sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết nếu không phải lấy tinh thần giới chỉ khôi phục hai thành công lực thạch thần chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững tức lam vương cắn răng cả giận nói bùn vương nhưng chẳng cần biết hắn là ai mặc dù hắn nương tựa theo lam máu phong ấn cùng phu nhân ta bức hiếp ta nhiều năm nhưng là ta tức lam vương như thế nào hạng người giấu đầu l o i đôi lần này tới chính là muốn cùng hắn quyết nhất từ chiến tiêu diệt toàn bộ ám ngự ma giáo thế lực trọng chấn ta tức lam thế lực bảo hộ nước ta người dân nhìn xem tức lam vương lòng đầy căm phẫn dáng vẻ thạch thần không khỏi cười nói ma huynh nói đến quả nhiên không sai tức lam vương ngươi thật sự là đầu huyết tính hán tử có thể làm vợ tử mà ẩ n nút chính là hữu tình có thể tùy thời phản kháng chính là có nghĩa thời khắc không quên gia cửu nhưng lại thời khắc không lộ mảy may kham vi vương giả tức lam vương nghe xong lời nói này vẫn không khỏi phải kích động chống g ô n g q u ỳ xuống nói lần này nhận được thánh vũ hoàng tôn b ậ hạ trượng nghĩa tương trợ không phải ta tước lam nhất tộc lại há có thể thoát khỏi ám ngự ma giáo khớ ố khổ nhất là bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước độc thân đến đây tước lam vương ta nguyện ý cả nước xưng thần phụng thánh vũ hoàng tôn bệ hạ làm chủ vĩnh viễn vinh thay mặt phụng dưỡng bệ hạ n g h e bệ hạ chi mệnh lệnh thạch thần đột nhiên cười cười đem tước lam vương nâng đỡ nói ta thế nhưng là phái người đi đem chế tạo mô phỏng ma nguyên nhà máy cho hủy diệt ngươi không hận ta à t ư ớ c lam vương đứng đắn lắc đầu nói bệ hạ ta chưa hề nghĩ tới cùng bệ hạ khai chiến lại há có hận ý chỉ cần bệ hạ đồng ý ta tước lam tộc nước đồng minh là sẽ trở thành bệ hạ lãnh thổ. Bệ、hạ chương ỗ hai trăm năm mươi năm liên minh con đường tám hạng chương trình nghị sự tức ngưng lam vương nhìn qua sinh hóa nguyên thủy ghen không khỏi run rẩy nói đây là khai thiên tam đế trong tay tinh hoa nhất sinh hóa nguyên thủy ghen ám thần một mực tại tìm hắn không nghĩ tới vậy mà tại trong tay của bệ hạ thạch cẩn cười cười nói Cái i này s thạch hóa n g u thần y g h cười cười đem sinh hóa nguyên thủy ghen đưa tới tức lam vương trong tay nói chân chính hòa bình không phải dựa vào dùng vũ lực đến chính phủ càng không phải là dựa vào nắm lấy đối phương vật phẩm trọng yếu mà đưa đến lực trấn yết ta càng hy vọng là một cái hữu hảo đồng minh tri quốc như là thiên vực thần quốc như thế đồng minh tri quốc tức lam vương cảm xúc chập trùng thật sâu vì thạch thần rộng lượng cùng chân thành tha thiết chết phục lấy toàn bộ giáo đình lực lượng lại thêm thiên vực thần quốc thực lực đừng nói nhanh chóng tiến công liền xem như chậm rãi tiêu hao nước đồng minh lực lượng đánh lâu dài cũng không phải nước đồng minh có thể chịu nổi mà càng ở bên trong nguyên nhân liền là đồng minh trong nước bộ các tộc mâu thuẫn cùng ám ngự ma quân áp bách bình dân ma tính những n à y đều đem cực lớn tiêu hao hết nước đồng minh tiềm ẩn lực lượng tức lam vương sớm tại ngay từ đầu chiến tranh liền đã tính toán qua đương nhiên hắn cũng là sơ kỳ sự tinh liền đại đại vượt qua hắn tính toán thay c ầ n đối chiến thuật xảo diệu c ũ n g không thể suy nghĩ đồng thời thần hậu kỳ hoàn thành trong truyền thuyết mô phỏng kính tượng chiến thuật khiến cho giáo đình quân đội thành công mở ra nước đồng minh bên cạnh t u y ế n phòng ngự lỗ hồng khai triển thọc sâu chiến thuật mà có hướng g i dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú trường lão thủ hạ có một nhóm lớn cấp bậc cao tướng lĩnh càng thêm khiến cho nước đồng minh trong chiến tranh trở nên yêu hóa nếu như không phải tức lam vương tự mình dẫn đầu quân đội đến đây sĩ、si、khí đại c h ấ n lại thêm nơi đây địa hình đặc thù lời nói toàn bộ giáo đình quân đội chỉ sợ lại hướng phía trước vượt tiến lên một bước cho nên tổng mà đến nói nước đồng minh là thất bại mà đối mặt với muốn thất bại mình thạch cẩn chỗ thể hiện ra cái t r ù n g loại kia rộng lượng cùng chân thành để tức lam vương cảm giác hai người cũng không phải là bên thắng cùng kẻ bại mà là bình chờ bằng hữu thân là hoàng giả thân là vương giả chỗ không có khả năng có bằng hữu tức lam vương chợt cảm thấy cái mũi chua chua vậy mà cảm rất động thạch cẩn thì tay có chút dùng một chút lực đem sinh hóa nguyên thủy g e n thả ồn về sau tay chậm rãi rời đi tức lam vương lần nữa quỳ xuống khác biệt chính là lần này là s o n g quỳ xuống biểu đạt thật sâu thần phục chi ý nói b ệ hạ sự khoan dung để tước l a m cảm giác sâu sắc bất an nếu như b ệ hạ không tiếp tụ h l a m máu phong ấn cùng sinh hóa nguyên thủy ghen kia b ệ hạ nhất định không thể cự tuyệt thần làm thần từ t ì n h cầu thầy thần khé thở dài một hơi nói vì cái gì không phải làm thần như thế toàn bộ nước đồng minh là sẽ trở thành ta giáo đình nước phụ thuộc tại quốc tế địa vị cũng sẽ có tổn hại tức lam vương nói b ệ hạ cũng không phải là không phải vi thần mà là nhất định phải vi thần tin tưởng các thần dân cũng lại bởi vì có thánh vũ hoàng tôn dạng này bệ hạ mà cao hứng thần chưa bao giờ có tranh bá chi gia tâm mà bệ hạ sự rộng lượng để thần minh m ạ c h thần sở dĩ vi thần là bởi vì thần tâm đã thần phục nếu như bệ hạ kiên trì để thần cùng bệ hạ bình khởi bình toạ lại để cho thần chỗ nào tự dung thầy thần bất đắc dĩ cười nói đã là như thế tức lam vương nghe chỉ ta lấy thánh vũ hoàng tôn chi tên trao tặng ngươi nước đồng minh quốc vương thân phận trưởng quản toàn bộ nước đồng minh chi địa nước đồng minh dù trên danh nghĩa là ta giáo đình nước phụ thuộc nhưng là công dân quyền lợi cùng giáo đình quyền lợi chính là ngang hàng nam giạp người tức lam vương đầu hướng xuống một thấp cung kính nói thần cẩn tôn thánh vũ hoàng tôn bệ hạ chi ý chỉ nước đồng minh quốc dân chắc chắn tại thánh vũ hoàng tôn bệ hạ anh danh dẫn đầu dưới đi đến hòa bình m à cường thịnh con đường tinh cầu bên ngoài kịch chiến dần dần kết thúc toàn bộ tinh tế lại khôi phục yên lặng như cũ tức lam vương thực tình thần phục với thạch c ầ n dưới chân trở thành đối thạch c ầ n trung tâm không hai nước đồng minh quốc vương nhìn thấy thạch c ầ n cùng tức lam vương chân thành mịn cười hơn sau chạy tới thạch nguyên cùng tức k ế n nhi cũng nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng dị thiên lịch bốn n ă m tháng m ư ơ i trong ừ ma pháp tông g i h n o i g tuyên ngôn biểu đạt hai nước nhân dân hữu hảo tình nghĩa đem hết thể trách nhiệm thêm vào tại ám thần cùng nó khống chế ám ngự ma giáo phía trên đây cũng là bình dân trong lòng lòng người t r chỉ một điểm này bên trên khiến cho tức lam vương cùng giáo đỉnh cực lớn đạt được bình dân ủng hộ đồng thời bộ ngoại giao phát đồng hồ từ thánh vũ hoàng tôn thân từ khởi thảo cũng từ trưởng lão hội thông qua liên quan tới nước đồng minh phát triển tám hạng chương trình nghị sự hạng thứ nhất rút về đóng quân tại nước đồng minh bên trong chín mươi phần trăm binh lực thừa hơn mười phần trăm chỉ là vì trợ giúp địa phương duy trì trị an cùng dọn sạch ám ngự ma giáo thế lực còn sót lại cái này mười phần trăm binh lực sẽ tại ám ngự ma giáo thế lực hoàn toàn bị rõ ràng về sau rút lui nước đồng minh ma pháp t ô n giáo đối nước đồng minh chính trị kinh tế văn hóa quân sự phát triển cũng sẽ không tiến hành can thiệp nhưng là nó phát triển nhất định phải phù hợp ma pháp tôn giáo pháp luật hoặc là ma pháp tôn giáo cùng nước đồng minh định ra đặc thù điều khoản mà ma pháp tôn giáo thì sẽ vì nước đồng minh phát triển chỗ xuất hiện bất cứ vấn đề gì bao quát quốc tế mâu thuẫn phụ trách hạng thứ hai lục tục khai thả nước đồng minh cùng ma pháp tôn giáo hai nước biên cảnh từng bước thực hiện toàn phương vị mậu dịch giao lưu từ ma pháp tôn giáo liên hợp thiên vực thần quốc đem đối nước đồng minh tiến hành năm triệu trăm triệu tiền vũ trụ giúp đỡ trợ giúp nó nặng xây bởi vì chiến tranh tổn thất khu vực cùng mới xây các loại trang bị nó chuyên khoản giao cho nước đồng minh cơ cấu vận hành hai nước không thêm bất kỳ can thiệp đồng thời hai nước sẽ điều động hai nước trong nước mười đại tập đoàn đối nước đồng minh tiến hành thương nghiệp đầu tư nhanh chóng phục viên cùng tăng lên nước đồng minh kinh tế hạng thứ ba nước đồng minh chiếm đoạt vùng đất chính thức trở thành ma pháp tôn giáo g lãnh thổ phạm vi nước đồng minh hai mươi b ấ t chế độ không thay đổi trừ nước đồng minh tại trên danh nghĩa vì ma pháp tôn giáo g nước phụ thuộc bên ngoài nước đồng minh quốc dân có được cùng ma pháp tôn giáo công dân ngang hàng quyền lợi cùng địa vị đồng thời nó quan viên chính phủ hưởng thụ từ giáo đỉnh chuyên khoản trích cấp trợ cấp đồng thời vì biểu đạt hai nước hòa bình chi ý đ hạng n bên niệm, tính, giáo giáo trợ, hội, Hạ thứ tư mặc dù nước đồng minh quốc gia phạm vi diện tích rộng lớn nhưng là rất lớn bộ phân tinh cầu đều là chưa khai phát nước đồng minh trong nước dân chúng tinh cầu chiếm dụng xuất cũng xuất hiện mất cân đối trạng thái đơn phương lấy mở rộng lãnh thổ diện tích là cần đồng thời, toàn bộ nước đồng minh sinh hóa tộc nhân cùng ma pháp tộc nhân ở giữa cũng bày biện ra kiến trúc văn hóa truyền thống ở giữa khác biệt từ đó dẫn phát rất nhiều không tất yếu mâu thuẫn trải qua trưởng lão hội nghiên cứu quyết định nước đồng minh bên trong nếu có cần trở lại ma pháp tông giáo lưu phái có thể đưa ra t h ỉ n h cầu trải qua xét duyệt về sau trở về mà ma pháp tông giáo cùng thiên vực thần quốc bên trong nếu có tiến về nước đồng minh định cư người trải qua thịnh hát cầu cũng đồng dạng có thể tiến về nước đồng minh mà lại ứng viên có thể thu hoạch được một chút đặc biệt thuế miễn trừ ma pháp tông giáo đem phái chuyên gia mang theo cùng nước đồng minh tổ kiến cân đối ủy ban giải quyết sinh hóa tộc cùng ma pháp tộc nhân ở giữa bởi vì văn hóa khác biệt hoặc là truyền thống khác biệt mang đến mâu thuẫn đồng thời ban bố hai đời thánh mẫu thứ bảy vạn ba phẩy không không không hào chiếu lệnh phàm làm mưu toan lợi dụng hai tộc ở giữa mâu thuẫn đến thu hoạch lợi dụng người sẽ bị coi là phân hóa quốc gia lực lượng chi hành vi căn cứ tình tiết nặng nhẹ tiến hành xử phạt tình tiết nặng nhất người xử tử t ử hình n à y hạng chiếu lệnh đã đặt nước đồng minh hiến pháp bên trong hạng thứ năm nước đồng minh đem nắm giữ chưa thành công mô phỏng ma nguyên kỹ thuật quân sự lấy kỹ thuật nghiên cứu thảo luận hình thức đưa ra cho còn giáo sở nghiên cứu đồng thời từ ma pháp tông giáo còn giáo sở nghiên cứu cùng thiên vực thần quốc tối cao nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu liên hợp chọn lựa gần năm phẩy không không tên thâm niên chuyên gia tiến vào nước đồng minh hiệp trợ nước đồng minh khoa học kỹ thuật phương diện phát triển tùy hành nhân viên tiếp cận hơn mười ngàn tên tất cả mọi người đem hưởng thụ quốc gia điều động nơi k h á c công cán trợ cấp đánh ngộ đồng thời vì tốt hơn phát triển tam quốc cùng hấp thu nhân tài tam quốc đem liên hợp thành lập tam quốc khoa học kỹ thuật liên minh đại học thành vì quốc gia đầu tư khởi công xây dựng chuyên môn bồi dưỡng đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật đại học từ nguyên thượng võ cảnh cảnh chủ nguyên còn dạy học viện m i n h dự viện trường thanh mai tuyết nhâm viện trưởng trở thành tam quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại học hiệu trường nguyên thượng võ cảnh sáu g â y cung tinh người thống trị cao nhất nguyên còn dạy học viện nghệ thuật học viện phó viện trưởng thiên đoá lan đồng thời điều tiến vào tam quốc khoa học kỹ thuật liên minh trong đại học Học v giáo giáo đồng, đồng thời trước đó liền đã thành lập ma pháp tông giáo địa còn dạy học viện đem đổi tên là con giáo đại học chính thức trở thành con giáo sở nghiên cứu phụ thuộc đại học nó tốt nghiệp có thể ưu tiên xét duyệt tiến vào con giáo sở nghiên cứu làm việc hạng thứ sáu hai nước chính thức đẩy ra thời kỳ chiến tranh bởi vì thời kỳ chiến tranh chỗ ban bố quốc gia chiến sự chính sách tùy theo mà ngưng hẳn trước khi chiến đấu chỗ hứa hẹn liên quan tới tham chiến người hoặc là tập thể vì vậy mà nhận tổn thất sẽ từ giáo đ ì n h điều động chuyên gia tạo thành ủy ban đối nó tiến hành tổn thất đền bù đền bù kế hoạch sẽ ở năm nay tháng mười bắt đầu đến năm thứ hai tháng mười kết thúc cũng đối với trong chiến tranh cống hiến khá lớn người hoặc là tập thể tiến hành ba lần ban thưởng khoản tiền để cho chính phủ chi tiêu đồng thời bởi vì này hạng chiến tranh chỉ giúp chợ nước đồng minh thanh trừ nội loạn nhưng là tổn thất ý nguyên hai nước binh sĩ cho nên trong chiến tranh công tích mặc dù ghi lại trong danh sách nhưng là cũng không dành cho sĩ quan bất luận cái gì phương diện ban thưởng bất quá thuần lấy chiến thuật đến cân nhắc lần này trong chiến tranh vô luận là đồng minh quan hay là giáo đình sĩ quan tại chiến thuật trên có đột phá thì khi cho ban thưởng đồng thời nước đồng minh ma pháp tông giáo cùng thiên vực thần quốc ba sắp liên hợp tổ chức chiến thuật quân sự dạng tập chỗ từ tam quốc chỉ huy tác chiến kinh nghiệm phong phú tư lịch tướng quân diễn thuyết tam quốc diên phần mình đặc sắc chiến thuật nó học viên để cho ba phương cụ thể an bài hạng thứ bảy nước đồng minh đem đối các tỉnh chưa khai phát tinh cầu chọn lúc đấu giá dùng để làm các tập đoàn công ty hán chỉ cùng ra công phòng cái này một hạng đấu giá chỉ đối ma pháp tông giáo cùng thiên vực thần quốc người đầu tư cùng các tập đoàn mở ra giá cả đem thấp hơn thổ địa đi giá làm cổ vũ nước ngoài đầu tư bán đấu giá bộ phân thu nhập sẽ lấy hàng năm chia hoa hồng hình thức trả về cho đấu giá thành công tập đoàn cái khác bộ phân thì thu nhập quốc khố làm để cao quốc dân phúc lợi đãi ngộ chuyên môn khoản tiền lần này chiêu thương đấu giá chỉ cử hành một lần sẽ tại này sau tiến hành lần thứ hai đấu giá là đối mặt trong nước cùng nước ngoài tất cả người đầu tư giá cả lấy đi giá làm cơ sở quốc gia sẽ đối với lần này đầu tư chán lớn nhất tập đoàn tiến hành đặc thù ban thưởng thứ tám hạng nước đồng minh đem cả nước tính thanh trừ ám ngự ma giáo thế lực còn xuất lại đồng thời đối bộ phân chính sách quốc gia cùng pháp luật tiến hành sửa chữa từ tước lam vương chủ trì sẽ cử hành cả nước tính bầu bằng phiếu lựa chọn mới nội các thành viên người ứng cử thành lập mới nước đồng minh chính phủ thứ nhì quyết sách cơ cấu đối với lần này t u y ể n cử ma pháp tông giáo đem hoàn toàn y theo nước đồng minh công dân ý nguyện không tiến hành bất luận cái gì hình thức can thiệp cái này tám hạng chương trình nghị sự đều là trải qua thạch thẩn nghị sâu tính kỹ về sau khởi thảo tại đưa ra trưởng l á o hội xét duyệt về sau đối ngoại tuyên bố kỳ thật trưởng l á o hội đối cái này tám hạng chương trình nghị sự chưa qua bất kỳ cải biến lúc đầu trưởng l á o hội quyền lợi tại thánh m â u sắc v ì cùng thánh m â u phượng hoàng song thánh vương triều thống trị dưới là thứ nhỉ cùng quyết sách cơ cấu mặc dù có vạch tội quyền lực cùng đối thánh m â u tạo thành thế lực khắp nơi bên trên áp lực kỳ thật cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thánh mẫu trong tay cùng thánh mẫu chỗ không giống chính là thạch t ẩ n thân là thánh vũ hoàng tôn trước mắt mà trở thành tại hai quốc gia có được đặc thù quyền lực người trưởng lão hội đối quyền lực của hắn hạn chế đã không cách nào sử dụng huống hồ thạch cẩn tại trở thành giáo đình trưởng lão về sau liền không ngừng tăng lớn hoàn quyền suy yếu trưởng lão hội quyền lực mà gia tăng nó lợi ích trưởng lão hội tác dụng đã dần dần biến thành thạch cẩn nắm giữ giới quyết sách cơ cấu kỳ thật hết t h ể trọng đại quyết sách đều là từ thạch cẩn hai vị thánh mẫu cùng thánh tông ma tông đến quyết định cái này tám hạng chương trình nghị sự cân nhắc phương diện là phi thường toàn diện đối nước ngoài từ cho nước đồng minh các hạng p ụ trợ kế hoạch cùng đại lượng tiền tài viện trợ bên ngoài còn cho cho nước đồng minh bộ phân công dân một chút đặc quyền từ đó thu mua nó dân tâm đối nó phương diện kinh tế tiến hành đại lượng đầu tư trợ giúp nó chiến hậu trùng kiến đồng thời tại các hạng phía sau kèm theo điều khoản bên trong đối nước đồng minh quốc dân đến ma pháp tông giáo du lịch kinh thương cùng đều cho rất lớn ưu đãi sau đó lại từ trợ giúp tức lam vương tổ kiến nội các những này đều ở một mức độ rất lớn thu mua dân tâm ma ám thần sự kiện nổi lên mặt nước vì bảo hộ tức lam vương danh dự cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài liên quan tới tựa x â lam vương bị bức hiếp sự tình khiến cho toàn bộ chiến tranh có một cái đường hoàng lý do có thể đem chiến tranh mỹ hóa chiến tranh lý do là nhất định không phải liền trở thành xâm lược chiến tranh vô luận chiến tranh là thành công hay là thất bại đều sẽ đưa đến ảnh hưởng rất xấu cho nên thạch t h ầ n quyết định đem toàn bộ chiến tranh trách nhiệm giao cho có tiếng xấu ám ngự ma giáo mà từ sự thực bên trên ám ngự ma giáo cũng đích xác xử lý tách rời mà lại thành công phân liệt ma pháp tông giáo lãnh thổ đồng thời ám ngự ma giáo tại nước đồng minh bên trong ngang ngược cũng là dân chúng chỗ căm thủ đến tận xương thủy cứ như vậy khiến cho ma pháp tông giáo đối nước đồng minh chiến tranh phản mà trở thành viện trợ tước lam vương tiêu trừ nội loạn chiến tranh đồng. bởi vì ma pháp tông giáo kịp thời rút khỏi quân đội cùng lúc trước chiếm lĩnh nước đồng minh bày b ấ t lúc đối quân đội nghiêm ngặt quản lý mà lại kỷ luật nghiêm minh trợ giúp các tỉnh thực hành tốt đẹp chính sách cùng duy trì trị an ngược lại lưu lại rất tốt thanh danh tăng thêm đối nước đồng minh đại lượng viện trợ đều khiến cho chiến tranh bóng tối rất nhanh tán đi mà lại cao tới năm triệu trăm triệu tiền vũ trụ giúp đỡ cảng tại dị thiên lịch trong lịch sử là hiếm thấy mặc dù là hai nước đồng thời bỏ vốn kỳ thật thiên vực thần quốc chỉ xuất cố một chấm năm triệu trăm triệu mà ma pháp tông i á o độc lập bỏ vốn cao tới ba chấm năm Cái nhiên này tự đối ể nước đồng minh người tông kinh cùng tông cùng thiên vực thần được cảm giác Có, vực địa đạt giáo giàu ma mà ma giáo thật pháp phát pháp tế sâu u xê. q c hoạch càng đầu tư kế k h ế n nước đồng minh nhân dân cho trong â m sôi t à Đối t r o nước tại trước khi chiến đấu vì đề cao sức chiến đấu cùng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau mà hướng dẫn chúng nhất là cỡ lớn tập đoàn hứa hẹn tại chiến sự đối quân đội tiến hành giúp đỡ quốc gia đem tại chiến tranh kết thúc về sau lấy hai lần giá cả tiến hành đền ủ tại chiến hậu lấy hạng thứ sáu chương trình nghị sự đem nó đầu nhập thực hành dùng cái này đạt tới hiệu quả là khẳng định k hội mặc dù chỉ có tám hạng chương trình nghị sự nhưng lại tiêu chí lấy tam quốc hợp tác bắt đầu tại công bố tám hạng chương trình nghị sự về sau ma pháp tông giáo bộ ngoại giao càng là lộ ra liên quan tới tam quốc cụ thể hợp tác mở rộng tính kế hoạch đã từ trường lão hội tìm chủ doanh tại phân biệt tiến hành thương nghị tại nước đồng minh nội các thành lập về sau cũng sẽ tiến hành cái này mở rộng tính kế hoạch lúc đầu đã cường đại hai nước liên minh lại thêm nước đồng minh nhanh chóng thần phục chỗ đưa tới vũ trụ cách cục dung chuyển tự nhiên là không như bình thường đối mặt càng ngày càng cường đại ma pháp tông giáo địa các quốc gia cùng các cái thế lực cũng bắt đầu tiến hành khẩn cấp bàn bạc bất quá bởi vì ma pháp tông giáo tuyên bố cả nước cảnh nội triệt tiêu chiến sự chính sách khiến cho cùng xung quanh đế quốc ở giữa khẩn trương cục diện lại tùy theo giảm xuống không ít nhưng mà bây giờ vũ trụ cục diện chính là một đầu cường đại lão hổ đối mặt với tâm tư không đủ đàn sói nếu như đế quốc khác cũng có cường giả tiến hành dạng này liên minh kế hoạch vũ trụ cách cục lại đem phát sinh cải biến chương hai trăm năm mươi sáu tuần trang mật lữ hành thần bí hoàng tộc dị thiên lịch bốn trăm bốn mươi mốt năm tháng mười một khoảng cách băng n g u y ệ t tinh cầu năm mươi quang phân giữa phi thuyền khoang thuyền đối thạch c ầ n mà nói nếu như muốn hỏi đến có cái gì so chiến đấu càng làm cho người ta mọi mệt cùng cực độ tiêu hao thể lực sự tình đó nhất định là lần này tuần trang mật lữ hành thạch c ầ n không có khả năng mỗi đêm đều cùng đi bắt nữ cùng một chỗ ngủ thế là bắt nữ bỏ qua một bên thạch cẩn tự hành định ra mỗi ngày ngủ cùng kế hoạch hoàn toàn xem nhẹ thạch t ẩ n phản kháng hành vi may mắn thạch t ẩ n luyện thành phân thân khiến cho sự tình dễ làm một chút mỗi đêm phân biệt có hai nữ bồi thạch t ẩ n bản thể cùng phân thân hết thạch chính là bốn nữ theo thứ tự là đế vô song cùng trần khả hân b á t sợ lở vợ cùng lăng nhã hinh sắc vi cùng du hư ơ n g vân thanh mai tuyết cùng thiên đó lan mặc dù là dạng này nhưng là hàng đêm hai nữ mỗi ngày nhất là từ khi chín người giao phó xong hết t h ạ c sự tình bí mật rời đi hai nước hoàng thành bay về phía ngoại cảnh tiến hành tuần trăng mật lữ hành về sau thạch cận tại phi thuyền bên trên sinh hoạt liền có thể dùng vất vả để hình dùng hơn mười ngày quá khứ từ cảm giác thể lực kém xa trước đây đương nhiên đây bất quá là trên tâm lý vấn đề kỳ thật đã hơn thần cấp thạch thần há lại sẽ vì chỉ là hai nữ c h ô đau h a u đ ầ u có chút ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào thạch thần từ trong đêm phân chiến sau trong ngủ mê tỉnh lại có chút hoạt động một chút gân cốt mang bên trong còn ôm đế vô song mà trần khả hơn nhưng không thấy thạch thần có chút phát động cảm giác phát hiện trần khả hơn sớm đã đến phi thuyền phòng bếp làm điểm tâm đi nhẹ nhàng đem đế vô song thân thể r ờ i chút thuận tiện thưởng thức nàng kia nhu mỹ xinh đẹp mà vĩnh viễn nhìn không án t h ạ n chậm dãi đứng dậy mặc quần áo tử tế xuyên qua cửa khoang hướng phòng bếp đi đến trần khả hân mỗi ngày phải làm sự tình chính là làm một ngày ba bữa mà lại mỗi ngày đều sẽ làm khác biệt đồ ăn cho nên lên mạng đi tìm kiếm các nơi mị thực cũng thành nàng mỗi ngày phải làm sự tình một trong lúc này ở chủ trong phòng trần khả hân chính đại triển tay nghề phải tay nắm chặt nồi c h ô i ra sức đem nổi bên trong đồ ăn cao cao căng lên lại vững vàng tiếp được thầy cần ôm cánh tay nghiêng dựa vào cửa p h ò n g bếp trước m ỉ m cười nhìn qua nấu cơm trần khả hân nàng đem như mây tóc xanh cao cao co lại lấy một cây thật dài châm vàng xuyên qua màu lam nhà táo ngủ bên ngoài buộc lên tập dề lộ ra một ra gia phó nghiệp chức đây ì n dáng vẻ. Tại bát nữ bên trong, Trần h chủ Khả h bà bát vẻ. Tại n nhất nhỏ, cũng là công lực nhất cạn một cái. Phải nói, cơ hội là không có có công, cho nên cũng lộ ra nhất là kiểu nhỏ, nhất làm người bến. là là lực là lộ là làm tuổi tắc một kiểu chịu cái, phải hội cơ có có cho võ ra đ â cũng là lúc trước thạch thần vì cái gì nhìn thấy nàng thời điểm liền muốn tìm đến hoạt tính tinh thể vì đó chị liệu con mắt v ề nhớ ngày đó nếu như không có rời đi minh quốc tiến cảnh lại nơi nào sẽ có phần nhân tình này duyên đâu thạch thần nghĩ đến chỗ cao hứng không khỏi cười ra tiếng trần khả hơn nghe tới thạch t h n tiếng cười xoay đầu lại như hoa sán lạng cười một tiếng ngọt ngào nói ngươi tỉnh lạp thạch thần gật gật đầu từ phi thuyền bên trong buồng chỉ huy phát ra tích tích tín hiệu âm thanh thạch thần vội vàng lao vùn vụt quá khứ lần này tuy là tuần trăng mật lữ hành nhưng lại là hai đại đế quốc cực ít người biết bí mật chín người ngồi phi thuyền là dựa theo hoàng gia quy cách chỗ chế tạo tại hình thể cùng tính năng bên trên đều cực lớn vượt qua phổ thông thương nghiệp hoặc là tư nhân phi thuyền cho nên từ phòng bếp đi đến buồng chỉ huy cần năm phút thạch thần đi tới buồng chỉ huy phát hiện là dạ đạ máy thăm dò phát ra thanh âm trên phi thuyền dạ đạ là tập hợp mấy trăm loại thăm dò công năng làm một thể cao tính năng dạ đạ có trần khả hân lúc này cũng từ phòng bếp chạy tới ngạc nhiên nói ẩn các ca chuyện gì xảy ra sao thạch cẩn đột nhiên cười lên đi tới đem trần khả hân tạp dề kéo trần khả hân dù đã là thiếu phụ chi thân hàng đêm hầu hạ nhìn thấy thạch cẩn nghĩ tại sáng sớm liền có không khỏi mặt đỏ lên thạch cẩn chơi bửa ngươi nghĩ đi đâu trần a là tìm t xem người đi khả hân không khỏi cả kinh nói tuyết tỉ tỉ nói tới băng nguyện tinh cầu a băng nguyện tinh cầu không phải thượng võ cảnh sở thuộc địa phương a thạch thần cười nói thượng võ cảnh từ từ ngày đó bạo tạc sâu đã chỉ còn trên danh nghĩa mà thượng võ cảnh chi danh nếu là không biến mất chúng ta cũng vô pháp triệt để dung nhập ma pháp tông giáo trong đất bất quá thượng võ cảnh địa phương chính là thượng võ cảnh tri địa ta ngược lại muốn đi xem là ai ở phía trên trần khả hân chừng mắt nhìn nói cũng tốt vừa vặn muốn đi tìm một loại đồ ăn thạch thần thiết lập tốt phi thuyền tự động hướng dẫn hệ thống liền dắt trần khả hân tay thuấn di ra phi thuyền hướng tinh cầu bên trên bay đi trần khả hân là lần đầu tiên ở trong vũ trụ phi hành mới lạ hết nhìn đồng tới nhìn tây trên lưng cánh chim không tự chủ được mở rộng ra đến như là một cái thiên sứ thạch thần ôn nhu cầm nàng n u để mỉm cười không thôi nguyên thượng võ cảnh sở thuộc xa xôi địa khu băng nguyện tinh cầu bắc bán cầu ba mươi bảy bốn mươi lăm thượng võ cảnh chiếm đoạt lĩnh mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái tinh hệ kỳ thật chỗ chân chính liên quan đến phạm vi xa không chỉ như thế bởi vì thượng võ cảnh là từ vũ trụ hải cấp chỗ tạo thành cho nên đối với cướp đoạt tinh cầu mà nói là bọn hắn sở trường cho hay đương nhiên vì để tránh cho cùng xung quanh tứ đại đế quốc xung đột bọn hắn cũng chỉ là chiếm l ĩ n h tài nguyên phong phú tinh cầu không người tại tứ đại đế quốc ở giữa công cộng trong tinh vực thượng võ cảnh không thể nghi ngờ là có được lớn nhất quyền uy hắn hải tặc vô k h n g bất nhập bởi vì kỷ luật nghiêm minh cũng khiến cho cái này công cộng tinh vực hơi có vẻ bình tĩnh nhưng mà từ khi thượng võ cảnh bạo tạc công dân di cư ma pháp tông giáo địa chi về sau cái này công cộng tinh v ề ức cũng biến thành hỗn loạn theo cha ra là có mấy cỗ hải tặc ở đây làm loạn chỉ bất quá bởi vì cái này bên trong địa hình phức tạp bác có ma pháp tông giáo địa tây có thần võ đế quốc nam sở hữu dị năng đế quốc đông có thiên vực thần quốc cho nên bốn quốc đô chưa khai thác tương đối kích tiến vào hành động đến giải quyết cái này mấy cỗ hải tặc đám hải tặc tựa hồ cũng mò thấy tứ đại đế quốc tâm tư bọn hắn xưa nay không mạo phạm quân đội hạm đội cùng hàng không dân dụng phi thuyền chỉ bắt c ó tư nhân thương nghiệp phi thuyền v mà, mà thần hàng võ đế quốc cùng dị năng đế quốc thì chủ yếu là khai thác thương đội hình thức bởi vì buôn bán bên ngoài thương đội có thể có được thấp quy cách không chung vũ khí cho nên tạo thành thương đội về sau liền khiến cho phi thuyền sức chiến đấu tăng cường rất nhiều từ đó bảo hộ thương đội có thể an toàn thông qua khu vực nguy hiểm ba nguyện tinh cầu lệnh gần với thần võ đế quốc phương hướng thanh mai tuyết từng tại nơi đây từng lưu lại phát hiện tinh cầu bởi vì khoảng cách tinh hệ bên trong mặt trời địa vị vừa phải khiến cho phía bắc là đại lượng ngàn năm băng sơn mà phía nam thì là đ ầ y trời khắp nơi núi lửa hoạt động ở vào xích đạo phụ cận khu vực lại là quanh năm như xuân trường hà d â y đặc không chỉ có tài nguyên phong phú mà lại sinh trưởng một chút trong vũ trụ hiếm thấy động thực vật lần này tuần trăng mật lữ hành đến tột cùng đi nơi nào tại ban đầu chính là một vấn đề số tận hai đại đế quốc cảnh điểm tất cả mọi người cảm giác quá mức phổ thông sau tới vẫn là thanh mai tuyết đưa ra tại ngoại cảnh lữ hành tương đối có ý nghĩa mà lại thượng võ cảnh xung quanh hát tinh hệ bên trong có thật nhiều đặc biệt những tinh cầu khác mặc dù không người nhưng lại cực thích hợp lữ hành chúng nữ nhao nhao đồng ý thế là mới có tiến về băng n g u y ệ t tinh cầu c h i hành lúc này ở băng n g u y ệ t tinh cầu xích đạo một góc bình nguyên phía trên đang có hai cái nam tử trẻ tuổi đang đánh nhau hai người niên kỷ đều chẳng qua mười bảy mười tám tuổi một cái tóc đỏ mắt xanh một cái tóc vàng đen mắt trẻ tuổi như thế công lực lại mười điểm cao thâm năm trăm công bên trong phạm vi bên trong đều bị hai người khí tức bao phủ ở trên không trung t ầ n mây cũng phát sinh d i biến vì hai người kính khí k h ô n g chế giữa sân không ngừng có ẩm ẩm thanh â m chuyển đến to lớn sóng s u n g kích tầng tầng quyết tán không khí bị không ngừng ngưng kết sau đó bị đánh cho máy vỡ thạch t ầ n mang theo trần khả hân vô thanh vô tức xuyên qua tầng khí quyển ngừng ở trên không trùng ánh mắt như ưng quan sát đến trận này đánh nhau trần khả hân mặc cho thạch t ầ n nắm tay dựa vào hắn tản mát ra khí tức tăng lên đến lực lượng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh trần khả hân có chút kinh ngạc nói hai người này thật là lợi hại ẩn các ca bọn hắn là cấp bậc gì a thạch t ầ y cười nói vừa qua cấp bảy lực hai người đẳng cấp đều không khác mấy nếu muốn xem ai thắng liền muốn xem ai ý c h í lực càng mạnh tiềm lực càng lớn trân khả hân nhữ nhữ mày nói động tác của bọn hắn thật nhanh có phải là qua xa hân nhi thấy không rõ lắm thạch thần cười nói không sao chúng ta đi gần một điểm ta lại dùng sức mạnh gia tăng nhãn lực của ngươi dạng này ngươi liền có thể thấy rõ ràng thạch thần nói xong hai người thân hình thuấn di rời xuống động mấy hơi thở về sau liền đến giữa sân khoảng cách đánh nhau hai người bất quá một mở khoảng cách thạch thần tiến vào không có kéo theo một tia kinh khí chập trùng liền liền tiến vào hai người kinh khí trong vòng cũng là tự nhiên dung nhập tựa hồ đang chiến đấu ngay từ đầu liền ở đây hai người chuyên tâm đánh nhau tất nhiên là chưa từng phát giác trần khả hân thì mượn từ lấy thạch thần lực lượng thì thấy rõ ràng hai người xuất thủ mỗi một quyền mỗi một thức lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thất gia i lực người làm chiến trần khả hân không khỏi hưng phấn không thôi cao h ứng tượng đỡ b é nếu là ngày thường bên trong hai cái thất gia i lực người đánh nhau tuyệt đối sẽ không gây nên thạch thần chú ý thạch thần chỗ chú ý thì là bởi vì hai người trên thân trừ có ẩn nấp hoàng khí bên ngoài vậy mà sử dụng đều là hoàng tộc tuyệt học trước đó đã từng cùng thần võ đế quốc đạo tâm đế chiến đấu qua cho nên thạch thần về sau đối toàn bộ thần võ đế quốc hoàng tộc tuyệt học đều làm qua xâm nhập hiểu rõ cái gọi là hoàng tộc tuyệt học chính là từ hoàng đế sáng lập tuyệt học phân tử cho hoàng tử cùng hoàng tộc học tập từ mà truyền lưu xuống dưới cho nên có thể đủ học tập đến hoàng tộc tuyệt học cũng không có nhiều người cũng cần cực mạnh thiên phú càng quan trọng chính là hoàng tộc tuyệt học nhất định phải lấy hoàng khí thôi động mới có th phát huy tương đương lực lượng hai người này sử dụng chính là thần võ tộc nhân trời hồng tại dị thiên lịch bảy mươi năm thành lập trời hồng đế quốc hoàng triều tuyệt học hai cái thân phụ hoàng khí cùng hoàng tộc tuyệt học nam tử trẻ tuổi tại cái này xa xôi tinh cầu bên trên quyết đấu quả thực để thạch t ầ n có chút hứng thú tóc đỏ mắt xanh nam tử thân hình hơi g ầ y một chút tay là một thanh trường kiếm màu đỏ n g ọ m xuất kiếm ổn mà hữu lực chiêu chiêu lưu loát nếu không phải có mười mấy năm kiếm ngọn mườn kiên quyết sẽ không đem kiếm quyết khiến cho như thế trôi chạy tóc vàng đen mục đích nam tử thân thể hơi trắng lại hơi cao một chút tay là một thanh kim sắc trường đao thân thể lực mỗi một lần xuất thủ đều mang phá hoại cực lớn lực tóc đỏ m ắ t xanh nam tử chiêu thức như nước chảy thuận hoạt muốn dẫn đạo đối phương chiêu thức chậm chạp mà tóc vàng đen mục đích nam tử thì đau đau hăng hái muốn chém phá đối phương chi thế chỉ thấy tóc vàng đen mục đích nam tử đột nhiên cười lớn một tiếng nói biển xanh trời nhìn ta thức thứ năm đảo ngược âm dương đ ỗ n g nhiên trường đao như dương chỉ phía xa không c h u n g lại nháy mắt đảo ngược trở về cổ tay phải tùy theo bãi xuống thân theo đao chuyển thoát đi lên hóa thành lịch chuyển chi thế ngược lại cắt tóc đỏ mát xanh nam tử nam tử tóc đỏ khẽ cười nói tốt chiêu kim hồng vân ngươi cũng nhìn xem ta thức thứ sáu phật liêu đoán đón gió trường kiếm đưa ngang ngực thân hình n ả y lên biển xanh trời cầm kiếm sông vào đối phương đao trong lưới mà khi kim hồng vân đao liền muốn đánh rất trên vai bộ thời điểm biển xanh trời thân hình nhất chuyển cũng là thân theo kiếm đi trường kiếm lách thân mà đi kiếm kiếm kích tại đối phương đao thế phía trên kiếm đao chạm vào nhau nhất thời tiếng oanh minh kim hồng vân đâu chịu đến đây dừng tay hét lớn một tiếng đao thế mạnh hơn đao khí cuốn thành gió lốc biển xanh trời tự nhiên cũng không chịu lui lại thân hình càng chuyển càng nhanh kiếm khí hóa thành vòng xoái hai người kình khí cùng nội lực thì theo kịch liệt như vậy công kích tiêu hao phải càng lúc c n g lớn lúc đầu đã che miệng lại trần khả hơn thì bị cái này kịch liệt đánh nhau tràn diện cả kinh kêu lên tiếng đến một tiếng này cũng không lớn nhưng là đối với mẫn cảm võ giả mà nói lại như là phích lịch l ô i thiểm biển x a n h thiên hòa kim hồng vân đồng thời thu lực hướng về sau vừa lui đảo mắt nhìn lại lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào ngàn mét bên trong vậy mà xuất hiện hai người chật nhìn hai người vẫn không khỏi đến nỗi mà kinh ngạc nam x o á y khí bức người đứng chắc tay thuận lông mày mỉm cười mặc dù niên kỷ so với mình hơi lớn lại hiện ra mười phần uy nghiêm cảm dẫn đến khiến người không dám t h ẳ n g mắt lại nhìn bên người nữ tử như mây tóc xanh co lại liệu mi dưới là ngây thơ tinh mục có chút mở ra môi đỏ để người không khỏi thèm nhỏ rãi nhất là kia ngực lớn vì eo càng làm cho người sợ hai thản phục nó d i ễ m cho lại rung động tại kia phần ngây thơ mắt thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người kim hồng vân cùng biện xanh trời hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào cho phải mà lại càng quan trọng chính là hai người có thể bình yên trong phạm vi một ngàn mét nhìn mình hai người đánh nhau hiển nhiên là công lực thâm hậu vượt qua chính mình trần khả hân trong lòng biết là mình q u ấ y dày đến hai người đánh nhau không khỏi có chút t h ấ y náy đối với thạch tần nói t ẩn các ca làm thế nào mới tốt đâu thạch tần cười cười đối hai người nói các ngươi kế tiếp theo không cần để ý chúng ta b i ể n xanh trời tựa hầu nộ đến cái gì hít sâu một hơi nói như thế liền nêu xấu kim hồng vân cũng ôm quyền thi lễ cầm đao đối b i ể n xanh trời chỉ một nháy mắt đối mặt về sau hai người kế tiếp theo đánh nhau lại với nhau trần khả hân ngạc như nói t ẩn các ca làm sao ngươi vừa nói bọn hắn vậy mà không trách chúng ta lại bắt đầu đánh đấu rồi t h ạ c thần cười giải thích nói thân vì một cái v õ giả trọng yếu nhất có một viên tâm bình tĩnh vô luận bên người có hay không những người khác đều muốn dựa theo tâm nguyện của mình tới làm việc tình nên đánh đâu thời điểm cho dù phía trước thiên quân vạn mã cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ này trần khả hơn có chút hiểu được ồ một tiếng tiếp tục xem trong sân đánh nhau tựa hồ bởi vì có người nguyên nhân hai người đánh nhau lộ ra càng thêm đặc sắc b i ể n xanh trời mặc dù vẫn khai thác du t ẩ u kiếm quyết phương thức nhưng là tại phòng ngự càng thêm mạnh tiến công chỉ cần vừa phát hiện kim hồng vân sơ hở liền lập tức bổ sung một kiếm thừa cơ sông mở lỗ hồng d ẫ t đến kim hồng vân trở tay không kịp mà kim hồng vân đồng dạng là cầm tiếp theo bộc u phát tiềm lực đao thế càng thấy hung mãnh hình như có bài sơn đ ả o hải chi thế viện sanh thiên hòa nó ngạy bính thời điểm cũng bởi vì nội lực hơi yếu mà chấn động đến cánh tay phải hơi tê dại trần khả hân thấy không khỏi nếu t r c tâm thạch thần lại vì chi mỉm cười trần khả hân ngây thơ bất cứ lúc nào đều sẽ để người có một loại ý cười nếu như nói mỹ lệ có thể để nữ tử biến thành tiên nữ lời nói cái k i a ngây thơ liền có thể khiến người có được tiên nữ trái tim quả như thạch t ầ n nói tới đồng dạng hai người tại thể lực bên trên cùng nội lực bên trên t r ê n l ệ n h phi thường nhỏ bé đến cuối cùng chính là dựa vào ý chí kiên cường lực cùng lực bộc u phát phân ra thắng bại mà chiến đ ấ u kết quả cuối cùng theo đ a o kiếm một lần cuối cùng chạm vào nhau hai người đều bị đối phương kình khí chấn động đến ngã trên mặt đất cái này kình khí đã không đủ đã xem hai người tương hô đánh bay hai người ngã trên mặt đất tựa hồ muốn một mực nằm xuống tựa hồ nằm như vậy mới cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng đồng dạng cuối cùng hai người lại từ từ bỏ lên bởi vì bên cạnh còn có hai cái người quan chiến đâu thầy nhìn hai người các ngươi đối với đối phương chiêu thức đều tương đối quen thuộc giao đấu cũng không chỉ một lần đi kim hồng vân vì đối phương ánh mắt bén nhọn vì lấy làm kỳ phải biết có thể thấy rõ ràng hai người ra chiêu tốc độ tự nhiên công lực cũng muốn so hai người cao cường mới được hướng phía thạch thần sâu nhìn một cái gật đầu đáp đúng vậy hai người chúng ta hàng năm một lần luận võ đã đánh nhau mười năm biển xanh trời bất đắc dĩ cười nói không biết có phải hay không là thượng thiên an bài cái này mười năm mười lần đánh nhau vậy mà tất cả đều là ngang tay thạch t h n bình tĩnh nói hai người các ngươi lúc đầu nội lực không kém bao nhiêu lực bộc phát cùng ý chí lực cũng phi thường kiên cường cho nên muốn phân ra thắng bại cũng không phải là dễ dàng như vậy kim hồng vân cùng biển xanh trời nhìn nhau cười một tiếng trong tươi cười mang theo mười mấy năm huynh đệ tình nghĩa chân thành mà thản nhiên trần khả h â n ngạc như nói nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là một cái tộc à vì cái gì nhất định phải phân ra thắng bại đâu nhìn qua cái này mỹ lệ mà mang theo ngây thơ giọng điệu nữ tử biển xanh trời cảm thấy mình t ư n g muốn đem tâm lý lời nói đều móc ra không khỏi đáp căn cứ chúng ta tộc bên trong quy định tại mười tám tuổi trước đó trong tộc chỗ trao tặng chỉ có một nửa tiết học mà mười tám tuổi thời điểm trong tộc người trẻ tuổi nhất định phải tiến hành l u ậ n võ thắng được người mới có tư cách học tập một nửa khác tuyệt học trần khả hân không khỏi càng thêm kỳ quái hỏi nhưng là không thể nào tất cả mọi người đồng thời dài đến mười tám tuổi a nếu như năm nay chỉ có một cái mười tám tuổi đây chẳng phải là khác biệt l u ậ n võ liền có thể học được một nửa khác tuyệt học rồi sao năm thứ hai lại có từng người đầy mười tám tuổi hà không cũng có thể học tập một nửa khác tuyệt học rồi sao đối mặt trần khả hân n g h i hoặc kim hồng vân giải thích nói là như vậy cũng không phải là trong tộc tất cả đầy mười tám tuổi người trẻ tuổi đều có tư cách luật võ chỉ có đặc thù người mới được Mà chương á i này đặc t ù n g ờ i c hồ đều là tuổi là tác t ư ơ tự, mà hai cuối trăm i t năm mươi bảy lưu dân bộ lạc b i ể n xanh trời gật đầu nói không sai mà hai người chúng ta chính là trong tộc trẻ tuổi nhất tư cách nhân tuyển mà t i ế p qua hai ngày chính là phân g i a thắng bại thời điểm trừ chúng ta bên ngoài còn có có ngoài hai người tuổi tác so với chúng ta hơi lớn thực lực cũng rất mạnh cho nên chúng ta muốn mượn lần này luận võ để cân nhắc chúng ta ai mạnh hơn tốt quyết định do ai tới đối phó ai từ đó lấy được học tập một nửa khác tuyệt học tư cách thạch thần cười nói người trẻ tuổi có trô gia tâm là một kiện rất tốt sự tình đã hôm nay hữu duyên gặp nhau ta liền nói cho các người biết kỳ thật muốn phân ra thắng bại cũng không khó kim hồng vân cùng biện xanh trời không khỏi mừng rỡ nói các hạ có phương pháp phân ra chúng ta thắng bại trần khả hân không khỏi tựa sát thạch thần cười nói ta h ẩn ca ca đã nói vậy liền nhất định có phương pháp nhìn xem trần khả hân như thế y như là chim non nép vào người dáng vẻ kim hồng vân cùng biện xanh trời cũng không khỏi phải ao ước lên thạch thần diễm phúc đến chỉ bất quá nếu như nhìn thấy cái khác thất nữ tâm lý lại sẽ là làm cảm tưởng gì đâu tướng tất chỉ cần là người đều sẽ ao ước lên thạch thần tới đi thạch thần nói kỳ thật rất đơn giản mặc dù các ngươi lực bộc phát nội lực cùng ý chí lực đều tương tự nhưng là tiềm lực cũng tuyệt đối có điều khác biệt còn nữa đao pháp của các ngươi cùng pháp cũng không đạt đại thừa còn có một bộ phân cần cải biến nếu như đao chi quyết viên mãn lời nói liền đủ đã ở trong vòng nhất chiêu phân ra thắng bại đến b i ể n x a n h tiên nhãn bên trong tràn ngập hoài nghi có chút ngạo nghề nói ngươi nói tiềm lực ta tin tưởng bất quá ngươi nếu là nói chúng ta đao này chi quyết cần cải biến ta kiên quyết không tin phải biết chúng ta sử dụng thế nhưng là hoàng tộc tuyệt học kim hồng vân cũng nói không sai cái này chính là hoàng tộc mật chuyển hoàng tộc việt học một chiêu một thước mỗi một cái đường cong mỗi một cái góc độ đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ m à thành như thế nào có thể tùy tiện cải biến t h ầ t h ầ n cười cười tay phải khí kình từ lòng bàn tay bắn ra ngưng ra một thanh hữu hình chi n a o đến thủ đoạn có chút bay xuống khuỵu tay phải thoáng hướng về sau một tác chế đao khí tán loạn bên trong vậy mà sinh ra để người hoa mắt đao vong đến kim hồng vân không khỏi quá sợ hay nói trời ạ đây là ta đảo n g ự a c âm dương h ã n tử không nghĩ tới đao thế cường hành đao khí tại tốc độ tiến hành cải biến về sau lại có thể đạt tới tốc độ thạch thần lại là cười một tiếng thủ đoạn có c h ú t biến đao hoa thế kinh mềm dẻo hữu lực giật mình cành liễu bay ra lại tán mà có thứ tự khí bên trong càng là ẩn mang thích lịch lôi điện phía trên đinh thai như góc biển xanh trời cũng không khỏi nhìn trận mắt hốc mồm lắp bắp nói đây là phật liêu đón gió một chiêu này thế gia nhập đao thế cường hành về sau vậy mà có thể đạt tới hiệu quả như thế thạch t h n đem kinh khí tán đi nói đao chi đạo chi đạo cũng không phải là chỉ giới hạn tại đao chi hình cùng chi hình Đồng dạng, chiêu thức vận hành cũng không phải là chỉ giới hạn giới tại chiêu thức chỉ chiêu thức phải là biện ả n thân, n mà là g ư ờ mình tiềm một đem hạn nên, cần người, người cùng thân người chân chính liền hoàng chiêu thức phát huy, cho nên, chỉ cần ta khai phát chiêu thức thể hòa thể, giới lực của các người, để chiêu thức của các người cùng thân thể của các tộc u ta t y là để t học b i ế thành tuyệt học c ủ a m ì n h Biển xanh trời hai người không khỏi bị thạch gẩn một lời nói nói đến trong lòng k h é động tức thì bị thạch gẩn vừa rồi đao pháp k i a thế dẫn tới tâm huyết bành trướng nếu như mình thật có thể đem đao luyện tới đến loại trình độ kia thắng bại chỉ sợ sớm đã phân ra đến lúc này hai người tâm bên trong đều là cùng một cách nghĩ tâm lý cẳng là không khỏi đối thạch thần sinh ra một loại tin phục cảm giác mặc dù còn chưa biết nói cái này cái nam nhân là thân phận gì đến từ phương nào nhưng là không thể phủ nhận chính là hắn tuyệt đối là một cường giả lực lượng xuất hiện đã khiến cho hai người xem nhẹ thạch thần tuổi tác mà sinh ra một loại sùng kính tri tình biển xanh trời không khỏi kích động nói kia thế nào mới có thể tăng lên tiềm lực của chúng ta đâu kim hồng vân cũng nói đúng vậy à còn có hai ngày muốn như thế nào mới có thể đem tiềm lực của chúng ta tăng lên tới trình độ như vậy đâu thạch t ầ n cười nói thần võ tộc có được chiến văn lực lượng chiến văn chính là tiềm lực tăng lên tốt nhất chứng cứ hiện tại các ngươi lộ ra chiến văn đến ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực về phần tiềm năng có thể phát huy bao nhiêu liền muốn dựa vào các ngươi tư lịch biển xanh thiên hòa kim hồng vân đồng thời gật gật đầu trên hai tay cơ bắp căng cứng chiến văn từ hai l ô hai chỗ hiện hiện dần dần hướng dưới cổ lan tràn mà đi thẳng đến lan tràn đến phần eo lúc mới đình chỉ thay thần song trưởng vừa nhấc đ ặ t nhẹ tại khoảng hai người trên vai hoàng tộc chiến văn lực lượng hóa thành khuấy động hoàng khí tràn vào trong cơ thể hai người hai người chỉ cảm thấy từ thạch thần thân bên trên truyền đến một cỗ quen thuộc mà cảm giác c ấm áp thân thể như là biến thành một cái l ư ỡ i lô lúc đầu mệt mỏi thân thể bắt đầu trở nên hùng hậu mà chầm ổn ẩn mấp lấy hoàng khí bắt đầu từ mỗi cái lỗ c h â n lông trong mỗi tế bào phóng xuất ra cơ bắp cùng kinh mạch bắt đầu thừa nhận một loại địa ngục thống khổ c h i ế n văn liền dưới l v o ạ i tình huống này bắt đầu hướng phía phần eo trở xuống lan tràn trợ giúp hai người xông phá nửa bộ sau cực hạ lực lượng hai người đều cắn chặt hàm răng ai cũng không chịu kêu thành tiếng cái này tựa hồ cũng là âm thầm phân cao thấp âm thầm tại tranh tài khi chiến văn trước đi vào đ u ổ i bộ thời điểm hai người trên thân đã bị đốt đến đỏ bừng toàn thân nổi lên hồng quang quanh thân càng là bao phủ tại một tầng mồ hôi nóng bốc hơi mà thành trong sương ngủ, mà hai người khỏe miệng đều đã bởi vì cố nén thống khổ như vậy mà cắn ra máu dấu vết đến hai người tư tưởng cũng tiến vào một mảnh tiến hóa hỗn độn bên trong loại tình hình này như là có người nhìn thấy nhất định kinh ngạc không thôi bởi vì thạch lẩn ngay tại thay hai cái này thất giai lực người thoát xương tẩy thủy một khi đại công táo thành liền có thể làm hai người này vọt tới thất giai năm tầng lực mà chống dông g a tăng năm tầng lực nếu là dựa vào tu luyện dù cho là thiên phú cực mạnh người cũng chỉ ít cần ba đến thời gian năm năm mà có thể trợ giúp thất giai lực người tiến hành cái này tẩy luyện tuyệt đối không phải phổ thông thần năng đủ làm được hai người cũng chính là mơ mơ hồ hồ tiếp nhận loại này tẩy luyện đạt được trời sinh kỳ duyên nhìn xem hai người từ từ bị sương mù bao phủ thẳng đến cuối cùng chỉ có thể nhìn nhìn thấy huyết hồng sắc sương mù trần khả hân tâm tựa hồ nâng lên một sợi dây bên trên tựa hồ mình ngay tại kinh lịch lấy dạng này khảo nghiệm rốt cục nhìn thấy thạch gần song trưởng vừa thu lại huyết hồng sắc sương m ù tùy theo hư thể bắt đầu biến hóa giống như tiến vào tủ lạnh bắt đầu kết thành huyết hồng sắp thể rắn trần khả h â n khẩn trương nói ẩn c a c a bọn hắn không sao chứ thạch thần có chút tán thưởng nói khó trách hai người này mười năm luận võ đều phân không ra thắng bại đích thật là kỳ tài n g ú t trời ý chí lực cực mạnh lại có thể tiếp nhận như thế đau khổ kịch liệt mặc dù đến cuối cùng hai người đều n g ấ t đi bất quá lại hoàn thành cái này t ẩ y luyện trần khả h â n nghe tới hai người không ngại lúc này mới lớn thở dài một hơi lúc này thể rắn cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh rạn nứt chậm rãi hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất lộ ra hai người thân hình đến lúc này trên thân hai người vẫn còn có chút có chút h ồ n g nhuận nhưng là mở mắt ra bên trong rõ ràng nhìn thấy thần quang nội liễm đã đạt tới một loại khắc cảnh giới biển xanh trời dẫn đầu cảm thụ thể nội lực lượng rồi rào vượt qua trước đó mà lại chiến văn vậy mà đạt tới góc chân trải rộng toàn thân liền ngay cả trước đó chiến đấu qua thân thể đau đớn cũng biến mất theo hướng phía kim hồng trời nhìn một cái bốn mắt n h ì nhau n cảm giác được cũng là đồng dạng biến hóa thạch thần quả nhiên trợ giúp hai người tăng lên tiềm lực mặc dù đau chưa trong tay nhưng là hai người tin tưởng lần nữa ra chiều tất nhiên sẽ so trước tiệc càng thêm tiến bộ khi sâu một hơi hai người đồng thời hướng phía thạch thần cúi đầu nói đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân ta hai người nhất định vĩnh minh trong lòng thạch thần cười cười nói chỉ là việc nhỏ không cần phải nói quay đầu nhìn về trần khả hân hỏi hân nhi trước ngươi nói muốn tới tìm cái gì đồ ăn trần khả hân trả lời là một loại tên là băng hỏa máu hiến sinh vật bọn chúng ổ xây ở một loại địa u y ê n bên trong mặt phía bắc hút băng chi tinh hoa mặt phía nam hút hỏa chi tinh hoa cấu thành một loại tên là băng huyết tổ hiến cực phẩm nguyên liệu nấu ăn ta nghe tuyết tỷ tỷ nói qua tại cái này băng nguyện tinh cầu xích đạo phụ cận băng hỏa chỗ giao hợp có loại sinh vật này b i ể n xanh trời gãi gãi đầu đối kim hồng vân nói ngươi biết loại vật này sao kim hồng vân suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết kỳ thật chúng ta là tại trước đây không lâu mới đem đến trên viên tinh cầu này đến thạch thần gật đầu nói không sao chính chúng ta tìm liền tốt băng hỏa giao hợp chỗ ha ha ứng sẽ không phải quá khó tìm nói xong liền nắm trần khả h â n tay quay người rời đi b i ể n xanh trời kêu lên tiền bối chúng ta thế nào mới có thể tìm được ngươi đây trần khả h â n xoay đầu lại hướng phía trên bầu trời chỉ chỉ nói phi thuyền của chúng ta ở phía trên muốn tìm ẩn kk thì tới đi chúng ta sẽ còn lưu lại mấy ngày đâu đang khi nói chuyện hai người đã thuấn di đến hơn ngàn mét địa phương xa mất đi thân ảnh biển xanh trời hút một ngụm khí lạnh nói trời ạ tiền bối thuấn di năng lực quá mạnh chỉ sợ tộc bên trong trưởng lão đều không ai so ra mà vượt hắn đi nói đến đây bên trong đột nhiên vỗ đầu một cái nói xong q u ê n hỏi tên của tiền bối kim hồng vân nói dù sao biết hắn tạm thời chỗ ở chúng ta đi về trước đi không phải tộc bên trong lại muốn phái người ra tìm q u ê n nói cho tiền bối phía trước là huyết hồn một mạch tạm nơi ở a biển xanh trời đột nhiên cười nói huyết hồn một mạch luôn, luôn bá đạo ngang ngược đụng tới tiền bối lời nói nói không chừng sẽ bị tiền bối giáo hơn đâu thật n g h ị xem bọn hắn k i a lạc bại hình dạng kim hồng vân khét tao mày nói huyết hồn một mạch mặc dù nhân số ít nhưng là ta lo lắng tiền bối lại thế nào lợi hại cũng địch bất qua đám người bọn họ đâu lại nói huyết hồn bảo đ i ể n bên trên tuyệt học cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy b i ể n x a n h trời sau khi nghe xong đồng ý nói tiền bối đối với chúng ta có tái tạo c h i ân chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn hai tâm tư người cùng một đồng thời hướng phía thạch thẩn hai người biến mất phương hướng bay cùng mà đi mà lúc này thạch t h n cùng trần khả hân đã đến mười km bên ngoài địa phương bình nguyên phía trên đã sinh ra to lớn cây cối mỗi một viên đều là mười mấy mét cao lít nha lít nhít một mảnh đã đến bình nguyên cùng rừng rậm chỗ va chạm tại rừng rậm lối vào xuất hiện một đầu rộng lớn dòng sông hướng phía phía tây chạy tới đem rừng rậm cùng bình nguyên chia cắt ra đến xa xa có thể nhìn thấy rừng rậm phương xa có liên miên sơn mạch cùng nặng nề t ầ n g mây trần khả hơn đột nhiên phát hiện trong rừng rậm trong đùi có, có một con chính ngẩn người bạch linh thỏ không khỏi vui vẻ nói ẩn các a ngươi nhìn thật đáng yêu bạch linh thỏ thạch t ầ n cười cười mang theo trần khả hơn bay đi bạch linh thỏ còn không kịp phản ứng liền bị thạch động cũng không dám động một cái trần khả hân xoay người t r e o chọc bạch linh t h ỏ nhìn xem kia hồng hồng con mắt dựng đứng lên lỗ thai ngắn ngủi cái đôi cùng một thân tuyết trắng mảnh mau không khỏi đại hỉ đem bạch linh t h ỏ ôm vui vẻ nói ẩn c a c a ngươi nhìn nó thật đáng yêu thạch thần cười cười phất tay tại trần khả hân chung quanh thiết trí một đạo đường kính là năm mươi m ở phạm vi khí kình bình t r ư ớ n g nói hân nhi ngươi ngay tại cái này bên trong chơi không muốn đi ra cái này bên trong ta đến trên trời nhìn xem cái kia bên trong là băng hỏa chỗ giao hợp trần khả hân ngoắn nhẹ gật đầu thạch thần thân hình nhảy lên bay thẳng lên trời không mà đi trần khả hân ôm bạch linh thỏ một bên nuốt nó bạch mau một bên buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây đột nhiên tại cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh phát hiện một con huyết hồng sắc bạch linh thỏ h ỏ a hồng con mắt cùng huyết hồng sắc da mau tại lục lâm bên trong lộ r a đặc biệt rõ ràng trần khả hân không khỏi có loại cảm giác kinh diễm loại này hy k ỳ biến t r ù n g cực kỳ hiếm thấy trần khả hân không khỏi quên đi thạch thần dặn dò rón rén nhẹ chân đi đến chậm rãi thoát ly khỏi bình c h ư ớ pha vi huyết hồng bạch linh thỏ lại mười điểm cơ linh nhìn thấy trần khả hân hướng mình đi tới thân hình lên, nhanh chóng chóng ch l i ê n đi theo vào tới cùng thỏ thân ảnh một nhanh một chậm dần dần biến mất trong rừng thạch thần thẳng tắp phi thăng tại ba mươi m trên bầu trời rừng thân hình đến mắt ư n g nhìn xuống hướng xung quanh nhìn lại vượt qua bình nguyên vượt qua rừng rậm chưa từng phát hiện băng hỏa chỗ giao hợp cái gọi là băng hỏa chỗ giao hợp chính là từ bắc bán cầu cực hạn sông băng dần dần dọc theo xích đạo chỗ kéo dài mà biến mất bộ phân tăng thêm nam bán cầu hoạt động hình núi lửa dần dần dọc theo xích đạo chỗ kéo dài mà biến mất phần đuôi dạng này giao hợp sẽ tại thổ nhuộng trên có rõ giang biểu thị thạch t h ạ n cao không tìm được liền lại hướng phía trước lại bay hơn mười ngàn mét lúc này mới phát hiện một mảnh màu đỏ nhạt thổ nhưỡng cùng một mảnh băng sắc thổ nhưỡng chỗ tạo thành vực sâu cái này cùng trần khả hân nói tới sinh trưởng hoàn cảnh cũng cực ca tương tự thạch thần lúc này mới hài lòng d ừ n g thân hình đến sở dĩ không để trần khả hân theo tới chính là sợ nàng quá mệt mỏi đảo mắt chỗ tại vực sâu phụ cận thạch thần phát hiện một mảnh cỡ nhỏ khu kiến trúc có giản dị giếng khoan thiết bị lấy quặng thiết bị vũ khí gia công nhà máy cùng các loại toàn bộ khu kiến trúc mặc dù là chim sẻ dù nhỏ lại là ngũ tạng đều đủ liền ngay cả thần đàn đều có nhưng là những n à y giản dị nhà máy đều là công nghệ cao kết tình cũng không phải là đơn sơ phế phẩm cái chủng loại kia thạch cẩn trực giác cảm thấy cái này một mảnh khu kiến trúc ở lại đám người không đơn giản lại liên tưởng lên b i ể n x a n h thiên hòa kim hồng vân hoàng tộc thân phận thạch cẩn não hải bên trong đột nhiên nhảy ra hai chữ lưu dân là nếu như k i a m ộ t đoàn đều là hoàng tộc hậu duệ lời nói rất có thể mình là đụng tới lưu dân bộ lạc trong truyền thuyết lư u dân mặc dù có tám đại đế quốc trung nhận thân phận cùng đặc quyền nhưng là chính phủ vì phòng ngừa nó đông sơn tái khởi quy định nó không thể tại tình cầu ngây ngốc vượt qua thời gian ba năm cho nên mỗi đến ba năm các lưu dân bộ lạc liền muốn tiến hành di chuyển chỉ bất quá bởi vì lưu dân các bộ lạc đều là từ các hoàng tộc hậu duệ cùng tùy tùng tạo thành nhân số ít nhiều nhất cũng bất quá hơn nghìn người tăng thêm từ các đại đế quốc cung cấp trước hết nhất tiến vào phi thuyền máy khai thác quản g khí cùng thiết bị khiến cho di chuyển cũng không phải khổ cực như vậy chỉ bất quá liên quan lưu dân bộ lạc tư liệu các đế quốc đều làm là cao nhất cơ mật cho nên thạch thần cũng chỉ biết liên quan tới ma pháp tôn giáo cùng thiên vực thần quốc lưu dân bộ lạc mà đế quốc khác lại không thể nào biết được suy nghĩ chợt lóe lên thạch t ầ n đã quay người bay khỏi hướng phía trần khả hơn nơi ở tà phi mà đi chính t ừ trên cao bay thấp cách mặt đất vẹn vẹn ngàn mét thời điểm hắn phát hiện hai người đang hướng phía rừng rậm phương hướng vội vã mà đi ánh mắt có chút nhất định liền phát hiện là biển xanh thiên hòa kim hồng vân liền thân hình đột nhiên một rơi rơi vào hai người trước người biển xanh thiên hòa kim hồng vân nhìn thấy thạch thần đột nhiên xuất hiện vội vàng dừng thân lại miệng lớn thở hồn hển thạch thần nói các ngươi chạy vội như vậy làm cái gì biển xanh trời điều chỉnh tốt hô hấp mới lên tiếng tiền bối vừa rồi quên nói cho ngươi rừng rậm kêu bên trong là huyết hồn một mạch địa bàn thạch t ầ m tâm lý hơi động một chút ngạc nhiên nói huyết hồn một mạch kim hồng vân giải thích nói trên cái tinh cầu này lâm thời cư trú một cái dân tộc ba đầu huyết mạch chúng ta là trong đó một chi thuộc về trời phương một mạch ở tại vùng bình nguyên này phía trước rừng rậm bên trong cư trú huyết hồn một mạch tại bình nguyên một bên trên núi cao ở chính là miệng một mạch biển xanh trời nói tiếp huyết hồn một mạch người đều mười điểm dã man không cùng người giảng đạo lý mà lại địa vực tính cực mạnh nếu như bị phát hiện có người ngoài tiến vào lời nói bọn hắn sẽ lập tức chém giết đối phương thạch thần cười cười không nói gì quay người hướng phía trước đi đến nhưng mà chỉ bước ra một bước sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn phát hiện tại cảm giác phạm vi bên trong vậy mà không có phát hiện trần khả hơn nhiệt năng vội vàng thân hình nhảy lên hướng phía trước chạy đi biển xanh thiên hòa kim hồng vân cũng liền bận bịu đi theo đợi cho đi tới rừng rậm cửa vào biên giới lúc phát hiện thạch gần lông mi sâu nhăn hướng hai người hỏi phía trước chính là huyết hồn một mạch biển xanh trời liền vội vàng gật đầu nói đúng thế thạch gần không khỏi lo lắng nói khí kinh bình chướng chưa phá tất nhiên là hân nhi chủ động đi ra rừng rậm này bao phủ một loại nhân ân chi khí dường như có độc hân nhi thân vô vó công nếu là bị thương tổn nhất định nguy rồi nghĩ đến cái này bên trong Thanh thần g bình tĩnh nói nếu như là ta đều đánh không lại đối thủ tăng thêm hai người các ngươi cũng vô dụng hút chi có thể tại cuộc sống bình thường đụng phải đối thủ cũng là đáng may mắn sự tình chỉ bất quá nếu như hân nhi trên tay bọn họ có nửa phân tổn thương ta liền sẽ để bọn hắn trả ra không tưởng tượng nổi đại giới thanh thần nói xong câu đó thân hình t h u ấ n di biến mất tại rừng rậm cửa vào mà thạch gần chỗ lấy lời nói chỗ phóng thích ra hào khí cùng sát khí lại đem biển xanh thiên hòa kim hồng vân c h ấ n ngay tại chỗ đợi cho thạch gần biến mất thật lâu hai người mới hồi phục tinh thần lại biển xanh trời không khỏi hỏi hồng mây làm sao bây giờ kim hồng vân c a o mày nói ta nghĩ tiền bối nói đúng nhưng là chúng ta bây giờ về đi cầu viện đã tới không kịp nếu như phát sinh tình huống gì chỉ sợ cũng không kịp tiền bối mặc dù võ công cao cường bất quá chúng ta cũng không phải không có nửa điểm tác dụng chí ít có thể ở tiền bối lâm uy thời điểm cứu ra hân nhi tiểu thư b i ể n x a n h trời đồng ý gật đầu hai người thả người vọt tiến vào trong rừng rậm chương hai trăm năm mươi tám thiêm tiêm mỹ cốt tự sinh hương huyết hồn một mạch thần điện nội đường trên đời nữ tử có nhiều yêu diễm người nhưng mà phần lớn là ngày mai dưỡng thành mà có một loại nữ tử lại là trời sinh mỹ cốt ấm thể thương ác một lời cười một tiếng một cái nhăn mảy một câu bên trong đều khiến người không tự chủ được sinh lòng dụng nghiệm câu hồn sai phách cái này loẽ ra vô số quang hoa cùng cất đặt lấy s a s ỉ vàng bạc đ ồ dùng trong nhà nội đường ngủ nằm bên trong kim trên mặt ghế nữ tử liền l ạ như vậy loại hình tuổi vừa mới hai mươi ba bốn nàng đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách thuần chính hạt dưa hình khuôn mặt tự nhiên tản mát mái tóc như thác nước dòng nước một đôi câu hồn mắt phượng mắt hai mí vẩy mà dài tiền bao hai trái bên cạnh có r ỡ xuống che mặt l ù a mỏng linh xảo cái mũi nhỏ đỏ t r ó i anh ngôi nhất là kia trắng non như nước làng da huyện như mịn màng như nước dễ t r ư ợ t đồng dạng kia dáng người cũng tại màu nhặt quần áo bó dưới váy lộ ra linh lung tấu h loại bỏ dáng vẻ thước tha mềm m ạ i có lẽ rất nhiều nữ tử đều có thể có được dạng này bề ngoài nhưng là có thể ở vẻ bề ngoài phía dưới có một loại trời sinh mỹ lại là vạn chúng tuyển một ngàn vạn người bên trong Nữ vô một. Nữ tử chỗ sau đó liền nghe bên ngoài nhẹ chân đạp tiến vào thanh â m một cái tuổi vừa bốn mươi mặt chữ điền mày dậm nam tử nhanh chân đi đến nửa quý dưới đất cung kính bái nói thần gặp qua vương thượng huyết g i ậ n ngọc mỹ hơi khẽ n â n g lên cánh tay ngọc nói tề trưởng lão đứng lên đi chuyện tiến hành phải thế nào rồi tề trưởng lão mặt lộ vẻ khó khăn đáp về vương thượng nghĩa một mạch không chút nào làm bất luận cái gì nhượng bộ kiên chỉ muốn chấp hành năm đó chỗ lập thành minh ước huyết g i ậ n ngọc mỹ hư lạnh một tiếng nói nghĩa vương cũng quá coi thường b ộ n vương coi là bổn vương cầm lên thay mặt minh ước liền không có cách nào sao ngươi có thể nói cho bọn hắn nếu như muốn thực hiện minh ước liền muốn xông qua vốn mạch huyết hồn khóc thần trận tề trưởng lão trả lời về vương thượng thần nói qua nhưng là n g h ị a vương tử kiên trì muốn tiến hành cái này n g h ị a vương tử chính là chúng ta ba mạch bên trong thiên tư nhất là trác tuyệt vương tử năm gần mười ba tuổi liền đã đạt thất giai lực cảnh giới tại năm đó ba mạch bên trong thịnh truyền nhất thời bây giờ đã là hai mươi bảy tuổi công lực không cách nào đ o á n chừng mà lại ta còn tại nghĩa một mạch lưu lại thời điểm nghe nói hắn tại phụ cận một đầu trong thâm viên tìm được một viên thượng cổ thần giới càng thêm y lực cho nên hắn kiên trì muốn xông chúng ta huyết hồn khóc thần trận mà lại theo nói ngày mai sẽ phải đến huyết giận ngọc mỹ ánh mắt bên trong lộ ra một t i ê sát cơ nói cái này thứ không biết chết sống ừ người đi xuống đi phái người cần luyện huyết hồn khóc thần trượn mười triệu không thể bại rơi tề trưởng lao k h n c người nói thần c ầ n tôn vương thượng c h i mệnh nói xong triều đình lui lại đi lui lại ra nội đường tề trưởng lao bắt đầu lộ ra ở bên trong đường không giống lưu sầu chi sắp đến dọc đường binh lính tuần tra hướng nó hành lễ hắn đều cũng không từng cảm giác được hắn thật sâu biết huyết giận ngọc mị bờ lợn dầu huyết hồn một mạch thuộc về thần vo đế quốc trong đó một chi tên là trời hồng hoàng tộc bộ lạc cùng cùng thuộc tại này bộ lạc mặt khác hai chi huyết mạch trời phương một mạch cùng n g a một mạch tướng so là thế lực yếu nhất nhân số cũng là ít nhất bất quá bởi vì ba mạch đều là trời hồng hoàng tộc hậu duệ cũng là bình an vô sự bất quá ba mạch một trong nghĩa vương một mực có đông sơn tái khởi giã tâm muốn chiếm đoạt cái khác hai mạch sự tính nguyên nhân gây ra chính là huyết giận ngọc mỹ sinh ra tại huyết giận ngọc mỹ ra đời thời điểm cả phòng thương át vốn là đại c á t hiện ra nào biết mọi người nghe được mùi thơm này về sau nữ xuân ý đ ạ i sinh nam thị kim thương nổi lên để mọi người lúng túng không thôi còn tưởng rằng vừa sinh ra vương nữ là yêu vật về sau trải qua mạch bên trong trưởng lão cha g a nguyên lai tân sinh vương nữ chính là một trăm năm khó gặp trời sinh mỹ cốt chi tướng không chỉ có như thế càng là mỹ tử xương sinh máu bên trong sinh mị loại cô gái này khi sinh ra thời điểm liền sẽ phóng xuất ra khó được dị hương nếu là nam nữ nhờ vào đó hương giao hợp liền có thể tịch to lớn đi đạo âm dương công lực tăng gấp bội t r ư ờ n g lao nói đến đây bên trong đã có người bắt đầu hối hận không thôi bởi vì loại cơ duyên này cũng là một trăm năm khó gặp nữ tử xuất sinh về sau dị hương biến mất theo liễm nhập thể nội từ đó hình thành trời sinh mị thái phạm nhân chỉ cần chỉ xem nó mắt cũng đã trong dục hỏa đốt không thể tự thoát ra được mà nàng này lần nữa lần nữa phong thích dị hương thời điểm chính là cùng người giao hợp thời khắc có thể giúp người tinh lực quẩn quẩn không dứt, nhưng đại chiến ba ngày ba đêm mà không mẹ ệ không biết m ỏ i m ệ t công lực càng có thể tăng gấp bội chính là trong truyền thuyết luyện công cực phẩm lô đ ỉ n h mặc dù huyết hồn vương khiến người giữ nghiêm bí mật này nhưng là tin tức hay là chuyển đến nghĩa vương thai bên trong lúc huyết hồn một mạch vốn là yếu nhược nhỏ bức bách tại cường đại nhất nghĩa thế lực vì bảo hộ huyết mạch diên tiếp theo huyết hồn vương không thể không ký hai mạch thông hôn minh ước bất quá cũng công bằng đưa ra muôn cưới nữ nhi nhất định phải x ô n g qua huyết hồn một mạch huyết hồn khóc thần trận trận này chính là từ năm đó trời hồng thần đế tự tay diện hóa m à thành uy lực kinh thiên động địa dù cho là thần cũng chỉ có thể tại trong trận thúc t i ế t nhưng mà bởi vì trời hồng vương triệu diệt vong lúc huyết hồn một mạch từ hoàng cung đào t à u thời điểm chỉ đem đi trong tộc một bộ phân bảo điện khiến cho huyết hồn bảo điện không hoàn toàn cũng chính là huyết hồn một mạch ở vào ba mạch yếu nhất nguyên nhân cho nên huyết hồn vương một mức huấn luyện tộc nhân cường hãng cùng dũng mánh dùng cái này tăng cường tộc nhân lực lượng bất quá thần võ trận thủy trung là trong lịch sử cùng ma pháp trận cùng so sánh hai đại trận pháp một trong tăng thêm trong tộc trưởng lão tỷ mỹ tu bổ cũng khiến cho trận này uy lực gia tăng không ít bởi vì minh nữ sự tỉnh huyết hồn vương rốt cục buồn bực sầu não mà chết mà nữ nhi huyết giận ngọc mỹ cũng chính thức trở thành huyết hồn một mạch vương lúc đầu muốn trở thành vương thượng là cần đi qua luận võ khảo hạch huyết hồn một mạch thành viên chủ yếu chia làm ba bộ phân thứ nhất là thuộc về trời hồng hoàng triều chính thống huyết mạch tộc nhân thứ hai là thuộc về hoàng triều lệnh thất huyết thống tộc nhân tại cái này ba bộ phần có bên trong chỉ có thứ nhất cùng thứ nhì nhân tuyển có thể làm vương cái thứ ba chỉ có thể trở thành theo đuổi chính thất huyết thống cùng lệnh thất huyết thống phải đi qua chiến đấu cũng chính là trải qua mười tám tuổi lễ mới có thể tiếp nhận vương thượng c h i vị nhưng mà không có bất kỳ người nào dám cùng huyết g i ậ n ngọc mỹ chiến đấu bởi vì chỉ cần nàng đem mạng che mặt kéo xuống p h à m là thấy được nàng khuôn mặt nam nhân đều sẽ khí lực biến mất chỉ có hạ thể cứng rắn như trụ không người nào dám dùng xuống thể đi chiến đấu cho nên huyết dận ngọc mỹ liền trở thành vương thượng tại vương thượng phía dưới chính là trong tộc trưởng lão trưởng lão chức chỉ cần tội tác Công lúc đầu minh nhất ước đã nói kết hôn là tại trưởng thành lễ sau liền có thể tiến hành nhưng là do ở gặp cách mỗi ba năm một lần di chuyển cùng huyết dận ngọc mỹ cố ý kéo dài mới i k h ế Nàng cho sự tình bị kéo 5 năm lâu. Lúc tình kéo sự năm n bị lâu. y huyết g i ậ n ọ c mạch cũng mị mà mịa một đã tuổi, nguyện không ý là ạ i kéo d i thêm.、Sự、tình như Sự vậy loại â m v à trong con cảnh, mắt thấy mịa vương tử ngày mai liền muốn tới, huyết tâm con cảnh, vương ngày liền muốn giận ngọc mịa mai mị tâm lý l có thể nào không kinh hoàng đâu. Nàng là loại kia h ô n g k n hoàng Nàng h loại là đâu. i k trời sinh n g ạ o khí nữ nhân tuyệt đối sẽ không thần phục tại nam nhân phía dưới hoặc là nàng căn bản là xem thường bất kỳ nam nhân nào cũng chưa từng con mắt nhìn qua một cái nam nhân nhưng mà nếu như cái này được xưng là thiên tài võ giả mĩa vương tử một khi sống qua huyết hồn khóc thần trật liền có thể chính thức cưới nàng t ề trưởng lão trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ c h i tình dựa theo bối phân mà nói hắn là huyết giận ngọc mị thân hoàng thúc là huyết hồn vương đệ đệ nhìn xem cháu gái của mình phải vì cả một tộc người sinh tồn mà cùng không yêu người qua cả đời tâm lý tư vị cũng là không dễ chịu nghĩ đến cái này bên trong t ề trưởng lão chỉ cảm thấy ngược một trận ngạt thở hô hấp đều có chút khó khăn hít một hơi thật sâu lại cảm thấy hô hấp có chút hỗn độn t ề trưởng lão quyết định đi ra doanh địa đến xa xa cái kia quen thuộc dòng suối nhỏ bên cạnh ngồi một chút chỉ có nơi đó yên tính mới có thể để mình phóng t h í c rơi hết thệ phiền não cùng bất lực yếu ớt bây giờ hoàng tộc đã đã không còn cái k i ê u tiêu ngạo trời hồng hoàng tộc vinh dự có chẳng qua là nghèo t u n g chó i nhà có tang cầu xin thương xót có chẳng qua là vì sinh tồn mà nhận thụ lấy một lần lại một lần vô tận di chuyển có cũng chẳng qua là khắc sâu cảm nhận được cường giả ngang ngược cùng kẻ yếu đáng thương t h trưởng lão không khỏi tự d ễ u cười một tiếng hoàng tộc chi danh phải chăng còn thật tồn tại đâu ngày mai đến tột cùng sẽ là một cái kết quả như thế nào đâu nếu như nghĩa vương tử sông không qua trận chỉ sợ cũng phải dùng thủ đoạn cứng rắn đi chỉ tiếc trời phương một mạch mặc dù nhân số đông đảo lại luôn, luôn không can thiệp hai mạch sự tình thiên vương vương trong miệng càng là luôn luôn tôn trọng lấy cái gọi là hòa bình đ ố i trước mắt tế hát ân võ hoàng triều hắn là nhất là thỏa hiệp một cái suy nghĩ một chút trước kia nếu như bắt đầu đế vương để hắn lại vì nó sách dày hắn đều nhất định nguyện ý bất quá bây giờ có điều khác biệt thần võ đế quốc đã bắt đầu l o ạ n một ngày nào đó bắt đầu hậu đại cũng sẽ biến thành l ư u dân đi nghĩ đến cái này bên trong tề trưởng lão lại không khỏi cười ra tiếng thế giới này thật sự là buồn cười từ hoàng tộc đến không phải hoàng tộc chưa từng là hoàng tộc đến hoàng tộc như thế theo điểm không ngừng rất là buồn cười đâu tề trưởng lão đang nghĩ ngợi lại nghe thấy dòng suối một bên chuyển đến thanh âm thanh thúy cảm thấy được người vị trí liền nhẹ nhàng đập mạnh bước quá khứ chỉ thấy tại thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh nửa ngồi lấy một nữ tử xem ra tuổi tắc bất quá mười tám mười chín tuổi chỉ xem khía cạnh đã là xinh đẹp phi phạm thân thể đường còn càng là hữu mỹ so với vương thượng không kém chút nào trên thân tuy không mị khí lại tràn ngập một loại cùng đùi không nhiễm thuần chân chi sắp tới nữ tử này chính là trần khả hân trần khả hân nhìn qua dòng suối nhỏ bờ bên kia biến dị huyết hồng sắc bạch linh thọ đáng thương hy vọng nói con thọ ai ra ngươi không nên động có được hay không Ta nói h không tổn thương nhà, không nhà. ư ngươi nha, ngươi được n tổn động n g sẽ tuyệt đối không được động nhà. Nói xong liền chậm rãi đứng dậy ai ngờ còn không có hướng phía trước bước ra một bước con thỏ liền cơ linh v ọ t tiến vào bên cạnh rừng cây bên trong trần khả h â n chu cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ nói ta liền không tin bắt không được ngươi nói xong liền muốn vượt qua suối đi tính trẻ con đại phát nàng sớm đã đem thạch gần cùng thạch gần nói lời ném đến lên chín tầng mây đi tề t r ư ờ n g lão không khỏi bị trần khả h â n bộ d á n g khả á i cùng khẩu khí chọc cho bật cười tựa hồ l à mây đen dày đặc trong lòng bên trên đột nhiên xuất hiện một mảnh thuần lam bầu trời tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong lại còn có đơn thuần như vậy mà đáng yêu nữ tử a nữ tử này trên lưng cánh không thể nghi ngờ cho thấy nàng là thần quốc người cùng thần võ tộc nhân thuộc đồng loại trần khả hân trông thấy đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử không khỏi giật nảy mình che ngực thở một chút tề trưởng lao không khỏi cười nói thiệu cô nương ta hù dọa ngươi rồi trần khả hân nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc đầu sau đó dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trên m ô i s u y s u y nhỏ giọng nói có một chút điểm bất quá ta lo lắng hơn ngươi đem ta con thỏ nhỏ dọa cho chạy tề trưởng lão lại bị trần khả hân dáng vẻ t r ọ cười nói như vậy đi thúc thúc giúp ngươi đem con thọ bắt được có được hay không trần khả hân không khỏi mừng lớn nói thật sao tề t r ư ờ n g lão cười ha ha trần khả hân vội vàng còn nói thêm bất quá ngươi không thể làm bị thương nó nha tề t r ư ờ n g lão gật gật đầu nửa ngồi sùng xuống, xuống có chút cảm ứng được thọ tồn tại sau đó tay phải để dưới đất có chút vận kình chấn động biến dị bạch linh thọ lập tức thụ lực bị chấn đến không t r u n g tề t r ư ờ n g lão tay trái có chút một c h ả o thu lại bạch linh thọ bay như rơi xuống trong tay của hắn trần khả hân nhìn qua cường giả có thể nói là nhiều vô số kể bất quá mỗi lần nhìn thấy những người này sử dụng mình không cách nào sử dụng thủ đoạn hay là sẽ kinh ngạc lên tiếng trần khả hân c ư ờ i doanh doanh đem con thỏ nhận lấy chu cái miệng nhỏ nhắn trách cứ con thỏ nhỏ đều gọi ngươi không được chạy nhìn ngươi thật không ăn tỉ tỉ chạy đầy người đều là mồ hôi tề t r ư ờ n g lão ha ha c ư ờ i nói tiểu cô nương ngươi thật đáng yêu ngươi tại sao lại tới nơi này còn may là đụng tới ta như là đụng phải những người khác thật là không dễ làm trần khả hân đột nhiên nhớ tới thạch gần đã nói không khỏi cả kinh nói không tốt ẩn ca ca nhất định tìm không thấy ta tề t r ư ờ n g lão nga một tiếng nói a ngươi còn có đồng bạn trần khả hân gật đầu nói đúng nha ẩn ca ca nói cho ta không muốn đi ra năm trong phạm vi mười thước nhưng là ta bởi vì bắt thọ liền quên đi tề trưởng lão cười nói không muốn đi ra năm trong phạm vi mười thước ngươi kia đồng bạn nhất định cũng là người tập v õ đ i hiểu được thiết t r í khí kình bình t h ư ớ n g nói xong câu đó đột nhiên có người tựa hồ lớn thở phào nhẹ nhõm nói hân nhi nguyên lai、like、ngươi tại cái này bên trong trần khả hân nghe tới một tiếng này thanh âm quen thuộc không khỏi mừng lớn nói ẩn ca ca quay đầu t r u n g quanh rốt cục tại mặt phía bắc phát hiện thạch thần cay bóng tề trưởng lão trong lòng vì đó mà chấn động công lực của hắn cũng có thất gia chi lực trước mắt cái này anh tuấn người trẻ tuổi lại có thể vô thanh vô tức tới gần nhưng thấy công lực của người này tuyệt không đơn giản cái này một suy tư thời gian người trẻ tuổi chạy tới trần khả hân trước mặt trần khả hân lũy khuất nói ẩn ca ca thật xin lỗi ta thấy cái này con thỏ đáng yêu liền đổi tới ngươi nhất định tìm ta rất lâu đi t h ầ h thần cười lắc đầu nhìn qua tể trưởng lao nói nếu không phải nhân huynh thi triển công lực ta cũng sẽ không như thế mau tìm đến ngươi đây trần khả hân vội và nói g n chính là vị này thúc thúc giúp ta bắt đến thỏ thầy t ầ n cười chắp tay nói như thế thật sự là đa t ạ tề trưởng lão cũng đi theo chắp tay nói việc rất nhỏ tạ chữ chi ý quá mức nghiêm trọng trần khả hân cười cười đột nhiên sắc mặt hơi trắng bệnh ngực có chút khó chịu đầu một trắng liền méo m o muốn nga xuống thạch cẩn trong lòng giật mình liền vội vàng đem trần khả hân đỡ lấy t ê u lên hân nhi ngươi làm sao rồi tề trưởng lão biên sắp nói không tốt tiểu cô nương thân vô võ công tất nhiên là nhận trong rừng g ầ m huyết hồn chi khí ăn mòn thạch cẩn đã tại tề trưởng lão đang khi nói chuyện thăm dò vào trần khả hơn huyết mạch bên trong quả nhiên cảm giác được có vô số huyết khí dung nhập nó huyết mạch bên trong tựa hồ như là máu ky sinh tr nhanh chóng hướng phía toàn thân lan tràn thạch thần đang muốn vận công giúp nàng khu trừ tề trưởng lão cũng nhìn ra thạch thần dụng tâm vội vàng chặn lại nói không thể dùng công xô tan loại này huyết hồn chi khí chính là ta huyết hồn một mạch mật chế khí độc một khi cùng huyết dịch tiếp xúc liền sẽ sinh ra huyết hồn trùng huyết hồn trùng ký sinh tại trong máu càng đem huyết dịch đồng hóa nếu như cưỡng ép đem huyết hồn trùng khu trừ sợ rằng sẽ dẫn đến tiểu cô nương huyết dịch khô cạn mà chết thạch t h n cao mày nói tiên ê n làm như thế nào mới tốt nghe khẩu khí của ngươi tựa h ồ chính là cái này huyết hồn một mạch người tề trưởng lão gật đầu nói không sai thạch a c thần nói tốt n bất quá chờ một chút thạch thần vừa nói xong liền lách mình nhảy lên như là quang ảnh biến mất tại tể khí trước mắt cái này tốc độ đều độ cũng để tể khí trong lòng giật mình người này võ công quả nhiên thật cao thạch thần nhảy ra nguyên nhân chỉ có một cái bởi vì hắn phát hiện biện x a n h thiên hòa kim hồng vân lại cũng theo tới lần nữa tại hai người trước mặt lộ ra thân ảnh biện x a n h trời hai người không khỏi mừng lần nói tiền bối tìm tới hân nhi tiểu thư sao thạch thần gật đầu nói tìm được bất quá ta hiện tại muốn đi huyết hồn một mạch địa phương các ngươi không cần lo lắng mau trở về đi thôi biện x a n h thiên hòa kim hồng vân sắc mặt đồng thời biến đổi cả kinh nói đi huyết hồn một mạch địa phương tiền bối ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều hơn bọn hắn thật dã man mà bất thông tình lý thạch nhớ tới tề khí hòa、ái. cũng không phải là làm biển ộ được đ ra, nghĩ thầm ở trong nghĩ nhất định thầm h ở đó có i u lầm là gì đó đi, thế c ũ g không chứng nghĩ nhiều như chỗ nói, yên nếu lời, đi, có tâm ta tử có chứng mực. Nếu như ta nghĩ từ một mực, sanh ô n g r đ ế c ỉ sợ còn không có gì người có không người gì trời h khó xanh ể Biển làm được ta. t hai người rốt cục nhẹ gật đầu nói tiền bối nhất định cẩn thận một chút biển x a n h trời nghĩ nghĩ liền nói ra hai người tính danh nói tiếp tiền bối nếu có cái gì nguy hiểm liền xin vui lòng đến mặt phía nam bình nguyên đến chỉ cần tiến vào địa bàn của chúng ta tin tưởng huyết hồn nhất tộc cũng không dám thế nào t h ạ c thần cười cười khẽ vước cảm thân hình như xương sắc biến mất chương hai trăm năm mươi chín huyết hồn một mạch tranh quyền bất lợi huyết hồn một mạch cửa vào thạch thần ôm ngang trần khả hân đi theo tể khí đi tiến vào huyết hồn một mạch trụ sở cái này bên trong quả nhưng chính là mình ở trên không trung nhìn thấy cái kia khu kiến trúc cửa vào nơi binh lính dáng dấp cao lớn uy mãnh người mặc chế tắc tinh xảo k h ô i giáp phía trên khắp lấy t h u kệch đường vân cầm trong tay trước tiến vào điện tử năng lượng ánh sáng thương eo treo thật dài li từ đao có thể thấy được công lực đã đạt ngũ giai lực lực lượng thủ vệ đều có ngũ giai lực có thể thấy được toàn bộ bộ tộc thực lực liền rất mạnh nhìn thấy là trưởng lão tể khí dẫn đường các binh sĩ đều cung kính hành lễ đối với tể khí sau l ư n g thạch thần cùng trần khả hân đều t h ấ p nhìn thêm vài lần không dám hỏi thăm cái gì tể khí mặc dù chỉ có hơn bốn mươi tuổi nhưng lại là trong tộc địa vị cao nhất trưởng lão đời trước huyết hồn vương thân đệ đương đại huyết hồn vương thân hoàng thúc địa vị tự nhiên là không cần nói cũng biết thạch thần t h ì tại hành tàu quá trình bên trong quan sát đến chung quanh địa hình khu kiến trúc c ù n g người phát hiện trong đám đó chiến sĩ cùng tiểu hải đều cũng không nhiều ngược lại là lao nhân lực nhiều khu kiến trúc cũng quả nhiên là trước hết nhất tiến vào khoa học kỹ thuật sản phẩm nhất là phương xa thần điện kia càng là lộ ra kết cấu tinh tế vàng son lộng lây phía dưới tất nhiên là ở cực nói nhân vật trọng yếu bình thường cho người bình thường ở lại phong ốc bên ngoài quan sát là bốn trào chạm đất trong đó là từ toàn trí năng hóa máy tính c ô n g chế vô luận di chuyển hay là di động đều phi thường thuận tiện tăng thêm xung quanh cao lớn t ừ n g đ â y cái này bên trong cũng có thể xưng là là một cái thành nhỏ trong tộc người đều đối hai cái kẻ ngoại lai、like、có chút hiếu kỳ mà ánh mắt bên trong cũng tràn ngập không tín nhiệm n g h i kỵ bất quá có tề khí dẫn đường tự nhiên cũng không người nào dám đến nói cái gì bất quá ngày thường bên trong đối tề khí bất mãn mấy cái trưởng lão lập tức đem việc này bẩm báo cho huyết g i ậ n ngọc mị bởi vì trong tộc đích sắc có văn bản rõ ràng quy định trừ tình huống đặc biệt ở dưới không cho phép ngoại nhân đi vào mấy cái trưởng lão đều muốn biết tề khí đến tột cùng có cái gì tình huống đặc biệt mang ngoại nhân tiến đến lúc này ở huyết hồn một mạch chữa bệnh đứng ở giữa tề khí đã phân phó trong tộc bác sĩ lấy tới một cái hấp hồn cầu cất đặt tại trần khả hơn bên người màu trắng hấp hồn cầu bắt đầu phát ra có chút h ì n quang đem trần khả hơn thể nội huyết sắc hốt ra tề khí nói tại cái này bên trong nằm là được ngày mai liền sẽ tốt hướng ra phía ngoài quan sát tề khí nói trong tộc người đối kẻ ngoại lai、like、đều rất mất cảm cho nên các hạ không cần l o ậ n đi đ ú n g còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh thạch thần thản nhiên nói ta gọi thạch thần tề khí cười cười nói tốt vậy ta gọi ngươi âm thanh thạch tiểu đệ thạch thần hơi cười tâm lý lại xác nhận cái này tề khí nhất định chưa từng nghe qua tên của mình lưu dân bộ lạc cơ hồ đều là cùng hoàng thất liên hệ mà không tham dự đến quốc tế chính trị quan hệ đi làm lưu lạc hoàng tộc thế lực vấn đề cũng là nhận hoàng thất chú ý tề khí xin lỗi nói chờ một chút ta sẽ tại cái này bên trong an bài một cái giường cho ngươi ban đêm ngay tại cái này bên trong tạm thời ở lại đi trong tộc có trong tộc quy củ ta cũng không thể chống lại thạch thần hiểu rõ gật đầu cười nói dạng này liền đủ đủ rồi đúng không biết tề huynh có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ tề khi nói thạch tiểu đệ thỉnh giảng thạch thần nói tại tinh cầu trên không trung có một chiếc phi thuyền nơi đó còn có lại xuống mấy vị phu nhân ta nghĩ ta lâu ngày không trở về các nàng sợ rằng sẽ lo lắng hy vọng tề huynh có thể phái người đi đưa cái tin liền nói ta phải xử lý một số chuyện cùng hân nhi muốn ngày mai mới trở về tê khí gật đầu nói cái này là việc rất nhỏ thạch tiểu đệ yên tâm ta lập tức liền đi an bài thạch thần có chút thưởng thức tề khí loại này hòa ái thái độ nhìn thấy tề khí sau khi rời khỏi đây cũng không khỏi âm thầm gật đầu ngay tại tề khí sau khi rời khỏi đây vài phút hai cái chiến sĩ bộ g á n g nam tử cao lớn đột nhiên xông vào đối thạch thần nói kẻ ngoại lai cùng chúng ta ra ngoài thạch thần cười cười nói khó trách người khác đều nói huyết hồn một mạch tương đối dã man bây giờ nhìn lại quả nhiên không phải không đến, đến gió nó bên trong một cái cao lớn một chút cầm trong tay quang năng tương vời nhất nghiêm nghị nói cái gì không ngọn gió nào nhanh theo chúng ta đi nam tử đang hung từ ngoài cửa đi tới một người tuổi chừng năm mươi dâu bạc trắng nam tử mắt xanh nhọn n ũ i lộ ra một bộ c h u ô ngoa h chi tượng nam tử hướng hai người r à o hấn ta là bảo ngươi nhóm đến mời người không là bảo ngươi nhóm bắt người hai cái chiến sĩ lập tức không người nói thật xin lỗi tấn trưởng lão được xưng là tấn trưởng lão nam tử hướng phía nằm ở trên giường trần khả hơn sâu nhìn một cái ánh mắt lộ ra một tia gian xảo chuyển hướng thạch thận cười nói tiểu huynh đệ vị cô nương này bất quá là bên trong huyết hồn chi khí nằm một ngày liền không có vấn đề cái này bên trong có bác sĩ chiếu cố khẳng định không có vấn đề ta là trong tộc trưởng lão gọi tấn minh nghe nói tiểu huynh đệ cùng trong tộc t ề trưởng lão nhận biết thách thần nói bất quá là bèo nước gặp nhau thôi tấn minh cười thầm ta nhìn không giống đi cái này bên trong chính là công cộng tinh vực tăng thêm phụ cận có hải tặc cận hiện các ngươi không thể nào là hai người đến ta vừa đến cái này bên trong liền đụng tới t ề trưởng lão tựa hồ quá khéo đi thách thần cười cười nói tấn trưởng lão ngươi muốn nghe thứ gì tấn minh xích lại gần một chút thanh âm có chút hạ thấp nói nói nghe các hạ giọng điệu liền biết các hạ là người thông minh ta chỉ là đang nghĩ nếu như các hạ có thể giúp ta chỉ ra chỗ sai t ề khí cấu kết ngoại nhân muốn loạn tộc đàn t h á c thần nói nói như vậy ta ha không phải liền là người ngoài kia rồi nói như vậy lời nói ta ha không phải mình đào xong cạm bẫy hướng bên trong nhảy tấn minh nói xin các hạ yên tâm chúng ta tự nhiên sẽ không không hạ i ngươi thân v ị trưởng lao ta quyền lực tự nhiên không nhỏ chỉ cần ta nghĩ thả ngươi đi ngươi liền có thể bình yên rời đi t h á c thần nói nếu như chỉ nếu ta nói liền có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng vậy cái này hoang ngôn chẳng lẽ không phải chịu không được cái gì khảo nghiệm tấn a tin tưởng t trưởng lão minh ộ t mực l ề muốn đối p ó có đó tề trưởng trường bất thể thấy tề trưởng lão địa vị tất tại ngươi phía trên, tìm thấy trừ tay Tấn ra được ngươi ngươi động, căn bản không Minh lão, lão lại, mà mà cầm kỳ địa đi. cái phía vị sắc mặt hơi đổi nói các hạng ngược lại là mười điểm thông minh không sai ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi địa vị hắn đích xác tại trên ta bất quá qua ngày mai liền không giống cho nên để bảo đảm ngày mai sự tình bình thường phát sinh ngươi nhất định phải muốn giúp chúng ta bận điệu tấn minh nói hai cái chiến sĩ đã lần nữa nâng thương nhắm chuẩn thạch gần cùng trên giường trần khả hơn thầy h ầ n không động thân xác chuyển vận một đoàn khí kình bình t r ư ớ n g bảo vệ được trần khả hân hai tay giơ cao nói ha ha đã tấn trưởng lão coi trọng như vậy tại hạ tại hạ nếu là lại không biết điều nhưng không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ à. thầy h ầ n cười nói ngươi ngược lại là xoay chuyển bẻ cua tới thầy h ầ n cười nói bất quá trưởng lão nếu là không cho điểm chỗ tốt ta nghĩ ta sẽ càng thêm hiệu c h u n g ngươi thầy h ầ n cười nói là như vậy ta cùng thê tử của ta lần này đến đây liền là vì tìm kiếm một loại gọi băng huyết tổ yến nguyên liệu nấu ăn nếu như trưởng lão có thể khẳng khái cho tấn minh cười to nói nguyên lai là loại vật này phía sau núi vực sâu bên trong còn nhiều nếu như ngươi muốn ta liền cho ngươi một xe đều có thể đương nhiên chỉ cần ngươi cầm được đi thạch thần cũng đi theo cười nói vậy liền một xe tốt tấn minh hử khe nói vậy ngươi biết nên làm như thế nào đi thạch thần đào tròn mắt nói ta vốn là một cái vũ trụ hải cướp vì tìm băng huyết tổ hiến đến chỗ này t ể trưởng lão nhìn thấy ta về sau liền rất là kích động nghị muốn nhờ lực lượng của chúng ta đến mưu quyền xoan vị thế là mượn từ đồng hành của ta nữ hải tặc bên trong huyết hồn chi khí làm tên tiến vào thành bên trong thừa dịp bóng đêm đánh cắp trong tộc trí bảo dùng cái này làm làm tín vật tấn minh nhịn không được vỗ tay khen tiểu tử ngươi quả thực là một thiên tài vậy mà nghĩ đến tầng này bên trên đúng đánh cắp tín vật bằng vào ngươi là tuyệt đối lấy không được tín vật chỉ có trưởng lao cấp đừng nhân vật như vậy mới biết được thả ở nơi nào chỉ cần ngươi cầm tới tín vật chỉ chứng là t ề khí cầm đưa cho ngươi cũng không khỏi phải vương thượng không tin thạch t ầ n cười thầm vương thượng vương thượng a tấn minh chừng thạch t ầ n một chút nói t u t cứ làm như thế、tốt. ta cho ngươi biết trong tộc chí bảo trời hồng huyết hoàng khiến địa phương sau đó an bài ngươi tiến vào ngươi trộm lấy thời điểm cố ý làm ra tiếng vang sau đó bị vương thượng phát hiện lại chỉ chứng là tề khí chỗ chỉ điểm dù sao người cũng là hắn mang vào thạch thần im lặng đem trời hồng huyết hoàng khiến ghi tạc tâm lý tiếp lời nói sau đó thì sao tấn minh ngạc nhiên nói cái gì sau đó thạch thần nói trưởng lão ngươi sẽ không phải là không có nghĩ qua như thế nào giúp ta chạy trốn a tấn minh quỷ dị cười cười hoa ái nói đương nhiên nghĩ tới tộc nhân sẽ đem ngươi bắt lại mà bởi vì tề khí nhận hoài nghi cho nên hắn cũng sẽ bị giam lại dạng này ngày mai vương thượng liền sẽ thuận lợi cùng nghĩa vương tử kết hôn chúng ta bên ngoài thích trưởng lão liền có thể nhờ vào đó nắm giữ tộc quyền trọng trấn ngoại thích uy danh cũng khỏi phải thế hệ đều làm bị tùng tấn minh nghĩ đến chỗ cao hứng không khỏi mặt mày hớn hở hai cái chiến sĩ cũng đi theo vui mừng thạch thần không khỏi cười khổ một tiếng hỏi trưởng lão ngươi giống như vẫn là không có giảng như thế nào giúp ta chạy trốn tấn minh nghĩ nghĩ về sau nói ngày mai khi nghĩa vương tử thuận lợi sống qua trong tộc huyết hồn khóc thần trận liền có thể ký kết minh nước ban đêm liền sẽ từ tộc ta chiêu đãi nghĩa vương tử đến lúc đó tộc nhân đều u ố n g đến say như chết mà lại chúng ta bên ngoài thích trưởng lão không chế giới chiến sĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi chạy trốn đến lúc đó ngươi đều có thể nên ngang mang theo thê tử của ngươi cùng một xe tổ hiến đi ra thành bên trong chúng ta sẽ đưa ngươi một đầu thuyền dọc theo ven rừng r ầ m dòng sông thẳng xuống dưới thách thần cơ thẩm trưởng lão quả nhiên nghĩ đến mười điểm chú đáo đã là như vậy vậy ta liền đợi đến ban đêm hành động tấn minh gật gật đầu dặn dò ngươi nhưng tuyệt đối không được nghĩ hoa chiêu gì cũng đừng muốn nói cho tề khí không phải ừ ta tùy thời có thể muốn mạng của các ngươi thạch thần buông bông tay vô tội nói trưởng l ã o à ta nào có nghĩ như vậy qua ngươi nhìn ta tay trói gà không chặt r á n g vẻ lại há có thể cùng các ngươi đấu tấn minh lần nữa cẩn thận quan sát thạch thần phát hiện người này ánh mắt tan dã thân vô khí thế cùng bên người tiểu cô nương kia đồng dạng trừ bên ngoài đồng hồ tương đối xinh đẹp bên ngoài một điểm võ công cũng không có tấn minh vừa hài lòng gật đầu vừa nghi tâm nhất thời mà hỏi ngươi đã không có võ công gì vì cái gì thê tử ngươi trúng độc ngươi lại không trúng thạch t ầ n vỗ vỗ lồng ngực nói hẳn là thân thể ta tương đối cường chắm đi không tin ta thoát cho trưởng lão nhìn xem nói xong liền làm thoát ý hình tấn minh nhữ nhữ mày khoát tay một cái nói được rồi khỏi phải ban đêm ngay tại cái này bên trong chờ tin tức đi nói xong dặn dò hai cái chiến sĩ nói các ngươi ở bên ngoài trông coi nếu như tể k h í đến liền lập tức cho ta biết hai cái chiến sĩ l i n h mệnh đi theo ra ngoài thạch thần lúc này mới cười ra tiếng đây chỉ có chỉ là năm trăm người nhưng đều là một đám hoàng thân quốc thích t r ê n quyền đoạt lợi cũng là không mới mẻ bất quá nếu là cứ như vậy tùy ý bọn hắn làm ẩu tể khỉ ngược lại là gặp nạn thạch thần m u ố n là đối người này có hào cảm dù sao thời kỳ trăng mật ở giữa trong lúc rảnh rỗi có chút việc làm thực cũng đã thạch thần hơi có chút hưng phấn nao hải bên trong đem vừa rồi tấn minh chỗ lộ ra một vài thứ coi trọng tổ sau khi đứng lên thạch thần đối cả sự kiện cũng có càng sâu hiểu rõ căn cứ kim hồng vân rằng huyết hồn trời phương cùng nghĩa chính là ba mạch đồng tộc bộ lạc mà huyết hồn một mạch từ ngoại nhân xem ra là dã man mà bất thông tình lý lại muốn khuất phục tại một cái khác gọi là nghĩa bộ lạc có thể th ấy được nghĩa so với huyết hồn càng thêm cương đại mà mình tiến vào cái này bên trong cũng địa khu là cơ duyên xào hợp căn cứ tề khí hành vi phán đoán tính cách của hắn cũng không giống ngoại nhân hiểu biết huyết hồn một mạch mà tấn minh ngoại hạng thích t r ư ở n g lão lại giống nhau ý hệt tề khí lại cùng vương thượng hẳn là một đầu trên chiến tuyến tề khí hẳn là cũng không giống để vương thượng gả cho nghĩa vương tử cái gọi là minh ước hẳn là có nó bối cảnh thạch thần càng nghĩ ngược lại càng cảm thấy thú vị chỉ bất quá không biết cái này cái gọi là vương thượng đến tột cùng là một cái dạng gì nữ nhân nghĩ đến cái này bên trong thạch thần có chút nghiêng người sang tới gần chút trần khả hân nhìn thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều trong lòng cũng rất là yên tâm huyết hồn một mạch vì tự thân an toàn thiết chí huyết hồn chi khí cũng là đích s á t lợi hại nếu không phải tề khí khuyên can mình sợ rằng sẽ c ư ơ n g ép cho trần khả hân trừ độc kia đưa tới hậu quả quả thật là không thể tưởng tượng có thể thấy được cho dù thân là siêu thần cũng không phải không gì làm không được kia đến tột cùng trên đời có không có không gì làm không được thần đâu nếu như có chỉ sợ thế giới này liền lại biến thành chiến trường chân chính chính là bởi vì không thể không gì làm không được mọi người mới có thể đoàn kết lại nhà cho nên có đôi khi thiếu hụt cũng là một loại không thể thay thế mỹ lệ bóng đêm từ từ i á n g lâm trừ người tới đưa ra đồ ăn liền không có người đạp tiến vào phòng bệnh một bộ t h à n thần cũng cảm giác đạt được bệnh ngoài phòng hai cái chiến sĩ buồn bực ngán ngẩm thấp giọng kể trong tộc thổ ngự cho cười thỉnh thoảng cười ra tiếng mà thành nội địa phương khác đã là đèn đêm cao chiếu thành nội không có cái gì t r ợ đêm tựa h ồ tới gần ban đêm thời điểm liền tất cả về nhà ăn cơm sau đó liền lên giường đi ngủ dạng này ngăn cách với đời sinh hoạt đích xác sẽ để cho người trở nên mười điểm buồn khổ cũng sẽ để người bồi dưỡng một loại cực kỳ an tĩnh tâm cảnh thống trị dạng này một đám người vương lại là cái dạng gì đâu t h à n t ầ n đột nhiên đối cái này nữ vương sinh ra không phải bình thường hứng thú lúc này có người từ đằng xa thẳng hướng lấy phòng bệnh đi tới tiếng bước chân này là tân minh chỉ chốc lát sau ngoài cửa hai cái chiến sĩ cũng nhìn thấy tân minh bắt đầu hành lễ sau đó mở cửa phòng ra thạch cẩn mở to mắt cảm thụ được đây hết thảy tiến vào siêu thần cảnh giới về sau cảm giác lực lượng càng ngày càng mạnh mà lại làm thần thời điểm không cách nào thu liễm khí thế hoặc khí cùng lực lượng đều có thể hoàn toàn thu liễm mà không bị phát giác cái này tựa hồ là một cái đồng hoa kỳ đang hướng phía thần cấp lực lượng bước tiến vào thời điểm thạch cẩn nhất định phải học tập các loại hình thức lực lượng đến tăng cường mình mà ở siêu việt thần chi về sau các loại hình thức lực lượng lại bắt đầu d u n g hợp hình thành một loại khá c lực lượng bắt đầu hành động tấn h minh lời nói đánh gây hắn suy nghĩ thầy h ầ n đứng dậy tựa hồ có chỗ lo lắng hướng sau lưng trần khả hân quan sát tấn minh cười nói yên tâm đi chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thế tử ngươi ra cái phòng bệnh này cửa hướng rẽ trái kia bên trong sẽ có người tiếp ứng ngươi sẽ giúp ngươi lẻn vào đến bên trong thần điện ngươi yên tâm vương thượng giống như ngươi cũng không có có võ công nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ mười triệu không thể nhìn con mắt của nàng thầy cần gật gật đầu đi ra ngoài tấn minh tại cảm giác được thạch gần hoàn toàn biến mất tại cảm giác phạm vi bên trong về sau mới hướng phía trên giường bệnh trần khả hân nhìn một cái nói thực ra tiểu cô nương này dáng dấp đích sắc rất xinh đẹp nó bên trong một cái chiến sĩ nói trưởng lão muốn hay không t r ư ớ c đem cái này nữa xử lý tấn minh lắc đầu nói hiện tại còn quá sớm chút đợi đến ngày mai đi t r ư ớ c phái người tại cái này bên trong canh chừng hai cái chiến sĩ gật gật đầu đi theo tấn minh đi đến ngoài cửa mà hết thẻ này thì đều bị hướng phía bên trái đi thẳng đi thạch gần cảm giác thạch gần trong lòng hư lạnh một tiếng cái này tấn minh quả nhiên sẽ không bỏ qua mình hai người bất quá cũng là hắn vận khí tốt nếu là hắn vừa rồi liền muốn thương tổn trần khả hân liền lại nhận mình bắt giai khí kình bình t r ư ớ n g phản công người này thân là trưởng lão công lực lại không phải rất mạnh xem bộ dáng là dựa vào một chút xíu tiểu thông minh mới lên làm trưởng lão c h i vị thay thần mặc dù đối cái k h á c tộc lưu dân bộ lạc trưởng l ã o chế không rõ ràng nhưng là đoán chừng cũng là cơ bản giống nhau có là dựa vào tri thức có thì là dựa vào năng lực có là dựa vào lực lượng mà lại theo cảm ứng của mình toàn bộ huyết hồn một mạch bên trong trí ít có ba cái thần cấp võ giả thất giai năm tầng lực trở lên võ giả có hai mươi cái thất giai một tầng đến thất giai năm tầng lực võ giả có sáu mươi cái mà thất giai lực trở xuống võ giả có một trăm hai mươi người cái khác ba trăm người đều là l ã o nhân cùng nhi đồng bất quá một chút cao tuổi lão giả cũng cũng có không tệ lực lượng h i ệ n nhiên đã từng cũng là chiến sĩ thạch thần cũng bị mình rõ ràng như thế thăm dò năng lực giật này mình siêu thần năng lực so với thần cấp lực lượng vậy mà thật cường hoành rất nhiều nhất là đối với võ giả khí tức n ắ m chắc năng lực chỉ sợ trừ đối sinh động tính tế bảo người không thể chuẩn xác n ắ m chắc bên ngoài cái khác loại hình võ giả đều hẳn là kiểm chắc được mà cứ như vậy thăm dò tình huống toàn bộ huyết hồn bộ lạc tất cả thanh tráng niên nam tử đều là chiến sĩ chỉ tiếp thanh tráng niên c h ỉ chiếm tộc nhân một hai không đến mặc dù cường g i ả không ít nhưng là nhân số lại khiến cho nó trở thành n h ư ợ c điểm trí mạng khiến cho tổng thể sức chiến đấu không cao quả nhiên là nghèo túng hoàng tộc a nghĩa một mạch sức chiến đấu khẳng định sẽ cao hơn huyết hồn bộ lạc mà lại chỉ sợ là tính áp đảo sức chiến đấu không phải t ấ n minh ngoại hạng thích cũng sẽ không có đầu nhập chi tâm bất quá hy vọng nghĩa nhất tộc cường thịnh chút mới tốt ngày mai sự tính nhất định sẽ mời điểm thú vị đi suy nghĩ dừng ở đây bởi vì ở phía trước đã xuất hiện một cái chiến sĩ đội trưởng bộ d á n g nam tử trông thấy thạch thần xuất hiện liền đưa tay t r o hỏi nhưng sau đó xoay người hướng phía chô h ắ cám bước đi chương hai trăm sáu mươi kiêm chức hái hoa tình thiêu nữ vương huyết hồn một mạch thần điện nội đường một bên mật thất phụ cận tại chiến sĩ đội trưởng chỉ thị dưới thạch thần rất dễ dàng xuyên qua thần điện thủ vệ đến nội đường phụ cận mặc dù không có bất kỳ người nào nói cho thạch thần nội đường chính là huyết hồn nữ vương huyết giận ngọc mị ngụ cư nhưng là thạch thần đã cảm ứng được loại kia có chút khí tức một loại mang theo chút cổ quái khí tức thạch thần cũng không có dựa theo kế hoạch hướng có dấu trời hồng huyết hoàng khiến mật thất phương hướng đi đến ngược lại là vượt qua bên cạnh hành lang đi tới nội đường lối vào cửa vào trước có hai người thị nữ trông coi bất quá căn cứ thạch thần phán đoán toàn bộ thần điện phòng thủ mười điểm yếu kém căn bản cũng không có phòng ngự cường giả hệ thống duy nhất phòng ngự chính là canh giữ ở thành t r u n g quanh chiến sĩ cùng các giám thị hệ thống đương nhiên ở trong thần điện hay là có các loại cao cấp nhiệt năng phản ứng nghi cùng năng lượng máy thăm dò bất quá những này đều đối thạch t ầ n lên không được bất cứ tác dụng gì thạch t ầ n thân hình này lên trực tiếp xuyên thấu nội đường kim loại giấy bích đi tới nội đường ngủ nằm bên trong chỉ thấy hơi ám như hình dưới ánh đèn cả phòng sinh huy châu ngọc đ ồ dùng trong nhà bên cạnh tại kia giang ngọc kim trên giường nghiêng nằm lấy một cái t u y ể n chuyển đường vận diễm lệ nữ tử chậm nhìn thấy kia tuyệt sắc dung mạo cùng lồi lõm thân thể duyệt nữ vô số thạch thần cũng có loại cảm giác kinh diễm lụa mỏng hơi che kín mượt mà trước ngực che khuất lớn nửa người trần trụi tuyết trắng cánh tay ngọc để người mơ màng vô số mà lại từ nữ tử trên thân tản mát ra có chút mùi thơm để thạch t ầ n não hải bên trong đột nhiên nhớ tới cùng chúng nữ h o a n á i chàng kèm mà quanh thân những bộ vị khác lực lượng lại tùy theo mà chậm rãi tán đi thạch thần ám đạo không tốt hẳn là nữ tử này quả nhiên sở hữu dị năng không thành vậy mà có thể để mình lực lượng l ạ g yên mất đi thạch thần hai mắt đột nhiên ngưng lại toàn thân lỗ chân lông cả giận con bế quanh thân liền như là hình thành một cái phong bế như thành lũy thể nội lực lượng không cách nào lại tán đi thạch thần lông mày có chút một dương long mạch tự nhiên vận hành đem hút vào dị hương bài xích ra ngoài thân thể từ từ khôi phục nguyên trạng xem ra nữ tử này đích thật là có chút thiên phú trí năng xem ra tấn minh gọi mình đừng nhìn con mắt của nàng chính là ý tứ này thầy cẩn chậm rãi đập mạnh chạy bộ đến huyết g i ậ n ngọc mỹ trước giường nói thực ra nữ tử này đích xác đối nam nhân có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn cùng mê hoặc xem ra hai mạch ở giữa minh ước tựa hồ cũng không đơn giản đi cũng chính vì vậy thầy cẩn cẩn thận ngắm nhìn huyết g i ậ n ngọc mỹ mặt huyết g i ậ n ngọc mỹ cũng tựa hồ cảm giác được cái gì có chút giật mình tỉnh lại bất quá cái này bừng tỉnh chỉ giới hạn ở mở mắt ra tại mở mắt trong chiếc nhóm này huyết g i ậ n ngọc mỹ chỉ cảm thấy vốn nên đều to biết hầu bị cái gì ngăn chặn tựa hồ là một loại đến từ đáy lòng rung động loại rung động này cũng không phải là nguyên ở trước mắt nam tử này anh tuấn mà là tại ký ức bên trong chưa từng có nam tử dạng này gần sát qua mình dạng này dám dùng hai mắt nhìn mình cho nên mỗi lần đang tưởng tượng bên trong trong giấc ngộng nàng đều tại tưởng tượng lấy có dạng này một cái nam nhân một cái thuộc tại mình nam nhân cứ như vậy nghiêm túc cẩn thận như là nhìn chăm chú lên hoàn mỹ vô hạ tác phẩm nghệ thuật nhìn xem chính mình thay c ầ n sớm cũng bởi vì huyết g i ậ n ngọc mỹ dị hương mà thầm vận t h ầ n công cho nên nhìn thấy nàng tỉnh lại dù cảm giác được trong mắt nàng trỗi thả ra một loại dị năng lại chưa thụ nó ảnh hưởng ngược lại là càng thêm chuyên chú nhìn qua nàng nhắm mắt lúc huyết dận ngọc mỹ mặc dù mỹ lệ nhưng là mở to mắt về sau liền như là tại mỹ lệ phía trên khác tăng một vòng quan điểm để người n h ì n không được rời mắt huyết g i ậ n ngọc mỹ cũng dạng này mở to mắt nhìn lên trước mắt anh tuấn nam tử như m ộ n g như ảo tựa hồ chính là trong m ộ n g đây rõ ràng liền là trong m ộ n g hình ảnh hắn là nghiêm túc như vậy nhìn lấy mình nhìn không chuyển mắt liền như là mình nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn chỉ là cái này cái nam nhân so trước kia ngộng thấy qua nam nhân đều muốn anh tuấn đều muốn chân thực huyết g i ậ n ngọc mỹ cơ hồ là ngừng thở ngắm nhìn thạch lần rốt cục nhịn không được dỗi ra trần chùi bên ngoài cánh tay trái nhẹ nhàng nâng lên hướng phía thạch gần trên gương mặt sờ s o ạ n là ấm áp xúc giác từ đầu ngón tay truyền lại đến huyết g i ậ n ngọc mị trong tâm khảm huyết g i ậ n ngọc mị như là như g i ậ n điện trường lớn mắt ngay cả thật dài mi mắt mao đều bởi vậy tượng như dựng thẳng lên đến lúc này huyết g i ậ n ngọc mị triệt để tỉnh lại trời ạ trên giường lại có cái nam nhân tại nhìn mình chằm chằm huyết g i ậ n ngọc mị nhịn không được che miệng một bàn tay thuận thế đánh vào thạch gần trên mặt sau đó đem lụa mỏng bị kéo qua che khuất nửa thân trần bộ n g ư sữa thạch gần thấy chính nhìn chăm chú không tự chủ được bị đối phương loại kia si mê ánh mắt sờ mê say đông nhiên thấy đối phương ánh mắt biến、đổi. sau đó trên mặt liền đau rát cảm giác huyết g i ậ n ngọc mị cắn môi bộ ngực sữa bởi vì hô hấp thở gấp gáp mà vội hỏi ngươi ngươi đến tột cùng là ai một tác này thật sự là đem thạch thần cho thức tỉnh nhìn qua có chút kinh hoàng huyết g i ậ n ngọc mị thạch thần lắc đầu cười khổ nói c h ắ c không được cổ nhân đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao hôm nay ta xem như lịnh rào đến thạch mộ sống hai mươi b ố tuổi còn là lần đầu tiên chịu nữ nhân bàn tay đ ầ u huyết g i ậ n ngọc mị hô hấp chậm dai trở nên bằng thẳng tay phải đã tại đầu giường lật ra một thanh huyết hồng truy thủ một bên cảnh giác nhìn qua thạch thần. thạch t h ầ n cười hồi đáp nữ v ngươi khỏi phải như thế bối rối ta nghĩ ta là đi nhầm địa phương có chút gãi gãi đầu đ ú n g ta ứng nên đi là nội đường bên cạnh gọi là mật thất địa phương huyết d ậ n ngọc mị giật mình nói cái gì mật thất ngươi ngươi rốt cuộc là ai muốn làm cái gì thầy cần nhìn xem huyết d ậ n ngọc mị dáng vẻ khẩn trương ha ha cười nói nữ vương các hạ ngươi không cần như thế cảnh giác ta nếu là đối ngươi có cái gì ác ý đã sớm làm không phải sao huyết d ậ n ngọc mị nhớ tới vừa rồi mình trong lúc ngủ mơ hắn vẫn ngồi tại trước giường nhìn lấy mình từ nhỏ đến lớn còn không có để người nhìn qua mình nhiều như vậy ra thì đâu coi như mình mặt từ mười ba tuổi bắt đầu sau vẫn không có cho ngoại nhân nhìn qua lại thêm còn có nửa thân trần bộ ngực sữa huyết g i ậ n ngọc mị không khỏi trên mặt bôi ra một tầng đỏ hồng hận hận khẽ tán ngôi mài r ă n g nôn ngữ kiến nói ngươi thật sự là tốt xấu t h ạ c h cần lại nghe rõ ràng lời này vừa cười vừa nói nữ vương ngày thường xinh đẹp như vậy lại xuống mặc dù tự nhận v u ệ t nữ vô số cũng không ngừng bị hấp dẫn lấy điều này có thể trách lại xuống t h ạ c h cần quanh co qua lòng vòng khích lệ huyết dận ngọc mị huyết g i ậ n ngọc m ị sắc mặt có chút h ò a hoãn một chút lại chừng thạch c ầ n một cái nói vậy ngươi làm sao còn ngồi gần như vậy thạch c ầ n tiêu sai đứng dậy ở bên cạnh rời cái vị trí ngồi tại bên giường cười nói loại này khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm đi chẳng biết tại sao huyết g i ậ n ngọc m ị chỉ cảm thấy khẩn trương trong lòng thoáng qua đã không có ngược lại là vì trước mắt cái này anh tuấn nam t ử khôi hài hấp dẫn lấy hỏi lần nữa ngươi đến tột cùng là ai thạch c ầ n đào tròn mắt cười nói ta ân nói như vậy y theo ta buổi tối hôm nay hành vi ta hẳn là tại kiêm chức làm tặc huyết dận ngọc mỹ nhịn không được cười khúc khích nói nào có ngươi dạng n à y tặc kỳ thật ngươi ngược lại man x o á i căn bản khỏi phải thầy ạ cần ai một tiếng nói nữ vương nói thật đúng cho nên ta mỗi lần không thành ngược lại bị người ta hái huyết g i ậ n ngọc m ị nghe được mặt mày hớn hở che miệng cười nói như thế ngươi chẳng phải là ăn ngon thua thiệt thầy ạ cần cười thầm đúng vậy à cho nên hôm nay đụng phải nữ vương thật sự là may mắn sự tình ngươi nhìn chúng ta sự tình gì cũng không phát hiện huyết g i ậ n ngọc m ị cười khanh khách m ị thái tỏ ra để thầy cần cũng không khỏi tâm động dạng này nữ tử đích thật là nam nhân tha thiết ước mơ loại hình đâu huyết g i ậ n ngọc m ị nhìn xem thạch gần nhìn mình chằm chằm không khỏi mặt hơi đỏ lên nỗi lòng phân loạn bên trong đột nhiên lại nhớ tới vừa rồi thạch gần nói lời vội vàng nghiêm m ặ t nói ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đi mất thất thạch gần cười nói quả nhiên không hổ là nữ vương các hạng lại thế nào đùa ngươi hay là phải trở lại chính để bên trên đâu không sai ta là chiếu tề khí trưởng lão phân phó đi lấy trời hồng huyết hoàng kiến huyết g i ậ n ngọc m ị giật mình nói cái gì đủ ta không tin à ngươi là đủ hoàng thúc mang về kẻ ngoài lai thạch gần cười nói đúng vậy huyết dận ngọc mỹ ánh mắt trầm xu nói đủ hoàng thạch thần đối nhẹ lắc đầu nói những này chẳng qua là thuận tiện nói tại ta gặp được nữ vương điện hạ lần đầu tiên liền biết nữ vương điện hạ là cái tuệ tâm nhân trí người tự nhiên sẽ không bị gian nhân chỗ che đậy ta đêm khuya tới chơi là muốn biết có quan hệ minh ước sự tình huyết giận ngọc mỹ hơi sững sờ nói minh ước có chút trần trờ một chút nói chuyện này cùng kẻ ngoại lai không quan hệ ngươi không cần thiết cũng khỏi phải c u ố n vào đến chúng ta hoàng tộc phân tranh bên trong tới thầy cần cười nói nếu là muốn ta trơ mắt nhìn xem nữ vương mỹ nhân như vậy gà cho không thích người ta thế nhưng là sẽ phi thường đau lòng thân là vương giả cô độc mà ngạo nghễ bây giờ có một cơ hội cùng một cái người xa lạ tố nói chút chuyện chính là trong cuộc đời cơ hội khó được không phải sao nhất là tối nay trăng sáng cao khiết trong trẻo vẫn có thể xem là ngày tốt cảnh đẹp đâu nhẹ tố tâm sự đối nguyện hát vang ra sao cùng sướng ý sự tình đâu huyết d ậ n ngọc m ị bị thạch thần một lời nói nói đến trong lòng k h é động không khỏi nặng nề thở dài thạch thần cười nói nếu như nữ vương điện hạ không phản đối ta nghĩ hẹn nữ vương ra ngoài n g a n trăng như thế nào huyết d ậ n ngọc m ị nhìn qua thạch thần có chút ngoại ý muốn nói ngươi ý đồ xấu cũng thật nhiều bất quá muốn muốn đi ra ngoài chỉ sợ là rất khó thạch t ầ n cười nói nói như vậy nữ vương điện hạ là không có phản đối rồi đã như vậy lại xuống liền bao biện làm thay t h ạ c h t h ầ n nói xong tay phải đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một cỗ long mạch chi lực tại ngủ nằm bên trong mở ra một cái óng ánh sáng ngời quang điểm chi đến trong động huyết d ậ n ngọc m ị cả kinh nói không muốn thi triển lực lượng cái này bên trong có năng lượng máy thăm dò t h ạ c h t h ầ n ha ha cười nói làm cái mời động tác nói loại này năng lượng máy thăm dò chỉ có thể phát hiện b á t đại hành vi lực mà thôi tại hạ dùng cũng không ở phạm vi này bên trong đâu huyết d ậ n ngọc m ị giật mình ngộ đạo t r á c không được ngươi có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến vừa muốn đứng dậy đột nhiên nghĩ từ bản thân xuyên gợi cảm áo ngủ Hơn nữa còn tại thạch ạ i t thần n trước mặt biểu i nói, người đi trước đi, ệ n như lên, ra ta thay lâu xấu u hổ trước vậy, mặt mà đỏ q áo. trong Ngày thường bên cười a nam o ngạo nhân n mà xem h không không huyết giận ngọc mị, đối mặt với có thể nhìn thẳng mình Thạch đấn, không hiểu biểu hiện ra thiếu nữ ý xấu hổ giận ngọc Tấn, nữ Tấn biểu xấu mặt tới. Thạch đối với có mị, ra ý ư cười nhanh chân đi vào quan điểm bên trong cái này quan điểm chính là lợi dụng long mạch chi lực chế thành không gian thông đạo chỉ cần tại năng lực chính mình phạm vi bên trong đều có thể thông hướng chỉ là vượt qua hơi lớn chỗ tiêu hao lực lượng cũng càng lớn đợi cho thạch t ầ n sau khi đi huyết dận ngọc mỹ hít sâu một hơi từ trên giường chuyển quần áo thời đợi i ể m nhưng l cho m t y tâm lý mừng huyết hồ có loại dận kiện kiện lo ngọc, ngọc, ngọc, ngọc mỹ xuyên qua quang điểm đi tới bên kia thời điểm thạch thần đang nằm tại cách đó không xa dòng suối nhỏ bên cạnh cái này bên trong là rừng rầm một góc nghiêng nghiêng bãi cỏ liên tiếp chậm lưu dòng suối nhỏ thạch thần cứ như vậy nằm trên đồng cỏ ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm trăng tròn hạo nhiên không minh khiến người ta cảm thấy một loại yên t ĩ n h hài lòng nhất là bên trái đỉnh núi b ả y biện ra một mảnh trắng l o ã n bên phải đỉnh núi lại b ả y biện ra một trận hỏa hồng kẹp ở cả hai ở giữa trăng tròn lại lộ ra quan g man g trong suốt dạng này đối xứng để người giành nghĩ muôn vàn huyết giận ngọc mỹ nhẹ nhàng đập mạnh bước tới cũng chiếu vào thạch t h n dạng này nằm x u n g dưới chậm giác được cái này phía ngoài mỹ cảm không khỏi kinh hỉ nói thật thạch thần hai tay q u a n h thả ở sau nhìn chằm chằm trăng tròn cười nói rất sớm trước kia khi ta còn vị thành niên thời điểm liền sẽ đang phiền não thời điểm nằm tại bờ sông trên đồng cỏ ngước nhìn t r ă n g đêm xinh đẹp như vậy sẽ luôn để cho ta quên rất nhiều thứ huyết g i ậ n ngọc m ị say mê nói mặc dù đi tới tinh cầu này đã có chút thời gian thế nhưng là ta chưa từng có cơ hội qua không nghĩ tới cái này bên ngoài vậy mà là mỹ lệ như vậy thạch thần cười nói nhìn nhiều phục trang đẹp đẽ đồ vật liền sẽ phát hiện ngắn gọn cũng là một loại mỹ lệ đâu huyết dận ngọc mỹ đột nhiên nói ta phát hiện ngươi cái này tặc ngược lại cũng có chút học vấn nói tới nói lui đạo lý rõ ràng đâu tấn trưởng lão bọn hắn như là hiểu rõ ngươi đến mức này cũng sẽ không đem để ngươi đến vu ham tể trưởng lão đi thách thần cũng không có bởi vì huyết giận ngọc mỹ nghĩ rõ ràng sự tình bắt đầu kết thúc mà có kinh ngạc cười nói ta vẫn là muốn nghe xem liên quan tới minh ước sự tình huyết giận ngọc mỹ dừng một chút khẽ thở dài nói biết được quá nhiều lại có ý gì đâu bất quá đến bây giờ ta lại muốn nói cho ngươi cái này minh ước là phụ vương ta cùng n g h ĩ một mạch tri vương ở thành bởi vì nghĩa một mạch một mực có chiếm đoạt chúng ta mạch này g i tâm v ì cứu vãn tộc nhân tính mệnh cùng tranh thủ cường đại cơ hội cho nên lập thành gái này kéo dài kế sách ta là trời sinh mị cốt nữ nhân nếu như cùng ta kết hôn liền có thể mượn từ ta làm lô đỉnh mà tăng lên công lực mà nghĩa chi vương vương tử chính là nó trong tộc thiên tư cao thủ mười ba tuổi liền xông phá thất giai lực cảnh giới bây giờ đã là hai mươi bảy tuổi công lực thâm bất khả chắc nghĩa chi vương cũng vì có thể trợ giúp nó nhi tử đạt tới cảnh giới càng cao hơn cùng thực hiện d ạ thâm cỡ hờ họ nên đáp ứng ký kết c á i này minh ước để cho công bằng nhất định phải n g a vương t ử s ô n g qua trong tộc võ điện huyết hồn bảo điện bên trong huyết hồn khóc thần trận bất qua trận này vốn là không hoàn toàn cho nên uy lực lớn mất mặc dù từ lịch đại trưởng lão tu bổ y nguyên uy lực không đủ ký kết dưới dạng này minh ư ớ c phụ vương tự hiểu là hy sinh cuộc đời của ta hạnh phúc mà ấ y n ấ y tại ta tại mẫu hậu sau khi qua đời phụ vương cũng buồn bực sầu não mà chết ta thì tại đủ hoàng thúc chỉ đạo dưới chấn hương tộc ta khiến cho tộc ta từ ba trăm người phát triển đến năm trăm người nhưng là cái này xa còn lâu mới có thể cùng n g a một mạch đối kháng càng đáng sợ chính là Chứ ta cùng đủ hoàng thúc cùng một chút hoàng thất chính thống thành viên ủng hộ hương thịnh tộc ta bên ngoài cái khác lệ n h thất thành viên cùng ngoại thích nhóm đều chủ trương đầu nhập nghiêm một mạch nhất là bởi vì trong tộc quy định ngoại thích nhân viên chỉ có thể trở thành theo bụi mà không cách nào thành vì vương thất người thừa kế cho nên bên ngoài thích trưởng lao nhóm đều có lòng phản cờ h ở Áng, lấy tấn trưởng lao cầm đầu bên ngoài thích trưởng lao nhóm càng là nắm giữ bộ lạc đại bộ phận phân chiến sĩ cho nên ta cùng đủ hoàng thúc khắp nơi bị hạn chế hương thịnh kế sách cũng vô pháp áp dụng huyết giận ngọc mị thở dài nói ta cũng không phải là yêu quý sinh mệnh của mình cũng không phải là sợ hãi hy sinh tự mình một người hạnh phúc chỉ là ta sợ hãi hy sinh chính mình về sau toàn bộ bộ lạc ngược lại sẽ luân hãm phải càng nhanh trở thành nghĩa một mạch khôi lỗi mà nghĩa một mạch nếu như thôn vệ chúng ta một mạch tất nhiên sẽ đối mặt khác trời phương một mạch động tâm một khi sau khi thành công liền sẽ bắt đầu thi triển dã tâm thạch thần khé c a o mày nói dã tâm huyết giận ngọc bị nói có tin tức nói hãn tựa hồ liên hợp đế quốc cái nào đó quân khu trưởng quan muốn đông sơn tái khởi mà người trưởng quan hướng tiệc cũng cần gấp hoàng tộc chi danh mới có thể danh chính nôn thuận độc lập thạch thầy nói thì ra là thế nói như vậy còn thật sự tự chuyện nếu như có thể biết rõ ràng cái này quân khu trưởng quan là ai nhất định là một kiện chuyện thú vị đâu huyết g i ậ n ngọc mỹ chừng lớn mắt nói thú vị ngươi có đôi khi nói chuyện thật để ta có chút không có thể hiểu được đâu ngươi thật là tặc sao thạch thần không khỏi n ở nụ cười huyết g i ậ n ngọc mỹ vậy mà thật tin hắn đem hắn xem như tặc chỉ bất quá thiên hạ lại có khả ái như vậy nữ vương vậy mà lại đi theo tặc đi thạch thần ngưng cười nói ta không phải đã nói rồi sao tặc chỉ là ta kiếm chức huyết dận ngọc mỹ nháy nháy mắt nói kia ngươi chức vị chính là cái gì thầy ạ cần cười cười nói liền là bảo vệ tượng ngươi xinh đẹp như vậy nữ vương không bị người khác khi dễ huyết d ậ n ngọc m ị hơi sững sờ không khỏi bất đắc dĩ cười nói ta đây nhưng không tin thầy ạ cần ha ha cười cười nhưng không có lại tiếp lời chỉ là nói sang chuyện khác nói chờ một lát ta vẫn là sẽ đi trộm lấy trời hồng hoàng màu kiến huyết d ậ n ngọc m ị nghi nói vì cái gì đây muốn ta giả vợ như không biết ta thầy ạ cần lắc lắc đầu nói chờ một chút ngươi liền biết bất quá ngươi nhất định phải giả vợ như không biết ta đem ta cùng tể trưởng lão đều giam lại chương hai trăm sáu mươi mốt lấy lui vì tiến bảo huyết giận ngọc mỹ không khỏi cả kinh nói cái gì đem đủ hoàng thuốc giam lại t h ạ c h t h ầ n thanh âm trầm xuống nói ngươi vẫn không do à đối bọn hắn mà nói nhất định phải cam đoan ngày mai sự t ì n h thuận lợi tiến hành mà không thể để tể trưởng lão nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết cho nên nếu như không thể dùng đang lúc phương thức đem nó giải quyết bọn hắn sợ rằng sẽ nghĩ đến không đứng đắn thủ pháp huyết giận ngọc mỹ hít thở một hơi thật sâu nói ta minh bạch nếu như ta đem các ngươi giam lại dạng này bọn hắn liền sẽ tạm thời bỏ qua đủ hoàng thuốc bất quá đem đủ hoàng thuốc giam lại ngày mai sự tỉnh thầy cần phải mái cười nói ta không phải đã nói rồi sao trừ a c h ứ đủ hoàng thuốc bên ngoài huyết g i ậ n ngọc mỹ rất trẻ mang tin những người khác nhưng mà bây giờ có một cái nam tử xa lạ đột nhiên tự nhủ gọi hắn tin tưởng hắn có thể trợ giúp mình hơn nữa còn là ngay cả đủ hoàng thuốc đều bất lực sự tỉnh nhưng mà huyết dận ngọc mỹ tâm lý vẫn không khỏi phải thật tin tưởng cái chuyện hoàng đường này nàng chỉ cảm thấy tựa hồ đây chính là một giấc ngộng nếu làm ngộng vì cái gì không để nó đẹp tốt một chút đâu nhưng mà triệt để đem huyết g i ậ n ngọc mỹ đánh thức là tại nàng trở lại nội đường ngủ nằm về sau một khắc đồng hồ về sau nội đường bên cạnh hành lang bên trên vang lên tuần tra chiến sĩ tiếng k ê ơ sau đó liền bên ngoài tiếng huyên áo một lát sau liền có chiến sĩ đội trưởng ở đường bên ngoài b m báo bắt lấy một cái tiến vào mật thất đánh cắp trời hồng hoàng máu khiến nam tử xa lạ sau đó huyết dận ngọc mỹ tại thần điện ngoài đường hí kịch tính nhìn thấy hai tay bị khảo tại năng lượng t h u c chói khí bên trên t ầ n ở một bên chiến sĩ đội trưởng cao bưng lấy thạch gần đánh cắp trời hồng hoàng m ọ k hiến đồng thời chuyện này tựa hồ cũng truyền đi như chớp giật nhanh tấn minh mang lấy mấy vị bên ngoài thích trưởng lao chạy đến tề khí cũng đi theo bị kinh động nhìn xem thạch gần bộ dạng này tề khí sắc mặt bên trên không che giấu được kinh ngạc huyết giận ngọc mỹ hít sâu m ộ t hơi dưới khăn che mặt sắc mặt trở nên trở nên nghiêm nghị nàng biết mình nên làm những gì thân vì một cái nữ vương tất cần biết mình phải làm những gì lúc này nàng mới cảm nhận được năm đó vụ thân nôi khổ tâm trong lòng có đôi khi nhất định phải lấy lui vì tiến vào tấn minh suy nghĩ như mà nói vương thượng người xa lạ này trộm lấy trong tộc thánh bảo trời hồng hoàng máu khiến đã là chứng cứ vô cùng xác thực chỉ là ta nghe nói người xa lạ này là từ tể trưởng lão mang về tề khí lạnh lùng nói ta đem hắn mang về tộc bên trong chỉ là bởi vì đồng bạn của hắn bên trong huyết hồn chi khí tộc quy mặc dù quy định không thể mang ngoại nhân nhập tộc nhưng cũng nói có tình huống đặc thù trong mắt của ta cứu người một mạng chính là tình huống đặc biệt tấn minh rảo hòa nói thế nhưng là sự tình phát sinh cũng thực tế quá kỳ quái tại cái này không người ở lại tình cầu bên trên t r ư n g hợp như vậy liền xuất hiện hai cái người xa lạ hơn nữa còn trùng hợp như vậy ngươi liền ra ngoài đ ụ n g tới tề khí hư lạnh một tiếng nói ta nói qua chỉ là b è o nước gặp nhau ngươi như là không tin ta cũng không có cách nào tấn minh nghiêm nghị ngắt lời nói tề trưởng lão sự thật chính là sự thật không dung ngươi rào biện sự t ì n h đến tột cùng như thế nào hỏi hỏi người xa lạ này liền rõ ràng nói xong đối thạch thần nói trời hồng hoàn g máu khiến chỗ tuyệt đối không phải một cái bên ngoài người tới có thể biết đến ngươi lại là như thế nào biết được thạch thần n g oan n g o ó n đáp là tề trưởng lão nói cho ta tề khí nghe được sắc mặt k ị biến nhịn không được nói ngươi tấn minh cười lạnh nói tề trưởng lão ngươi cũng đừng quá kích động chờ hắn nói xong lại rảo biện cũng không mượn quay đầu nhìn về thạch thần nói chỉ cần ngươi thẳng thắn nói ra liền có thể lấy công chủ tội thạch thần đang hoàn g đáp ta cùng đồng bạn của ta đều là vũ trụ hải cướp tề trưởng lao trước sớm phái người liên hệ chúng ta muốn lấy các ngươi trong tộc trời hồng hoàn g máu khiến làm tín vật đến cầu phải trợ giúp của chúng ta cho nên chúng ta chui vào cái này bên trong liền là vì thế vật mà đến tề khí bị tức phải nghiến răng nghiến lợi toàn thân phát run tấn minh nhìn thấy gian kế đạt được không khỏi cười ha, ha nói thì ra là thế tề trưởng lão nghe nói ngươi buổi chiều còn từng phái người ra ngoài người tới đem buổi chiều đưa tin người mang vào một cái chiến sĩ bộ giá người n g bị dất vào trước quỳ xuống đến đối mọi người hành lễ sau đó đàng hoàng đáp xế chiều hôm nay ta đích sắc là phụng t ể trưởng lao chi mệnh đem một phong thư giao cho một cái người trên phi thuyền tề khí giận không thể ước chỉ vào tấn minh quát t ấ n minh tấn minh không thèm quan tâm tề khí hướng phía huyết giận ngọc mỹ quỳ đi xuống nói vương thượng bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại mời vương thượng thánh đoạn phía sau hắn tất cả trưởng lão cũng đi theo quỳ xuống đồng nói mời vương thượng thánh đoạn tê khí cắn r ă n g một cái vén bào quỳ xuống nói vương thượng xin tin tưởng thần tuyệt đối sẽ không làm r u ồ n bỏ sự tình huyết g i ậ n ngọc mỹ ngay từ đầu vẫn không nói gì ở những người khác xem ra nàng là bị cái này đột phát sự tình làm chấn kinh ở mà nàng tâm lý lại là tại cẩn thận cân nhắc phải chăng nên tin tưởng thạch thần phải chăng nên tin tưởng cái này một cái mang đến cho mình giống như m ộ n g ảo cảm giác nam nhân xa lạ hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện mang cho mình lần l ư ợ t chuyện không thể nào huyết g i ậ n ngọc mỹ chỉ cảm thấy mai con nhi độ tâm bối rối phải không biết sẽ có ý nghĩ gì, nếu như thạch thần thật sự là lừa gạt mình vậy mình đem t ề khí một khi giam lại chẳng khác nào đóng lại ngày mai hy vọng nhưng mà nếu như vào lúc này bảo hộ t ề khí lại chỉ sợ thật gây nên bọn hắn sử dụng thủ đoạn phi thường đồng dạng đều là tuyệt vọng lại tập trung ở em m ộ t người đàn ông xa lại trên thân huyết g i ậ n ngọc mỹ chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng đống nhiên không khỏi nhớ tới coi là mình mở mắt ra trong nháy mắt đó hắn nhìn qua ánh mắt của mình là như thế chuyên chú sâu như vậy tình trong lúc đó huyết g i ậ n ngọc mỹ tựa hồ có một loại cân nhắc tiêu chuẩn chận cắn răng một cái lạnh lùng nói đem cái này kẻ ngoại lai cùng tể trưởng lao giam lại chờ xử lý tấn minh bọn người không khỏi vui mừng quá đỗi liên thanh kêu lên vương thượng thanh minh vương thượng thanh minh tề khí thì là sắc mặt đại biến tại bị kéo ra ngoài thời điểm còn lớn tiếng kêu lên vương thượng xin tin tưởng ta thanh âm này c h u y ế n đi thật xa thật xa huyết giận ngọc mị cắn chặt môi tâm lý âm thầm mặc n i ệ m nói ngươi tuyệt đối không được g ạ p ta không phải ta sẽ hận ngươi cả một đời tại không có yêu lên một cái nhân chi trước liền chuẩn bị muốn đi hận một người đây có phải hay không cũng là một loại tình yêu đâu tại không lâu sau đó huyết hồn một mạch trong địa lao nhiều hai cái tụ phạm một cái là t h ạ c thần một cái là tề khí tề khí đầy mặt vẻ u sầu nhìn qua thạch thần tựa hồ không tin trước đó phát sinh sự tình là sự thật nói ta thật không thể tin được ngươi vậy mà cùng tấn minh bọn hắn là cùng một bọn thạch thần lười biếng nửa tựa ở vách tường kim loại bên trên hưởng thụ lấy loại kia lạnh bớt cảm giác nếp h miệng cười nói ai nói ta cùng bọn hắn là cùng một bọn tề khí trừng t r ậ n mắt nói vậy ngươi tại sao phải làm như vậy thạch thần lơ đến cười nói ta rất bội phục t ế huynh thân ở trong b ầ y sói khí độ s ắ c thực không hổ là hoàng thúc chi danh thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết sói bị buộc gấp cũng sẽ không từ thủ đoạn nếu không phải hiện tại ngươi ta tại trong lao tủ chỉ sợ liền muốn mệnh uy thiên trời tê khí sắc mặt biển biến nhưng là vẻ phẫn nộ rõ ràng hòa hoá chút nói ngươi ý tứ ta hiểu bất quá quan sát khảo trên tay năng lượng t h ú c c h ó i khí nói nếu như ngươi là giả ý hợp tác với bọn họ muốn tạm thời bảo toàn tính mạng của ta sau đó chạy đi là căn bản không có khả năng loại này năng lượng t h ú c c h ó i khí là thần vũ quân phương nhất sản phẩm mới có thể đem thất giai lực cường giả hoàn toàn c h ó i buộc là người bình thường liền xem như cường giả thần cấp đều chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng mà lại cưỡng ép mở ra liền sẽ phát sinh cỡ nhỏ điện tử tự bạo uy lực vô so thạch thần mảy may cũng không kinh ngạc nói hoa quả nhiên là thật là lợi hại đa dạng này xem ra chúng ta cũng chỉ phải mê đầu ngủ say nói xong vậy mà ngờ h đầu cứ như vậy nằm ngủ đi tê khí nhìn thấy thạch thần thiết đi c á c tại yết hầu lời nói cũng cứng rắn n u ố t xuống hắn tin tưởng thạch thần lời nói đích thật là vì mình bất quá lần này lại biến khéo thành vụn chỉ tiếc đại bộ phận phân chiến sĩ đều bị ngoại thích trưởng lao k h ô n g chế nếu như tại ngày mai huyết hồn khóc thần trận bên trên nhường lời nói huyết giận ngọc mỹ tình huống liền nguy cơ hắn tự nhiên là minh mạch ca ca ý nghĩ tạm đặt t r ư ớ c minh ước bất quá là lấy lui vì tiến vào ý nghĩ nào biết được hắn lại chưa từng ngờ tới trong tộc các trưởng lao tư tâm kỳ thật cho đến bây giờ tề khí đều không thể nghĩ đến ngày mai phương pháp giải quyết đến tột cùng làm sao không để nghĩa vương tử lùi bước mà bây giờ cầm tu ở đây đã là tuyệt vọng tề khí không khỏi cư Ơ y khổ một tiếng chỉ cảm thấy tạo hóa treo ngươi tựa hồ là bị tề khí a i thán âm thanh đánh thức thạch thận trừng mắt nói ta nói tề huynh tề đại ca ngươi cũng không cần than thở vương thượng tự có quý nhân tương trợ lại hỏng cũng sẽ không bị kêu nghĩa vương tử cưới đi tề khí cười khổ nói ngươi nói thật nhẹ nhàng nơi nào đến quý nhân không phải là n g ư ơ i a thạch thần giật giật quần áo cười nói không giống a tề khí thản nhiên nói tâm ta biết công lực của ngươi thâm hậu nhưng là tại cái này năng lượng trói buộc khí phía dưới ngươi có thể tìm tới biện pháp gì trợ giúp vương thượng đâu thạch thần đào tròn mắt t ự ợ an ủi tiểu hài t ử nói tốt ta ta cho ngươi phơi bày một ít bất quá ngươi phải đáp ứng ta sau khi xem xong liền muốn ngoan ngoan đi ngủ tề khí còn chưa rõ ràng thạch t ầ n đang nói cái gì đã thấy đến thạch t ầ n hơi một vật hình năng lượng thúc trói khí vậy mà tự động mở ra chốt mở thoát rơi xuống mặt đất tê khí bị thạch gần cử động giật này mình kém chút liền này lên khỏi mặt đất đến còn không tới kịp nói chuyện chỉ thấy thạch gần lại nhanh chóng nhặt lên năng lượng thuốc trói khí mình đem hai tay chụp tại bên trong tê khí lúc này cũng không lo được thất thố cơ hội là lộn n h à o chuyển qua thạch gần bên người nói trời ạ ngươi là làm sao làm được nó vậy mà không có phát sinh bạo tạc thạch gần khinh thường nói ta nếu là bị thứ ngốc này hình năng lượng thuốc trói khí khóa lại còn dám đại ngôn nói là quý nhân a mặc kệ thạch gần là như thế nào làm được giờ phút này tể khí đã xem cái này hùng có lực lượng thần bí nam nhân xem như cây cỏ cứu mạng dây thừng đồng dạng vội văn nói thạch tiểu đệ ngươi đổi mau giúp ta giải khai chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp trợ giúp vương thượng thạch thần n h ư ớ n g mỹ mắt nói giúp thế nào ngươi nghĩ đến phương pháp a tề khí ngữ bị lại lại đôi phế xuống tới vừa rồi hưng phấn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nói đúng vậy a ngay cả cũng không có phương pháp nghĩ đến phải chăng cao hưng quá sớm nữa nha trong vô hình tại thạch thần trước mặt tề khí cảm giác được có chút chân tay luôn cuống ngày thường tự phụ thông minh lão thành hắn lại bị một người trẻ tuổi mỗi tiếng nói cử động lôi kéo bất chi bất giác có một loại ỷ lại tâm lý thạch thần ném câu nói tiếp theo nói đã không nghĩ tới vậy không bằng mê đầu ngủ ngon cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng người hiển tự có thiên tượng à. nói xong câu đó thạch thần đã bình yên ngủ tê khí thì bị thạch thần lời nói nhắc một điểm cũng không khỏi trùng điệp thở dài nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng À, thật sao đang khi nói chuyện có chút ra r ờ i chi ý xông lên đầu lập tức lặng yên t i ế p đi đang ngủ say bên trong thời gian luôn luôn qua đến mức dị thường nhanh mà đối với cả đêm không cách nào ngủ huyết g i ậ n ngọc mị mà nói thời gian lại như là dừng lại minh ngày sau lại đem như thế nào không ai có thể biết nhưng là huyết g i ậ n ngọc mị rất muốn biết não hải bên trong bắt đầu nhớ lại tuổi thơ chuyện cũ kia bên trong có phụ thân anh cho nụ cười có mâu thân cùng nói c ư ờ i ngữ kia bên trong là vô tận vui cười theo tuổi tắc lớn lên mâu thân qua đời phụ thân qua đời hết thể đ ề u chỉ có dựa vào lấy hoàng thuốc phụ tá mới an ổn ngồi ở vị trí này thừa hơn tại não hải bên trong khắc sâu nhất bất quá là mỗi ba năm di chuyển trên đường tại trên phi thuyền có thể gần sát tinh không bao la như vậy để cho mình hướng tới không thôi thế nhưng là huyết g i ậ n ngọc xê mị biết kia chỉ bất quá là một giấc ngộng liền như là cái kia nam nhân xa lạ trong lúc lơ đãng huyết g i ậ n ngọc mị lại nghĩ tới thạch t ầ n đến cái này khiến người suy nghĩ không thấu khi thì khôi hải khi thì có chút hỏng ý nam nhân đến tột cùng làm ộ t cái gì người cùng với hắn một chỗ sự ấm áp đó cảm giác bất chi bất giác để cho mình có chút say mê chậm rãi huyết g i ậ n ngọc mị vứt bỏ hết thẻ p h i ề não gối lên đoạn này như mộng kinh lịch tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai huyết hồn một mạch địa lao to lớn pháo mừng âm thanh từ trên mặt đất chuyển đến đem trong ngủ mê tề khí giật mình tỉnh lại tề h khí não hải còn ở trong hỗn độn thời điểm màng nhĩ bên trong lại chuyển tới mấy tiếng nổ lúc này mới lập tức tỉnh táo lại không khỏi kinh hai nói trời ạ ta vậy mà ngủ pháo mừng này là hoan n ê n nghĩa vương tử đến đây nghi thức thầy cần ở một bên miễn cưỡng đưa eo ngáp một cái nói hiện tại mới bất quá chín giờ đâu tới thật sớm hân nhi hẳn là cũng tốt đi tề khí nhẹ gật đầu lại vội hỏi hiện tại làm sao bây giờ thầy cần nhún vai cười nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là ra ngoài nói xong tay lại l à như vậy tùy ý nhẹ nhàng lắp một cái liền đem năng lượng thuốc trói khí cho giải xuống dưới đồng thời tay trái hướng phía tề khí trên hai tay phất một cái tề khí chỉ cảm thấy trên tay t r ở n h ẹ trận mắt hốc m ồ m nhìn qua rơi xuống năng lượng thuốc trói khí nhìn xem đối giải quyết đây hết thể tựa hồ chuyện thường ngày thạch gần tề khí não hải bên trong v ù v ù một trận sau đó liền nhìn thấy thạch gần tay phải cũng ra hai chỉ nhẹ nhàng khét quấn ở phía trước dựng thẳng điện tử cột liền tự động ấn lượng lộ ra một cái cao lớn lỗ hồng đến nhanh chân đi ra ngoài tề khí vội vàng đi theo một bên dựa vào cảm giác thăm dò tình hình bên ngoài vừa nói địa lao này g á m thị hệ thống rất lợi hại chúng ta dạng này ra ngoài chỉ sợ miễn không được muốn đánh một trận nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh còn tốt đại bộ phận phân người đều đi vây xem và nên đón nghĩa vương tử một đ o à n người nơi này thủ vệ hẳn là không người chú ý mới đúng thạch t gần nhịn không được cười lên một tiếng nói làm gì vẽ vời thêm chuyện người đi theo ta đi chính là không có người sẽ phát hiện chúng ta rời đi ân chúng ta đi trước chữa bệnh đứng đem hân nhi nhận lấy sau đó lại đi xem một chút k ê u nghĩa vương tử đi tề khí không khỏi x ứ sở trong lòng mặc dù rất hoài nghi thạch gần lời nói nhưng là chân lại không tự chủ được đi theo thạch gần hướng phía trước đi quả như thạch gần nói khi hai người lộ ra thủ vệ thời điểm thủ vệ vậy mà nhìn cũng không nhìn hai người một chút ý nguyên nhón chân lên ngắm nhìn phương xa cửa vào thầy cần nhanh chân hướng phía trước bệnh đứng đi đến đối chung quanh sự tỉnh cũng không nhìn thế khí thì bước nhanh đuổi theo tâm lý có vô số cái nghi vấn muốn hỏi nhưng lại tìm không thấy từ cái kia mở đầu phải biết thủ vệ địa lao binh sĩ đều là tiếp cận lục giai lực chiến sĩ đích xác thân là thất giai lực người muốn từ bên cạnh hắn trải qua mà không để bọn hắn phát hiện cũng là rất nhẹ nhàng nhưng là tại vừa rồi kia cửa nhỏ trải qua thời điểm hai người cùng chiến sĩ ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng nửa mét không gian muốn không bị lục gia chiến sĩ phát giác là mười điểm khó khăn nhưng là thạch gần làm được mà lại mười điểm nhẹ nhõm làm được cái này tự nhiên là để tề khí hết sức kinh ngặt tâm lý suy nghĩ trong lúc vô tình phát hiện thạch n tay trái viên kia h ó n g anh c h ư ớ c nhận lúc tề khí tâm lý có chút thông suốt hẳn là cái này c h ư ớ c nhận thần khí lên ẩn thân tác dụng đi bất quá dạng này phỏng đoán cũng là đúng phân nửa thạch gần dù chưa lợi dụng tinh thần giới chỉ lực lượng nhưng cũng là dựa vào thiên cầu lực lượng đạt tới hoàn toàn ẩn thân trạng thái đồng thời bao trùm tề khí thân hình so với trước kia lực lượng đích thật là cường đại hơn nhiều mà cho tới bây giờ tề h khí còn phán đoán không ra thạch t c ầ n đẳng cấp nhưng là là nhất định trên mình tại chữa bệnh đứng cổng là hôm qua kia hai cái chiến sĩ thủ vệ thạch t c ầ n mang theo tề h khí nhẹ nhõm xuyên cửa mà vào lúc này trần khả hân sắc mặt đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp tựa hồ là ngủ r á n g vẻ tề h khí quan sát một chút nói đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp thạch t c ầ n cười nói như vậy cũng tốt nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ trần khả hân trần khả hân từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại mở ra mông lung con mắt thấy rõ ràng thạch cẩn về sau hai tay liền tự nhiên nhốt chặt thạch t h ầ n c ổ nó i ẩn ca ca trong nháy mắt lại phát hiện tề khí ở bên người liền ngay cả bận b i ể u thu tay lại khuôn mặt một chút liền đỏ lên tề khí không khỏi có chút ao ước hai người này trai tài gái s ắ c nam tính cách ôn hòa nữ thiên chân khả ái đích thật là trời sinh một đôi đ â u thạch t h ầ n đã sớm đem ba người thanh âm che đậy ở cười nói hân nhi nên rời giường chúng ta đi xem náo nhật đi trần khả hơn lúc này đã nghe phía bên ngoài pháo mừng âm thanh không khỏi mừng lớn nói t u t tề khí cũng không khỏi bị trần khả hơn bộ dáng khả ái quét tới trong lòng mây đen Mình h bị t ạ chương hận tình hắn không từng kiện rung động, để hắn cũng không khỏi tin làm sự t khỏi để hai h hận trăm sáu mươi hai di hư vô cực tại huyết hồn một mạch rừng rậm nơi ở cùng dòng sông đối diện núi cao giao giới lối vào theo pháo mừng không ngừng vang lên rốt cục nên đón m ị a một mạch khách tới nhóm đi ở trước nhất chính là hai cái cưới bay vút lên l o n g rực ngựa cầm trong tay m ị a một mạch hoàng kỳ cao lớn chiến sĩ hai cái chiến s ĩ chẳng những quần áo hoa lệ liền ngay cả lòng rực thân ngựa bên trên cũng hất lên kim sắt chiến giáp tại hai cái này cao lớn chiến sĩ sau lưng chính là bốn cái thể hình tương tự chiến sĩ hình thể tương đối tiêu chuẩn cái này bốn cái chính là nghĩa vương tử tứ đại hộ vệ nghe nói đã tiếp cận bắt dài lực lượng trình độ sau đó thì là một cái c ơ i một đầu hy hữu kim long thú người mặc kim sắc khóa mây giáp hất lên hoàng kim chiến bảo eo treo cự kiếm tóc vàng nam tử trẻ tuổi này nam tử chính làm nghĩa một mạch vương tử di hư vô cực kẻ này năm đã hai mươi bảy ngày t h ư ờ n g anh tuấn l y vũ khí chất kiên cường phi phạm một bộ cao cao tại thượng biểu lộ nhất là gần nhất tại vực sâu lấy được thần giới càng là mang theo trên tay tại dưới ánh mặt trời tỏa sáng trói lọi tại hắn trái phía sau là một cái vóc người khôi ngô mà cao lớn rơi má hồ nam tử ước chừng bốn mươi lăm tuổi khi thế bá đạo mà h u n g mãnh vắt trên lưng lấy một thanh to lớn màu xám xong nhận chiến phủ người này làm nghia một mạch thần cấp trưởng lão trời quyết búa khải nam n g ả i phu bên trong tại hắn phải phía sau chính là một cái vóc người đồng dạng khôi ngô nhưng là bộ mặt cơ bắp có vẻ hơi nếp ốn nam tử bởi vì làn da nếp ốn khiến cho người này xem ra tuổi tác khá lớn kỳ thật bất quá chỉ có bốn mươi tuổi so với khải nam n g ả i phu bên trong còn muốn trẻ tuổi trên mặt của hắn chỉ có một đôi mắt hiện ra sinh khí người này cũng là m g h ĩ a một mạch thần cấp trưởng lão cây khô tôn mã long mươi tư tại hai người phía sau là năm mươi tên võ trang đầy đủ nghĩa tộc chiến sĩ cưới có chút thấp tiểu lại phụ trọng lực cực mạnh đà thú tại đà thú trên lưng thì thua mang theo lần này m g h ĩ a một mạch xính lễ những này chiến sĩ cũng đều là thất giai lực người cái này xuống dốc hoàng tộc lực lượng tựa hồ cũng lọt vào áp suất thất giai lực người cũng chỉ có thể trở thành chiến sĩ để tại cách đó không xa xem xem tình hình thạch thần hơi cảm thấy phải có chút một người nếu như đem thân phận của những người này thay đổi một chút những người này tùy tiện an bài đến một cái trong đế quốc liền có khả năng trở thành tướng quân thân v ậ n đâu tấn minh ngoại hạng thích trưởng lão nhìn thấy nghĩa một mạch người đến đã sớm không kịp chờ đợi tiến lên đón một mặt phân p h ó trong tộc chiến sĩ đem x í n h lễ giúp quân dưới một bên đem di hư vô cực cùng nhân vật trọng yếu dẫn đi vào tề khí nhìn thấy tấn minh kia túi đầu túi người dáng vẻ không khỏi phi thường nói dường như di hư vô cực hôn tiểu tử này mới là hắn chủ tử như t h ạ c thần cười nói tề huynh lại chớ độc khí chúng ta theo sau đi nói xong nam trần khả hơn tay liền đi theo huyết hồn một mạch thần điện ngoại đường gặp qua huyết giận ngọc mị cũng không phải lần một lần hai nhưng là mỗi một lần nhìn thấy di hư vô cực chắc chắn sẽ có mới cảm thụ nàng cặp kia tràn ngập mị hoặc con mắt cùng mạng che mặt dưới diễm lệ khuôn mặt còn có kia giống như rắn thân eo đầy đặn phải làm cho người có sông đi lên nắm lấy một đem bộ ngực sữa cùng kia theo bụng dưới cạn nhập vũ chỗ mị hương mê người bên trong di hư vô cực cơ hồ là tại lâm vào trong tưởng tượng thời điểm lại đánh thức trên lưng không khỏi âm thầm đã xuất thân mùa hôi lạnh lập tức đem dục niệm đẻ xuống nữ nhân này trưởng thành theo tuổi tác mị lực càng ngày càng mạnh. nếu không phải mình lực lượng đồng dạng là càng ngày càng tăng chỉ sợ sẽ còn trước mặt mọi lờ dê người xấu mặt c ù n g di hư vô cực khác biệt chính là hai cái thần cấp trưởng lão công lực tinh thuần mà lại đã sớm chuẩn bị là lấy chưa xuất hiện thất thần tình huống tấn minh mang theo mọi người một tiến vào n g o ạ i đường liền trước bái nói vương thượng nghĩa vương tử đến di hư vô cực cơ hồ là đem cái này bên trong xem như nhà mình mà nói mị nhi m u ộ i m u ộ i đã lâu không gặp huyết g i ậ n ngọc mị đối xưng hô thế này đã không cảm thấy kinh ngạc nàng cũng không phải là không có phản bất qua bất quá lại r ư ớ lấy di hư vô cực con rồi dây dưa cho nên dứt khoát liền mặc cho hắn đê ơ không thèm quan tâm di hư vô cực cười nói mị nhi mội mội hôm nay khí sắc không tệ liền cùng hôm nay thời tiết đồng dạng khiến cho người tâm thần thanh thản ta hôm nay phụng phụ vương c h i mệnh mà đến vì chính là thực hiện năm đó minh ư ớ c nếu như mị nhi mội mội không phản đối hắt đem để cho ta tới sông huyết hồn khóc thần trật đi huyết g i ậ n ngọc m ị biến sắc cảm giác q u a n h thân có chút bất lực tại toàn bộ điện đường phía trên mình là địa vị cao quý nhất nữ vương nhưng mà cung điện này phía dưới bất cứ người nào đều không trung tâm với mình huyết dận ngọc mỹ không khỏi tâm lý thầm than một tiếng tấn minh c h â m n g ò i thổi gió cười nói đúng vậy à vương thượng chuyện này cũng kéo rất nhiều năm nữa nha huyết giận ngọc m ị âm thầm khẽ c á n ngôi mình chỗ mong đợi cứu tinh cũng không có đến mà ngay tại lúc đó trong điện nhìn thấy tình hình này t ề khí cũng cắn chặt hằm răng hắn nghĩ kêu thành tiếng lại bị thạch gần ngăn lại đích xác coi như bây giờ gọi lên tiếng cũng không có biện pháp gì bởi vì minh ước chính là minh ước ca di hư vô cực rú n i t s k người phân phó nói tấn trưởng lão đã bị nhi mội mội không có phản đối vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi tấn minh cung kính nói tuấn mệnh vương tử điện hạ huyết g i ậ n ngọc m ị nhìn thấy tấn minh bộ dạng này không khỏi tức giận nói tấn minh ngươi không nên quên hắn chỉ là ngoại tộc vương tử di hư vô cực cười thầm không sai tại trước đó là tại sau ngày hôm nay ta chính là phu quân của ngươi n h ì n xuống xúc động đè nén xuống kinh nghiệm di hư vô cực vẫn là không nhịn được tại ngôn ngữ bên trên đùa rợn huyết g i ậ n ngọc m ị một đêm huyết g i ậ n ngọc m ị hít sâu một hơi g i ậ n không chỗ phát tiết một loại càng ngày càng sâu cảm giác bất lực đè nén thể xác tinh thần nàng chỉ có kỳ vọng huyết hồn khóc thần trận có thể chân chính đánh bại di hư vô cực nửa giờ về sau bên ngoài đường trên quảng trường năm cái trong tộc thất gia i lực chiến sĩ đã tạo thành huyết hồn khóc thần trận tại quảng trường bên ngoài huyết hồn một mạch người đều trở thành người xem chứng kiến lấy minh ước thực hiện tại huyết hồn một mạch bên trong thạch cẩn chỗ dò xét ra ba cái thần cấp nhân vật cũng rốt cuộc xuất hiện ba người này đều phân biệt đứng tại tấn minh bên người chính là tên là thiết quỷ núi tiền bảy tên cùng kim v i n h thắng bên ngoài thích trưởng lão trừ cái đó ra giữa sân liền là đến từ nghĩa tộc nhân từng cái đều là cao thủ cẳng có hai cái thần cấp trưởng lão tọa trớn toàn bộ thành nội bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên huyết giận ngọc mị ngồi bên ngoài đường phía trên ngắm nhìn tình hình trong sân màu trắng d ư ớ i khăn che mặt là khẩn trương biểu lộ cùng cầu nguyện trái tim cái gọi là huyết hồn khóc thần trận chính là từ năm cái có được đồng dạng đẳng cấp người tạo thành trận pháp lấy một loại đặc thù lực lượng cấu thành phương thức đem năm lực lượng cá nhân điểm, điểm đàn i ể m đ sen hình thành khí tức bánh răng một khi phát động trận hình liền có thể tại tạo thành một loại sức mạnh bình t h ư ớ n g trước đem sông trận giả khốn trong đó hiện tại nó hành động sau đó lại lấy khắp huyết ngay cả điểm kích kiếm pháp đem kiếm khí xuyên vào kiếm khí liền như là b á n nhọn bánh răng đồng dạng khảm nạm vào trong trận theo kiếm thế phát huy càng ngày càng nhiều bánh răng liền sẽ hạn chế lại sông trận giả hành động thẳng đến khiến cho không cách nào động đậy bị hợp thể khí thế chỗ k i ể m chế mà thua trận lúc trước trời hồng thần đế thiết kế ra trận này thời điểm từng lấy tay dưới năm đại thần tướng diễn luyện lực lượng kinh thiên động địa để người c h u n g b ước bất quá huyết hồn một mạch sở được đến trận thức chỉ có trong đó hơn phân nửa còn lại gần một nửa lại chính là chân chính huyền hữu cơ vị trí cho nên khiến cho trận đồ này cô nó hình dù thanh thế to lớn nhưng là một khi bị khám phá chỗ sơ hở liền cũng là dấu hiệu thất bại chỗ hiện mặc dù từ lịch đại trưởng lão tỉ mỉ đền b tiến hành tre dấu nhưng là y nguyên có sơ hở có sơ hở liền có thất bại khả năng huyết giận ngọc mỹ đành phải thành tâm cầu nguyện hy vọng di hư vô cực không nên nhìn phá trận này di hư vô cực tay cầm cự kiếm tiến vào trong trận đối với cái này năm đó trời hồng thần đế tự mình thiết kế thần võ trận pháp hắn một chút cũng không có lòng khinh thị theo tấn minh tại ngoài trận hét lớn một tiếng bắt đầu hắn cũng hết sức chăm chú đem lực lượng tăng lên cường đại chân khí hộ thân bao phủ b ố n phía ngay tại chân khí hộ thân vừa lên thời điểm toàn bộ trận thức đã bắt đầu xoay tròn mà lại cái này bắt đầu xoay tròn lập tức để di hư vô cực cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông cùng siêu c ư ờ n g áp lực di hư vô cực lập tức thân hình nhất chuyển đem khí kình xoay tròn thành hình vòng xoay đến đối kháng chung quanh tác động đến mà đến khí áp thái thần có chút suy nghĩ nói ôi cái này trận pháp quả nhiên rất là khéo nắm chặt vào trận người đầu tiên muốn tăng lên chân khí hộ thân cái này một quy luật dẫn đạo này chân khí kích thích thủ trận giả khí kình mà hình thành sung kích đệ lại vào trận người nếu như vào trận người nghĩ bằng dựa vào đơn thuần lực lượng thủ thắng ngược lại sẽ mất đi ưu thế cái này m i ễ vương tử đến là rất thông minh vậy mà hiểu được dùng vòng xoáy chi lực đến đối phương bánh răng tê khí vì thạch thần liếc thấy thấu trận pháp mở đầu huyền cơ vì kinh ngạc hắn làm sao biết thạch thần bản thân liền thông chuyển ngũ hành bắt quái chi thuật bất quá là bởi vì loại này ngũ hành bắt quái chi học là dựa vào ngũ hành lực lượng đến thi triển mà thứ nhì vũ trụ ngũ hành lực lượng chính là cơ bản nhất lực lượng không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại nhất đến nhất định phải thay đổi thành cái khác hình thức lực lượng mới được cho nên thạch t ầ n không có vận dụng trận pháp bất quá chi thức lại vẫn trong đầu mà cái này thần vo trận cùng ma pháp trận cũng đều là mượn từ các loại sức mạnh đến tạo thành cho nên phương pháp nhất thông b á c h thông đối với thạch thần mà nói muốn phá giải cũng không phải việc khó di hư vô cực một sự x u ấ t vòng xoáy chi lực liền khiến cho áp lực suy giảm có lẽ là hắn nghĩ có chủ tâm ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng thân hình xoay tròn bên trong đột nhiên hét lớn một tiếng nghĩa bảo điện đại địa chấn động mãnh liệt m á n h trong tiếng hô di hư vô cực khí kình đột nhiên tăng vọt ở trên người trong lúc đó xuất hiện đỏ trắng hai đạo quan mang ở trong trận quyết tán mọi người thấy nghe thấy kim loại âm vang tiếng va đập năm cái huyết hồn chiến sĩ bị chấn động đến khí huyết sôi trào liều mạng ngăn chặn đối phương khí thế h u y ế thách giận n thần, thần nói nếu như mười ba tuổi liền có thể đột phá thất giai lực dựa vào thiên phú tại hai mươi bảy tuổi trước đó đột phá bắt giai lực là không có gì hi kỳ bất quá hắn hẳn là còn thi triển những lực lượng khác là viên kia thần giới tựa hồ có được khống chế băng cùng lửa lực lượng cho nên mới khiến cho hắn lực lượng dị hóa hình thành hai loại cực hạn lực lượng phải biết bánh răng dạng này máy móc khí kình kiên kỵ nhất ở vào hai loại tương hỗ xung đột trong sức mạnh như thế lâu chi trận pháp tất phá đang nói chỉ thấy di hư vô cực lực lượng cầm tiếp theo tăng lên rốt cục tại bát giai tầng hai lực thời điểm ở trong trận dừng lại thân hình thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung cách mặt đất gần nửa xích tay phải cầm cự kiếm vi thế h i ề n hách trong tay trái chiếc nhẫn lại phát ra đỏ trắng hai loại quan mang tràn đầy toàn bộ trong trận mà thủ trận năm người cầm kiếm cánh tay phải đã có chút hơi run trong trận bánh răng kình khí hoàn toàn bị băng hỏa hai lực không chế ở theo di hư vô cực lần nữa tiếng giống to bên trong thủ trận năm người nhao n h a u thủ lực bay ngược mà đi di hư vô cực ngạo nghệ cầm kiếm lập ở trong trận cồn g vọng ha ha cười nói nguyên lai cái gọi là huyết hồn khóc thần trận cũng không gì hơn cái này đi trời quyết búa khải nam n g ả i phu bên trong khen vương tử thiên phú dị bẩm đối phó loại trận pháp này bất quá một bữa ăn sáng tấn minh cũng lấy lòng cười nói chính là vương tử thân lực tiểu nhân đã sớm ngưỡng mộ đã lâu di hư vô cực cồn g vọng tiếng cười để huyết hồn một mạch lòng người bên trong đều lên lũ cục lòng không ngứa nhất thời kỳ thật đối với m ị a một mạch cho tới nay áp bách mọi người cũng đều là giận mà không dám nói gì chỉ vì m ị a một mạch thực tế quá mức cường đại mà tấn minh ngoại hạng thích trưởng lao nhóm lấy lòng thái độ càng làm cho mọi người cảm giác được buồn nôn vì quyền lực bọn hắn sớm đã đem tôn nghiêm ném so g huyết dận ngọc m ị nhìn thấy huyết hồn khóc thần trận lặp bại chỉ quyết phải thấy hoa mắt nếu không phải là ngồi tại kim trên đế không phải đã sớm té x ỉ u mạnh liệt khống chế lại tâm tình sôi động huyết dận ngọc m ị cắn răng nhắc nhở mình mình nhất định phải tỉnh táo lại tỉnh táo thế nhưng là lại tỉnh táo thì có ích lợi gì đâu t h â n t h ể sớm đã không nhận mình không chê run dày lên trời ạ chờ đợi tương lai của mình đến tột cùng là cái gì đây tề khí thống khổ nhìn xem đây hết thạy thân thể lại là vô lực như vậy trần khả h â n nói ẩn ca ca cái k i a tỷ tỷ thật đáng thương nam nhân kia ta thật đáng ghét hắn thạch thần cười nói đừng nói hân nhi chẳng ghét ta cũng chẳng ghét yên tâm ta hiện tại liền đi giao hơn hắn tề khí kéo lại thạch thần nói thạch tiểu đệ ngươi đừng làm loạn minh ước chính là min ước cho dù thua cũng là không thể làm gì sự tỉnh nếu như một khi đổi ý n g h một mạch liền có thể danh chính ngôn thuận đến tiêu diện chúng ta thầy cần k h a nói hẳn là vì bảo tồn cả một tộc mạch liền nhất định phải hy sinh các ngươi nữ vương a tề khí thống khổ nhắm mắt nói cái này chính là sứ mạng của nàng thầy cần lạnh lùng cười nói ngươi yên tâm ta sẽ dùng tất cả mọi người nhận đồng phương pháp giải quyết vấn đề tề khí kinh ngạc nói cái gì đến tột cùng là phương pháp gì di hư vô cực quay người nhìn qua huyết giận ngọc mị nói mị nhi m u ộ i muội dựa theo minh ư ớ c giảng ta bây giờ đã xông qua huyết hồn khóc thần trượn như vậy ngươi liền nên là ta danh chính ngôn thuận thê tử đang khi nói chuyện tâm lý đã lưu động lên một cỗ mãnh liệt Hận、không thể hiện tại liền đem huyết g i ậ n ngọc mị quần áo l ộ t sạch thỏa thích hưởng thụ lấy ngọc thể của nàng nghĩ đến cái này bên trong di hư vô cực không khỏi cười h ắ t h ắ t lên t i ế n g đến trong tiếng cười tràn ngập dâm ý tấn minh cùng một đám trưởng lao ở một bên ồn ào nói đương nhiên đây là đương nhiên minh ước chính là tiên vương c h ỗ lập thành tự nhiên không dùng vi phạm huyết g i ậ n ngọc mị chỉ cảm thấy bị rút mất s ố n g lưng đành phải toàn thân dựa vào ghế hô hấp đều có chút khó khăn nàng thực tế rất khó tưởng tượng gả cho cái này cái nam nhân về sau thời gian nhưng vào lúc này một cái sáng sủa thanh â m theo ý cười truyền g a nói thật sự là buồn、cười. ai nói đây là huyết hồn khóc thần t r ư ợ n một tiếng này lời nói như là sóng nước ở trong sân quyết tán thạch thần liền như là cục đá kia đồng dạng hấp dẫn hết thẻ mọi người huyết giận ngọc mị nhịn không được muốn hét dầm lên trời ạ hắn vậy mà thật đến, đến rồi cái này tại lúc đầu tuyệt vọng về sau chỗ dôi ra cứu mạng chi dây thừng càng vượt qua tuyệt vọng trước đó À, đứng ở bên cạnh hắn nữ tử kia chính là theo hắn đến đây đồng bạn à, tốt bộ dáng khả ái tấn minh không khỏi biến sắc bởi vì theo thạch t ầ n ra còn có thể khí còn có cái kia nam nhân kia đồng bạn tấn minh đã không có thời gian đi suy nghĩ bọn hắn là như thế nào ra vung tay lên nói hai người này hay là người chờ xử tội sao cho xung loạn người tới bắt lại cho ta cách thạch thần ba người gần nhất năm sáu tên lính liền muốn hơi đi tới thạch thần đột nhiên cười một tiếng nói tấn trưởng lão ngươi làm gì vội vã như vậy đâu chờ ta nói hết lời lại bắt ta cũng không một nhà hẳn là ngươi sợ hai ta nói ra cái gì kinh thiên ngữ điệu không thành tấn minh b i ế n sắc nghĩ lại nghĩ nghĩ dù sao di hư vô cực đã xông qua trận coi như ba người này ra cũng không có gì hiện tại thích hợp biểu đạt một chút mình rộng lượng cũng là không quan trọng tấn minh hừ khé nói b ả n trưởng lão liền cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện thầy cần cười nói trưởng lão quả nhiên rất là đại lượng bội phục bội phục người t r u n g quanh thì đều bị cái này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai、like、hấp dẫn lấy hắn đã đi theo tể trưởng lão cùng một chỗ lại nhìn như cùng tấn trưởng lão có chỗ giao tình quy tắc này để các tộc nhân đều có chút tốn sức nhưng là duy nhất đồng dạng là tất cả mọi người muốn biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì huyết giận ngọc mị cảm thấy mình đột nhiên biến ốc mắt bên trong chỉ có hắn cái này khí quyển dáng vẻ hắn đứng tại tất cả mọi người trước mặt chầm rãi mà nói không sợ hưng hiểm kia cùng khí thế so với thần đến cũng không kém chút nào nhất là kia chẳng hề để ý ý c ờ i càng là tràn ngập một loại kỳ dị lực hấp dẫn đột nhiên tâm triệu bành trướng để huyết g i ậ n ngọc mỹ không khỏi cho là mình là yêu nam từ này chỉ là mình ngay cả hắn kêu cái gì đều còn không biết đâu đang nghĩ ngợi đã thấy đến thạch thần xoay đầu lại hướng phía mình cười một tiếng nụ cười kia tựa hồ liền đang nói ta nói qua trách nhiệm của ta là bảo vệ tượng ngươi xinh đẹp như vậy nữ vương không bị khi phụ huyết g i ậ n ngọc mỹ tâm thần vừa loạn hai má đỏ h n g bay tán loạn tâm tình nhảy c ỡ n không thôi hai tay cũng không biết đặt ở cái kia bên trong phù hợp cả người a tâm a đều tự a hồ biến thành nhẹ vũ đồng b ề n phải chẳng biết lúc nào mới có thể chạm đất chơi ạ hẳn là mình thật yêu hắn không thành nghĩ lại ngẫm lại khí chất của hắn hắn khôi hài nụ cười của hắn tướng mạo của hắn điểm kia đều so cái kia gì hư vô cực mạnh đâu nghĩ đến cái này bên trong huyết g i ậ n ngọc mỹ không khỏi cười ra tiếng di hư vô cực tự a hồ cũng nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ cùng huyết g i ậ n ngọc mỹ ở giữa có thứ gì lại thêm nam tử này anh tuấn cùng khí chất di hư vô cực không khỏi ghen tuông trùng thiên lớn tiếng hỏi ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì chương hai trăm sáu mươi ba thần nước mắt đối mặt với di hư vô cực chất vấn thạch thẩn cười nhạt một cái nói vương tử điện hạ hẳn là lỗ thai có vấn đề à, ta không phải mới vừa đã nói qua sao cái này không phải cái gì huyết hồn khóc thần trận mọi người nói có đúng hay không mọi người vây xem thật đúng là đều nhẹ gật đầu thạch thẩn vừa rồi đích xác nói qua lời này di hư vô cực không khỏi nghẹn lời một chút tấn minh cười lạnh nói buồn cười ngươi một cái kẻ ngoại lai nói không phải cũng không phải là à. thạch thẩn cười to nói tấn trưởng lão ngươi mới thật sự là buồn cười nếu như điểm này uy lực liền xem như huyết hồn khóc thần trận chẳng phải là nói xấu trời hồng thần đế trí tuệ vừa rồi trận p h á p này đừng nói khóc thần ngay cả khóc quỷ cũng không được đâu trách không được nghĩa vương tử có thể quá con đâu nghĩa một mạch người không khỏi biến sắc mọi người chung quanh cũng vì thạch thần không lựa lời nói mà lo lắng trời ạ tiểu tử này nói chuyện thật là hướng tấn minh lạnh lùng nói kẻ n g o ạ i lai、like, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút vừa rồi đây đúng là huyết hồn khóc thần trận ngươi nếu không tin liền hỏi tể t r ư ở n g lão ánh mắt của mọi người cùng nhau chuyển hướng tề khí tề khí đang muốn bất đắc di gật đầu thạch t ầ n lại cười nói không sai cái này đích sắc là huyết hồn khóc thần trận bất quá chẳng qua là huyết hồn khóc thần trận về phần trận pháp chân chính tinh túy ta nhìn các ngươi là căn bản không có nắm giữ đến tấn minh không khỏi s ứ n sở không sai liên quan tới huyết hồn khóc thần trận chỉ có một bộ phân là trưởng lão bên trong công khai bí mật điều này cũng không có gì tới mới thạch t h ầ n nhanh chân hướng phía rộng giữa sân đi tới nói đã minh ước bên trên nói tới chính là để nghĩa vương t ử s ô n g qua huyết hồn khóc thần trận đó cũng không phải là chơi hải t ử cho x i ế c là chân chân chính chính muốn xử x u ấ t để thần đô t h u ố c thít trận pháp đến thạch t h ầ n sài bước đi đến di hư vô cực trước mặt di hư vô cực lập tức cảm giác được từ thạch cẩn trên thân phong thích ra một loại áp lực cường đại vậy mà để lòng của mình bên trong có chút không hiểu ý sợ hãi không khỏi sắc mặt biển biến nói ngươi muốn thế nào thay thần cười nói ta có thể thế nào chỉ là nghĩ dựa theo minh ước bên trên nói tới để vương tử điện hạ mở mang kiến thức một chút chân chính huyết hồn khóc thần trợn ta nghĩ lấy vương tử điện hạ thần uy ứng nên sẽ không sợ s ẻ ta di hư vô cực không khỏi cổ vũ sĩ khí k h e i nói sợ ta sợ ngươi làm cái gì tới thì tới để các ngươi bị bại tâm phục khẩu phục mặc dù không biết cái này kẻ ngoại lai、like、có trò sức gì nhưng là tấn minh đã tới không kịp ngăn cản lúc này tất cả mọi người dẫn theo một cây tiếng lỏng không biết cái này kẻ ngoại lai muốn làm gì nhưng là muốn hình thành huyết hồn khóc thần trận liền cần năm người hơn nữa còn phải tại chiêu thức trên có chỗ hình mới được không phải liền sẽ bị tấn minh một đoàn người vạch ra không phải trận pháp này tề khí tâm lý lo lắng nhưng là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao chỉ phải nói thạch tiểu đệ diễn luyện trận pháp một người là không được cần năm người thạch thần không khỏi ha ha cười nói muốn người a tốt ta ta liền tạm thời luyện chế năm người ra cùng vương tử điện hạ chơi một chút thạch thần nói xong tay phải nhấc lên một chút ngâm s ư ớ n g nói lấy núi c h i hồn luyện kim chi thể lấy lâm c h i hồn luyện mục chi thể lấy hải c h i hồn luyện thủy chi thể lấy diễm c h i hồn luyện hỏa chi thể lấy địa c h i hồn luyện thổ chi thể theo thạch tần thanh â m tại núi cao chi iốt đột nhiên t h ă n g ra một vệ kim quang lấy một cái xinh đẹp đường vòng cung rơi xuống ở trước mặt mọi người hóa thành một cái thuần kim sắt thân thể hai mắt mũi miệng đều có thể thấy rõ ràng lục sắc rừng rậm phóng xuất ra lục sắc quan điểm rừng rậm như là như gió thổi qua thổi tới một cái màu xanh lục thân thể cách đó không xa dòng sông phát ra rõ ràng tiếng nước chảy sau đó toát ra một cái hơi mở thân thể hướng phía quảng trường lao vụn vụn tới trong tộc h ỏ a diễm đột nhiên bê o tán từ đó nổ bắn ra một cái hỏa hồng sắt thân thể cuối cùng là trực tiếp quảng trường mặt đất chấn động từ phiến đá tốt nhất ngưng ra một cái màu xám cho thân thể đến năm màu khác nhau thân thể đồng dạng thân cao đồng dạng lớn nhỏ cứ như vậy đem di hư vô cực vây lại mọi người đều rất là kinh ngạc ma pháp này không giống ma pháp thần thuật không giống thần thuật lực lượng chưa từng nghe thấy qua tể khí tâm lý lại suy nghĩ một chút cái này có phần có chút giống ma tộc triệu hoán thuật dung hợp thần tộc thần luyện thuật chỉ bất quá thần luyện thuật cho tới bây giờ chỉ dùng đang luyện binh bên trên làm sao lại có thể luyện chế ra nhân thể trừ phi thạch thận chỉ là đem những người này xem như binh khí nghĩ đến cái này bên trong thế khí bỗng nhiên sáng sủa phải biết có thể vận dụng hai đại tộc lực lượng hình thức thạch thận công lực tất nhiên phi phạm nói không chừng hắn còn thật sự có thể vãn hồi trả nguy n g cơ này đâu tân minh nhìn thấy mình coi là không biết võ công thạch thận đột nhiên s ử xuất chiêu này không khỏi giật này mình chỉ bất quá từ người bên cạnh năng lượng máy thăm dò xem xét t h à y g ầ n năng lượng đẳng cấp là linh ngược lại là t r a một cái nhìn vây k h ố n lấy di hư vô cực n ă m cái luyện chế ra người tới thể lực lượng đẳng cấp máy thăm dò trực tiếp siêu việt tối cao thăm dò số liệu mà phát sinh bạo tạc tấn minh kem chút tưởng rằng hoa mắt mà đồng thời tại nghĩa tộc bên kia cũng đồng d ạ n g phát ra tiếng kêu sợ hãi cơ hồ tất cả nghĩa tộc chiến sĩ năng lượng máy thăm dò toàn bộ phát sinh bạo tạc trời quyết búa khải nam ngải phu bên trong cùng cây khô tôn mã long vân tư cũng mặt mũi tràn đầy dị xác nhìn thấy hai phe đội ngũ cái dạng này huyết giận ngọc mị tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. mắt bên trong có chút trông mòn con mắt cảm giác mà lúc này khổ nhất không ai qua được di hư vô cực lúc đầu năm cái nhân thể vừa xuất hiện hắn còn tưởng rằng là tiểu hài từ chơi mánh thiên hạ lại có người dám dùng tiện tay người luyện chế tới đối phó đã vượt qua bắt d i a i một tầng lực lượng chính mình nhưng mà khi năm người khí tức liên hiệp một cái di hư vô cực lập tức cảm thấy từ năm trên thân người phóng xuất ra bánh răng khí kình so trước đó năm cái thất giai lực chiến sĩ chỗ phóng xuất ra lực lượng vượt qua nhiều gấp mấy lần di hư vô cực lập tức thu hồi lòng khinh thị đem lực lượng tăng lên tới bắt dài một tầng lực lượng hình thành xoắn ố c kình đến chống cự cái này bánh răng khí kinh áp lực lúc này mới thoáng lộ ra nhẹ nhõm chút bất quá loại kia hít thở không thông hương vị lại như là tử vong tới gần cái này khiến di hư vô cực vội vàng phóng xuất ra băng hỏa thần giới lực lượng đến băng hỏa nhị trọng kình vừa cùng mình lực lượng dung hợp lập tức khiến cho trong trận lực lượng ở vào ngưng kết cùng hòa tan ở hướng phía trước r ố i ra hơi động một chút năm cái nhân thể lập tức có chút bắt đầu chuyển động tựa hồ năm người bị năm ngón tay dùng vô hình khí kình khống chế lại theo năm ngón tay lại khẽ động năm người trong tay riêng phần mình ngưng ra một thanh kiếm đến lên tay chi thế chính là huyết hồn khóc thần trận khớp huyết ngay cả điểm kích t ề khí không khỏi mắt thả tinh quang tâm lý âm thầm tán thưởng không thôi thành khẩn quả nhiên là thiên tài chỉ nhìn huyết hồn khóc thần trận vậy mà liền có thể đem trận thức n ắ m chắc đến loại trình độ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi lại nhìn một chút bên người trần khả hơn chỉ gặp nàng một chút cũng không có lo lắng biểu lộ tay ôm con kia dị biến b vướt vương thỏ, ghét Thầy thanh đột một tử, tiếp bộ lông của nó, còn nói nhỏ, ngoan con thỏ, nhìn ẩn ca, ca giáo hơn cái kia chán ghét nam sinh nha. cẩn nhiên hơi, hơi chầm xuống một cái nói, nghĩa giáo của ca ca cái chầm cái kia hơi hơi em chiêu. di hư vô cực vốn đang chuẩn bị mở miệng cười lạnh một tiếng ai ngờ theo năm người hơi động một chút băng hỏa lực lượng lại lập tức bị tăng dã không là là lửa lực lượng đối kháng lên băng lực lượng nước lực lượng đối kháng lên lửa lực lượng di hư vô cực liền vội vàng đem lực lượng lần nữa tăng lên hét lớn một tiếng bên trong vận khởi nghĩa bảo điện bên trên tuyệt học bắt đầu pha t r ư ợ nhưng mà hung manh hơn nữa khí kình còn chưa tiếp cận bất kỳ người nào liền như là đụng vào giống như tường đồng vách sắt chỉ nghe được đ ì n h thai nhức g ó c tiếng va đập lại chưa thể đem trong năm người bất kỳ một cái nào đẩy lui nửa bước mà theo năm người chậm chạp di động năm người chi sắc bắt đầu chậm rãi ngưng hợp lại cùng nhau ở trước mặt mọi người biến thành một cái cự đại ngũ sắc trong suốt che đậy di hư vô cực ở bên trong nhanh chóng cơ cự kiếm chấn bốc cháy điểm sáng điểm lại không cách nào đem phụ thân đánh vỡ tới lại quay đầu nhìn xem ý cười liên tục múa năm ngón tay thạch thần so sánh dưới di hư vô cực liền như là bị vây ở chiếc lồng bên trong hầu tử tấn minh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi trời、à. cái này kẻ ngoại lai có thể lợi hại như vậy hoặc là vẫn là hắn thật hiểu được huyết hồn khóc thần trận bất quá vô luận như thế nào có thể đem một cái thần cấp nhân vật khốn ở trong trận cái này kẻ ngoại lai tuyệt không đơn giản chỉ bất quá khi tấn minh phát phát hiện mình đánh giá thấp thạch thận thời điểm cục diện đã không cách nào văn hồi nhìn xem di hư vô cực như là bị đang đùa s i ế p khỉ nghĩa tộc nhân sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi mà mọi người đối di hư vô cực công lực lại ít nhiều có chút hiểu rõ cái này kẻ ngoại lai lợi hại liền có thể nghĩ hắn đến tột cùng là ai ngũ hành c h i lực mặc dù chỉ có thể làm làm cơ sở lực mà tạo dựng thành trận pháp c h i lực nhưng là thạch cẩn lại lấy tinh thần giới chỉ thần lực triệu hồi ra ngũ hành c h i linh lấy nó linh thể làm v ậ t trung gian đem ngũ hành c h i lực dung nhập vào cường binh lực bên trong từ đó phát huy ra siêu việt ngũ hành lực lượng bản thân đến ngũ hành c h i lực theo điểm không thôi lực lực đan sen tăng thêm thạch cẩn hữu tâm muốn cho di hư vô cực ra vai phủ đầu theo năm ngón tay khống chế ngũ linh trí thể thạch cẩn đem thần tri lực hoàn mỹ phát huy năm cái linh thể đều bày biện ra siêu việt bắt giai bản long lực lực lượng tới di hư vô cực từ từ cảm giác không khí ngạt thở b mà mà ă nhìn g ỏ xem di hư vô cực càng ngày càng hiện ra dấu hiệu thất bại khải nam ngải phu bên trong cắn răng hướng phía tấn minh nói tấn trưởng lão ngươi là không nên nói cái gì tấn minh trên trán thấm vào đại hãn lúc này hắn nào dám nói cái gì trận thế rõ ràng tiên về một bên nhưng là hắn lại không dám đắc tội bia tộc nhân đành phải ám cắn răng một cái chột dạ mà nói vương thượng không sai biệt lắm đi v ề phần cái này không sai biệt lắm là có ý gì ai tâm lý đều rõ ràng thế nhưng là còn chưa đợi huyết giận ngọc mỹ nói chuyện thạch thần cũng đã ngắt lời nói tấn trưởng lão cái gì gọi là không sai biệt lắm ta nói qua chân chính huyết hồn khóc thần trận thế nhưng là hội thần rơi lệ trận p h á p a nghĩa vương tử ủng có thần cấp lực lượng thế nhưng là tựa hồ còn chưa trải nghiệm qua rơi lệ cảm giác đi thạch thần đốt đốt tướng so không khỏi để huyết hồn một mạch người cảm thấy mở mày mở mặt nhìn thấy nghĩa tộc vương tử càng ngày càng vô lực kiếm thế không ít người đều âm thầm cắn răng hưng phấn liền ngay cả một chút bên ngoài thích trưởng lão đều cảm thấy thư sướng khải nam ngại phu bên trong chợ t quát lên kẻ n g o ạ i lai、like, ngươi đừng khinh người quá đáng thạch thần cười ha ha nói thế nào vị này thần cấp trưởng lão cũng muốn đến tham gia một tay sao nếu như ngươi nghĩ đến ta cũng đồng dạng phục hồi thạch thần nói chuyện lời này thế khí nhịn không được biến sắc thạch thần khẩu khí cũng quá lớn cái này khải nam ngại phu bên trong thế nhưng là nhân vật không đơn giản à huyết hồn một mạch người cũng đã có chút điên cuồng một cây tử tâm nhãn muốn để thạy lộ chút uy phong đến một tẩy mấy chục năm xỉ n h ụ lúc này bọn hắn cơ hồ đem thạch gần xem như tộc nhân đồng dạng huyết giận ngọc mị trong mắt cũng là dần hiện ra si mê ánh mắt tâm cũng n h ấ c đến cổ họng bên trong đi vì thạch gần nhất cử nhất động mị lực mà hấp dẫn lấy khải nam ngải phu bên trong nhìn thấy di hư vô cực rốt cục lực có chống đỡ hết nổi mà bị áp lực ép tới q u ỳ xuống một đem triệt hạ trên lưng trời quyết c h i ế n búa hét lớn một tiếng nói hào tiểu tử ta liền để ngươi trả giá cuồn g vọng đại giới a bàn long lực thôi động trời quyết tám búa dứt lời bên trong người đã bay vút lên hai tay nằm búa lâm không hướng phía thạch gần đánh xuống đại điệu bên trên lập tức bởi vì bắt d i a i lực áp lực mà bảy biện r a dạn nước trạng thái mọi người chung quanh n h a u n h a u hướng ra ngoài n à tránh thạch thần lại là tránh cũng không tránh cây khô tôn mã long n g u y ê n tư lạnh lùng nói tiểu tử này thật là muốn chết vây khốn vương tử đã phân đi hắn đại bộ phận phân lực lượng muốn đón lấy ngải phu bên trong tám thành lực lượng búa kình quả thực là si tâm v ọ n g tưởng đương nhiên cái này cái gọi là phân đi đại bộ phận phân lực lượng cũng bất quá là cây khô tôn mã long minh tư mỹ hảo tưởng tượng tôi tấn minh cũng bị khải nam ngải phu bên trong khí thế chấn nhiếp trong lòng càng là bất ổn hận không thể thạch thạch thần bị cái này một bữa cho đánh chết. tê khí thấy thạch thần tránh cũng tránh đang muốn kêu lên lại nghe thấy trần khả hân hét lớn ẩn c a c a tia d â u ria lao đầu tốt xấu vậy mà nghĩ lấy nhiều khi ít đem hắn đánh bay nhàn nhạt một câu tốt tựa h ồ thạch thần đem trần khả hân lời nói xem như thánh chỉ, tay trái bỗng nhiên ngưng tụ lại cường hoành thần lực bắt dai bảy tầng lực đạo theo năm đấm thật sự đánh vào khải nam n g ả i phu bên trong lâm không đánh xuống dịu bên trên không có chấn lòng người liếc hét to âm thanh cũng không có có sức mạnh chạm vào nhau mà buộc phát ra sóng sung kích càng không có thạch t h n tiếng kêu thảm thiết bất quá một phần trăm giây sau lại nghe được khải nam ngại phu b tiếng đau đớn thân thể bởi vì đụng phải thạch thần cái này cường hoành một quyền mà bay rớt ra ngoài lan bay hơn mười t r ư ợ n g về sau mới tại không trung khó khăn lắm dừng thân hình đến dù là như thế thạch thần một quyền này lực lượng để hắn ngay cả dịu đều có chút cầm không được cá Y kia có thể xưng thần khí dịu lại cũng bị thạch thần nắm đấm rung ra một cái lỗ hồng đến nhịn xuống hai tay run lên thống khổ khả i nam n g ả i phu bên trong quả thực không thể tin được sự thật trước mắt thạch thần căn bản là đối một quyền này kết quả hiểu rõ tại tâm khả n ă n ngại phu bên trong chỉ có bắt giai tam giai lực mình cao hơn hắn bốn tầng lực lượng đánh tới hắn còn cầm được ổn dịu chỉ có thể nói công lực của hắn đích xác tương đối sâu dày thạch thần đánh bay đối thủ lơ đ ế n cười nói lươi bố này dường như chất lượng kém chút đâu hắn vậy mà dưới r a cái này kết luận khải nam ngại phu bên trong làn nên cười khổ không được đâu hay là hổ thẹn không thôi đâu cái này kẻ ngoại lai quả thực chính là cường hoành phải không giống thần quái vật mà không thể tin được trước mắt sự thật như thế nào hắn một người liền ngay cả cây khô tôn mã long nguyên tư kia chết nghịch ngậm bên trên đều lóe ra chấn kinh chi sắc đ ị a tộc nhân không có một cái không kinh ngạc kia trong mắt dường như chính là nhìn gặp quỷ tấn minh mồ hôi trên trán càng nhiều so sánh dưới tề khí cùng một đám huyết hồn các tộc nhân đều há hốc mồm việc này thực tựa hồ quá khó để người tưởng tượng lấy năm ngón tay vây khốn thần cấp nghĩa vương tử còn lấy tay trái chi lực liền đánh bay đồng dạng thần cấp nghĩa trường l a o mọi người đã quên đi hò hét tiếng hoan hô chỉ vì rung động phải náo hải bên trong c h ỉ còn trống rỗng huyết giận ngọc mỹ trong mắt chẳng biết lúc nào tuân ra nước mắt lúc này nàng mới chính thức đích xác tin người xa lạ này nhìn như hứng h ờ nói lời đều là nói thật thật làm cho không người nào có thể hoài nghi huyết giận ngọc mỹ tin tưởng trước mắt là sự thật nàng cũng không tiếp tục muốn tới mộng bên trong đuổi theo nghĩ kia phần khát vọng bởi vì ngày đêm chờ đợi nam tử chẳng phải đang trước mắt mình sao cơ hồ là xúc động muốn nào tiến vào trong ngực của hắn a tại toàn bộ tràng diện bên trong duy nhất thanh tỉnh chỉ có hai người trần khả hân cao hứng vỗ tay cười nói ẩn ca ca thật là lợi hại hắc tề khí không khỏi cười khổ một tiếng trời ạ thay g ầ n đến tột cùng là ai mà cái này gọi hân nhi cô nương hiển nhiên biết hắn chân thực thực lực chỉ sợ thực lực k a so với hiện tại lợi hại hơn đâu không phải nàng không sẽ có vẻ như thế tự nhiên di hư vô cực lúc này đã bị đặt ở ngũ hành chi lực dưới kim một thủy hỏa thổ lực lượng xuyên thể mà vào hắn như là thụ lấy tách ra cực hình thừa nhận địa ngục thống khổ loại thống khổ này rốt cuộc khiến cho hắn thống khổ kêu thảm một tiếng thần kinh n ầ m vang ở giữa sụp đổ khoe mắt nước mắt chạy xuống tới thạch thần đột nhiên nở nụ cười nói nhìn thần đã rơi lệ ta đã nói rồi chân chính huyết hồn khóc thần trận là có thể để thần đô rơi lệ đâu nhìn thấy di hư vô cực như thế bộ dáng thạch thần lại vẫn không đông tay khả i nam ngải phu bên trong nổi giận gầm lên một tiếng mạ lòng cùng tiến lên liều đang khi nói chuyện thân hình đã lần nữa hướng phía thạch t ầ n vào tới hai tay nắm chắc dịu bên trên đã ngưng ra mười phần mười lực lượng mã long nguyên tư cũng biết khả i n a m n g ả i phu bên trong tất nhiên là vững tin đối thủ năng lượng không phải một người có thể địch mới như vậy hô đến tại là theo chân hét lớn một tiếng song trưởng cùng nhau tại thạch cẩn đứng mặt đất đ ố n g nhiên vỡ ra vô số cây mây từ dưới thẩm thấu mà ra t ầ n g tầng đem thạch cẩn bao vây lại ngay tại cái này một cái trước mắt về sau mã long nguyên tư đã t h u ầ n di động thạch cẩn trước mặt chật quát một tiếng song trưởng hướng phía bị nhốt thạch cẩn đánh tới đồng thời khả i n a m n g ả i phu bên trong dịu cũng từ trên cao đánh rớt cách thạch cẩn đầu bất quá ba tức xa thân tốc độ công kích nhanh chóng sớm đã vượt qua người bình thường mắt thường tốc độ Mà tại mọi tại người chương ò n c a kịp p h hai trăm sáu mươi bốn liên tung kế sách không có quá nhiều lo lắng hết thệ đều đã tại thạch thận trong lòng bàn tay vận dụng b á t giai thổ tính lực lượng như toàn cầm tù thạch cẩn mã long nguyên tư há lại sẽ biết thạch cẩn trong tay có được có thể tùy ý khống chế ngũ hành lực lượng tinh thần giới chỉ đâu ngay tại dịu cách thạch cẩn đỉnh đầu ba tấc thời điểm thạch cẩn đã thoát ly một đằng khống chế thân thể quả thực là hướng bên trái di động ba tấc chỉ ba tấc liền cải biến bị hai người giáp công cục diện thạch cẩn quyền trái tại tấn bánh sau đó bên trong đánh phía mã long nguyên tư s u ố n g trường đồng thời tấn bánh vừa nhấc cánh tay đồng dạng là quyền trái tiếp được khải nam ngải phu bên trong dịu sau đó đợi cho mọi người thấy rõ s ợ tràn diện hoàn cảnh thời điểm chỉ thấy thạch thần cánh tay trái cứ như vậy nhoáng một cái hai cái mía trưởng lao cứ như vậy bị ném bay ra ngoài hai người đều là có được hoàng tộc huyết mạch trưởng lao mà lại luôn luôn tự ngạo tại thần cấp bậc chưa hề nghĩ tới có một ngày lại sẽ bị người lấy một con một tay bước sau đó lui kỳ thật thạch thần cho dù không sử dụng tinh thần giới chỉ, lấy hắn xông phá siêu thần cảnh giới lực lượng liền đủ đã lấy một chút sức lực đối phó hai cái chỉ có bát dài ba tầng lực trưởng lao nhân vật cái này tại hắn trước kia cũng là hắn không thể tưởng tượng thạch t h n tùy ý vây vây cánh tay trái cười nói chỉ bằng hai người các ngươi sẽ không là ta đối thủ sau đó thạch gần lực lượng chấn động đến hai người hai tay run lên không khỏi nộ khí trùng thiên lại lại không dám lại s u n g lại đã thấy thạch gần nói xong tay phải năm ngón tay bung lỏng ngũ hành chi linh tùy theo t à n g ra như là năm tên i hộ vệ canh dự ở thạch gần trước người di hư vô cực lúc này theo sau đó nhưng thống khổ đ ố n g nhiên mất thần trí cũng tỉnh táo lại khải sau đó nam ngải phu bên trong cùng mã long nguyên tư vội vàng bay sau đó trì tới đỡ dậy di hư vô cực khẩn trương nói vương tử không có sao chứ di hư vô cực nhớ lại vừa rồi sự tình rất mất mặt tự biết hôm nay gặp được cường địch đâu chịu lần nữa ở lâu hận hận nhìn thạch dần một chút nghiến răng nghiến lời nói trở về khải nam ngải phu bên trong cùng mã long n g u y ê n tư cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra vương tử chịu thống khổ khó có thể tưởng tượng không phải há lại sẽ để kiêu ngạo như thế người nghĩ đến trở về đâu bất quá dạng này cũng tốt nếu như cứng rắn làm lời nói chỉ sợ tăng thêm tất cả mọi người không phải cái này kẻ ngoại lai đối thủ đâu nghĩ tới vừa rồi hắn một tay sau đó bức lui hai người c h ẳ n g cảnh còn lòng còn sợ hãi nghĩa tộc nhân trùng trùng điệp được đến lại xám xị đi không có người vui vẻ đưa tiễn cũng không có người thoã m ạ n chỉ là tại nghĩa tộc nhân đều đi được xa xa thời điểm không biết là ai dẫn đầu phá l ê n cười sau đó liền tiếng v u a tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô có tộc nhân còn ôm thành một đoàn vui cực sau đó mà khóc thạch cẩn tiện tay tản ra đi ngũ hành chi linh đi trở về đến trần khả hân bên người tấn minh trưởng lão một đoàn người lúc này nào dám phạm phải chú nộ g n lúc này thạch cẩn c ơ hội là tộc nhân anh hùng chỉ sau đó là tấn minh tâm lý lại cựu thị lấy mọi người những này kẻ đáng thương không biết không lâu sau đó liền sẽ nên đón nghĩa tộc phản công trần khả hân trông thấy thạch cười, cười cười tề khí đi đến một bước nam thật chặt thạch thần tay kích động nói thạch tiểu đệ đa t ạ thạch thần nói tê minh chuyện bây giờ vừa mới sau đó vừa mới bắt đầu đâu ngươi cho rằng nghĩa một mạch sẽ như vậy bỏ qua sao tê khí từ trong hương phấn giật mình tỉnh lại không khỏi biến sắc nghĩa tộc nhất định sẽ huyết xỉ sau đó huyết hồn một mạch thần điện n g o ạ i đường tại nghĩa một mạch rời đi nửa giờ sau đủ sau đó khí thạch thần trần khả hân cùng huyết giận ngọc mỹ bên ngoài đường bắt đầu hội nghị bí mật cái này một hội nghị không có bên ngoài thích trưởng lao tham gia mà thương nghị nội dung cũng mười điểm đơn giản đó chính là như thế nào chống cự nghĩa một mạch có khả năng tập kích mặc dù vừa rồi đại trấn uy thế nhưng là vừa nghĩ tới nghĩa tộc thực lực đáng sợ cũng làm người ta đau đầu kể khi đã triệt để từ trong hưng ơ phấn thanh tỉnh lại sầu lo phân tích nói theo chúng ta biết nghĩa tộc có được hai nghìn người nhưng chiến đấu nhân số vì một nghìn năm trăm tên trong đó có mười tên thần cấp trường lão một trăm tên bắt giai lực trở xuống thất giai năm tầng lực trở lên chiến sĩ cấp cao sáu trăm tên thất giai một tầng lực đến thất giai năm tầng lực trung cấp chiến sĩ cùng tám trăm tên tứ giai lực đến thất giai lực chiến sĩ thông thường có chút dừng một chút nói b ê n ta có được nhân số năm trăm người nhưng chiến đấu nhân số vì hai trăm tên trong đó ba tên thần cấp trưởng lão hai mươi tên thất giai năm tầng lực đến b á t giai lực chiến sĩ cấp cao sáu mươi tên thất giai một tầng lực đến thất giai năm tầng lực trung cấp chiến sĩ cùng một trăm hai mươi tên tứ giai đến thất giai chiến sĩ thông thường trời phương một mạch có được nhân số một nghìn người sau đó nhưng chiến đấu nhân số vì bảy trăm tên trong đó năm tên thần cấp trưởng lão năm mươi tên thất giai năm tầng lực đến b á t giai lực chiến sĩ cấp cao ba trăm tên thất giai một tầng lực đến thất giai năm tầng lực trung cấp chiến sĩ cùng bốn trăm tên tứ giai đến thất giai chiến sĩ thông thường chân khả hơn mặc dù ngây thơ nhưng là có thể theo giáo đỉnh gánh nhâm phó bộ trưởng chức vụ tự nhiên cũng là thông minh hơn người có chút tính toán liền nói và, là huyết hồn tộc bốn lần t à hữu mà lại nhân viên chiến đấu tỷ lệ tốt đẹp nhiều nàng không có chút nào một điểm kinh hoàng bởi vì có thạch gần ở bên người căn bản cũng không có tất kinh hoàng hơn huyết giận ngọc m ị ánh mắt thì một mực nhìn chăm chú tại thạch gần trên thân khoe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý không biết đang suy nghĩ gì nhưng sau đó là kia khoe mắt ngậm xuân thân xác để thạch gần cho dù sau đó không nhìn nàng cũng cảm thụ được thân thể của mình có chút bị kích thích nữ nhân này quả nhiên là trời sinh mỹ cốt t h ạ c thần chỉ sợ phải phải nghiêm túc suy tính một chút mình phải t r a n g nhận được nàng mà lại hiện tại hay là tại thời kỳ trăng mật ở giữa đâu như nghị phong lưu cũng phải hỏi một chút một đám lao bà ý kiến mới được tề khí cười khổ nói cho nên nói mặc dù chúng ta dùng thần võ phòng ngự trận tăng cường phòng ngự thế công nhưng là đối phương cũng đồng dạng thông hiệu thần võ công kích trận thức đến tăng cường công kích cho nên nếu như đối phương một khi phát động công kích sau đó lời nói sợ là chúng ta không cách nào chống cự nhất là chúng ta cùng nghĩa một mạch nơi ở cũng không xa chỉ cần hai giờ lộ trình nghĩa vương lại một mực thích sĩ diện lần này nhi tử chịu đủ, nhất định sẽ không chịu để yên chiến đấu rất có thể sẽ tại sau hai giờ bắt đầu huyết dận ngọc m ị chấn động lại kiên định nói đã sự tình đã như thế cũng tránh cũng không thể tránh mà lại chúng ta sĩ khí tăng v ọ t lại thêm có hán t r ợ n t r ợ n nhất định sẽ chuyển bại thành thắng tề khí có chút không tin tưởng nhìn qua huyết dận ngọc mỹ nàng vậy mà như thế tin tưởng thật thật kỳ thật mình sao lại không phải chỉ bất quá song quyền nan địch bốn chân không sai trong tộc là có ba cái thần cấp nhân vật nhưng là đều là bên ngoài thích trưởng lão một phương rất có thể vì vậy mà nhường mà đối phương thì có mười cái thần cấp nhân vật không đàm luận những chuyện này chỉ là một trăm cái tiếp cận thần cấp lực lượng thất giai năm tầng trở lên chiến sĩ cấp cao liền đủ phải thụ nghĩ đến cái này bên trong tề khí không khỏi mặt lộ vẻ vẻ u sầu sau đó trần khả hơn an ủi tề đại ca ngươi khỏi phải phiên não ẩn ca ca nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp kiêm nghĩa tộc nhân đều rất chuyện xấu về sau ẩn ca ca sẽ đem bọn hắn tất cả đều đánh chạy tề khí không khỏi nhìn qua thạch thần thạch thần cười nói kỳ thật muốn phòng thủ ở cái này bên trong cũng không khó đừng nói là hai nghìn đội ngũ coi như nhiều gấp đôi đi nữa lại như thế nào huyết giận ngọc mị không khỏi vui vẻ nói thật sao ngươi thật sự có xử lý pháp có thể giữ vững cái này bên trong thầy thần tràn đầy tự tin nói giữ vững cái này bên trong bất quá là nhất vấn đề cơ bản tướng tin viện quân của chúng ta rất nhanh liền đến tê khí đột nhiên sững sờ nhớ tới cái gì cả kinh nói không phải là phi thuyền bay người trong thuyền trần khả hân không khỏi cười lên nói ha ha song nhi tỉ tỉ sớ lờ vợ tỉ tỉ cùng vi nhi tỉ tỉ đều là thần cấp lực sau đó l ư ợ người a mà lại so với hôm nay kia hai cái khẳng định phải mạnh có các nàng tại nhất định không có vấn đề tê khí giật mình nói cái gì ba cái thần cấp a vậy các nàng huyết giận ngọc mỹ lại ngạc nhiên nói hân nhi muội muội làm sao trên phi thuyền tất cả đều là tỷ tỷ của ngươi a trần khả hân không khỏi cười khanh khách nói nữ vương tỷ tỷ trên phi thuyền có ta bảy người tỷ tỷ đâu tê khí mắt đột phải chừng lớn nói cái gì trên thuyền chỉ có ngươi bảy người tỷ tỷ thạch thần tiếp lời cười nói tề huynh ngươi cũng chớ xem thường bảy nữ nhân hắc c h ọ các nàng cũng không phải dễ chịu nói xong đứng đắn nói kỳ thật ta lần này ngẫu nhiên đi tới cái này bên trong là mang theo thê tử của ta nhóm t r ư ớ c khách du lịch mà thôi huyết giận ngọc mị giật mình nói cái gì kia、yeah, hẳn là kia ơi, bảy cái không ngươi đã có tám cái thê tử rồi trần khả hân cười nói đúng nha các tỷ tỷ đều thật xinh đẹp ha ha nữ vương tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp nha tê khí thì là cả kinh nói không ra lời trời ạ sau đó thạch thần vậy mà cưới tám cái thê tử không biết cái này tám cái thê tử có phải là từng cái đều như cái này hân nhi cô nương dạng này đẹp bất quá cái này thạch gần nhất định không phải một nhân vật đơn giản mặc dù lưu dân bộ lạc không có tiếp xúc đến hiện đại thời đại nhưng là tề khí đã cảm giác nhạy cảm đến thạch gần là một cái có được mạnh đại bối cảnh nhân vật thạch gần đầu nhấc lên một chút nói đến nói xong liền đi ra ngoài trần khả hơn nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi theo huyết g i ậ n ngọc mị cùng tề khí liếc mắt nhìn nhau cũng đều đi theo hai người tâm lý mỗi người có tâm tư riêng nhưng là đều muốn nhìn một chút thạch gần mặt khác bảy cái thê tử ra sao chờ bộ dáng phi thuyền từ từ hướng phía thành nội sân bay hạ xuống các tộc nhân đều vây quanh ở cách đó không xa quan sát tấn minh ngoại hạng thích trưởng lao nhóm cũng phái nhãn tuyến tại cái này bên trong quan sát mọi người tâm lý đều có chút rõ ràng đây cũng là kẻ ngoại lai、like、đồng bạn vừa rồi bởi vì khả năng tác chiến mà x ô i trào dương dương thanh em lập tức an t ĩ n h lại mọi người đều muốn nhìn trong phi thuyền sẽ ra ngoài những người nào theo cửa khoang mở ra một cái khuôn mặt quen thuộc dẫn đầu đi ra mọi người không khỏi kinh hãi lên tiếng trời ạ, cái này không phải liền là vừa rồi cái kia kẻ ngoại lai、like、à, lại đảo m ắ t hướng phía huyết giận ngọc mị bên cạnh ngoại sự người đến sau nhìn lại hoàn toàn giống nhau như lúc đừng nói người bình thường t h khí cùng huyết g i ậ n ngọc mỹ cũng không khỏi phải kinh ngạc đến ngây người hai người kia chẳng những hoàn toàn tương tự liền ngay cả động tác biểu lộ k h í thế đều vô một khác biệt mà theo một cái khác thạch c ầ n đi tới về sau sau lưng thì lục tiếp theo đi ra bảy cái tuyệt sắc nữ tử từng cái mặc dù đều mặc hưu nhàn trang phục nhưng là lông mi sau đó ở giữa khí chất quý tộc biểu lộ không bỏ sót nhất là trong đó ba nữ tử càng là b ả y biện ra hoàng tộc khí thế để người không dám nhìn thẳng thạch c ầ n phân thân vừa thấy được thạch cẩn liền đi nhanh tới hắn cùng thạch cẩn vốn là tâm linh tương thông bất quá cũng không biết chuyện cụ thể vừa thấy được huyết dẫn ngọc mỹ không sau đó từ hướng phía thạch thần cười chỉ đạo tiểu tử ngươi thạch thần ha ha cười cười không nói gì trấn khả hân thì ô m con thỏ liền xông tới đầu tiên là v ọ t tới thạch thần phân thân mang bên trong đeo một tiếng ẩn ca sau đó ca sau đó liền hướng tiến vào thất nữ bên trong đắc ý biểu hiện ra mình tân sùng vật thất nữ cũng không khỏi phải vì cái này bé đáng yêu bạch linh t h ỏ mà kinh hỷ thạch thần phân thân ngắm sau lưng một chút cười nói xem ra thân phận lại như thế nào cao quý cũng trung quy là nữ tử nói xong liền xài bước đi đến huyết giận ngọc mỹ trước mặt hơi k h n g người một cái lê phép nói bị nhân thần gặp qua nữ vương điện h ạ tề trưởng lão huyết g i ậ n ngọc mỹ bị cái này liên tiếp biến hóa cho cả kinh ngây người cái này kẻ ngoại lai thê tử làm sao một cái so một cái xinh đẹp mỗi một cái đều được xưng tụng là giai nhân t u y ệ t sắc mình mặc dù tự nhận xinh đẹp phi phạm lại cũng vô pháp đem những cô gái này cho đẻ xuống nhìn thấy cái này tự xưng thạch thần nam tử đi tới hướng mình vân an huyết g i ậ n ngọc mỹ vội vàng điều chỉnh xong cảm xúc khẽ vất c ằ m xem như trả lời tề khí lại bỗng nhiên hiểu được nói ta biết song bảo thai ha, ha. thạch t ầ n cũng không thêm giải thích cũng chỉ là cười cười đối thạnh nói xong bảo thay thạch thần phân thân ha ha cười cười quay đầu nhìn về chúng nữ nói các ngươi còn không mau qua tới b á i kiến chủ nhà chúng nữ cái này mới dừng lại ý cười vội vang tới tại thạch thần giới thiệu n h a o n h a u gặp qua huyết g i ậ n ngọc m ị cùng đủ s a u đỏ khí huyết g i ậ n ngọc m ị cũng không dám thất lễ nàng tâm lý nhưng có tính toán của mình tận lực biểu hiện được nhu thuận một chút nói các vị tỷ m ộ i mời đến bên trong ngồi đi chúng nữ đối nàng liền rất có hào cảm đế vô s o n g cũng là bởi vì huyết g i ậ n ngọc m ị cùng mình thuộc đồng tộc càng là triển lộ ý cười đồng tộc người lại đều là vâng giả tự nhiên biết đôi phương khổ vui dắt tay đồng hành tình cảm đột nhiên tăng lên tại các tộc nhân nghị luận ở mỹ bên trong mọi người đi vào ngoại đường bên trong thì g ầ n lúc này mới đem toàn bộ sự t ì n h bắt đầu kết thúc nói cái rõ ràng đế vô song không khỏi đồng tình nói nguyên lai máu tỉ tỉ vậy mà thụ như vậy khổ sở những n à y nghĩa tộc nhân cũng thật sự là quá bá đạo các sở lờ vợ nói trung quy mà nói hay là lưu dân thể chế có yêu cầu đề các hiện đại hoàng tộc vì chấn an trước kia hiệu chung đời trước hoàng tộc thần dân mà cho đời trước hoàng tộc đặc quyền nhưng là lại sợ bọn họ tạo phản thế là tại cho bọn hắn quyền lực đồng thời lại suy yếu nó sinh tồn năng lực mặc dù cho đại lượng tiền tài cùng thiết bị nhưng lại yêu cầu ba năm canh một tạm nơi ở đích thật là quá mức hoang đường một chút sắc vi gật đầu nói không sai dùng phương pháp như vậy để thu nạp lòng người ngược lại là tự bộc lộ chuẩn dạ n vật cùng với phản tề khí trận mắt hốc m ồ m nghe tam nữ nói chuyện cái này tam nữ dường như đang thảo luận quốc gia đại sự để tề khí tâm lý không khỏi trầm xuống từ tam nữ trên thân phóng thích ra loại kêu hoàng khí hiển nhiên cũng không phổ thông huyết giận ngọc mị thì là rất ngoan ngoan nghe còn sau đó không ngừng gật đầu đồng ý thầy cần cắm mở tam nữ đề tài nói đây đều là về sau vấn đề hiện tại phải giải quyết việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào đánh thắng trận chiến này t h ạ c h t h ầ n nói một lời này tê khí liền vội vàng gật đầu nói chính là thạch tiểu đề nghị đến phương pháp gì đâu t h ạ c h t h ầ n cười nói rất đơn giản sợ l ở vợ cùng vi nhi trước dùng ma pháp trận đem toàn bộ thành nội lực phòng ngự tăng lên lấy lực lượng của các người tăng lên bốn lần phòng ngự hẳn là không có vấn đề phòng ngự như vậy bên trên liền không thành vấn đề tê khí không khỏi giật mình nói bốn lần phòng ngự trời phải biết tăng lên gấp đôi lực lượng phòng ngự đã muốn tiêu tốn rất nhiều lực lượng muốn tăng lên bốn lần lực lượng dù cho là thần cũng phải hao phi cực kỳ cơ bản lực bất quá hắn sau đó cũng không biết ác s ở lỡ vợ cùng sắc vì có ma sau đó nguyên dị năng hạng thứ nhất lực lượng chính là tăng lớn phòng ngự sau đó lực cùng tăng lên toàn bộ phạm vi phe mình nhân vật sức chiến đấu mà lại hai người hợp lực c h ô thi triển đi ra khiến cho đắc lực lượng càng thêm cương đại mà cũng không tiêu hao cái gì thể lực thạch thần chỉ vào thạch thần phân thân nói mà lại có hắn tọa c h ấ n cái này bên trong nghĩ đến không có người nào có thể xông được tiền đến thạch thần phân thân không khỏi cười mắng ý của ngươi là hay là có khả năng sẽ có người xông tới rồi sau đó thạch thần cười thầm không bài trừ đối phương lấy mười địch một tình huống thạch thần phân thân ôi cười nói lấy mười địch một vậy bọn hắn sẽ trả giá tương đương thay mặt sau đó giá tê khí cùng huyết giận ngọc mị cũng từ hai người t r e o chọc trong giọng điệu nhìn ra cái này kẻ ngoại lai、like. s o n g bảo thai năng lực cũng không kém người nọ đâu thạch thần nói tiếp về phần ta muốn đi trời phương một mạch tìm kiếm viện trợ nói thực ra sau đó lấy chúng ta bây giờ nhân lực muốn phòng thủ cũng không có vấn đề lấy lực lượng của ta tăng thêm song nhi sợ lở vợ cùng vi nhi đủ đã đối phó mười cái thần cấp người nhưng là muốn toàn diện đánh bại đối phó tiến công nhất định phải mượn nhờ trời phương một mạch lực lượng mới được ngắm nhìn t h ạ c cẩn huyết g i ậ n ngọc mỹ nói thế nhưng là trời phương một mạch luôn luôn lấy bảo thủ hòa bình tự cho mình là từ phụ vương ta bắt đầu liên lạc thiên phương vương vẫn không có hợp tác với chúng ta dự định mà nghĩa một mạch cũng hại sợ chúng ta hai tộc liên hợp cho nên đối trời phương một mạch cũng đều là biểu hiện giao h ả o chi ý sau đó t h ạ c cẩn đứng lên nói ta tử có phương pháp có thể sau đó để bọn hắn hỗ trợ bất quá để tỏ lòng thành ý ta nghĩ tể trưởng lão cùng nhau đi tương đối tốt tê khí gật gật đầu đang muốn đứng lên huyết dẫn ngọc mỹ đứng lên nói đã muốn biểu thị thành ý hay là ta đi tương đối tốt một điểm h ư ớ n g hồ luôn luôn chủ trì sự vụ đều là hoàng thúc nếu như hoàng thúc đi lưu lại ta gặp sau này đột phát sự kiện ta sẽ rất khó xử lý thầy t h ầ n hướng tề khí cùng chúng nữ quan sát á c sợ lở vợ rộng lượng nói đi thôi ngươi còn sợ chúng ta hoài nghi ngươi phong l ư u không thành huyết g i ậ n ngọc mỹ không khỏi mặt đỏ lên du hương vân chứng chạc đ à n g hoàng d ặ n dò máu tỉ tỉ ngươi cũng phải cẩn thận người này thật đúng là tên vô lại mười triệu muốn bảo vệ tốt chính mình nói xong còn đem mình trên lưng đao hướng huyết dận ngọc mỹ tay bên trong đưa huyết g i ậ n ngọc mị m ặ t không khỏi đỏ lên thạch thẩn phân thân cười to nói thạch thẩn xem ra chúng ta đối ngươi hoàn toàn ném không tín nhiệm phiếu chúng nữ cũng đi theo cười lên trong tiếng cười không có chút nào khe hở đem không khí khẩn trương hòa hóa lại huyết g i ậ n ngọc mị cũng biết mọi người là đang nói đùa bất quá cũng biết chúng nữ đối với mình đều không có ác ý tâm lý ngược lại là bông lòng chút nhìn sang thạch thẩn nhìn thấy hắn cũng tại nhìn lấy mình tâm lý không khỏi nhiều mấy phân tự tin lúc đầu nhìn thấy chúng nữ thời điểm vì chúng nữ quý khí chỗ trấn bất quá trải qua tiếp xúc về sau phát hiện mọi người ngân lai lại là như thế bình dị gần úi chỉ bất quá có thể làm cho thân là nữ vương huyết g i ậ n ngọc mỹ đều cảm giác được rung động những cô gái này tất nhiên không phải người bình thường mà cái này kẻ ngoại lai đến tột cùng là người thế nào huyết g i ậ n ngọc mỹ rất muốn biết chương hai trăm sáu mươi lăm trời phương một mạch nửa giờ sau r ừ n g rậm lối ra vượt qua rừng rậm lối ra liền tiến vào bình nguyên địa khu có đằng lòng thú dạng này tốc độ cực nhanh toa kỵ nửa giờ sau liền có thể đến trời phương một mạch trụ sở t h ạ c h thần trên đường đi đều lộ ra rất nhàn nhã huyết dẫn ngọc mỹ rốt cục nhịn không được mà hỏi người đến tột cùng là ai sau đó thầy thần quay đầu cười nói ta không là nói qua sao chức vị chính là bảo vệ n g ư ờ i xinh đẹp như vậy nữ vương kiêm chức là s a u đó huyết g i ậ n ngọc mị cười khổ không được khen nhữ ngọc lông mày mang theo nửa phân nũng nịu nói người ta muốn là nói thật thạch thần không khỏi bị cái này kiểu mị một tiếng làm cho toàn thân mềm n ũ n g vội vàng vận khởi thần công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hét lớn trời ạ ngươi như lại như thế ta thật là biết chịu không được sau đó huyết g i ậ n ngọc mị tự biết dị năng của mình nhìn thấy thạch thần như thế ngược lại càng thêm ôn nhu nói chịu không được sẽ như thế nào đâu thạch t ầ n lắc đầu cười khổ nói cũng chỉ phải nói cho ngươi nói thật rồi huyết g i ậ n ngọc mị vui vẻ nói thật sao ta nhưng là muốn nghe toàn bộ nhà thạch thần gật đầu nói có thể ngươi muốn nghe thật sao đó à. huyết g i ậ n ngọc mị nháy nháy mắt nói ta muốn nghe ngươi tên gì còn có ngươi là ai ngươi vì cái gì có việc này sao ai nhiều vợ tử sau đó thạch thần không khỏi cười lên nói những vấn đề này còn thật sự là rất bình thường vấn đề ta gọi thạch thần đến tại cái gì người ta nghĩ ta không thuộc về tám đại t r ù n g tộc hàng ngũ đại khái xem như cái kẻ ngoại lai đi về phần tại sao có nhiều như vậy thê tử chỉ là bởi vì ta gặp gỡ các nàng yêu các nàng cứ như vậy huyết giận ngọc mị ngạc như nói trời ạ song bào thai huynh đệ đều là một cái tính danh a thế nhưng là các nàng sẽ không đem các ngươi hai làm hôn sao thầy h ầ n không khỏi cười cười nghĩ từ bản thân hai người cùng sự sau tám cái thê tử làm sự tình như thế nào những người khác có thể tưởng tượng ra được bất quá bây giờ nghĩ đến hai người đối bắt nữ hai người cũng đều là cùng một người bắt nữ yêu cùng một cái lại phải bồi khác biệt bản thể cùng phân thân chợt nhớ tới không chỉ có hoang đường còn có chút hương vị ở bên trong đâu thầy cần không khỏi cười khổ một tiếng xem ra không bình thường mình cũng đem chúng nữ nhóm mang phải không bình thường các nàng còn rất vui lòng cuộc sống như vậy phương thức đâu dù sao vô luận bản thể cùng phân thân đích xác đều là thạch thận chính mình thạch thận r ố t cục đáp kỳ thật một cái kia cũng là chính ta sau đó huyết g i ậ n ngọc mỹ cả kinh ngẩn ngơ như thế nào kia không phải là trong truyền thuyết phân thân chi thể ngươi vậy mà luyện thành phân thân chi thể chân chính phân thân chi thể là chỉ có được độc lập tư duy cùng cùng cùng sức chiến đấu phân thân so với dùng sức mạnh phân ra mà thụ chủ thể khống chế yếu tiểu phân thân mà nói không biết mạnh sau đó lớn hơn bao nhiêu lần dạng này phân thân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tại thứ nhì trong vũ trụ còn không có bất kỳ cái gì một cái tộc đàn phát hiện qua chuyện như vậy mà lại có thể luyện chế thành loại này phân thân không sau đó nhưng cần bản thể cực mạnh lực lượng càng cần hơn thích hợp cơ duyên mà có được phân thân chẳng khác nào lực lượng gia tăng gấp đôi chỗ bày biện ra đến thực lực liền không thể coi thường y theo vừa rồi thạch thẩn đối phó hai lực lượng của thần đến gia tăng gấp đôi c h ắ c không được thạch thẩn tăng thêm cái khác tam nữ liền đủ đã đối phó nghĩa tộc mười cái thần cấp trưởng lao rồi đây quả nhiên sau đó không phải nói n g o huyết giận ngọc mỹ đem chuyện này nghĩ thông suốt lập tức lại nhảy đến dưới một cái nghi vấn nói nếu như ngươi yêu cái khác nữ tử ngươi sẽ lấy n à n g sao thạch thần hơi s ứ n g sở bật cười nói đương nhiên sẽ vì cái gì không huyết giận ngọc mỹ trong lòng vui mừng nói thế nhưng là ngươi đã có tám cái thê t ử đây thạch thần ngạc nhiên nói hẳn là có pháp luật quy định không thể lấy chín cái thê t ử a huyết giận ngọc mỹ cắn cắn môi nói theo ta được biết mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng là liền xem như hoàng tộc cũng sẽ không vượt qua bốn cái thạch thần không khỏi cười lên ha hả nói nếu như ta cho ngươi biết tại ta tám vị trong thê tử có ba vị đều là hoàng tộc ngươi sẽ nghĩ như thế nào huyết giận ngọc mị không khỏi toàn thân chấn động nói cái gì kia vừa rồi mình cảm giác đích thật là chính xác ba cái kia cùng cái khác nữ tử quý khí không sau đó cùng khí chất quả lại chính là hoàng khí mà lại cái này hoàng khí đều khác thường nói rõ ba người cũng không phải là ở vào cùng nhất tộc mà có thể một hơi cười dưới ba cái khác biệt hoàng tộc nữ tử cái này thạch t ầ n thật chỉ là cái kẻ ngoại lai a thạch t ầ n cũng không tiếp tục nói nhiều chỉ là cười nói đế quốc đối lưu dân k h ô n g chế thực tế quá nghiêm khắc một chút khiến cho lư dân đôi trước mắt quốc tế thế cục đều không hiểu nhiều lắm huyết g i ậ n ngọc mỹ nghe tới cái này bên trong cũng hú hoán thở dài nói vì bộ tộc sinh tồn chúng ta là cùng tân hoàng thất định ra minh ước trong đó một hạng chính là không thể tiếp xúc chính trị cái này đương nhiên cũng bao quát quốc tế thế cục trên cơ bản từ ta xuất thân lên ta liền chỉ biết ta tương lai thân phận cùng chúng ta bộ lạc thân phận vì sinh tồn chúng ta không thể không bị thời đại này quên lãng thầy thần nghiêm nghị nói ngươi yên tâm một ngày nào đó ta sẽ để cho huyết hồn một mạch cũng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân huyết dận ngọc mỹ chừng lớn mắt nhìn qua thầy thần trần trờ sau đó mà nói có khả năng sao thầy thần miệng cười nói l i ề nói như n ta qua đồng dạng, thực i n tưởng ta. t gật gật hắn. Hắn trong. Trong ra lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân liền đối với nàng có được chiếm hữu tri chi tâm đối thạch cẩn mà nói xem như lần đầu vô luận là phát sở lỡ vợ hay là lăng nhã hình hoặc là cái khác bất kỳ một cái nào thứ nhìn một cái cảm giác được đích thật là tâm linh lực hấp dẫn nhưng là cho tới nay không có một nữ nhân đối thạch tần có dạng này lớn lực hấp dẫn dạng này lực hấp dẫn đủ đã để thạch tần sinh ra một loại cực mạnh chiếm hữu c h i tâm mà lực lượng như vậy chính là huyết d ạ n ngọc mị thiên phú mị lực liền ngay cả thạch tần dạng này cường giả cũng không thể không thụ nó ảnh hưởng thạch tần cũng sẽ không trái lương tâm coi là hấp dẫn liền không phải hấp dẫn hoặc là dạng này rất bẩn thiệu hắn rõ ràng chính mình cũng không phải là tờ hờ n mà là cái này cái mị lực của nữ nhân cùng hợp hai là một nói thực ra nếu như đụng sau đó đến dạng này tiên n kiểu bách Mỹ mà không động tâm nam nhân không phải thiên hạ thứ nhất đại ngốc chính là mười phần Mỹ quân tử thay thần tự nhiên không thuộc về hai cái này liệt kê cho nên hắn rất tôn trọng mình nữ nhân này hắn tuyệt đối sẽ không đúng tay sẽ tượng bảo hộ nữ nhân của mình đồng dạng bảo hộ lấy nàng cho nên hắn mới có thể đối di hư vô cực dạng này sau đó có được vọng tưởng người cho nó cả đời đều khó mà quên được trừng trị sau nửa giờ hai người liền trông thấy bình nguyên thượng thiên phương một mạch nơi ở cùng huyết hồn một mạch kiến trúc cơ h ồ là đồng dạng sau đó chỉ bất quá về màu sắc có khác nhau rất lớn h u y ế thạch ồ n một m k cẩn tạm chưa lộ ra huyết i ậ n ngọc mỹ thân phận chỉ là đem biển xanh thiên hòa kim hồng vân danh tự nói ra thủ vệ nói nguyên lai vương tử điện hạ bằng hữu mời chờ một chút tiểu nhân lập tức đi thông chuyển thủ vệ vội vàng mà đi trong thành từ ngoài đến qua cửa vào tộc chúng nhóm nhìn thấy thạch cẩn cùng che mặt huyết i ậ n ngọc mỹ đều đáp lại hiếu kỳ và thiện ý ánh mắt thạch cẩn không khỏi âm thầm đợt đầu trời phương một mạch quả nhiên là tuân theo hòa bình ý nguyện cái này bên trong ngược lại có chút giống là cách một thế hệ c h i cảnh bất quá dạng này cũng khiến cho tộc nhân sức chiến đấu tùy theo hạ xuống chính như biển xanh thiên hòa kim hồng vân sát khí không đủ bất quá cũng không phải là sát khí mới là tăng lên lực lượng đường tắt duy nhất chính nghĩa lực lượng tự nhiên cũng được bất quá loại này hòa bình trạng thái cũng không phải là là chân chính chính nghĩa a chỉ chốc lát sau từ thành nội ra hai người chính là biển xanh thiên hòa kim hồng vân hai người nhìn thấy thạch t ẩ n đến đây không khỏi sau đó đại hỷ liền vội vàng nên đón thủ vệ nhìn thấy hai người thì lập tức không người nói thuộc hạ gặp qua hai vị vương tử điện hạ biển xanh trời dẫn đầu cười nói tiền bối ngươi rốt c ụ c đến đáng tiếc ngươi không có thấy đến sáng hôm nay quyết đấu kim hồng vân nỗ b i ể u m ô i nói có cái gì tốt đắc ý sau đó không phải liền là thắng ta một chiêu nửa thức à. nếu không phải ta thở dốc một hơi ngại ở bộ pháp hử nghĩ thắng ta ngươi còn sớm biển xanh trời không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn ngươi chính là k h n g phục có bản lĩnh lại đến một trận à. kim hồng vân hừ hừ tay đã giữ tại trên ao ngang đầu nói đến à, có tiền bối tại cái này lý chính tốt để hắn làm trọng tài cho ngươi thua phải cái tâm phục thầy t n cười nói Các n g ư biện lại k h g phải xanh trời hối tiếc cười cười nhỏ giọng nói yên tâm đi ta học nửa bộ sau nhất định sẽ không tháng bốn kim hồng vân chừng trợn mắt nói ta mới không muốn ta liền không tin ta nghiên cứu đao đạo sẽ so lần này bộ kém thầy cần cười nói thật là trí khí trời phương bảo điện không phải cũng là người tạo nên sao kỳ thật các ngươi hẳn là minh bạch phải hoặc là không được ngày này phương bảo điện cũng không phải là mở rộng hoặc là giới hạn các ngươi võ học một cái điểm mà là khảo nghiệm lòng của các ngươi sau đó b i ể n x a n h thiên hòa kim hồng vân lập tức túc s ắ c nghe thạch thẩn tiếp tục nói trời phương bảo điện quả thật là ghi lại tinh diệu tuyệt học bảo điện đạt được hẳn có thể để võ học của mình đi chi đường tắt nhưng là đi chi đường tắt nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều tự mình tinh luyện rèn luyện chiêu thức thể nghiệm trời phương bảo điện cuối cùng cũng bất quá là người sáng tạo tạo nên cho nên chỉ cần tâm của ngươi không bị giới hạn vô luận là học trời phương bảo điện hay là không học chỉ cần thích hợp vận dụng thiên phú của mình có lẽ mấy chục năm về sau các ngươi cũng có thể viết một bộ mới bảo điện ra sau đó thạch cẩn lời nói để hai người m a u mở đ ố n g nhiên nhất thần thái bay sau đó dương bên trong trong mắt ngưng hợp lấy một loại chưa hề xuất hiện qua thần quang thạch cẩn lúc này mới nói ta lần này đến là vì để các ngươi dẫn kiến ta đi gặp trời phương một mạch vương biển x a n h thiên hòa kim hồng vân đồng thời vi kinh nói vương thúc biển x a n h trời dừng một chút cười nói vương thúc nhất định rất tình nguyện thấy tiền bối bởi vì lần này luận võ hắn còn tại kỳ quái vì võ gì cái công của c h ú một tiến n h t i vào thân điện thạch thần n liền lập tức trông thấy ba người này ở giữa ngồi trong điện đài cao kim trên mặt ghế một cái lao giả dâu bạc trắng người mặc vương bảo ánh mắt hòa ái mà hiền lành xem ra đã có hơn bảy mươi tuổi ở bên trái một cái cùng b i ể n xanh trời có chút tương tự ngũ tuần nam tử đồng dạng là người mặc vương phục bất quá quy cách thấp một chút dùng tài liệu cũng không giống rất dễ dàng nhìn ra cùng thiên phương vương khác nhau người này lông mi chính khí lăng nhiên m ặ t chữ điển tròn mắt tự có một phen khí thế công lực cũng có thần cấp xem ra người này chính là bích hải thiên phụ thân bích nguyệt tu ở bên phải một cái là kim hồng vân phụ thân kim thiên thuận dáng người có chút mặc chút đồng dạng là hòa ái ý cười tràn đầy cương k ì sức kéo xem ra công lực cũng không cao thâm kỳ thật thần sau đó quan nội liễm chị sợ bích nguyệt tu muốn thắng hắn cũng không dễ dàng thạch thần cung huyết giận ngọc mị vừa vào cửa ba người ánh mắt liền lập tức chuyển rời đến trên thân hai người ba người đồng thời bị hai người khí chất hấp dẫn không ngừng điểm ngẩng đầu lên thiên phương vương có chút kinh ngạc nói các hạ chính là chỉ điểm hai vị vương điệt võ công kẻ ngoại lai xem ra các hạ tuổi còn trẻ chưa từng ngờ tới đối với võ học một đạo h i ể u rõ cũng đã cao thâm mặt chắc ca thạch thần cười nói không dám chỉ bất quá cùng hai vị tiểu huynh đệ luận bàn một chút hai vị tiểu huynh đệ thiên phú hơn người từ ngộ đ ư ợ thông thực tế có thiên tư lương tài bích nguyệt tu cười ha hà nói tốt một cái từ ngộ được thông đâu dành công m à không nạo các hạ khí độ kinh người ánh mắt chuyển rời đến huyết giận ngọc mỹ trên thân nói các hạ bên người vị này bạn gái tựa hồ là huyết hồn tộc nhân đâu huyết giận ngọc mỹ hướng thạch thần quan sát thạch thần nói bích tiền bối nhãn lực kinh người lại xuống bạn gái chính là huyết hồn một mạch nữ vương huyết giận ngọc mỹ ở đây năm người đều là giận mình bích nguyện tu bọn người có chút không mình hành lễ thiên vương vương cũng đứng người lên cười nói sau đó nguyên lai là đồng tộc tri vương tới đây t r á c không được khí thế cùng thường nhân các lạ liên lão phu nhịp tim tần suất cũng tiêm nhanh huyết giận ngọc mỹ lại cười nói vương thượng quá khen trời phương một mạch dân chúng hòa thuận thực tế để bổn vương ao ước không sau đó đã đâu thiên phương vương sai người rời đến bảo y y, a cho huyết g i ậ n ngọc mỹ sau khi ngồi xuống cười hỏi chúng ta cùng huyết hồn một mạch đồng nguyên đồng lưu láng giềng m à cư mặc dù gần trong găng tớp nhưng vẫn không có quá nhiều liên hệ lần này tộc vương tự mình đến đây tất nhiên là có chuyện thương lượng à. huyết g i ậ n ngọc mỹ gật đầu nói kỳ thật lần này đến chính là muốn hướng vương thượng mượn binh chống cự nghiêm một mạch tiến công mọi người không khỏi biến sắc biện sanh t i ê n hòa kim hồng vần cẳng là chấn động trong lòng liếp mắt như nhau hai người không biết cái này tiền bối bên người bạn gái vậy mà là huyết hồn vương mà lại lần này đến đây mục đích đúng là mượn binh thiên phương vương không có trả lời bích nguyệt tu hỏi dạng này ý tứ chẳng lẽ không phải là hai tộc đã sau đó khai chiến đến rồi huyết g i ậ n ngọc mỹ lắc đầu nói tuy không phải khai chiến nhưng là đối phương đại quân vô cùng có khả năng tại một giờ sau đến thiên phương vương nói tha thứ ta nói thẳng b ồ n vương sẽ không mượn binh cho quý mạch huyết g i ậ n ngọc mỹ giật mình nói thế nhưng là nếu như không có vương thượng vệ binh chúng ta tiến công sẽ rất phí sức sau đó bích nguyệt tu cùng kim tiên thuận liếp mắt nhìn nhau trong lòng biết thiên phương vương sẽ làm ra cái dạng gì quyết định thiên phương vương xúc động nói đối cho các ngươi hai tộc phân tranh b ộ n vương luôn luôn là tuân theo hòa bình chi ý hy vọng các ngươi có thể hòa bình xử lý đến tại giữa các ngươi chiến tranh chúng ta bộ lạc tuyệt đối sẽ không tham dự huyết giận ngọc mị vì thiên phương vương dạng này bình t h ẳ n g ngự sau đó khí mà có chút hơi cả giận nghĩa vương g i ã tâm mọi người đều biết một khi nghĩa tộc chiếm đoạt chúng ta huyết h ồ n tộc kế tiếp đối tượng nhất định là các ngươi trời phương tộc thiên p ư ơ n g vương không nóng không lạnh nói bắt đầu thần sau đó đế nhất định sẽ không cho phép n g h ĩ tộc một phương cường đại b í c h nguyệt tu cùng kim thiên thuận lần nữa giao lưu một chút ánh mắt thiên phương vương lời nói đều là như thế này hàn qua ủy lại tại bắc đầu thần đế huyết dận ngọc mỹ bị thiên phương vương lời nói lấp kín không khỏi ngọc dung giận d ữ nói tân hoàng tộc đối với chúng ta giám thị cũng không phải là một t ấ t m ộ t h ả o đợi đến mia tộc tiêu diệt trời phương tộc nói không chừng bắt đầu thần đế cũng không biết thiên phương vương lắc đầu nói sẽ không nếu như mia tộc thật cùng các ngươi huyết hồn tộc khai chiến liền sẽ tiêu hao không ít thực lực lúc kia lại bẩm báo cho bắt đầu thần đế cũng không mượn huyết dận ngọc mỹ cười lạnh nói vương thượng y tứ chính là muốn hy sinh ta huyết hồn tộc đến bảo hộ ngươi trời phương tộc rồi sau đó thiên phương vương lắc đầu nói b u ồ n vương luôn luôn lấy hòa bình vì b ả n t h â n n g h i ệ m chỉ cần đối phương không tiến công b u ồ n vương vị trí b u ồ n vương cũng sẽ không xuất t r ư ớ c vận dụng vũ lực huyết g i ậ n ngọc mỹ không khỏi bị trời phương lời nói tức giận đến h ừ sau đó h ừ không nói đầy bụng mỹ khuất hướng phía thạch thần nhìn lại thạch thần hướng phía huyết g i ậ n ngọc mỹ cổ vũ nhìn một cái may kiếm một dương cao giọng nói vương thượng ngươi cũng đã biết hiện tại bắt đầu thần đế đã tự thân khó đảm bảo các đại quân khu phân liệt nghĩa tộc cùng khả năng đã cùng nào đó quân đội hợp tác muốn nhất cử thống nhất ba đại bộ lạc thầy ạ cần nói lời để bích nguyệt tu bọn người không khỏi chấn động ngược lại là thiền phương vương vững như thái sơn cười nói cái này cùng lời nói vô căn cứ không biết các hạ từ cái k i a bên trong nghe được thầy ạ cần lạnh lùng một cười nói thẳng thắn nói tại nhìn thấy vương thượng trước đó ta còn cảm thấy vương thượng là một cái vì nước vì dân hòa bình tri vương bây giờ nghe vương thượng mấy ngữ ta mới biết được vương thượng ngươi bưng thai bị mắt đã tới hồ đồ tình trạng thầy ạ cần lời này một giảng chớ nói huyết giận ngọc m ị biến sắc lại trận tất cả mọi người sắc mặt đều đi theo k ị biến huyết giận ngọc mị trong lòng tuy biết thạch cẩn lời lẽ hùng hồn nói ra mình tâm lý lời nói nhưng là vừa nói như vậy còn có thể đạt được thiên phương vương cứu binh sao b i ể n x a n h thiên hòa kim hồng vân sắc mặt càng thêm h n g bét hai người đối thạch cẩn tự nhiên là phi thường có hảo cảm nhưng mà hắn một khi làm tức giận vương thượng hậu quả khó mà lường được lại nhìn bích tu nguyện cùng kim thiên thuận hai người cũng vì thạch cẩn lời này mà thật sâu như mày đồng thời nghiêng mắt mảnh nắm lấy thiên phương vương biểu lộ thiên phương vương biểu lộ ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh bình tĩnh phải cùng bình thường đồng dạng nhưng là ánh mắt kia lại dần hiện ra âm tình bất định q u mang Trường Chiến giả biển ả n năng. Bích kẻ ngoại、like, ngươi sao lai, làm có t h h thế nhục mạ vương thượng. Sau đó hướng phía ư vương biển mạ Sau đó xanh trời đang ư mắt một liếc cái, ra qua h như ĩ vậy đ e muốn hai không ra, người đi đấy m tái trời khác. Biển dẫn lên những xanh hậu quả động thủ thiên phương vương lại tay trận lại nói cùng các loại ta ngược lại muốn nghe một chút người tiểu bối này nói bổn vương như thế nào bưng thai b ị mắt hồ đồ vô năng thay k ẩ n chính khí lăng n h i ê nói n không nói đến bây giờ quốc tế tình thế k ị biến vẹn vẹn nói ngươi mặc cho lấy nghĩa tộc thôn v ẹ huyết hồn tộc chính là nuôi hồ gây họa biện danh thiên n nghĩa n h sao lại h dung n m hòa được yếu t h n g kim lấy tự hồng vân biến sắc vương thượng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ thạch thần ha ha cởi nói vương thượng không phải ta nói mạnh miệng trên đời còn không có có thể ngăn lại ta thạch thần địa phương đâu thiên vương vương không khỏi hư lệnh một tiếng nói thật là cuồng vọng kẻ ngoại lai người tới cho ta đem hắn cầm xuống dù sao huyết giận ngọc mị là huyết hồn tộc nữ vương thiên vương vương thét ra lệnh người động thủ đối tượng tự nhiên là thạch tần từ cổng lập tức xông ra bốn cái cao lớn chiến sĩ hướng phía thạch tần xông lại ở một bên biển xanh thiên hòa kim hồng vân đành phải vội vàng ám chỉ đối phương nhìn như thế nào mới có thể đủ giúp được thạch tần nào biết tại bốn cái chiến sĩ còn chưa tới gần thạch tần thời điểm chỉ nghe thạch tần hư lệnh một tiếng trên thân bỗng nhiên tuân ra một cỗ mánh liệt chiến khí bốn cái chiến sĩ giống như đâm vào tường đồng vách sắt b thẳng tắp cự lực phản bắn đi ra đâm vào thần điện trên vách kim loại vang lên tiếng ầm ầm có thể thủ vệ thần điện chiến sĩ đều là thuộc về thất giai năm tầng lực trở lên chiến sĩ cấp cao mà có thể bằng vào lấy chân khí hộ thân liền có thể đẩy lui dạng này chiến sĩ dù cho là bích n g u y ệ t tu cùng kim thiên thuận cũng không có cái này cùng năng lực thiên phương vương sắc mặt không khỏi biến đổi nói kẻ ngoại lai ngươi quả nhiên có chút b ả n sự tay đột nhiên một dương nói sát hổ cùng long đem hắn bắt lại cho ta bích nguyện tu bọn người không khỏi sắc mặt giật mình cái này sát hổ cùng cùng long đều là thiên p ư ơ n g vương cận thân thị vệ công lực đã đạt t h n cấp thiên phương vương đối với hai người coi trọng có thửa tuyệt không dễ dàng để hai người đọc thủ bây giờ triệu hoán hai người xuất hiện tất nhiên là thật sự nổi giận chỉ thấy thần điện trên sàn nhà đ ố n g nhiên xuất hiện hai nam tử một cái cao lớn uy mãnh bảy kín toàn thân chiến văn như là h ổ văn màu trắng đường vân cùng làn da màu xám tướng so dưới quả nhiên tượng một con mánh hổ k h á c một cái vóc người cao gầy trên thân chiến văn như là v ạ c cá dày đặc tóc như là con nhím đồng dạng đồng cũng như cù n g long hai người nghe xong phải thiên phương vương hiệu lệnh liền hướng phía thạch t ầ n đột nhiên phong đi trưởng quyền bên trong đã dẫn động phong lôi tri thanh thế kinh người cảm giác đúng là thần cấp chiến sĩ huyết giận ngọc mị bị khí thế kia chấn động không khỏi có chút hướng phía thạch tần nhích lại gần thạch tần lại không chút nào ý sợ hái cười một tiếng tay trái có chút một hộp giường tinh thần giới chỉ phát ra huy hoàng ánh sáng theo thạch tần nói mộc linh thủy linh nên chiến mãnh hổ cùng cùng long hai người trước mắt đột nhiên một hoa chống rông xuất hiện hai cái thuần sắc thân thể đến hai người cầm đem cái này cùng bộ dáng nhân thể đặt ở mắt bên trong tiện tay một bổ muốn đem nó bổ ngược lại nào biết được cái này một bổ phía dưới chẳng những không có đánh bay đối thủ ngược lại bị lực lượng của đối phương chấn động lúc này mới ổn định lại tâm thần lục sắc mộc linh đối mặt mánh hổ hơi mở thủy linh đối mặt cường long mấy chiêu xuống tới mạnh hổ cùng cường long vậy mà sông không qua hai người phòng tuyến mà lại mộc linh cùng thủy linh chẳng những chiêu thức hung manh bá đạo lực lượng lại cũng đạt tới thần cấp bích nguyệt tu cùng kim thiên thuận liếc mắt nhìn nhau vì loại tình hình này mà kinh ngạc không thôi thần khí có thể tăng cường người sử dụng lực lượng là mọi người đều biết sự tình có thể lợi dụng thần khí triệu hồi ra linh thể tác chiến cũng không hi kỳ nhưng là loại này linh thể lực lượng chẳng những có thể đạt tới thần cấp mà lại ra chiêu ở giữa linh tính so với chân nhân còn muốn qua h i ệ n nhiên đây hết thảy đều là tới từ người sử dụng lực lượng từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra thạch thần nói quả nhiên không là nói dối công lực của người này chỉ có thể dùng cao thâm mặt chắc để hình dung biển x a n h thiên hòa kim hồng trời chừng lớn miệng nhìn qua cái này một tình hình vốn cho là tiền bối lợi hại cũng có cái hạt độ nhưng là từ không nghĩ tới là mạnh như thế mạnh đến mức quả thực không cách nào tưởng tượng thiên phương vương lại cũng bị lựa giận làm đầu vóc trong váng nghiêm nghị nói vương đệ lên cho ta bắt ngoại lai này người bích nguyệt tu cùng kim thiên thuận không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng đành phải xuất chiến còn chưa khởi hành đã thấy thạch thần mỉm cười một chút tay trái một d ư ờ n g nói thổ linh hỏa linh kim linh đều cho ta n g n e chiến đi thạch thần có chủ tâm muốn cho mọi người thấy mình lực lượng trong lúc giương tay không trung đã xuất hiện thổ linh cùng hỏa linh phóng tới bích n g u y ệ t tu cùng kim thiên thuận kim linh thì nổi giữa không c h u n g chờ lấy thạch thần mệnh lệnh biển xanh trời hai người nhìn thấy phụ thân động thủ cả kinh nói tiền bối không muốn tổn thương cha ta trực giác bên trong vẫn luôn rất cường đại phụ thân vậy mà không chống đỡ được thạch t h n nhưng mà cái này trực quan cảm thụ là tuyệt đối chính xác thạch t h n cười nói yên tâm ta thủ tình. sẽ hạ thủ lưu b á t giai lực s ư n g là thần cấp mặc dù chỉ có ngắn ngủi tám cấp độ mà lại lực công kích cũng t r ê n l ệ n h rất nhỏ nhưng là lực lượng của thần không cách nào dùng lực công kích chuẩn xác biểu thị cho nên b á t giai chín tầng lực người đối phó b á t giai một tầng lực người liền lộ ra rất nhẹ nhàng cho nên đối với đã đạt tới siêu thần lực lượng thạch thần mà nói muốn lợi dụng bản thể lực lượng tăng lên ra năm cái ủng có thần cấp lực lượng linh thể cũng đích sắc cần hao phí thạch thần một ba lực lượng đương n h ư n đây cũng là bởi vì có tinh thần giới chỉ phụ trợ bất quá linh thể lực lượng không thể vượt qua bắt giai tầng hai lực thiên n g p h ả i vượt qua phương c lực h thần l vương nhìn xem tứ thần tả sung hữu đột lại còn là bị bốn cái linh thể ngăn cản đến trên mặt tức giận tri tình có thể nghĩ ngày thường bên trong hòa ái dễ gần dáng vẻ trở nên mười điểm quái gì Ở nấp hỏa khí thạch ớ i gần i không người có thể phản kháng. thần t h khoan thai nhìn xem tứ thần cùng tứ linh c h i chiến tượng chỉ đạo bọn hắn tác chiến giăn dạy nói ta chỗ triệu hắn đi ra tứ linh năng lượng căn bản cũng không cùng bốn vị mà bốn vị lại không cách nào bại ta tứ linh thật là có chút buồn cười huyết giận ngọc m ị không khỏi ngạc nhiên nói thật kỳ quái cái này vì cái gì đây thạch thần tự hồ là tại trả lời mọi người tra hỏi thanh âm trở nên vô so uy nghiêm mà nói các ngươi ánh mắt bên trong không có chút nào chiến ý lực lượng không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái lại nhìn các ngươi hoàng khí mềm yếu bất lực quả thực lãng phí hoàng to huyết mạch một điểm sát khí đều không có như gì bại ta cuối cùng bốn chữ như là lôi đình chi truy trọng truy tại tứ thần mảng nhị phía trên manh hổ như đang say giấc nồng bị bừng tỉnh lực lượng từ trạng thái nguyên thủy bắt đầu tỉnh lại nộ khí trung thiên chiến ý tràn ngập phía dưới hoàng khí hỗn hợp có quyền tình bỗng nhiên đánh vào mục linh chi thể bên trên chỉ thấy mục linh ứng lực trở ra bất quá lui một bước dài sau lại lập tức vào lên một á n h hổ vì m quyền này lòng tuyệt i i n tăng n h ề sắc khí chi khí tỉnh, hổ chi tâm tức vừa b i n đến, chỉ gặp hắn song quyền vũ mạnh, hổ gầm chấn động mánh ra chỉ hổ gặp gầm vũ l i ệ nói, bát dai bàn long lực. Hổ khiếu sơn、lâm. nắc.、Một、quyền này dai khiếu bát Một tuyệt lực, lâm, hổ đối vượt qua bắt d a i tầng hai lực linh thể bị vượt qua mình lực lượng chỗ oanh kích lập tức mất đi lực lượng điểm chống đỡ ứng lực mà vỡ thành vô số h ì n h điểm biến mất tại không trung mà mánh hổ thì ngựa không dừng vó xông lại hùng hậu vô so một quyền mang theo h ổ chi ra tính hướng phía thạch cận oanh đến ra quyền bên trong phong lôi chi thanh tàng nặng cho dù có những thần lực khác khắc chế lẫn nhau toàn bộ thần điện cũng tượng thuyền hướng cô độc chỗ trên đỉnh sóng phiêu diêu không chừng thách thần cười lớn một tiếng nói t ố t đây mới gọi là lực lượng a đang khi nói chuyện hữu quyền đã nhanh chóng oanh ra cùng mánh hổ đối đầu một quyền một quyền tiếp xúc về sau mấy trăm quyền quyết đấu liền lấy tốc độ như tia chớp đối với n h siêu qua nhân loại hô hấp tốc độ vượt qua mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ vượt qua nhịp tim tần suất tốc độ đây hết thể bởi vì tốc độ tăng lên mà không ngừng khiến cho mánh hổ lực lượng hướng phía đỉnh phong đặt đi mà lực lượng vượt lên dâng lên manh hổ liền càng cảm giác được một loại lúc bình tĩnh ở giữa không cảm giác được công ý một loại bình thường bên trong không cảm giác được cường hoành lực lượng xuyên tuân loại lực lượng này để mánh h ổ khắc sâu cảm giác được đây mới l a lực lượng chứ hết t h ể mềm yếu còn lại chỉ có ý chí chiến đấu cùng lực lượng đây mới thực sự là chiến sĩ trong chốc lát mọi người đều bị mánh h ổ dạng này chiến ý s ở kinh tỉnh cùng long dẫn đầu cảm ngộ đến chiến ý trên thân chiến văn như phát ra gầm thét phát ra khát vọng huyết quang theo hắn một tiếng quát chói thai đ ỗ n g nhiên đánh nát trước mặt thổ linh hướng phía thạch cẩn vội sông mà đi tràn ngập quân ý cùng hoàng khí thạch cẩn như mở núi phá đá đánh tới hướng thạch cẩn một quyền này bị thạch thần quyền trái trô đ o lấy lập tức mà đến là bích nguyện tu cùng kim thiên thuận trong cơ thể hai người chiến sĩ huyết dịch cũng vì gặp được như thế địch nhân cường đại mà bừng tỉnh nhiệt huyết sôi trào bên trong đã quên đi thân là vương đệ thân phận ra trong tay càng là toàn lực mà làm h o à n g khí đại thịnh phía dưới linh thể lung lay sắp đổ cuối cùng tại hai người chen trúc kỉnh khí dưới vỡ thành phần kết thúc toàn bộ bên trong thần điện chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhưng mà thạch thần tại tứ thần vây công phía dưới vậy mà không có chút nào lộ ra dấu hiệu thất bại biển sanh thiên hòa kim hồng vân thấy hưng phấn không thôi chiến sĩ huyết dịch càng là thẳng trên trán hận không thể xông đi lên xế vào thế nhưng là hai người trong lòng rất rõ đoán chừng hai người liên thủ cũng đánh không lại tiền bối một ngón tay bây giờ hai người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thạch thần có thể sửa chữa trời phương bảo điện bên trong chiêu thức bởi vì hắn thực tế quá mạnh cường đại đến tại bốn cái thần vây công g i ớ i còn tài giỏi có hơn nếu như nói lúc này thạch thần đang cùng tứ thần chiến đấu không bằng nói hắn là tại dẫn đạo tứ thần thể nội chiến khí dẫn động đến bọn hắn ở lâu hòa bình mà bị lãng quên bản năng chiến đấu theo bốn người dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu mãnh ổ cùng c ư ờ n long đều đã đạt tới bắt giai bốn tầng lực mà bích nguyệt tu cùng kim tiên h thuận cũng đạt tới bắt giai ba tầng lực những lực lượng này tựa hồ bị một điểm không dọn đề luyện ra dung hợp tại quyền kình bên trong huyết d ậ n ngọc mị càng là thấy ánh mắt si mê thạch thần uy vũ phi phạm lại có thể đơn đấu trời phương nhất tộc tứ đại thần giả mà không b ạ i cái này cùng uy phong kình chỉ sợ cái thế chớ được đâu ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm đỗ nghe đến thạch thần cười lớn một tiếng nói t ố t nói xong cái này chứ hảo liền nhìn thấy tứ thần đều bị một cổ lực lượng cường đại mà đẩy lui đồng thời thân thể của mình không tự chủ được từ dưới đất bay lên bàn tay như ngọc trắng đã rơi vào thạch t ầ n trong tay thạch thần g i á c huyết giận ngọc m ị tay ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng giống như bay xuyên ra thần điện mà đi xa xa mọi người mới nghe tới không trùng truyền đến thạch thần thanh âm xa xôi võ giả chi đạo quan tâm tại tâm nếu như các ngươi ngay cả chiến đấu chân chính bản năng đều quên đi còn nói gì hòa bình bởi vì vì một cái mềm yếu dân tộc là không cách nào bảo hộ bộ tộc mà bên ngoài lần nữa nhắc lên kêu sợ hai thanh âm bởi vì tại thạch thần nắm huyết giận ngọc m ị bay ra ngoài thời điểm theo tay khẽ vây liền đem hai đầu tọa kỵ cũng cho chiêu phải bay lên giữ lấy trời phương tộc nhân tiếng kêu sợ hãi thiên vương vương lông mi sâu nhăn thật lâu không nói m a n h hổ cùng q u ờ n g long thì đang chiến đấu sau tỉnh lại vì chính mình vừa rồi sát khí đại thịnh mà cảm thấy kinh hoàng vội vàng quỳ xuống nói vương thượng thứ tội chỉ vì trong tộc đối với chiến đấu quy định đều là điểm đến là rừng mà vừa rồi hai người tâm lý đã có bị thạch thần chỗ nhóm lửa sát ý bích nguyệt tu cùng kim thiên thuận cũng đi theo bái xuống dưới hai người cũng là như thế à mà lại bốn người tâm lý còn đang vì vừa rồi thạch thần lực lượng lúc buộc phát đánh lui bốn người hợp công lực lượng mà rung động thật sâu phải biết muốn xông ra bắt dai các tầng cấp bậc theo cấp độ càng cao cũng càng c biến thành càng ngày càng à TH. em không ó h ít c nếu như hắn toàn lực công kích bốn người chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu đâu nghĩ tới nếu có địch nhân đáng sợ như vậy bốn người trên sống lưng mồ hôi nóng đều biến thành mồ hôi lạnh mà bốn người tưởng tượng tình huống cũng tại thiên phương vương cân nhắc bên trong càng quan trọng là thạch cẩn một ít lời trùng điệp kích thích h n tâm nhìn thấy thiên phương vương thật lâu không nói d á n g vẻ mọi người cũng không dám nói cái gì thần điện bên trong một mảnh trầm tĩnh lúc này ở xa mười km bên ngoài thạch cẩn nắm huyết giận ngọc m ị tay đi trên bình nguyên hai đầu toạ kỵ ngoan ngoan đi theo hai người sau lưng huyết giận ngọc m ị nhớ tới sự tình vừa rồi không khỏi cười nói hoặc ta vừa nhìn thấy thiên phương vương biểu tình kia liền đại tiện thở ra một hơi người này thật sự là đáng ở đâu thạch、cẩn、cười cười nói ta lần này cũng là binh đi hiểm chiều nếu như dựa theo phổ thông thủ đoạn chỉ sợ thiên phương vương đều không ăn bộ kia cho nên mới nghĩ lấy chiến sĩ bản năng chiến đấu đến kích thích hắn yên l ạ c tầm chẳng qua nếu như hắn thực tế quá hồ đồ lời nói chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra binh huyết giận ngọc bị nói hắn không xuất binh liền không xuất binh chúng ta tộc chiến sĩ cũng rất r n g mãnh mà lại lần này sĩ khí đại thịnh nếu như ngươi có thể làm thống x o á y lời nói v u n g cánh tay lên một cái nhất định có thể lấy một địch m ư ờ i thách thần cười cười đang khi nói chuyện n h ì n không được khé bóp một chút huyết giận ngọc mỹ kia mềm mại không xương nô ề bàn tay như ngọc trắng phấn nộn n thủy s ư ơ n g ngón tay cũng lộ ra yếu đuối phải bóp một cái là vỡ khiến cho thạch thần ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực sau liền không đành lòng lại bóp xuống dưới sợ lập tức liền bóp nát bất quá hắn cũng không có đ ỉ n h chỉ động tác này chỉ là đem bóp cải thành v ò nhẹ nhàng ôn nu như là ngón tay ở trên mặt nước phất qua huyết giận ngọc mị dạng này nữ nhân trong lúc lơ đáng liền sẽ để người sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác nàng tựa hồ chính là tập hợp trong thiên hạ nữ nhân ưu điểm mà thành tuyệt thế vư vật nhất là cái k i a trời sinh mỹ cốt chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị dẫn vào trong nguy hiểm mà loại nguy hiểm này vô luận bạch thiên hắc dạng vô luận nhiều người người ít chỉ cần có một cái ý niệm như vậy liền sẽ hiển lộ ra mà loại nguy cơ này cảm giác ngược lại cho người ta một loại mãnh liệt dụ hoặc một loại muốn ăn lại không thể ăn mỹ thực huyết giận ngọc mỹ cứ như vậy bị thạch thận nhẹ xoa tay phải mảy may không hề có ý định cự tuyệt tương phản đánh tâm nhãn bên trong nàng liền thích hắn chuyên chú nhìn lấy mình về sau liền đã chờ đợi động tác như vậy sinh ra mỹ cốt tâm tính tự nhiên cũng so cái khác nữ tử muốn mở ra rất nhiều bất quá cái này mở ra cũng không phải là phóng đẳng mà là đối người mình yêu mến mà nói nếu như nói huyết g i ậ n ngọc mỹ có thể nhóm lửa người yêu trong l o n g ngọn lửa kia chỉ là bởi vì nàng bản thân liền là một đám lửa muốn thiêu đốt người khác đầu tiên liền phải thiêu đốt chính mình thạch c ầ n đột nhiên cười nói còn như vậy chậm rãi đi xuống phía trước sẽ phải khai chiến huyết g i ậ n ngọc mỹ từ say mê bên trong tỉnh lại khuôn mặt hơi đỏ lên muốn tránh thoát thạch c ầ n tay nhưng lại cảm thấy mười điểm bất lực thể xác tinh thần đều bị thạch c ầ n khí chất s ở mê nói không khỏi thân thể mềm l ú n liền ngã tại thạch cẩn trên thân thân thể tiếp xúc như là một đám lửa đồng dạng nhóm lửa thạch cẩn tâm như thiểm điện dục niệm tại toàn thân cao thấp lan tràn. thạch thần vội vàng khắt chế dưới trong lòng dụng nghiệm cái mũi bên trong nhưng lại tràn ngập hết u y giận ngọc mị sử nữ mùi thơm cơ thể đến lúc này ngược lại giống ngàn vạn cái con kiến ở trên người bò thạch thần lớn thở ra một hơi liền vội vàng đem hết u y giận ngọc mị đẩy ra một chút cười khổ nói nữ vương điện hạ ngươi còn như vậy ta thế nhưng là sẽ cầm giữ không được